Chương 61, đáng đại chát. Ám bộ l ân u p h o g thẩm、vấn. Một vị ám bộ nhìn chăm chú ám vấn. vị lên bộ xin gì đàng i Shinji qua. Ơn. đ hoàng nhẹ gật đầu ngoại trừ không nên nói hắn tất cả đều nói ám bộ hỏi căn cứ sự miêu tả của người người thần bí thực lực nên vượt xa các ngươi vì cái gì các ngươi có thể tùy tiện chạy trốn xin gì lắc đầu không biết đây là lời nói thật nếu như người thần bí tiếp tục truy kích bọn họ bọn họ một cái cũng chạy không thoát á m bộ không có dây dưa vấn đề này tiếp tục hỏi cái kia nhẫn mẹo là ngươi thông linh thú ân là ta trước đây k h ô n g lâu miêu đi chi h ư ơ n thôn thông hành g g khế thẻ ước, sư cả ra lao ta là ý dụ cả lao sư vì h i m có hắn c thể ta một ta chút lát, chứng minh. chúng minh. chấm chỉ vì gì Sau liếc cái, xác có xin ngâm ngươi, Ám ám hỏi, bộ bộ sẽ đó, phát hiện hay không ngủ trì hạ xạ xủ kệ tồn tại cái gì dị thường hành vi cái gì dị thường hắn kinh hoảng phải hay không là biểu diễn đi ra? Hoặc diễn biểu đi có ra? là là, hắn ý thức được ám bộ đang hoài nghi xạ sủ kẹ chuyện này với hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt xạ sủ kẹ trên thân điểm đáng ngờ cho dù lại nhiều chỉ cần chưa làm qua cuối cùng đều có thể điều tra rõ ràng sở dĩ hắn hiện tại nếu là theo ám bộ hoài nghi đem sự tình c â m đến xạ sủ kẹ trên thân sau này nhất định sẽ gieo gió gợi bão thế là hắn đáp ta phụ trách bọc hậu là vừa bắt đầu liền thương lượng song sách lược hắn không có lợi dụng ta ám bộ nhấn mạnh hắn không có hướng dẫn ngươi không có rất kiên định lắc đầu về sau xin di hỏi ngược lại các ngươi vì cái gì hỏi như vậy bởi vì xin dì cũng là người trong c u ộ c một trong ám bộ không coi che giấu phía trước các ngươi vị trí là trong thôn một chỗ bí mật cơ sở liền tại các ngươi chạy trốn lúc nơi đó phát sinh mất trộm sự kiện mà chúng ta tại khoảng cách hiện trường vị trí không xa tìm tới xạ s ù kẻ xin dì hỏi một câu ném đi cái gì ném đi nói đến một nửa ám bộ đột nhiên tạm ngừng căn bộ trong căn cứ mất trộm chính là xạ gì thẳng đặt nổi trận lôi đ ỉ n h lúc ấy ở đây ám bộ đều biết rõ chỉ là hắn thực tế không tốt làm xin dì cái này đủ chi hạ trước mặt nói vật bị mất là xạ gì t ẳ n g gặp bầu không khí có chút xấu hổ xin dì vừa chuyển động ý nghĩ có phải hay không là cái kia tại bên trong tử vong xâm lâm tập kích chúng ta người thần bí làm ân ám bộ sửng sốt một chút xin gì tiếp tục địa chuyện hắn đang tập kích chúng ta về sau đột nhiên biến mất có lẽ liền bám đuôi chúng ta đi cái kia cơ sở không b à i trừ loại này khả năng dừng một chút ám bộ nói ra t ố t ngươi có thể đi nhà xin gì gật đầu rời đi phòng thẩm vấn phía trước lại hỏi câu xả sủ cái đâu ám bộ xô tay ngươi không cần lo lắng hắn hắn tại hồ c ả đ ạ i lâu trình lý t ố t xin gì khẩu cung tên này ám bộ cũng rời đi phòng thẩm vấn canh giữ ở cửa ra vào một tên k h á cám bộ gặp đồng liêu đi ra hỏi thế nào hỏi han xin gì ám bộ vừa cười vừa nói đứa nhỏ này cái gì cũng không biết xem ra toàn bộ hành trình bị che tại trống bên trong nghe nói hắn lần này biểu hiện rất trói sáng thẩm vấn xin gì ám bộ lắc đầu đáng tiếc còn không có mở mắt tại tiềm lực bên trên không so được củ chỉ hạ xạ s ù kẻ xin gì bên này xuống lầu hắn vừa vặn gặp đồng dạng vừa mới kết thúc điều tra nệ gì? hai người nhẹ gật đầu cùng một chỗ trầm mặc đi ra ngoài xin gì trầm mặc là vì hắn tại trải vớt lần hành động này kiểm tra chính mình có hay không lộ già sơ hở gì nệ di trầm mặc thì là bởi vì chuyện ngày hôm nay đối hắn đã kích quá lớn hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu nạo g nhu quyền vậy mà như thế không chịu nổi m ộ t kích tại người thần bí trước mặt tựa như trò cười đồng dạng đồng thời hắn không thể không thừa nhận tại đối mặt cường đích lúc xin di ứng đối thắng qua hắn cứ như vậy hai người cùng đi ra khỏi ám bộ đ ạ i lâu bọn họ đi ra tại một tiếng hô to bên trong canh giữ ở phía ngoài các bạn học đón nhận xin dị cùng nề gì. nhìn xem hạ cụ ca g ì n ted ngân dốc li cùng với xạ s ủ kẹ lớp học nạ dù tổ si cám a cô dì khi nạ tạ chờ một đám người xin dị nghi ngờ nói các ngươi tại cái này làm gì ted n g â nói ra nếu không phải là các ngươi ba cái chúng ta có lẽ liền muốn tao thương xì cả mặt cũng nói hôm nay là các ngươi đã cứu chúng ta một mạng nạ dù tổ hướng á m bộ đại lâu bên trong nhìn quanh xả xù k ẹ u xả xù k ẹ còn tại h ổ cả đại lâu dừng lại xin gì nói ra chúng ta mấy cái đều không có việc gì mọi người không cần lo lắng không biết từ nơi nào xông tới sân đề nghị chúng ta cùng đi ăn thịt nướng chúc mừng một cái đi xin gì cùng n ệ gì không chịu nổi các bạn học muốn báo đáp hảo ý bị cường kéo lấy đi cửa hàng thịt nướng mọi người ăn thịt nướng trò chuyện một chút liền hàn huyên tới hôm nay tại tử vong xâm lâm xuất hiện người thần bí kia đối với người thần bí khủng bố mọi người là ký ức vẫn còn mới mẻ ở đây không ít là huyết kế gia tộc hoặc bí thuật con em của gia tộc ngày bình thường cũng đã gặp không ít lợi hại đi ra nhưng đều không có một cái có thể cùng hôm nay xuất hiện người thần bí đánh đồng đối phương là loại kia thuần túy dựa vào khí thế liền có thể dọa đến một đám người không thể động đại c ư ờ n g Dạ, cũng chính bởi vì người thần bí khủng bố dám đứng ra ngăn cản người thần bí xì nến i nệ di xa xụ kệ ba người trở thành trong mắt mọi người thần tượng sân tùy tiện nói với mọi người nói ta nói không sai à xin d ì rất mạnh so với các n g ư ơ i đ ề u cường xin d ì mặt sắm lại uy n g ư ơ i hôm nay đều không tại hiện trường không nên nói lung tung a bị xin d ì kiểu nói này sân hô to hối hận không nghĩ tới các ngươi trường học n h ỉ dạ chơi vui như vậy ta cũng muốn đi trường học n h ỉ dạ đến trường bên kia khi nạ ta đi tới n ệ d ì trước mặt n ệ d ì ca ca cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta n ệ d ì mặt như phủ băng ta có thể không chịu nổi tông ra tiểu thư nói cảm ơn mà còn ta hôm nay cũng không có muốn cứu ngươi y tứ n ệ d ì ca ca khi nạ ta có chút không biết làm sao một bên các bạn học thấy thế xì xào bàn tán chuyện gì xảy ra nệ gì cùng h í nạ tạ không phải một cái gia tộc sao x u ý t không nên nói lung tung h í nạ tạ là h í g à nhất tộc tông g i a mà nệ gì là phân g i a khác nhau ở chỗ nào sao h í nạ tạ không phải còn kêu nệ gì ca ca sao tóm lại nệ gì không quá ưa thích cùng người khác đề cập gia tộc sự tình nghe lấy người khác nghị luận nệ gì theo bản năng đưa tay muốn sờ cái chán nhưng bàn tay đến nửa t r ố n g không hắn lại nắm tay để xuống tông ra phân g i a đối với người khác trong mắt có lẽ chỉ là một cái xưng hô nhưng chỉ có mang chỗ trong đó mới sẽ minh bạch xem như phân ra tay đắng nệ dị mặc dù tuổi nhỏ nhưng phấn ra phần này đắm chát hắn nhấm nháp quá nhiều quá nhiều ta còn có việc đi trước không đợi mọi người đáp lại hắn liền đứng dậy rời đi nhìn xem nghệ gì bóng lưng rời đi xin gì như có điều suy nghĩ ở đáy lòng tầm h nghĩ c ả gò no tỏ gì lung t r u n g điệu kèn s ợ i gẳng chương sáu mươi hai kích thích âm ú trong cung điện dưới lòng đất phía trước tại tử vong xâm lâm tập kích xin gì đám người vị thần bí nhân kia giờ phút này đang ngồi ở ghế đá tiên t ĩ n h nhìn chăm chú lên không b à n phía xa bên trên bảy biển một chi gãy tay chi t i ệ gãy tay ngón nút bên trên còn mang theo một cái tiêu chí sổ dạ chữ c h i ế nhẫn lúc này dạ cờ xỉ c ạ b ụ tổ theo trong bóng tối đi ra đẩy một cái kính mắt họ rồ xì mát lại nhân ngài lần này đi cổ n ổ hạ có thu hay o sao không thể nghi ngờ xin gì suy đoán là đúng tại tử vong xâm lâm bên trong tập kích bọn họ người thần bí không phải người khác chính là xem như cổ n ổ hạ sản nhìn một trong họ rồ xì mát tựa h ồ nghĩ đến cái gì chuyện vui họ rồ xì mát cười cười ủ chị hạ luôn có thể mang đến cho ta không tưởng tượng được kinh hỷ c ạ b ụ tổ hỏi à là vị kế b ả y tuổi liền mở mắt chế phục nổi khủng cựu vị ủ chị hạ xạ xù kẻ sao họ rồ xì m á n h e gật đầu mặc dù xạ xủ kẻ toàn bộ hành trình đều không có cái gì ra dáng phản kháng nhưng hắn dám đứng ra đồng thời có thể tại sát ý của mình bao phủ xuống bảo trì ý chí chỉ một điểm này liền đầy đủ khiến họ rộ si mạc cảm thấy vui mừng dù sao đối phương mới bảy tuổi mà càng làm hắn hơn mê muội là xạ xủ kẻ cặp kia đỏ tươi xạ g ì n gắng từ khi trước đây không lâu thảm bại tại hữu trí hạ ít triệt xạ dịn gắng hạ về sau họ rộ si mạc lối xạ dịn gắng hứng thú liền cùng ngày càng tăng tại giao thủ phía trước hắn chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ bị í triệt một ánh mắt đánh bại Trận t chiến kia để hắn bản h kia để ân c ả một nhận được xạ gìn được đó lực, xạ gặng mỹ m là một loại làm cái h o lòng n g ư sinh si kiên lại nhưng kỵ mê t rất tinh minh tiểu quỷ cười cười ọ dồ sĩ mães không để ý nói bất quá loại trình độ này khôn khéo không có tác dụng gì mở ra không được xạ dìn cảng ngụ trí hạ không đáng một đồng ta nhớ kỹ hắn mới tám tuổi có lẽ sau này còn có cơ hội mở mắt ta sẽ giúp ngài nhìn chằm chằm c ạ bù t ô lại lần nữa đẩy một cái mắt cạ gậy mi hắn hiểu rõ họ rổ xì m a t nếu quả thật không hề để tâm là sẽ không cho ra đánh giá có thể để cho họ rổ xì m a t làm ra đánh giá như vậy nói rõ cái k i a hụ trí hạ xỉn gì ngoại trừ không mở được mắt bên ngoài cái khác biểu hiện là phi thường khiến họ rổ xì m a t hài lòng lại đem ánh mắt rời về phía trên bàn chi kia gãy tay họ rổ xì m a t trầm ngâm một chút nói ra không thể lại để cho ụ trí hạ xạ xủ kẹt tại bên trong trường học n h ĩ dạ nhản nhã chơi n h ĩ dạ trò chơi như thế sẽ sao lãng đi thiên phú của hắn Ý của ngài là... họ rổ sĩ m a n ư ờ i nói đi an bài một chút cho hắn một điểm kích thích văn phòng hồ ca đệ tam dùng không thể nghi ngờ ngựa khí nói ra không thể lại kích thích hắn đàn du ám trên mặt đều nhanh muốn chảy ra nước các ngươi đều bị cái kia tiểu quỷ lựa g ạ t hắn tồn tại đối làng là cái uy hiếp u tạ tản cô h a n nói ra hắn mới bảy tuổi đàn ránh mắt hung tận quét tới cho nên chúng ta mới muốn kịp thời diện trừ hắn nếu không có một ngày nếu là hắn có loại kia con mắt đối chúng ta mà nói chính là một cái thai nạn bên tiêu mỹ tổ ca đỏ hộ mụ dạ ho khan một tiếng k h ô ta nhất định phải nhắc nhở ngươi trước đây không lâu là hắn chế phục nổi cùng cựu vĩ u tạ tản cô hà g i phụ h ò a nói không sai lần này hắn cũng bảo vệ cựu vĩ dìn cơ di kỳ đặt dùng hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây các ngươi mưu toan lợi dụng cái k i a tiểu quỷ nhưng ta đã xem t h ấ u hắn hắn cũng không phải loại k i ê u biết thành thành thật thật để các ngươi lợi dụng ngụ trí hạ sở dĩ các ngươi sẽ vì chính mình quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận nói đi hắn giận đùng đùng rời đi hổ cả đ ạ i lâu tại quay trở về trụ sở của mình về sau trên mặt hắn ưu ám dần dần tàn đi phía trước tại bên trong văn phòng hổ cả phẫn độ nhưng thật ra là hắn cố ý biểu hiện ra bởi vì liền xem như hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi đánh cắp xạ dìn g ặ n g có phải hay không do người khác hoặc là nói nếu thật là ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ đánh cắp xạ dìn g ặ n g như vậy hắn càng để ý là ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ vì cái gì muốn làm như thế hắn cấp bách m u ố n biết những cái kia thông qua các loại dụng cụ đều kiểm tra không ra gì đó xạ dìn g ặ n g bên trong đến tội cùng cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết sở dĩ hắn cũng không muốn thật sự t ử xạ s ủ k ẻ vừa rồi tại bên trong văn phòng hộ cả cường thế chỉ là vì che giấu hắn ẩn tàng tâm tư lúc này hắn vây vây tay vụ vụ hai tên căn bộ nhị ra lách mình rơi xuống trước mặt hắn nửa quỳ hành lễ đại nhân đ trong á t đó một vị căn bộ nhì dạ âm thầm lướt một ngụm nước bọn ngoại trừ phòng nghiên cứu bên trong đang bị dụng cụ quét xem một nhóm tia xạ dìn gẳng bên ngoài mặt khác xạ dìn gẳng tất cả đều thất lạc phế vật đặt dùng trong tay quả trượng nháy mắt đâm xuyên qua tên kia căn bộ nhì dạ yết hầu ba bị đâm xuyên yết hầu căn bộ nhì dạ ngã lệch trên mặt đất theo huyết dịch s ó i mòn ánh mắt dần dần tan rã bên cạnh căn bộ nhị dạ không dám động đậy liền trên trán thấm ra mồ hôi d i ệ n cũng không dám đưa tay lau đặt nói ra thất trách liền muốn nhận đến trừng phạt phải còn lại tên kia căn bộ nhị dạ một mặt cung kính đặt lúc này nhìn xung quanh căn cứ một vòng nhớ tới phía trước cụ trí hạ x ỉ n dị tại chỗ này thả ra h ỏ a đội n h n t h u ậ t sắp mặt lại lần nữa ưu ám bị ra cố qua căn cứ cũng không có bởi vì một cái h ỏ a đội mà nhận đến phá hư chân chính làm hắn cam tức là chỉ là một cái h trí hạ dương nhiệt giá tại địa bàn của hắn thi triển hòa đội đây là đối hắn quyền bì mệt thị cỏ dạy đồng d cũng dám ở trước mặt lao phu kêu gào đặt trong mắt lóe lên một vệ s á t ý ủ trí hạ xạ sủ kệ trên thân cất giấu quá nhiều bí mật lại thêm còn có một cái ủ trí hạ í c h ư a bao bọc liền tính đệ tam không ngăn cản hắn hắn cũng sẽ không thật đối xạ sủ kệ hạ sát thủ nhưng một cái không người thường không có người bao bọc hủ trí hạ x i n gì hắn liền không có điều kiên kỵ gì mà còn bởi vì lúc trước tại bên trong văn phòng hổ cạo biểu diễn bất luận là đệ tam vẫn là mặt khác hai vị cố vấn trưởng lão cũng không nguyện ý tại không trọng yếu sự tỉnh bên trên lại cùng hắn phát sinh xung đột sở dĩ chỉ cần hắn không đi đụ hủ trí hạ xạ xù kệ làm cũng không muốn quá mức hỏa. tại làng chương a o tầng p diện nên không cản. Nghĩ đến gì có lực đ â sáu mươi ba phục lại tới thừa dịp tệ nần cùng sần chính thức buộc phát lần thứ hai tính tiền chiến tranh thời cơ xin di lặng yên chạy ra khỏi cửa hàng thịt nướng đi tại cổ nổ hạ náo n h i ệ t trên đường phố hắn thần sắc ngưng trọng ánh phân thân cuối cùng truyền về tin tức là vì hiểm hộ than nắm lấy tự thân làm đại giá phá hủy đàn nước ở mật khố bên trong cặp ấy sở dĩ cho dù là hắn cái này kẻ sau màn hiện tại cũng không rõ ràng than nắm có phải là thật hay không đắc thủ nhưng liền tính tò mò như thế nào đi nữa hắn hiện tại cũng không thể lập tức thông linh than nắm xác nhận tình huống lần này hành động nhìn như thuận lợi kỳ thực vô cùng mạo hiểm bởi vì người hiểm nghi số lượng thực tế có ít ngoại trừ xạ xú kẹ cũng chỉ thừa lại cùng xạ xủ kệ cùng một chỗ tiến vào căn bộ căn cứ hắn cùng với miễn cưỡng có thể dính l i ễ u quan hệ người thần bí chỉ là ba cái người hiểm nghi căn bản không trở ngại làng đồng thời điều tra nhìn như xạ xủ kệ hiện nay hiểm nghi lớn nhất nhưng hắn chỉ sợ cũng đã tiến vào làng cao tầng trong tầm mắt nhận lấy quan tâm làng sẽ đối xạ xủ kệ tiến hành tinh thần tra hỏi sao xin gì trước mắt cũng có chút không xác định theo lý thuyết tinh thần tra hỏi dính đến tinh thần lĩnh vực hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thương chịu tra hỏi người đại não sở di tại không có bằng chứng dưới tình huống làng hơn phân nửa sẽ không đối xạ xủ kệ áp dụng như thế cấp tiến thủ đoạn nhưng không sợ nhất chỉ sợ v nếu nhất. là làng thật không để ý tới danh dự không để ý tới ủ chỉ hạ ít chia để ra m ạ nạ cả nhất tộc dùng bí thuật chui vào xạ s ủ kệ đại não cái k i a xạ s ủ kệ hiểm nghi liền sẽ được lập tức rửa sạch đến lúc đó còn lại người hiểm nghi cũng chỉ thừa lại hắn cùng người thần bí nếu như ngay cả xạ s ủ kệ đều bị tinh thần tra hỏi thôn kia chắc chắn sẽ không gông tha ta hắn có tự mình hiểu l ấ y nếu quả thật đến một bước kia hắn hơn v â n nửa cũng chạy không thoát làng tinh thần tra hỏi đến lúc đó hắn chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là trực tiếp phản bội chạy trốn hoặc là dùng chính mình mãn trệ cụ xạ dịn gẳng cùng dạ m nhìn đến tột cùng là dạ m ạ n ạ cả nhất tộc tinh thần bí thuật có thể xem thấu đầu góc của hắn còn là hắn xây dựng một cảnh có thể lừa qua đối phương cảm giác tóm lại một bước này đi rất nguy hiểm đương nhiên chỉ cần than nắm đắc thủ bước lên bao lớn nguy hiểm đều là đáng giá màn trệ của xạ dìn gẳng cùng màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu ở giữa một bước này ý vị như thế nào người khác không biết nhưng xỉn gì rõ ràng chỉ có thu được màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu hắn lực lượng mới là chính mình nếu không đều chỉ là tạm thời thể nghiệm thẻ đúng lúc này hắn trong đám người nhìn thấy mặt lạnh xạ xù kẹ xạ xù kẹ cũng nhìn thấy hắn biểu lộ biến đổi bước nhanh tiến lên đón xin gì ngươi không sao chứ ta không có việc gì lắc đầu xin gì trên dưới dò xét xạ xù kẹ ngươi không sao chứ hắn thật bất ngờ không nghĩ tới làng nhanh như vậy liền thả xạ xù kẹ xạ xù kẹ nâng lên khoe miệng ta có thể có chuyện gì làng còn muốn dựa vào ta tới đối phó cựu vĩ đây xin gì y ê lặng hắn nhìn tính vào tính tính xót điểm này nhưng mà tinh tế suy nghĩ một chút nhưng lại rất có đạo lý bây giờ c ô n ổ hạ đã đánh mất áp chê cựu vĩ năng lực dạng mạ tô mặc dù nắm giữ một đội nhưng cùng đệ nhất so ra thực sự là cách biệt một trời n ạ dù tổ cái này cựu v i dỉn c ờ gì ký lại tuổi nhỏ tùy thời đều có nổi khủng nguy hiểm cho dù là xuất phát từ áp chế vĩ thu cân nhắc làng cũng nhất định phải thiện đại x ả s ù kẻ không nghĩ tới lúc trước một cái hiểu lầm vậy mà giúp ta giải quyết một cái phiền bài lớn nghĩ đến đây hắn âm thầm vui mừng cảm khái không thôi rất nhanh hai người song song đi lại đều rơi vào trầm mặc đối xìn gì hôm nay trợ giúp x ả s ù kẻ vô cùng cảm động nhưng xìn gì cường đại cũng làm hắn đặc biệt chú ý trong lòng sinh ra một loại cảm giác cấp bách nói cho cùng xạ xù kẻ không cần bằng hữu hắn cần chính là báo thủ hai người một đường im lặng rất nhanh xuyên qua náo nhiệ đi tới không người bờ sông nhỏ a s a sù kệ bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ tê ừ xin di ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy bờ sông đứng thẳng một đạo thân ảnh cô độc thân ảnh kia không phải người khác chính là phía trước đang nướng thịt cửa hàng vội vàng rời chỗ nệ gì. u i nệ gì? s a sù kệ vẫy vây tay nệ gì quay đầu thấy là xin di cùng s ạ sù kệ tò mò hỏi các ngươi làm sao cùng một chỗ s a sù kệ đắc câu trên đường đ ụ c phải ngươi không phải mới vừa nói có việc muốn đi trước sau chỉ chỉ sông nhỏ xin di nói ra đây chính là ngươi có việc bị xin di trêu g ẹ o một cái nệ di cười lắc đầu không thể không nói hôm nay cùng một chỗ đối kháng người thân bí để ba người bọn hắn thành lập nên đặc thù hữu nghị giữa lẫn nhau có một loại đã là đối thủ cũng là đồng đội cảm giác ba người cùng một chỗ ngồi ở bờ sông yên tĩnh nhìn xem dốc rách nước sông sau một hồi xa x ù k ẹ đột nhiên mở miệng hôm nay tên kia đến tột cùng là ai nệ g ì lắc đầu ta hỏi qua trong thôn áng bộ bọn họ cũng không có đầu mối bất quá có thể khẳng định đối phương rất mạnh đúng vậy a liền ý rủ cả lao sư bọn họ cũng bị đánh bại dễ dàng xa xu kẻ cảm xúc bỗng nhiên xa s u mấy phần nệ dị cũng đi theo thở dài ai hai người bọn họ xem như thiên tài kiêu ngạo đều tại hôm nay bị người thần bí kia đánh trúng vỡ nát cho tới bây giờ nhớ lại người thần bí kia bọn họ đều sẽ cảm thấy sợ hãi xin gì không có tham dự hai người bọn họ càng khái bởi vì hắn mơ hồ đoán được người thần bí thân phận sở dĩ đối hôm nay chật vật không một chút nào ngoài ý mớn hắn hiện tại tâm tư toàn bộ tại than nắm hôm nay thu hoạch bên trên nếu như tất cả thuận lợi hắn liền có thể dự báo màn trệ của xạ dìn càng lĩnh c ử u đến lúc đó hắn đồng thuận sở xạ nụ dạng cụ có lẽ có thể t i ế n thêm một bước hắn có lẽ liền có thể khống chế càng nhiều càng mạnh con mắt Nhìn xem bên cạnh trong tay hắn có phủ gà c ủ cái k i a m ạ n t r e c ủ x ạ xì n găng x ạ sủ kẻ sau này nếu có thể mở ra chính mình m ạ n che cũ hắn liền có thể giúp x ạ sủ kẻ d u n g hợp ra m ạ n t r e cũ x ạ xì n găng vĩnh cửu nếu như than nắm lần này có thể thu nhiều lấy được một m ạ n t r e c ủ x ạ xì n găng vậy hắn còn có thể dùng m ạ n che cũ đổi m ạ n che cũ đem x ạ sủ kẻ c á i k i a m ạ n t r e c ủ x ạ xì n găng đổi tới chính mình d u n g hợp m ạ n t r e cũ x ạ xì n găng vĩnh cửu dạng này hắn liền có hai cặp màn che cũ xà xì găng vĩnh cửu đến mức xà xù kẻ nhà hắn sau này có thể lợi dụng sở xà đủ dạng c năng lực giảm cũ năng lực hiệu quả chẳng phải cùng màn trệ c a xạ dìn gẳng vĩnh cựu đồng d ạ n g sao nghĩ như vậy quả thực là cả hai cùng có lợi theo suy nghĩ phát tán hắn lại liếc về phía nề gì k h ô n g chế một đôi bị ả cựu gẳng đối hiện nay xin gì đến nói ý nghĩa không lớn nhưng nếu như có thể k h ô n g chế một đôi tèn s ợ i gẳng vậy liền hoàn toàn khác nhau đơn thuần công sát tèn s ợ i gẳng sắc bén nhất một khi mở ra tèn s ợ i gẳng t r ả cờ giả hình thức có thể ở ngoài sáng lộ ra không có đạt tới g ị k í c cấp dưới tình huống ngưng tụ ra gủ đạ mạ loại này khắc chế dị k í c cấp phía dưới đại sắt khí có thể nói là thần cản giết thần bất quá tèn sậy gẳng m có thể so với m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng muốn hà khắc nhiều tại xin dị nghĩ đến sợ rằng muốn đi một chuyến mặt trăng mới có mở ra tẹn xảy gẳng manh mối khi gạ tông gian nên có liên hệ trên mặt trăng ra tò cô sột sủ kỳ phương pháp có lẽ có thể theo nệ dị trên thân hạ thủ liền tại xin dị suy nghĩ càng ngày càng bay lên thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có sát ý v ọ t tới người nào hắn mạnh mẽ quay đầu chỉ thấy phía trước người thần bí liền đứng ở không xa trên một cây đại thụ ánh mắt lạnh giá nhìn chăm chú lên hắn xa xù kệ cùng nệ dị cũng nhìn thấy người thần bí sắc mặt khó xử lại tới chương sáu mươi bốn ngâm đồng ý tại trạng vạn g tối ưu ám dưới ánh sáng đứng ở trên cây người thần bí t h u ậ t nhìn so ban ngày lúc càng thêm đáng sợ nhưng mà xa xù kẹ cùng nghệ di đều đang run rẩy chỉ là lần này bọn họ run rẩy không phải hoảng hốt mà là kích động bọn họ biết nếu như không dám nhìn thẳng đối phương khiết đảm vậy cái này bóng tối sẽ như như giỏi trong x ư ơ n g dây dưa bọn họ cả một đời lần này ta sẽ không để ngươi thắng đến dễ dàng như thế xa xù kẹ nghiến răng n g h i ế n lợi màu mực con mắt nháy mắt đỏ tươi n g di mở ra bị ạ tự cẳng lông mày đột nhiên nhữ một cái hán l i ê n tại nệ gì tính toán nói cái gì thời điểm người thần bí đột nhiên động cùng với pha phong dít lên hắn thẳng tắp nhào về phía đã lặng yên lui đến x ả s ủ kẻ cùng nệ gì sau l ư n g xỉn dị toàn tập bên trong thấy đối phương trực tiếp hướng chính mình đánh tới xỉn dị đem hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn dùng nhẫn cụ trong túi còn x ó t lại một cái c ủ nải nên đón tiếp lấy thương thương thương khoảnh khắc liên tiếp trói hai kim loại giao kích t âm t h à n h cùng với c ủ nải va chạm lúc ánh lửa tại ưu ám bờ sông nhỏ lửng lánh không đúng hắn không phải họ rổ xỉ ma sao lại thế trong nháy mắt kịch đấu bên trong xỉn cùng người thần bí tất cả đều âm thầm lấy làm kinh hãi xin d i vốn cho rằng người tới là ốc độ simaz đã làm tốt vạn bất đắc dĩ liền thi triển mãn trệ cũ xạ dìn gặng chuẩn bị có thể vừa bắt đầu lại phát hiện đối phương mặc dù rất mạnh nhưng còn lâu mới có được ban ngày lúc người thần bí kia thực lực rõ ràng là cái giả mạo hàng hóa đóng giả người thần bí căn bộ lý g i giờ phút này cũng thật bất ngờ ban ngày lúc hắn tùy tiện liền đánh bại xin d i nhiều lần sở dĩ tại tiếp vào nhiệm vụ về sau hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều cảm thấy bất quá là chạy một chuyến m à t h ô i không nghĩ tới đối lên tay đến về sau ban ngày rõ ràng một cái sống bàn tay liền giải quyết đi tiệu ủy vậy mà khó chơi như vậy hắn là đất hắn ban ngày che giấu thực lực cố ý bị ta mang về căn cứ nghĩ lại ở giữa giao thủ hai người liền hiểu rõ rất nhiều đừng sợ hắn không là hạ cù ngày người thần bị kia nệ dị bỏ xuống một câu sau đó cũng không quản xạ xù kẻ dám lên hay không chính mình liền nào tới ưỡng ép gia nhập chiến đoàn thông qua trả c ờ dạ lượng khác biệt lớn hắn đã phán đoán ra đối phương là giả mạo ta mới không quản hắn giả dối thật xạ xù kẻ không cam lòng lạc hậu cũng chạy sộp chiến đoàn thoáng chốc nguyên bản hai người c h đấu biến thành bốn người hôn chiến toàn lực vận chuyển hô hấp pháp xin gì trở thành trong ba người chủ lực thừa nhận địch nhân lớn nhất áp lực mà xạ xủ kẻ cùng n ệ gì riêng phần mình lợi dụng tự thân đồng thuận đánh lấy phối hợp tại ba người phối hợp xuống thế cục lại nhất thời rơi vào g i ả n g co mà đây đối với ba người đến nói không thể nghi ngờ là cực lớn khích lệ lúc đầu bọn họ đều làm tốt dự tính xấu nhất nào biết được thật động thủ về sau có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện cứ việc đại giới là xin gì vết thương trên người càng ngày càng nhiều mất máu để xin gì hô hấp dần dần dối loạn hô hấp pháp duy trì cũng xuất hiện không ổn định mục tiêu của đối phương chỉ có ta một cái đặt muốn giết ta nhưng vì cái gì đâu là ta bại lộ vẫn là đơn thuần giết ta cho h ạ giận mặc dù tình huống càng ngày càng nguy cấp nhưng bởi vì có át chủ bài sở dĩ xin gì không có loạn còn tại phân tích cục thế trước mặt tại hắn nghĩ đến đặt đối với chính mình động thủ nguyên nhân rất có thể chỉ là vì cho h ạ giận bởi vì hắn nếu thật bại lộ đặt khẳng định sẽ bắt s ố n g hắn tra hỏi bí mật của hắn mà không phải trực tiếp phái người ám sát kích đấu lâu như vậy xa xù kẹ cùng n ệ di tự nhiên cũng phát giác người thần bí mục tiêu là xin gì bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì xin gì tối cường cho nên mới bị người thần bí nhằm vào một cỗ lựa giận vô hình tại giữa ngực phun ra ngoài nghệ gì tốt hơn một chút một số biết cường địch trước mắt còn có thể kiềm chế nhấp nhịn một bụng tà hỏa x ả s ủ kệ có thể không quản được nhiều như vậy trực tiếp quát người hôn đàn này không nên xem thường tạ a gặp quỷ ngụy trang thành người thần bí c ă n bộ lý dạ giờ phút này âm thầm kêu khổ hắn là thật không nghĩ tới ngoại trừ rõ ràng che giấu thực lực xìn dị bên ngoài x ả s ủ kệ cùng nghệ gì tiến bộ cũng là như thế rõ ràng ban ngày tại tử vong xâm lâm lúc hai người này sẽ còn bởi vì khẩn trương hoảng hốt các loại cảm xúc đưa đến động tác biến hình phản ứng quá có thể đến giờ phút này những n à y sai lầm tất cả cũng không có nệ gì nhu quyền thay đổi đến càng gia công hơn cả nhất chiêu nhất thức k í n kẽ mà xạ xù kẻ thể thuật cũng có mắt trần có thể thấy tiến bộ thậm chí ẩn ẩn có mấy phần xin gì gián dấp hắn biết không thể lại tiếp tục r ô n g dài thế là phát hung ác liệu mạng cứng rắn chịu nệ gì một cái nhu quyền đem một mực bị nệ gì che trở lấy xạ xù kẻ đánh bay ra ngoài sau đó lại đánh lui nệ gì. tạm thời giải quyết hai cái vướng bận hắn bổ nhào hướng về phía xin gì, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng theo xin gì tở hồn hển bên trong hắn biết xin dị không sai biệt lắm nhanh đến cực h ạ n dù sao tám tuổi tiểu hài thể năng cực h ạ n chính là nhiều như thế xin d lấy phế đi một đầu cánh tay đại giới như vậy tấn m á n h giải quyết hết xạ sủ kẻ cùng nệ di thế là thân hình loại lên hướng về bờ sông rừng cây nhỏ bỏ chạy muốn chạy trốn ngươi có thể chạy đi đâu căn bộ nị h ra ở đ ấ y lòng hư lạnh một tiếng lập tức đuổi theo xin di một người ngăn không được hắn ta đi hỗ trợ từ dưới đất bỏ dậy nệ di c h à o hỏi một tiếng sau đó theo đôi hai người theo tới rừng cây xạ sủ kẻ bởi vì chiêu thức thẳng thắn thoải mái thế công hung ác sơ hở cũng nhiều sở dĩ mới vừa rồi bị căn bộ nị ra đánh trúng x ơ n sườn nhất thời có chút chỉ hoãn không quá mức tới nhưng nhìn xem xin di nệ di còn tại k í đấu hắn kiêu ngạo không cho phép một mình hắn nằm trên mặt đất thế là cắn ký bạ chịu đựng cơn đau từ dưới đất bỏ dậy cũng lảo đảo theo tới rừng tây trong rừng tây nhỏ chạy vội bên trong xín gì trong đầu tự hỏi đối sách hắn hiện tại vị trí mặc dù vắng vẻ nhưng dù sao còn tại trong thôn chỉ cần hắn có thể làm ra đầy đủ lớn tiếng động rất nhanh liền hắn có thể dẫn tới trong thôn n g h dạ lại quay đầu nhìn thoáng qua gặp theo sát phía sau căn bộ n g h dạ càng ngày càng gần lập tức liền phải đổi tới chính mình hắn thầm nghĩ không thể sợ xông ra cánh rừng ta liền dùng hỏa độn nhất định có thể dẫn tới mặt khác n g h dạ đột nhiên ánh mắt của h trên mặt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc ngay tại vừa rồi hắn vượt qua trên một cây đại thụ đứng thẳng hai tên án bộ bọn họ nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn nhìn xem hắn bị căn bộ n h ì dạ truy sát lại thờ ơ một tích tắc này xin gì ý thức được đ ă n hành động có lẽ được đến làng trình độ nào đó ngầm đồng ý hắn không rõ ràng nguyên nhân gì khả năng là làng cao tầng vì đổi lấy đ ă n không truy cứu xạ xù kẹ cũng có thể là làng cao tầng nghị chân a n mật khố mất t r n g đàn dư tóm lại đ ặ n nhằm vào hắn cho hạ giận làng cao tầng không có mánh liệt can thiệp mà là lựa chọn giả vờ như không biết trong rừng cái này hai tên tám m chín phần mười là phụ trách bảo vệ xạ xủ kẻ an toàn cho nên mới không thể không xuất hiện ở phụ cận minh bạch những n à y về sau xin gì cấp tốc từ bỏ phía trước sách lược không tại gửi hy vọng ở làng c h i viện quay người hướng về sau lưng căn bộ nị dạ bắn ra trong tay còn sót lại cù nải keng căn bộ nị dạ dùng trong tay mình cù nải đón đỡ xin gì phóng tới cù nải về sau cười thầm tiểu quỷ này là nhìn thấy vừa rồi hai cái kia ám bộ đoán được cái gì sao à một cái ủ trí hạ dương nhiệt mà thôi lại dám can đảm n g ẫ nghịch đạn đại nhân hiện tại liền để người biết、Bá. c á ă n bộ n h gì h ậ r a đ ộ t n h i ê n suy n g h ĩ t r ì t r ệ sau đó kinh ngạc phát hiện đầu của mình cùng thân thể tách ra đang dần dần mơ hồ trong tầm mắt hắn lưu ý đến chính mình vừa rồi đi qua địa phương không biết lúc nào hành một đạo s ợ i tơ nếu không phải s ợ i tơ bên trên còn mang theo máu tươi của hắn hắn đều không phát hiện được là cái kia tuyến cắt mất đầu của ta sao cùng với sau cùng suy nghĩ căn bộ nhị ra nhắm mắt lại Trưng trưởng thành. Xin gì chậm đi tới căn bộ nghỉ ra thi thể phía trước, tay, tư ra run Xin căn nghỉ hắn lên gì chậm phía dãi đi liếc cổ đem đó bộ qua. Sau đó hắn run lên cổ tay, đem vừa rồi tình thế quá mức nguy cấp nếu như không cần m ạ n trệ củ xạ dìn g ặ n g lời nói cũng chỉ có thể vận dụng tơ nhện đòn sát thủ này sở dĩ tại quyết định phản kích về sau hắn liền lặng lẽ đem dấu ở trên cổ tay tơ nhện hệ đến cù nải bên trên sau đó mượn nhờ bắn ra cù nải lặng yên không tiếng động đem vài tơ nhện đưa tại căn bộ n h ì dạ nào h về phía chính mình phải qua trên đường ở trong rừng n g ám k i a sáng bên dưới tơ nhện rất khó bị phát giác húng chi căn bộ n h ì dạ còn ở vào di động cao tốc bên trong sở dĩ mãi đến đâm đầu vào tơ n ệ n hắn đều không có kịp phản ứng lúc này tiếng bước chân chuyển đến mấy hơi phía sau n ệ dị một mặt lo lắng ch nhìn xem trên mặt đất đầu một nơi thân một mẹo giả người thần bí hắn sợ ngây người ngươi giết chết hắn xin di nhẹ nhàng gật đầu hắn chủ quan chúng ta c ặ b ấy nghĩ đến ban ngày lúc xin gì bố trí những cái kia làm người ta nhìn mà than thở nhẫn cụ c ặ b ấy nghệ di đột nhiên cảm thấy cái này giả người thần bí chúng phục kích bỏ mình cũng không phải là cái gì khó mà tiếp thu sự tình ngồi sồn người xuống nghệ di một bên xem xét vừa nói xin di ngươi nói hắn vì cái gì muốn giả mạo người thần bí tập kích chúng ta xin di tựa tại trên đại thụ t h ở phi phò không biết đối phương mặc dù là cái tên giả mạo nhưng ít ra cũng là tổ cập nhìn sở dĩ vừa rồi giao phong mặt dù ngắn ngủi nhưng xin dì đã vết thương chẳng chị đây là đối phương vì che giấu t hai mắt người không có sử dụng cường lực nhất thuật lại thêm k i n h địch chủ quan kết quả vâng không xin dì không cần mạn trệ của xạ dìn gặng căn bản không có khả năng thắng s ạ su kẹ lúc này cũng cuối cùng chạy tới hiện trường nhìn xem thi thể trên đất hắn cùng vừa rồi nệ di mở dạng cũng lấy làm kinh hãi các người hai cái giết chết hắn nệ di bận rộn giải thích nói là xin dì một người xử lý cái gì s ạ su kẹ không dám tin nhìn phía xin dì vẫn dựa đại thụ thở dốc xin dì xô tay là chính hắn đâm đầu vào ta cầm ấy nhìn kỹ mắt buốc bài người thần bí chỗ cổ vết thương s a s ù kẻ đại khái đoán được tình cảnh mới vừa rồi thầm hô vui mừng đồng thời lại cảm thấy một trận khó xử rõ ràng mở mắt chính là hắn cũng không luận là ném lý ra vẫn là n h ẫ n cụ cạm bẫy những n à y cần đồng t h u ậ t phụ trợ kỹ xảo hắn tất cả đều không bằng xì xì xì không được ta nhất định muốn đuổi kịp hắn s a s ù kẻ ở đấy lòng âm thầm hạ quyết tâm vụ vụ vừa rồi cái kia hai tên áng bộ lúc này lách mình xuất hiện ở hiện trường bọn họ đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo thi thể sau đó cùng nhau nhìn phía xì xì xì trong mắt tất cả đều lộ ra ngoài ý mớn theo bọn hắn nghĩ cái này căn bộ đồng liêu thân thủ không tệ đối phó một cái tám tuổi trường nghị dạ đệ tử hẳn là chuyện dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới vậy mà thuyền lật trong m ương xa xù kẻ đoán được cái này hai tên ám bộ là làng phái tới bảo vệ hắn thế là chất vấn các ngươi làm sao mới xuất hiện ám bộ thuận miệng nói ra chúng ta cũng là mới phát hiện xin gì nhìn bọn họ một cái không nói gì đối phương vừa rồi nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn người chết một dạng nói rõ căn bản là không có tính toán ra tay hiện tại nói như vậy cũng chỉ là qua loa xạ xù kẻ mà thôi cảm nhận được xin gì ánh mắt trong đó một vị ám bộ thản như nói chức trách của chúng ta chỉ là bảo vệ ủ ữ u trì hạ xà xù kẹ nệ dĩ nhìn chằm chằm hai tên ám bộ cuối cùng cùng xỉn di một dạng không hề nói gì đối có bị hạ i ự u g ặ n g hắn đến nói trong rừng cây cụ thể tình hình chiến đấu hắn có lẽ thấy không rõ nhưng tồn tại mấy cỗ t r ả cờ dạ hắn là rõ rõ r à n g r à n g sở dĩ hắn cùng xỉn di một dạng biết cái này hai tên ám bộ kỳ thật đã sớm tại trong rừng cây bất quá cùng phẫn nộ xạ xù kẹ khác biệt loại chuyện này hắn năm tuổi lúc trải qua một lần sở dĩ gặp xỉn di không có mở miệng hắn cũng lựa chọn trầm ặ c xạ xù kẹ còn tại chất vấn ám bộ da h ỏ này đến tội cùng là ai hắn không là hạ cụ ngay người t h ầ n bí kia hắn rõ ràng là cái tên giả mạo vì cái gì muốn tập kích chúng ta ám bộ nói ra nơi này giao cho chúng ta a chúng ta sẽ điều tra rõ ràng các ngươi phải thật tốt điều tra làm sao có thể để loại người này ở trong thôn tùy ý hành hung đây đối với ám bộ phát tiết một phen về sau xạ s ủ k ẹ lại đối xin gì nệ gì nói ra chúng ta đi bệnh viện xử lý một chút vết thương a đi thôi xin gì dẫn đầu hướng bệnh viện phương hướng đi nệ gì cùng xạ s ủ k ẹ lập tức đi theo mặc dù xin dị thụ thương nặng nhất nhưng nghệ dị cùng xạ xủ kệ trên thân cũng không ít tổn thương ba người giờ phút này thoạt nhìn đều chật vật vô cùng chỉ là chiến thắng cường đ ị c h nghệ dị cùng xạ xủ kệ tinh thần không giống phía trước tại bờ sông lúc hất lục như vậy chờ ba người rời đi về sau hai tên ám bộ kiểm tra một chút căn bộ nhị dạ vết thương hẳn là bị tơ thép một loại sắc bén nhẫn cụ cắt đứt ân cái này ra hỏa cũng quá không cẩn thận vậy mà ngã xuống tại loại này c ả m b ấ y bên trên xử lý loại này cạm bẫy không phải rụt môn bắt buộc sao vị đại nhân kia vậy mà phái một cái dạng này ra hỏa tới làm việc liên lụy chúng ta cũng bại lộ hành tung. Đúng vậy mới vừa rồi bị hai cái k i a tiểu quỷ nhìn chằm chằm thật sự là khó xử á hai người một bên trò chuyện một bên liệm căn bộ n ì ra thi hải sau đó lại xử lý một cái hiện trường giải quyết tất cả về sau trong đó một vị ám bộ đột nhiên biểu lộ cảm xúc ngươi có hay không cảm giác ba cái k i a tiểu quỷ hôm nay mạnh hơn rất nhiều ưu trị hạ xạ xủ kệ có thể là liền hổ ca đại nhân đều xem trọng thi ê n tài mà khác hai cái cũng là trong trường học n ì ra nổi tiếng thi ê n tài trưởng thành nhanh một chút rất bình thường ngươi có công phu nghĩ những thứ này vẫn là trước ngấm lại làm sao hướng hổ ca đại nhân bẩm bạo đi bệnh viện bên kia băng bó xong tất cả vết thương về sau đã nhanh đến đêm khuya sở dĩ xin d ì ba người bọn hắn đi ra bệnh viện về sau liền riêng phần mình tạm biệt xin d ì đi không bao xa nghệ d ì đột nhiên đổi u kịp hắn nói ra ta cẩn thận nghĩ qua chuyện mới vừa rồi tựa như là nhằm vào ngươi ngươi cẩn thận một chút xin d ì cười nói yên tâm đi diện tộc đêm ta đều sống lại loại này tiểu tràng diện không làm khó được ta nệ d ì nhẹ gật đầu quay người rời đi về tới căn hộ xin d ì v ẹ t màn cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài đặt lúc này cũng đã nhận đến thông tin sở dị hắn không xác định đắn dư là sẽ tiếp t ụ cám sát hắn vẫn là đến đây dừng tay bất quá hắn căn hộ vị trí là trong thôn lương đặt liên tính không nghĩ dừng tay hẳn là cũng sẽ không phát rồ đến tại phiến khu vực này đậu thủ lặp đi lặp lại xác nhận bên ngoài không có người d á m thị chính mình về sau hắn kéo tốt m à n cửa đi tới t o i l e t lại lần nữa xác nhận một lần trong t o i l e t không có bị người thừa dịp hắn không tại lúc lắp đặt cái gì nghe lén thiết bị về sau hắn mở ra ống nước tùy ý tiếng nước chạy v ă n g lên sau đó cắn nát ngón tay bắt đầu chấm dứt ấ n và ảnh rất nhanh một trận khói trắng tại trong toa led dâng lên than nắm vẫn như c ũ là bộ kia ngó g i o rác cẩn thận giám dấp theo khói trắng bên trong đi ra chương Than nắm thời khắc này dáng dấp thoạt nhìn có chút thê thảm trên đầu lông bị hỏa thiêu một mảng lớn hai cái lô hai đều rũ cụp lấy nguyên bản nồng đậm l ô n g trên đôi cũng toàn bộ không có thoạt nhìn trơ trọi một cái xin gì há to miệng ngươi đây là hai nạn lao động than nắm vẻ mặt thành thật xin gì hơi nghi hoặc một chút ý của ta là ngươi trở về đều lâu như vậy vì cái gì không xử lý một chút than nắm lẽ thẳng khí hùng xử lý vậy ngươi chẳng phải không thấy được xin gì im lặng tốt ta tính ngươi hai nạn lao động mô cùng ta nói một chút tình huống của hôm nay than nắm ngồi sụp xuống một bên lấy ra phong ấn quyền trục một bên cùng xin gì nói về phía trước hành động như xin gì dự liệu một dạng đặt quả nhiên tại mật khố bên trong bố trí c ạ m b ấy mà lại là ba đạo c ạ m b ấy phía trước hai đạo đều bị xin gì ảnh phân thân phá giải có thể đạo thứ ba là một cái vô cùng bí ẩn phong ấn c ạ m b ấy xin gì ảnh phân thân tại phá giải lúc phát động c ạ m b ấy bị kích hoạt phong ấn thuật nháy mắt bao lại nửa người đều bị cắt nát phong ấn tiến vào n ử người đều bị cắt nát p h â n h ấn tiến vào xin gì chỉ biết là ảnh phân thân vì phá giải cặp ấy cùng cặm bấy đồng bi vô thận mà ba đạo cặp ấy kích phát cũng khởi động mật kh than nắm không để ý tới tranh né mật khố bên trong cơ quan phun ra h ỏ a diễm trước ở căn bộ nhị dạ đến phía trước cỡ ép mang đi mật khố bên trong chỗ có xạ dìn g ẳ n g đem phong ấn quyển trục mở ra trên mặt đất than nắm trên tay kết tấn trong miệng cũng không nhàn rỗi nếu là ta chậm thêm chạy mở một giây ngươi bây giờ khả năng liền thấy không đ ế n ta tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào ngươi căn bản không tưởng tượng nổi nói đi than nắm móng đốt nhỏ khắc ở phong ấn quyển trục bên trên vành lại một đạo khói trắng, trong phòng vệ sinh kích thích. Chờ khói trắng tản đi đập vào xịn dị tầm mắt chính là to, to nhỏ nhỏ mười mấy cái bình xứ mỗi cái bình xứ bên trong đều nổi lơ l ư n g hai con mắt những này bình xứ có mới có giao tỉnh mới những cái kia chính là xin gì tại phòng chứa thi thể tỉnh lại lúc t h ấ y qua cũng đều là diện tộc đêm lúc trong thôn chữa bệnh nghỉ dạ theo ủ c h ị hạ tộc nhân trên thi thể thu thập được cũng những cái kia t i ể u dáng không đồng nhất h i ệ n nhiên tồn tại thời gian không ngắn khoảng cách mà còn theo bên ngoài quan sát tựa như phía trước than nắm nói qua như thế trong đó một số rõ ràng đã bắt đầu hủ hóa một hai ba mười bảy mười chín xin gì đến một cái tổng cộng là mười chín hộp cũng chính là mười chín song xạ gì gắn g sau đó hắn đ u i than nắm hỏi những này chính là toàn bộ than nắm liền vội vàng lắc đầu ta lần trước đi thời điểm chỉ ít có ba mươi mấy hộp không biết vì cái gì thiếu đi mười mấy hộp l a đ ă n cầm đi làm thí nghiệm vẫn là nói đã bị hắn trang đến trên cánh tay âm thầm suy đoán một cái xin dĩ lại đối than nắm hỏi ít những cái kia là mới bình xứ vẫn là cũ bình xứ than nắm suy nghĩ một chút hình như đều là mới hô xin dĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra m ớ i bình xứ bên trong đều là d i ệ t tộc đêm thu thập xạ dịt gẳng ngoại trừ hụ t r hạ phụ gạ cụ cái kia một đôi bên ngoài cái khác cũng đều là bình thường cấp ba sở dĩ những này xạ d ị gẳng bên trong chân chính bảo tàng ngược lại là những cái kia cũ bình xứ bên trong bên ngoài thoạt nhìn có chút mục nát xạ gì gẳng đ ặ n hắn không biết hàng a xin di cười chẳng qua nếu như không phải hắn biết tận tình chỉ nhìn vẻ ngoài lời nói hắn cũng sẽ cảm thấy cũ bình xứ bên trong những này xạ gì gẳng giá trị không lớn đo lấy hắn một bình hộp nâng lên đến cẩn thận quan sát cái này mười chín hộp bên trong cũ có mười hộp sở di cũ bên trong khẳng định cũng không phải mỗi một s o n g đều là mạn trẻ cũ xạ gì gẳng bên trong cũng tồn tại bình thường cấp ba gặp xin di nhìn thật cẩn thận than năm tò mò hỏi ngươi nhìn ra cái gì sao xin di lắc đầu vẹn vẹn theo bên ngoài bên ngoài cho dù hắn có màn t r ẻ cũ xạ d n gắng cũng không phân biệt ra được những n à y xạ d n gắng cái nào một đôi là màn t r ẻ cũ cái nào một đôi là cấp ba xem ra chỉ có thể dùng sở xạ nụ dạng cụ tài năng phân biệt những n à y xạ d n gắng lai lịch nghĩ đến đây xin dì hơi lung túng một chút khởi động sở xạ nụ dạng cụ liền trước hết khởi động sở xạ n đủ, tu tán hồ tại trong căn hộ hắn thật đúng là không có cách nào dùng sở xạ nụ dạng cụ từng cái phân biệt những n à y xạ d n gắng suy nghĩ một cái xin dì cười nói với than nắm xem ra còn phải vất vả ngươi một chuyến than nắm cảnh giác làm gì xin dì hỏi ngươi hẳn là sẽ nịch thông linh a b i ế thử một c ú t bất vong xâm lâm đêm hôm quyết khoát ngươi đi chỗ đó làm cái gì nha mà còn vì cái gì muốn ta đem người thông linh đi qua than nắm một vấn đề tiếp lấy một vấn đề xin gì nói ra cái này ngươi đừng hỏi nữa làm theo lời ta bảo hôm nay tiền lương gấp bội than nắm một câu nói nhảm không có ta hiện tại liền xuất phát đi thôi than nắm tại ban đêm hành động không có bị ạ i ự u gặng lời nói người bình thường thật đúng là không phát hiện được hắn sở dĩ để hắn trước đi tìm tử vong xâm lâm sau đó lại tại bên trong tử vong xâm lâm sử dụng nịch thông linh thuật liền có thể thần không biết quỷ không biết để xin gì xuất hiện tại tử vong xâm lâm chúng đương nhiên trước khi đi còn muốn làm chút chuẩn bị xin gì thần tốc kết tấn phân ra một cái ảnh phân thân lưu tại căn hộ che giấu hai mắt người không bao lâu hắn liền có cảm giác hắn không có kháng cự bay n ộ t tiếng hắn bản tôn liền hóa thành một mảnh khói trắng biến m lại mở mắt lúc hắn phát hiện chính mình người đã ở tĩnh mịch trong rừng rậm than nắm tại bên cạnh hỏi nơi này có thể chứ xin dị nhảy lên c â y quán quan sát bốn phía một cái xác nhận chính mình tại tử vong xâm lâm chỗ sâu về sau rơi xuống đất cho than nắm tính tiền xua tay nói trở về đi trở về đi than nắm đếm lấy tiền giấy đ á p ý giải trừ thông linh quay trở về miêu chi hương đổi u đi than nắm về sau xin dị tìm một cái sơn động t ừ n g tức t ừ n g tức xác nhận trong sơn động không có được cài đặt lộn xộn cái gì g á m thị thiết bị về sau phát động sở sàn đủ tu tá n ă n hồ k h o ả n khắc một tôn màu vàng nửa người cự nhân xuất hiện ở trong sơn động lúc này sơ san ủ tu tán ă n g hồ bên trong xỉn di đem một bình bình chứa xạ dịn g ặ n g bình xứ trưng bày đi ra từ chỗ nào một bình bắt đầu đâu ánh mắt của hắn tại cũ mười cái bình xứ bên trên quét tới quét lui những này cũ bình xứ cũng đều là hữu trí hạ nhất tộc chính mình thu thập xạ dịn g ặ n g về phần tại sao chỉ có mười hộp hắn thấy cũng rất bình thường dù sao hữu trí hạ m à đ ã dạ ra đi lúc mang đi hữu trí hạ nhất tộc tất cả tồn u kho những này chỉ sợ là hữu trí hạ nhất tộc về sau một lần nữa thu thập chương sáu mươi bảy mở hộp xin gì tâm lý mong muốn kỳ thật không cao tại hắn nghĩ đến trước mắt cái này mười cái bình xứ bên trong chỉ cần có tổ mẫu ưu h r í hạ nạ ổ dị bên trong cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng mà khác chín hộp bên trong xạ dìn gẳng liền tính tất cả đều phế đi không thể dùng vậy hôm nay mạo hiểm cũng là đáng sở dĩ hắn thấp thỏm một bên mở ra một cái cũ bình xứ một bên phát động sở s x n đủ dạng phủ lập tức hắn phát động sở s x n đủ dạng phủ về sau chỉ có hai đôi viên mắt nói cách khác nếu như muốn phân biệt cái khác xạ g ì n gẳng hắn liền trước hết đem phía trước khống chế ưu chỉ hạ phủ gạ cụ cái kia màn trệ c ủ xạ g ì n gẳng lấy xuống k h một hơi thật sâu về sau hắn phát động đ ộ n g t h u ậ t giải trừ khống chế a rất nhanh một cỗ như kim châm theo hốc mắt của hắn bên trong chuyển đến phía trước khống chế hai màn trệ cụ xạ dìn gẳng sở dĩ đồng thời phát động sở xạ đủ tu tá năng hồ cùng sở xạ đủ dạng p ủ lúc không hề quá cố hết sức lúc này giải trừ đối phủ gạ cụ cái kia màn trệ c áp lực tất cả đều rơi xuống chính hắn mạn trệ cũ bên trên lập tức liền cảm thấy ăn không tiêu chịu đựng đau đớn hắn đem phủ gạ c ủ cái kêu mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào sớm chuẩn bị tốt hoàn toàn mới hộp dinh dưỡng bên trong tiếp lấy nhanh chóng đem cũ bình xứ bên trong xạ dìn gẳng lấy ra nâng ở trên tay theo sở x a n đủ giản cũ lại lần nữa phát động một đạo quang mang theo sổ dạ trong hốc mắt bắn l ắ ra chiếu ở x ỉ n gì trong tay cặp kia xạ dìn gẳng bên trên đem hắn hấp thu vào sở s a đủ tu tán ă n g hồ sổ dạ trong hốc mắt ai chỉ mấy hơi đôi này đôi này xạ dìn găng là bình thường cấp ba mà còn bởi vì thời gian xa xưa bỏ bê giữ gìn đã đánh mất tất cả nhãn lực thối giữa điều chỉnh tốt tâm tình xin dị mở ra cái thứ hai cũ bình xứ đem bên trong xạ dìn găng đem ra sau đó lại lần phát động sở sản đủ dạn c ủ đem thối giữa xạ dìn găng gỡ xuống đổi lại cái này một đôi sau đó hắn đột nhiên s ữ n g sở cả kinh nói mạn chết khứa cái thứ hai bình xứ hắn liền mở ra mạn chết khứa bất quá rất nhanh hắn kinh hỉ liền bình phục xuống bởi vì tại cái này mạn trệ cũ xạ dìn găng bên trên hắn cũng không có cảm nhận được huyết mạch liên kết cảm giác chính là nói cái này mạn trệ cũ xạ dìn găng cũng không phải là tổ mẫu u chỉ hạ nạ ổ gì bên trong cái kia một đôi mà còn cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng chủ nhân khi còn sống nên sử dụng qua ý gian nạ mạn trệ cũ mắt phải đã hoàn toàn đánh mất nhãn lực mất đi q u a n minh chỉ có mắt trái coi như hoàn hảo nhưng nhãn lực s ó i mòn cũng mười phần nghiêm trọng dựa theo sở s ạ nụ i ả n h cho ra phản hồi nếu như không thêm vào tầm bổ nhiều nhất nửa năm cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cũng sẽ thối g ữ a rơi may mắn ta kịp thời đặt lại nếu là lại chỉ hoãn một đoạn thời gian cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng sợ rằng liền p ế đi xin gì vui mừng không thôi mà mạn trệ cũ đều như vậy cái kia còn lại bình xứ bên trong xạ dịn gẳng nếu như không phải mạn trệ của lời nói còn có thể thừa lại bao nhiêu hoạt tính cũng rất khó nói lấy xuống cái này mạn trệ cũ xạ dịn gẳng xin gì đưa nó bỏ vào một cái sớm chuẩn bị tốt hoàn toàn mới hộp dinh dưỡng bên trong cùng p h ủ gạ c ủ cái kia mạn trệ cũ xạ dịn gẳng song song đặt ở cùng một chỗ sau đó hắn mở ra cái thứ ba bình xứ thối giữa cấp ba cái thứ tư bình xứ thối giữa cấp ba cái thứ năm bình xứ thối giữa cấp ba liên tục mở ba cái thối giữa cấp ba về sau xin dị che mắt nghỉ ngơi lặp đi lặp lại phát động sở s a nụ giạt tù đối hắn màn trệ củ xạ dìn gẳng gánh vác rất lớn cứ như vậy một hồi hắn liền cảm thấy trong hốc mắt đâm nhói tăng lên thoáng nghỉ ngơi một hồi hắn nhìn một chút còn lại năm cái bình xứ trong lòng càng thêm thấp t h ỏ g mục tiêu của hắn lần này là tổ m â u ủ trí hạ nạ ô d h bên trong cái k i a màn trệ củ xạ dìn gẳng nhưng mà đã mở một nửa bình xứ lại vẫn không thấy t ă m hơi tiếp lấy hắn mở ra thứ sáu hộp tại đổi lại thứ sáu hộp bên trong xạ dìn găng về sau hắn đột nhiên khẽ giật mình trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc làm sao có thể đây cũng là một màn trệ c ủ xạ dịn gẳng nhưng cùng phía trước cái k i a một đôi khác biệt cái này màn trệ c ủ xạ dịn gẳng đã trôi mất tất cả nhãn lực cho dù xin dị sử dụng sở s ạ n đủ dạng cụ cũng vô pháp từ đó rút ra một tơ một hào nhãn lực xin dị run lên rất lâu mới lẩm bẩm nói thậm chí ngay cả màn trệ cũ đều thối giữa nếu như chỉ là một đôi cấp ba thối giữa liền thối giữa vừa v ẫ n rất tốt không dễ dàng được đến một màn trệ c ủ xạ dịn gẳng vậy mà cũng thối giữa cái này liền để hắn vô cùng khó chịu mà theo hắn liên tục cảm giác những này cũ kỹ xạ d ị gẳng hắn dần dần phát hiện trong đó thối giữa quy luật gi tự nhiên là những n à y xạ dìn gẳng thối giữa nguyên nhân chủ yếu nhưng trừ cái đó ra xạ dìn gẳng bản thân nhãn lực mạnh yếu cũng là thối giữa hay không nhân tố trọng yếu một trong nhãn lực yếu kém xạ dìn gẳng cấp ba tại thiếu hụt bảo dưỡng dưới tình huống thối giữa rõ ràng nhất rất nhiều đều đã triệt để mục nát mà màn c h e k h u nhãn lực còn mạnh hơn cấp ba rất nhiều sở dĩ kiên trì thời gian càng lâu nhưng bình xứ bên trong màn c h e k h u nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính toán bình thường màn c h e k h u bởi vì bao quát thối giữa đôi này ở bên trong chủ nhân của bọn chúng khi còn sống đều sử dụng qua ý g a n n t r i ệ t để tiêu hao một cái màn c h e k h u nhãn lực sở dĩ bọ trạng thái kỳ thật liền đã rất chênh lệch cái này tự nhiên để xin gì lo lắng cho tổ mẫu hữu t hạ nạ ô dị bên trong cái k i a m ạ n trệ cũ xạ dị g ặ n g bởi vì hữu trí hạ nạ ô dị bên trong khi còn sống cũng sử dụng qua ý dạ nạ mỹ cái này đồng dạng sẽ triệt để hao tổn một cái mạn trệ cũ nhãn lực câm vật lấy xuống đôi này thối giữa mạn trệ cũ xin dị đưa nó cũng bỏ vào một cái hoàn toàn mới hộp dinh dưỡng bên trong do dự một chút vẫn là đem nó cùng phía trước hai mạn trệ cũ xạ dị g ặ n g song song đặt ở cùng một chỗ nó dù sao từng là một mạn trệ cũ xạ dị gẳng có lẽ c n thể có thể có biện pháp xin gì thực tế có chút không cam tâm vừa nhìn về phía còn lại bốn cái bình xứ hắn một trái tim nhấc lên có vừa mới ví dụ tổ mậu h trí hạ nạ ô gì bên trong mạn trệch có hay không tại cái này bốn cái bình xứ bên trong không nói đến liền tính tại còn có thể hay không dùng hiện tại cũng muốn họa cái dấu hỏi mở ra thứ bảy hộp thối giữa cấp ba mở ra thứ tám hộp trạng thái độ trên lệ n h cấp ba cái này một đôi cấp ba thu thập niên đại nên tương đối gần sở dĩ giữ gìn tương đối hoàn hảo mở ra thứ chín hộp thối giữa cấp ba nhìn xem sau cùng một cái bình xứ xin dị có mậu Cùng hắn không có người thân quan hệ mạn chế k h u hắn đều mở ra hai cặp cuối cùng nếu là làm chủ yếu mục tiêu tổ mẫu ư trí hạ nạ ổ gì bên trong cái k i a m ộ t mạn trệ cũ xạ dìn gẳng không tìm được nhưng là lúng túng ta đợi trước rút hạn định đều không có như thế sợ qua dùng tay trà sát mặt hắn mở ra thứ mười hộp sau đó lấy ra bên trong xạ dìn gẳng nâng ở trên tay phát động sở xạ đủ giặc vụ rất nhanh một cỗ đặc thù cảm giác phản hồi đến hắn trong đầu đôi này xạ dìn gẳng cùng hắn tồn tại người thân quan hệ không phải nói cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cùng hắn tồn tại người thân quan hệ mà còn cái này so trước đó hai cặp đều muốn tốt nói cách khác cái này màn trệ củ xạ dìn gẳng chủ nhân ngoại trừ mù mắt trái bên ngoài tại khi còn sống gần như không có làm sao sử dụng qua màn trệ củ nhãn lực chương sáu mươi tám suku tô nạ di cùng m ặ gắt không thể nghi ngờ cái này một màn trệ củ xạ dìn gẳng chính là tổ mẫu ự trị hạ nạ ổ d ì bên trong xạ d ì n gẳng loại này huyết mạch liên kết cảm giác vô cùng tốt phân biệt xin d ì tại phát động sở sản đủ dạng củ khống chế cái này màn trệ củ xạ dìn gắng lúc gần như không có gặp phải bất luận cái gì bãi xích so trước đó khống chế phủ gạ củ cái t i ê màn trệ củ xạ dìn gẳng nhẹ n h ó n nhiều tìm tới xin dị ph hắn không những tìm tới tổ mẫu u trì hạ nạ ô di bên trong mạn chế cũ hơn nữa còn phát hiện cái này mạn trệ cũ xạ dịn gẳng giữ gìn tình huống so trước đó hai cặp tốt hơn nhiều cái này lại lần nữa xác minh hắn ý nghĩ mạn chế cũ bản thân trạng thái cũng sẽ ảnh hưởng hủ hóa trình độ phía trước hai mạn trệ cũ xạ dịn gẳng chủ nhân khi còn sống rõ ràng đại lượng tiêu hao qua chính mình mạn trệ cũ nhãn lực m à n u trì hạ nạ ô di bên trong cái này một đôi nhãn lực hao tổn liền muốn không lớn lắm sở di trạng thái giữ gìn càng tốt hơn bình phục vui sướng trong lòng về sau xỉn cứ việc trong đó một đôi đã thối giữa không cách nào sử dụng nhưng thu hoạch lần này vẫn là vượt xa khỏi hắn mong muốn nhưng bây giờ vấn đề mới xuất hiện cái này hai cặp còn có thể sử dụng mặt c h t khua đều từng phát động qua cấm thuật mãi mãi tổn thất một con mắt nhãn lực thuộc về không hoàn chỉnh trạng thái xin dị dùng sở xạ đủ dạn c ủ cảm ứng qua cho dù là tổ mẫu ủ trí hạ nạ ổ gì bên trong cái k i u mạn trệ c ủ xạ g ị n gần đâu xin dị vớt ve lên cái cảm khôi phục vĩnh cửu nù mặt c t khua kỳ thật cũng không phải là không có khả năng vốn là thời không bên trong c ù chỉ hạ mã đạ dạ sẽ làm đến hắn cùng đệ nhất trận kia khoáng thế chi chiến chính là lấy hắn phát động ý dạ nạt giả chết mà thu tràng về sau hắn nghiên cứu tế bào đệ nhất đem âm đ ộ n cùng dương đ ộ n kết hợp tại lâm trung phía trước cuối cùng dẫn ra âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng chi lực không những khôi phục cái kia vĩnh c ử u mù mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u còn một lần hành động đem mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u tiến hóa thành dìn đệ gẳng sở dĩ bởi vậy có thể thấy được âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng chi lực chính là khôi phục vĩnh cựu mù mấu chốt nhưng xâm la vạn tượng chi lực không dễ tìm như thế trong này chủ y t ừ nhiều g vì để tế tế m năm về sau đạt cùng họ rổ xi mã lại bí mật khởi động lại kế hoạch dùng mười mấy cái hải tử lại lần nữa tiến hành tế bào cấy ghép thí nghiệm cuối cùng cũng chỉ may mắn còn sống một cái giả mã tổ sở dĩ để xin g i đi đụng tế bào đệ nhất hắn là thật không dám ngoại trừ giả mã tổ cái này lý thuyết xác suất bên trên kỳ tích bên ngoài di thực tế bào đệ nhất đang tồn tại một độ nổi khủng thái hoảng ẩm cho dù là có mảng trệc a xạ dìn g ả n g vĩnh cửu đồng thời xem như sổ sủ kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể u c h i hạ mạ đã dạ tại cấy ghép tế b à o đệ nhất về sau cũng vô pháp triệt để triệt tiêu tế b à o đệ nhất ăn mòn khiến lồng ngực của hắn hiện ra một tấm đệ nhất mặt suy nghĩ một chút đều sợ đến hoảng khách quan mà nói u c h i hạ mạ đạ dạ thông qua thần thụ cùng tế b à o đệ nhất bồi dưỡng ra đến đặc thù shizos tế b à o nguy hiểm liền không lớn lắm cấy ghép đến ổ bị tổ trên thân về sau gần như không có di h o ạ shizos tế bảo nghĩ đến đây xin dĩ liền nghĩ đến phía trước t r ư n g hợp gặp phải ấy đã dạ Cũng không b i ế thu ắ hồi i ệ n t thêm t không có gia nhập hạ Katsuki. Nếu là gia nhập hạ Katsuki, có, có a suy nghĩ xin gì ánh mắt lại chuyển qua trang m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng mấy cái tiêu bình xứ bên trên kỳ thật ngoại trừ xì dồ z tế bào bên ngoài hắn còn có một cái biện pháp chính là dùng cái t i a màn trệ của xạ dìn gắng bên trong lần chứa nhãn lực mắt trái cùng tổ mẫu chỉ hạ nạ ổ dị bên trong lần chứa nhãn lực mắt phải góp thành một đôi sau đó dùng chính mình màn trệ c ủ phát động sở xạ đủ dạng vụ cưỡng ép dung hợp cái này hai cái màn trệch làm như vậy mặc dù dung hợp tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống nhưng vẫn là không nhỏ sát xuất có thể thành công dung hợp ra một đôi màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu chỉ là đại giới chính là vĩnh cửu tổn thất một màn trệ của xạ dìn gắng dù sao một đôi màn trệ hai con mắt là có nhãn lực liên kết động hiệu quả lúc trước phân biệt tại ô b chính là thông qua loại này nhãn lực liên kết động tại khác biệt thân thể bên trên đồng thời tiến hóa thành mạn trệ c ủ xạ dìn gắng sở dĩ nếu là đem hai cái nhãn lực vẫn còn tồn tại mạn trệ cũ d u n g hợp rơi như vậy còn lại hai cái mất đi quang minh mạn trệ cũ liền triệt để phế đi mặt khác chỉ cần ẩn chứa nhãn lực một con kia mạn trệ cũ vẫn còn một cái khác liền tồn tại khôi phục quang minh khả năng cân nhắc một phen về sau xin gì cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này xa xỉ phương pháp tại u chỉ h a bị tộc diệt ngay sau đó mạn trệ cũ xạ dìn gắng cơ hồ là không thể tái sinh quý giá tài nguyên tại có chọn dưới tình huống mỗi một song hắn đều không muốn lãng phí h ắ lại lại nếu là từ bỏ tìm kiếm khôi phục vinh cựu mù màn trệ của biện pháp hiện tại trực tiếp dung hợp vậy hắn tính gộp cả hai phía liền tương đương với tổn thất một đôi màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu ta hiện tại không chê hủ trí hạ phụ gạ cụ cái kia màn trệ cụ xạ dìn gắng nhã lực còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian không cần thiết vội vã hạ quyết định hiện tại khống chế hai mạn trệ củ xạ dìn g ắ n hắn nhãn lực còn có thể chống đỡ thật muốn đến nhãn lực chống đỡ không nổi thời điểm nếu là còn không có tìm tới khôi phục mù mạn trệ của phương pháp vậy hắn lại dung hợp cái kia hai cái ẩn chứa nhãn lực mạn trệ c ủ cũng được v u n g xuống xoắn suýt về sau xin dị tinh tế cảm thụ lên tổ mẫu ủ c h ì hạ nạ ổ dị bên trong cái này mạn trệ củ xạ d n gắng tổ mẫu mù mắt trái ẩn chứa đồng thuật tên là magas bởi vì đã triệt để đánh mất nhãn lực sở dĩ xin dị cũng không biết cái này đồng thuật hiệu quả là cái gì mà tổ mẫu mắt phải ẩn chứa đồng thuật t Bụi ý là kết nối tâm cùng tâm đồng thuận chỉ cần là bị nhãn lực tiêu ký qua linh thể tại khoảng cách xin dị không cao hơn một trăm km dưới tình huống xin dị đều có thể thông qua sủ gụ t ổ n ạ dị tiến hành linh thể phương diện giao lưu cái này đồng thuận làm sao cùng d í n nghệ gẳng gần xin nozuts huyền đăng thân chi thuật có chút tương tự a về sau ta không phải liền có thể dùng cái này thuật viễn trình mở hội xin dị phát tán suy nghĩ đồng thời đáy lòng lại sinh ra một cái nghi hoặc tổ m â u ủ chỉ hạ nạ ổ t ì bên trong vì cái gì muốn giữ lại cái này rõ ràng là phụ trợ tác dụng đồng thuận bị nàng hy sinh đi mà gặt đến tội cùng có cái gì hiệu quả đâu chương sáu mươi chín chữa bệnh nhân thuật ngắp phòng học bên trong xin gì đánh cái thật giải ngáp hạ cụ quay đầu nhìn xem hắn xin gì đ ồ n g học đêm qua không có nghỉ ngơi tốt sao có chút xin gì nhẹ gật đầu đêm qua hắn vẫn bận đến đêm khuya về sau càng là đem tất cả tới tay xạ dịn gẳng đều dùng s ở xạ n đủ dạng cụ kiểm tra một lần để tránh sai lầm sau cùng thu hoạch là hai cặp nửa tổn hại mặn chết khua một đôi toàn tổn mặn chết khua cùng với mười đôi trạng thái không đồng nhất nhưng cũng có thể sử dụng cấp ba dạng này thu hoạch nà mơ đều có thể cởi tỉnh sở dị hắn đêm qua thật đúng là không có làm sao ngủ ngon là vì tập kích sự tình sao do dự một chút hà cư nói tiếp ta nghe nói các ngươi đêm qua lại gặp tập kích ân xin di gật đầu phản ứng rất bình thản hà cư hỏi tiếp kẻ tập kích thân phận điều tra rõ ràng sao hắn vì cái gì muốn tập kích các ngươi nha nên còn tại trong điều tra đi xin di nói xong liền nhìn phía ngoài cửa sổ đặt bước kế tiếp sẽ làm thế nào hắn hiện tại cũng vô pháp dự liệu nhưng chỉ cần hắn phía trước sự tình không bại lộ đặt liền không cách nào quang minh chính đại đối phó hắn đến mức giống h ô m qua dỏ gì trịa dạng ám sát nói thực ra hắn thật đúng là không sợ thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong dạng này kinh tâm động phách thực chiến có、so、t hạ, hạ cụ hào ý hắn có thể trải nghiệm nhưng hắn thật không lo lắng đàn dư hắn trước mắt chân chính lo lắng là thế nào giữ gìn những cái kia xạ dịt gẳng tổ mẫu ủ trí hạ nạ ô tí bên trong cái kia mạn trẻ cụ xạ dịt gẳng còn tốt liên tính tạm thời ngâm tại hộp dinh dưỡng bên trong cũng không cần lo lắng sẽ lập tức tối giữa có thể một cái khác xong nửa tổn hại mạn trệc khuya đã kéo không nổi nếu như không thể mau chóng tìm tới một cái ký chủ cấy ghép để tràn đầy hoạt tính trả cờ dạ tầm bổ nó nhiều thì nửa năm ít thì mấy tháng nó liền có thể sẽ bước cặp kia toàn tổn mạn trệc khuya gót chân khả xin gì không có khả năng đem chính mình mạn trệc khuya bị thay thế dùng thân thể của mình đi tầm bổ nó như thế chỉ còn độc nhăn hắn sức chiến đấu căn bản không có bảo đảm nếu là gặp cái gì ngoài ý mớn rất dễ dàng sẽ lật xe theo suy nghĩ phát tán hắn ánh mắt tại trong lớp chẳng có mục đích dò xét bỗng nhiên hắn ánh mắt rơi xuống ngồi tại hàng phía trước, một đầu tóc đỏ cả Cà ì nếu n như biết rõ năm đó hữu trí hạ mạ đạ dạ trước khi chết cũng là đem chính mình dìn nệ gẳng gửi ngôi tại cùng là hữu du mạ kỳ nhất tộc nạ gạ tổ trên thân có thể thấy được chỉ giống ngụ dù mạ kỳ nhất tộc loại này có đủ tiên nhân thân thể người tài năng tiếp nhận đồng thời tầm bổ ẩn chứa cường đại nhãn lực con mắt xin di mạch suy nghĩ lập tức mở ra sau này nếu là làm đến xízo z tế bào kỳ thật cũng có thể trước cầm c ả g ì n thăm dò sâu cạn lấy c ả g ì n ngụ dù mạ kỳ nhất tộc cường đại sinh mệnh lực tiếp nhận đệ nhất cái tiêu bá đạo tế bào có lẽ tồn tại nguy hiểm nhưng nếu là cái ghép liền gần chết ổ bị t o đều có thể tiếp nhận xízo z tế bào nên cũng không có cái gì vấn đề mà xízo z tế bào là hữu t hạ mạ đã dã lợi dụng thần thụ cùng tế bào đệ nhất bồi dưỡng ra đến ẩn chứa trong đó xẻng dù nhất tộc cường đại dương thuộc tính trả cơ dạ c ả dìn nếu là tấy ghép thành công cái kia nàng liền gồm cả u du ma kỳ xẻng dù hai tộc tiên nhân thân thể trong cơ thể dương thuộc tính trả c ơ dạ nói không chính xác có thể lại để thăng một cái cấp độ đến lúc đó nàng liền có thể trở thành vượt qua xí d ù d ẹ t sạc dự phòng mà t r ư ơ n g k ý bị loại này cường đại dương thuộc tính trả cơ dạ tầm b ổ mù mạn chế có lẽ liền có gặp lại quang minh hy vọng đến lúc đó ta nếu là đem một đôi mạn chế xạ dìn gẳng vĩnh cựu tấy ghép đến cạ dìn trên thân có thể hay không có tiến hóa thành dìn n h ệ gẳng khả năng xin gì suy nghĩ hoàn chính là màn chếch xạ xìn gắng vĩnh cửu cường đại âm độn trà cờ giả tăng t h ê tế bào đệ nhất bên trong chứa cường đại dương độn trà cờ g i hoàn thành âm dương hợp nhất tính chất dung hợp sinh ra xâm la vạn tượng chi lực không những một lần hành động khôi phục nửa tổn hại màn chếch xạ xìn gắng vĩnh cửu còn đem màn chếch xạ xìn gắng vĩnh cửu tiến hóa thành dìn nghệ gắng như vậy phản kỳ đã đi d u n g cương đại tiên nhân thân thể vì ký chủ cấy ghép màn chế c a xạ dìn g ẳ n g vĩnh cựu theo âm dương biến thành dương âm trên lý luận đồng dạng cũng có thể hoàn thành âm dương hợp nhất tính chất dung hợp sinh ra xâm la vạn tượng chi lực đến mức cái gì in đỏ dạ chuyển thế thân thể at f o d dạ chuyển thế thân thể xin dị k h ị t mũi coi thường hiểu rõ nhận giới hắn biết rõ dị kỳ x è n nhìn hai đứa nhi từ này kỳ thật cũng không có cái gì không thể thay thế tính đặc thù tất cả mọi người lạt sụt x kỳ cạ gụ dạ huyết mạch người thừa kế huyết mạch hướng bên trên đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vị kia trạ cơ dạ phát sáng thủy tổ chỉ là xuất xù kỳ ý nọ dạ cùng xuất xù kỳ ạ sù dạ trả cờ dạ cấp độ so với bình thường n ý dạ cao có bọn họ trả cờ dạ chuyển thế thân thể so ra mà nói lại càng dễ hoàn thành âm dương hợp nhất tính chất dung hợp mà thôi bởi vì tại tất cả mọi người không được làm sao tiến hóa dìn nghệ gẳng d ư ớ i tình huống n h ậ n giới bên trong xác thực chỉ có hai vị này chuyển thế thân thể mới có như vậy một chút xíu khả năng tiến hóa ra dìn nghệ gẳng đây cũng là vì cái gì ý nọ dạ cùng ạ sù dạ chuyển thế thân thể dây dưa nhiều đời như vậy mãi đến đủ chỉ hạ mạ đạ nơi này mới thành công mở ra dìn nghệ gẳng nguyên nhân nhưng nếu là hiểu rõ dìn nghệ gẳng tiến hóa nguyên lý cái k i a những người khác cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội dù sao tất cả đều chỉ là đối trạ c ơ dạ vận dụng mà thôi xin di đ ồ n g học ngươi thế nào vì cái gì nhìn chằm chằm vào cà dìn đúng lúc này hạ cù âm thanh bừng tỉnh bay lên suy nghĩ xin di xin di bận rộn thu hồi ánh mắt một bên qua loa hạ cù một câu một bên âm thầm tự xét lại ai ta làm sao đem cà dìn làm chuột bạch những sự tình này liền tính muốn làm hắn cảm thấy cũng có thể trước được cà dìn đồng ý ít nhất nếu có thể đôi bên cùng có lợi không bao lâu chúng ta học vang lên xin d i vội vàng rời đi phòng học đuổi kịp dậy xong khóa ý dù cả đi tới phòng giáo sư làm việc ý dù cả nói với xin d i ngươi tìm ta là muốn hỏi chuyện ngày hôm qua đi yên tâm mặc dù chúng ta còn không có điều tra ra người thần bí kia thân phận nhưng trường nghi dạ bên trong tuyệt đối là an toàn xin d i lắc đầu ta không phải hỏi chuyện này ta là muốn hướng lao sư thân thỉnh một cái học tập chữa bệnh nhân thuật cái gì ý dù cả bị xin d i nhảy v ọ t mạch suy nghĩ làm cho có chút mộng chương bảy mươi vận mệnh nửa ngày sau đó ý dù cả cười lắc đầu xin dì chữa bệnh nhân thuật cũng không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ chữa bệnh nhân thuật cần cực cao t r ả cờ dạ lực không chế đừng nói là một cái trường n h dạ học viên liền rất nhiều trùng nhìn thậm chí là rổ nhìn đều nắm giữ không được bằng không chữa bệnh n h dạ cũng sẽ không ít ỏi như thế c h â n quý nhưng ta nghĩ thử xem xin dị vẻ mặt thành thật gặp xin dị không giống như đang nói cười ý rủ cả cũng nghiêm túc hắn rõ ràng xin dị thiên phú vượt xa h ả i tử cùng l ữ a nói không tốt thật có đủ nắm giữ chữa bệnh nhân thuật thiên phú suy nghĩ một lát hắm n h e gật đầu t u t ta thay ngươi hướng hổ cả đại nhân thân thỉnh cảm ơn lão sư xin gì bãi một cái thối lui ra khỏi phòng giáo sư làm việc đi tới thao trường hắn tìm nơi hẻo lánh vừa ăn liền làm một bên quy hoạch về sau đường cân nhắc đến về sau có thể sẽ thường xuyên c â y ghép thay đổi xạ dìn gẳng đối chữa bệnh nhân thuật nắm giữ liền nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng đây cũng là hắn vừa rồi tìm ý rủ cả thân t h n học h tập chữa bệnh nhân thuật nguyên nhân than nắm mặc dù cũng sẽ một điểm chữa bệnh nhân thuật nhưng dính đến mản trệ của xạ dìn gẳng loại này bí mật hắn cũng không muốn mượn tay người khác lấy lại tinh thần hắn nhìn lướt qua thao trường nơi xa một cái góc n g h gì chính đổ mồ hôi như mưa đối với một cái cọc gỗ phát ti hắn trưởng pháp như mưa rơi đồng d ạ n g rơi vào trên mặt có gỗ cô. thế công hưng ánh cách thật xa như vậy xin gì đều cảm thấy từng trận kinh hãi l i ề u mạng như vậy sao hắn đem ánh mắt rời đi lại nhìn một cái một góc khác bên trong xạ xù kẻ xạ xù kẻ tựa hồ đang luyện tập ném l y giả chỉ thấy mở ra xạ dìn g ầ n hắn không ngừng bắn ra cù nải sau đó lợi dụng tơ thép khống chế phi hành bên trong cù nải các loại biến hướng cái này ra hỏa có vẻ giống như đang bắt trước ta xin gì im lặng ngày hôm qua hắn liền phát hiện xạ xù kẻ thể thuật tựa hồ có mô phòng theo hắn dấu hiệu bất quá xạ dìn gẳng s ắ c thực có sao chép mắt phục chế mắt loại hình tên gọi khác đồng dạng thể thuật nhất thuật chỉ cần bị xạ dìn gẳng nhìn rõ tự thân cũng có đủ tương ứng t r ả cờ dạ tính chất cũng có thể phục chế tới bất quá hắn thể thuật là xây dựng ở hô hấp pháp bên trên là từ trong ra ngoài sở dĩ xạ xù kẻ có thể mô phỏng theo chiêu thức của hắn cùng với đối t r ả cờ dạ vận dụng lại rất khó mô phỏng theo hắn hô hấp kỹ xảo hai người bọn họ một cái có thủ một cái có hận sau này có cơ hội có lẽ có thể đem bọn họ chiêu mộ thành ta người phục vụ xạ xù kẻ báo thù chi tâm n ệ dị cả gò no tót d lúng trúng điệu mối hận đều là xỉn gì chiêu mộ lúc có thể lợi dụng bài đặc biệt là xạ xù kẻ cái này xuân xù kỳ n đỏ dạ chuyển thế thân thể tiềm lực toàn bộ nhận giới cũng chỉ có giải rác mấy người có thể cùng s á n h vai nếu có thể đem hắn thu phục chiêu mộ thành người phục vụ tuyệt đối là cái một vốn bốn lời mua bán đến mức nghệ di nhớ tới vốn là thời không bên trong n ệ gì kết quả xỉn gì liền yếu ớt thở dài một cái vĩnh viễn sẽ chỉ áp chế tâm tình mình thiếu niên một cái đối mặt cường địch chưa từng lùi bước nghĩ a kết cục sau cùng vậy mà là chết tại bình ạ tàng này châm chọc kết quả thật là khiến người bóp cổ tay theo n ệ di trên thân xin dị nghĩ đến chính mình hắn cũng tại phí hết tâm tư cùng vận mệnh chống lại có lẽ sau này sẽ cùng nghệ dị một dạng chết tại vận mệnh một lần bình a bên trên ai biết được lúc này hắn liền nghĩ tới lần trước nên kích xâm lấn c ả dìn mang theo hắn trong rừng dậm lượn một vòng lớn kết quả lại đụng phải ấy đã dạ cái này rõ ràng là rất khác thường sự t ì n h sở dĩ cho tới bây giờ hắn đều không thể phán đoán một lần kia đến tột cùng là c ả dìn cảm giác sai lầm vẫn là có khác nguyên nhân khác bên kia y dù cạ lôi lệ phong hành tại đáp ứng xin dị về sau lập tức đem xin dị thân thỉnh thông báo cho đệ tam văn phòng hồ cả bên trong bởi vì tại nghiên cứu thảo luận ngày hôm qua tử vong xâm lâm bên trong xảy ra sự kiện sở dĩ đúng lúc hai vị cố vấn trưởng lão cũng ở tại chỗ chơ ý dù c ả rời đi về sau u tạ tàn cô hát đầy mặt không hiểu u chị hạ x i n gì thân thỉnh học tập chữa bệnh nhân thuật hắn liền giờ nín đều không phải học cái gì chữa bệnh nhân thuật đây không phải là hồi nào sao mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ ra nói ra có thể hay không cùng tối hôm qua sự t ì n h có quan hệ u tạ tàn cô hát hỏi ngươi là chỉ đang làm sự kiện kia đệ tam cũng nhìn phía mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ ra trầm ngâm một chút mỹ tổ cạ đỏ hồ ra nói ra căn cứ bảo vệ xạ xủ kẻ ám bộ bọ đêm qua sự tỉnh ủ chị hạ xỉn d ì khả năng đã đoán được thứ gì sở dĩ hắn hôm nay thân t ỉ n h học tập chữa bệnh nhân thuật có lẽ là muốn hướng chúng ta truyền đạt một loại nào đó tin tức chữa bệnh nhân thuật u tạ tản cô hát cười cười nói ra hắn muốn thông qua cái này nói cho chúng ta biết hắn đối làng không có uy hiếp một cái tám tuổi hải tử có dạng này tâm cơ sao đệ tam như có điều suy nghĩ ý rủ c ả đề cập với ta mấy lần cái này ủ chị hạ xỉn d ì rất có chủ kiến không phải bình thường hải tử mỹ tổ cạ đỏ hô mụ dạ gật đầu nói ta quan tâm quà hắn là một cái rất có tiềm lực người kế t ụ đệ tam cầm lên cái tàu hốt một hơi h á n tạ cân nhắc vì một cái ủ trì hạ dương nhiệt có đáng giá hay không đến đích thân can thiệp phía trước bởi vì xạ s ủ kệ sự t ì n h đã cùng đàn duyên n á o rất không vui nếu như tiếp tục bởi vì ủ trì hạ xỉn dị sự t ì n h đối đan tạo áp lực song phương quan hệ khẳng định sẽ tiến một bước chuyển biến xấu m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ tựa hồ nhìn ra đệ tam lo nghĩ nói ra đ ạ n d i y lần này quá mức hỏa đem thanh lý chính hắn cấp dưới bộ kia vậy mà trực tiếp chuyển tới trong thôn dùng tại những người khắc chiến h â n loại hành vi này nhất định phải tiến hành ngăn chặn không sai chúng ta cũng là vì hắn tốt dừng một chút ự t ạ n cổ hắn nói ra húng chi đã cho hắn cơ hội là chính hắn cấp dưới nhiệm vụ thất bại tại hai vị cố vấn khuyên bảo đệ tam nhẹ gật đầu hiển nhiên không có ủ chị hạ nhất tộc trực tiếp uy hiếp ba người bọn hắn đều cảm thấy không cần lại tiếp tục bỏ mặc ngày càng lương n g à h đẳng、dị. thế là đệ tam vẫy vây tay bá rất nhanh một tên ám bộ xuất hiện đệ tam trước mặt hổ ca đại nhân đệ tam phân phò nói đi thông báo ý dù ca cho phép ủ chị hạ xin dị tiến về cổ nộ hạ bệnh viện thực tập phải ám bộ thi lễ một cái quay người rời đi văn phòng hổ ca sau đó đệ tam đối hai vị cố vấn nói ra xem ra chúng ta muốn cùng đàn thật tốt nói chuyện rồi u tạ tản cô hàs nói câu tiện nghi cái kia u c h í hạ tiểu quỷ bất quá hắn tâm tư như thế sâu giữ lại thật thích hợp sao m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ không khỏi bật cười u c h í hạ nhất tộc đã bị d i ệ t ngươi chẳng lẽ còn lo lắng một mình hắn nhấc lên trình biến đệ tam lại nghiêm túc suy nghĩ cả cà sĩ không thích hợp tiếp tục ngốc tại a bù liền để cả cà sĩ đi tiếp xúc một cái u c h í hạ x i n gì a nếu như hắn đối lảng lòng mang bất mãn chúng ta cũng chỉ có thể mau chóng xử lý xong quyết không thể để hắn ảnh hưởng đến u trí hạ xạ xù kẹ u tạ tản cô hàs cùng mì tổ cà đỏ hổ mụ d liền quyết định một người vận mệnh chương bảy mươi mốt bạn học mới ngày thứ hai nhận đến ý rủ cả thông tin xin di tại hoàn thành trường nghỉ dạ buổi sáng chương trình học về sau giữa t r ư a ăn cơm xong liền chạy tới cổ nộ hạ bệnh viện u chị hạ xin di hướng ngài báo danh tìm tới phụ trách chỉ đạo chính mình chữa bệnh nghỉ dạ về sau xin di tiến lên bãi một cái đối phương là một vị hơn hai mươi tuổi nữ nhẫn buộc tóc dài thoạt nhìn vô cùng d i dạ nàng n quan sát một chút xin di có chút nhữ mày ngươi chính là u chí hạ xin di bao lớn nhân kỷ tám tuổi tám tuổi nàng lắc đầu biểu lộ có chút rợ khóc rợi làng cũng quá làm loạn làm sao đem tám tuổi tiểu hài đưa đến ta nơi này xin di một mặt mỉm cười bởi vì ta là thiên tài thiên tài nàng có chút ngoài ý muốn c h ậ t thu liêm trên mặt cảm xúc bình thản nói ra ta gọi x i o y nạ cập là người chỉ đạo lao sư xin dì mang theo mỉm cười hành lễ xào y nạ lao sư xào y nạ cập tiện tay cơ lấy một quyển sách n é m cho xin dì trước nhìn xong quyển sách này lại tới tìm ta xin dì nhận lấy sách nhìn thoáng qua sách phong trang bên trên viết cơ thể người sơ đồ cấu trúc phụ hắn vừa chuyển động ý nghĩ nhận sách t ê n lặng rời đi không nghĩ tới xin đi như vậy dứt khoát s a o ý nạc đã chuẩn bị kỹ càng dạy dỗ xin di lời nói bị m i ễ n cưỡng chẹn họng trở về đành phải nhét miệng nhỏ giọng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có nhiều thiên tài rời đi cổ nộ h a bệnh viện xin di không có về căn hộ mà là quay đầu đi kho hồ sơ hạ tự nhiên có thể nhìn ra sau ý nạc có làm khó dễ mình ý đồ nhưng đối với muốn nắm giữ chữa bệnh n h ậ n thuật hắn đến nói học tập cùng loại cơ thể người sơ đồ cấu trúc phổ loại hình cơ sở vốn là đương nhiên sở d ĩ hắn không những nghiêm túc học tập lên cơ thể người sơ đồ cấu trúc phổ còn đem kho hồ sơ bên trong có thể tìm tới có quan hệ chữa bệnh nhân thuật thư tịch tất cả mượt đọc đi ra Một tuần sau, xin d i cầm cơ thể người sơ đồ cấu trúc phổ lại lần nữa đi tới cổ nộ hạ bệnh viện tìm tới sao y nạ kaz sao y nạ lao sư quyển sách này ta đã nhìn xong làm sao y nạ kaz nhìn thấy xin d i lúc sửng sốt một chút xin d i một tuần cũng không có xuất hiện nàng còn tưởng rằng xin d i đã biết khó mà lui từ bỏ học tập chữa bệnh nhân thuật nhận lấy cơ thể người sơ đồ cấu trúc phổ về sau nàng tùy ý chọn mấy vấn đề thi thi xin d i gặp xin d i đối đáp trôi chảy trong lòng cả kinh thầm nghĩ chỉ một tuần hắn liền gặm xong quyển sách này năm đó ta có thể là hoa dòng dã một tháng mới xem xong a có chút không phục nàng lại theo trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách ném cho s h i n j i lại nhìn xong quyển này s h i n j i nhìn một chút sách bao thư huyết dịch học khẽ cười nói sao ý nạ lao sư quyển này ta cũng nhìn xong sao ý nạ cờ sắc mặt cứng đờ lại lấy ra một bản trả cờ dạ cùng bộ phận cơ thịt h i n j i không đợi đối phương đưa qua mỉm cười nói cũng nhìn qua sao ý nạ cờ có chút không tin gánh mấy bản này nội dung trong sách thi thi s h i n j i kết quả giống như trước đó tất cả đều đối đáp trôi chảy nàng đây mặt nghĩ hoặc những n à y sách ngươi chừng nào thì nhìn chính là mấy ngày nay ha xin dì chỉ chỉ đằng sau hai bản nói ra ngoại trừ ngài cho ta cơ thể người sơ đồ cấu trúc phổ bên ngoài cái khác ta đều là tại hồ sơ quán mượn đọc được ích lợi không nhỏ sao ý nạ các thu hồi trên mặt kinh ngạc nghiêm mặt nói chỉ dựa vào học bằng cách nhớ là nắm giữ không được chữa bệnh nhân thuật ngươi theo ta đến nói xong sao ý nạ các đem x i n di dẫn tới phòng thí nghiệm từ một bên trong ao lấy ra một đầu cá sống sao ý nạ các dùng dao phẫu thuật tại cá sống phần bụng nhẹ nhàng vạch một cái khoảnh khắc vừa mới còn nhảy nhóp tương bừng cá sống lập tức liền bị mở n ư ợ c ra bụng huệ phải xuống sao ý nạ c lúc này kết tấn sử dụng sử dụng sởi bị cắt mở bụng cá lập tức khép lại cá cũng khôi phục sức sống nhảy nhót nhìn thấy không đây chính là cơ sở nhất chữa bệnh nhận thuật s e n z u t trường t i ê n thuật người mới học cần thông qua kết tấn tài năng thi triển thuần thục phía sau liền không cần kết tấn vừa rồi kết tấn trình tự ngươi nên nhớ kỳ a ngươi trở về hảo hảo luyện tập một tháng sau nếu như vẫn không thể nắm giữ ngươi lại đến tìm sao ý nạ c nói xong nói xong tiếng nói dần dần yếu đi bởi vì nàng nhìn thấy xỉn dị cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu chấm dứt tấn sau đó một cỗ màu xanh trả cờ dạ liền bao phụ tại xỉn dị trên bàn tay xin dì nhìn xem s o y nạ cặp s o y nạ lao sư là thế này phải không s o y nạ cặp lầm bầm cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm xin dì nhìn một chút thí nghiệm trên đài ca sống quay đầu đối s o y nạ cặp hỏi ta có thể thử xem sao s o y nạ cặp gật đầu l ù i qua một bên xin dì bắt t r ư ớ c s o y nạ cặp dùng dao phâu t h u ậ t tại bụng cá bên trên nhàn nhạt vạch một đao sau đó phát động sợ y nạ c r ú t t r ư ờ n g tiên thuật đưa tới khoảnh khắc trạ cơ dạ cùng ca sống bên ngoài thân lẫn nhau phản hồi đến xin dị trong đầu loại cảm giác này hắn dần dần có cảm xúc phát hiện chữa bệnh nhân thuật nguyên lý không phải điều trị mà là đem dương thuộc tính trả cờ dạ quán thâu đến người bị thương trong cơ thể khiến người bị thương tự lành không đúng rất nhanh hắn lại đẩy nã ý nghĩ này nếu như chỉ là đem dương thuộc tính trả cờ dạ quán thâu đến người bị thương trong cơ thể cái tiết chữa bệnh cấp n h ỉ dạ liền không cần phải đi học tập phức tạp thân thể kết cấu sở dĩ hắn rất nhanh ý thức được đem dương thuộc tính trả cờ dạ quán thâu đến người bị thương trong cơ thể là sơ cấp nhất điều trị thủ đoạn thế là hắn ngừng lại cầm dao phẫu thuật đối với cá sống một bên k h a tay một bên hướng sao y nạ tự hỏi sao y nạ lao sư có thể chứ sao ý nạc s không có quá minh bạch xin gì muốn làm gì bất quá gặp xin gì nhanh như vậy liền nắm giữ sellen rút trưởng tiên thuật theo bản năng nhẹ gật đầu ba xin gì giống nâu ăn một dạng trực tiếp chặt đứt đầu cá sao ý nạc s trận mắt há h ố c mồm xin gì thì thừa dịp cá còn tại giật giật liền v ộ i vàng đem đầu cá cùng thân cá hợp lại cùng nhau sau đó đối với đứt gây phát động sellen rút trưởng tiên thuật lần này hắn không có dừng bước tại đem dương thuộc tính trả cờ dạ quán thâu đến cá trong cơ thể mà là trực tiếp điều khiển trả cờ dạ tham dự thậm chí là chủ đạo lên vết thương khôi phục ưu tiên khôi phục khí q u n vẫn là mạch máu đ nơi này là mang cá sao xương cá khép lại s o bộ phận cơ thịt chậm nhiều như thế sao hắn một bên suy nghĩ một bên thử nghiệm rất nhanh cắt ra đầu cá cùng thân cá bị hắn tiếp ở cùng nhau đương nhiên cá cũng sớm đã chết đi nhìn xem đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu cá xin gì có chút t i ế c nối nếu như nhanh hơn chút nữa có lẽ có thể cứu xương nó nói đi xin gì lại liếc mắt nhìn cách đó không xa a o nước gặp bên trong còn có mấy đầu cá lớn vội vàng hướng xa y nạ cầm hỏi sao y nạ lao sư ta có thể thử lại lần nữa sao Ách, tốt, tốt. Trường học m ị dù kỳ dẫn một cái thiếu niên tóc trắng đi tới nạ dụ tổ x à xủ kẹ lớp học của bọn họ đối với giới đài các học viên tuyên bố mọi người im lặng một cái ta cho mọi người giới thiệu một cái bạn học mới hắn kêu kỳ mì mạ r ồ từ hôm nay trở đi chính là lớp các ngươi một thành viên là hạ cụ tật ó c ca. Và, hắn h người t ca o ha. thế nào thấy so x à xủ kẹ đều khóc giới đài lập tức nghị luận ầm ĩ x à xủ kẹ liếc kỳ mì mạ r ồ một cái sau đó thu hồi ánh mắt hiện tại người đồng lứa bên trong chỉ có xìn dị cùng n ệ dị có thể vào được hắn tầm mắt những người khác hắn căn bản cũng không thèm một chú ý đúng lúc này kỳ mị mạ dỗ đi tới xạ s ủ kẻ trước mặt thần s ắ c lạnh nhạt ngươi là ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ sao ta muốn khiêu c h i ế n ngươi chương bảy mươi hai thiên tài trên thao trường xạ sủ kẻ chọn k h ó e miệng vừa đến trường nghị dạ liền khiêu c h i ế n ta xem ra ngươi nghe nói qua liên quan tới ta nghe đồn kỳ mị mạ dỗ tựa hồ không có cái gì hứng thú nói chuyện thản nhiên nói có thể bắt đầu chưa vậy thì bắt đầu a ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian xạ sủ kẻ sắc mặt lạnh lẽo trong mắt màu mực con mắt đã biến thành tinh màu đỏ hai cái câu ngọc ở phía trên chậm rãi lượt vòng. vòng ngoài các ngươi nói ai sẽ thắng đương nhiên là xạ sủ kệ a cái này còn phải hỏi sao bất quá ký mỹ mạ d ồ thoạt nhìn cũng rất mạnh a mà còn vóc người còn cao lớn như vậy vóc người rất có dùng sao các ngươi quên phía trước những cái kia đệ tử cấp cao sao thật nhiều đến hôm nay cũng còn tại trong nhà tính dưỡng đây các học viên tất cả đều mong mỏi ai cũng không nghĩ tới vị này bạn học mới tới làm chuyện thứ nhất đúng là khiêu chiến lớp học xếp hạng thứ nhất thiên tài ủ trí hạ xạ sủ kệ đừng nói là xạ sủ kệ bọn họ ban liền m ặ t khắc niên cấp đệ tử cũng đều bị tin tức này hấp dẫn n ộ n h ị p tập hợp đi qua dần dần trường n h ị dạ các lao sư cũng bắt đầu chú ý tới cuộc khiêu chiến này ý dù cả một bên lật lên kỳ mì mạ rỗ vào trường học hồ sơ vừa nói cả cụ g i a nhất tộc còn một thôi lại là làng sương mù huyết kế gia tộc mỹ dù kỳ cười cười bằng không cũng không dám vừa đến đã khiêu chiến xạ s ù kẻ a ý dù cả có chút lo nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mỹ dù kỳ nói ra đệ tử ở giữa luận bàn mà thôi có thể xảy ra chuyện gì đâu mau nhìn bọn họ bắt đầu giữa sân và n h xạ s ù kẻ chân vừa đạp cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tràn đầy tự tin nhảo về phía kỳ mì mạ rỗ hắn một chiêu này là học xin gì xin gì bởi vì tu luyện hô hấp pháp n g ắ n ngủi bộc phát là cường hạng sở dĩ thích mượn đạp phản tác dụng tăng thêm một bước bộc phát hiệu quả gặp xin gì một chiêu này hiệu quả không tệ hắn liền học đi qua chỉ một thoáng toàn lực xung kích x ả s ủ k ẹ mang theo một trận gió lốc cả kinh chu vi xem các học viên phát ra từng trận kinh hô liền không ít trường nghỉ dạ lao sư cũng vì đó ghé mắt nơi xa yên lặng mở ra bị ả cựu gắng nghệ gì sắc mặt t r ầ m n g ư n g x ả s ủ k ẹ lực bộc phát tăng lên có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ẩm nhưng lại tại mọi người chờ mong một chàng long tranh hồ đấu lúc theo giữa sân một tiếng văn trầm xạ xủ kệ bị kỳ mị mạ rộ trực tiếp một chân đạp bay đi ra. Huyên nào lập tức yên tĩnh trở lại rất nhiều các học viên n â y xem trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ miệng mở rộng trong mắt tràn đầy kinh ngạc bị đạp bay trên mặt đất x à s ù kẹ thần sắc tràn đầy mờ mịt sẽ xảy ra cái gì kỳ mị mạ d ồ lúc này chậm rãi hướng x à s ù kẹ đi đến nghe nói ca ca ngươi trong vòng một đêm tiêu diệt các ngươi hữu trí hạ toàn tộc tại như thế t hai họa bên trong còn có thể sống sót ngươi v ậ n khí rất không tệ nghe kỳ mị mạ dô đề cập hữu t hạ ấy c i a xạ xù kẹ thần sắc lập tức bóc méo giận g ữ hét không cho phép nâng người kia kỳ mị mạ dô thản như nói chẳng lẽ ngươi không phải cảm n g ư ơ i hôn đàn này xa xù kẹ từ dưới đất b ò dậy hắn trùng điệp thở hồn hện tức giận tựa hồ bị hoàn toàn đ i ể p bạo xạ dìn gẳng bên trên hai cái câu nọc g phi tóc xoay tròn trên thân trả cờ dạ đều nhanh muốn tản mát đi ra không tốt xa xù kẹ nghiêm túc gặp tình thế không ổn y dù cả nói gấp chúng ta nhất định phải ngăn cản cuộc tỷ thí này m ị dù kỳ ngăn cản y dù cả cái này mới tới kỳ m ị mạ rộ s á c thực quá mức h ò a để xạ xù kẹ cái này thiên tài giáo hơn một chút hắn cũng tốt bằng không hắn còn tưởng rằng chúng ta cộ nộ hạ huyết kế n h ị dạ so ra kém bọn họ làng sương ngủ bên sân cảm nhận được xạ s ủ kẻ phẫn nộ các học viên vây xem n ộ n nhịp lui về phía sau cho giữa sân so tại hai người nhường ra càng lớn không gian s i cảm a r nhỏ giọng nói xạ s ủ kẹ hình như thật nổi giận hắn vì cái gì tức giận như vậy luôn luôn tùy tiện nạ dù tổ cũng cảm nhận được kinh hãi hắn chưa bao giờ thấy qua xạ s ủ kẹ tức giận như thế bộ dạng s i cảm a r không có giải thích chỉ là lắc đầu giữa sân bị l ử a giận đoạt đi lý trí xạ s ủ kẹ nâng lên hai tay tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong bắt đầu chấm dứt ấn hoa đột gạo các hữu n o z u t hào hòa cầu chi thuật ầm ầm k h o ả n khắc một đạo hỏa cầu thật lớn theo xạ xù kẹ trong miệng phun ra bay về phía kỳ mì mạ rồ ai cũng không ngờ đến xạ xù kẹ sẽ tại luận bàn bên trong thi triển hòa đội nhân thuật các học viên vây xem từng cái hốt hoảng n ẽ ra trường n g h ị dạ các lao sư thì bận rộn không kịp xông đi lên ngăn cản Tắt! nhưng mà đúng vào lúc này kỳ mì mạ rồ biến mất không còn t â m hơi ngay tại chỗ xạ xù kẹ xạ dìn gẳng tại trong hốc mắt cấp tốc đung đưa trái phải tìm kiếm lấy kỳ mì mạ r ồ vết tích có thể sau một khắc một thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến ngươi tại nhìn chỗ nào xạ xù kẹ kinh hãi vừa muốn quay đầu liền bị một cái trọng quyền đánh bay ra ngoài tàn đi khắp nơi cùng với nào h về phía trong sân các lão sư tất cả đều dừng ở tại chỗ một mặt ngốc trệ nơi x a n ệ gì cũng đầy mặt khiếp sợ cái này là sùn xin n o r i ú p thuần thân thuật sao c ô nội hạ bệnh viện tại giết hại mấy đầu cá sống về sau xin gì cuối cùng nắm giữ một số bí quyết khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều một bên sở ý nạ cả d â m thầm gật đầu chữa bệnh nhân thuật chính là như vậy h o ặ c sẽ chính là học hội h o ặ c không được chính là họ không được thiên tài cùng tầm thường khác nhau tại lĩnh vực này đặc biệt rõ ràng sở di đến giờ khác này nàng cũng không thể không thừa nhận xin di thật là chữa bệnh nhân thuật lĩnh vực thiên tài lại lần nữa c h ị liệu một đầu cá sống về sau xin di nhìn phía sao ý nạ kaz sao ý nạ lao sư bước kế tiếp chúng ta học tập cái gì sao ý nạ c a z có chút buồn b ự c theo lý thuyết bình thường chữa bệnh n ì dạ đi đến một b ư ớ c này ít nhất cũng cần mấy tháng khổ tu nàng không nghĩ tới xin di ngắn ngủi một tuần liền giải quyết sở dĩ trong lúc nhất thời nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp tục chỉ đạo xin di trầm ngâm một chút sao ý nạ kaz nói ra không nghĩ tới ngươi đối trả cờ dạ không chế có thể đạt tới loại trình độ này rất nhiều chúng nhìn sợ rằng đều không kịp ngươi ngươi thật là một thiên tài ân ta biết xin di nhẹ gật đầu không có khiêm、tốn. tại lĩnh vực này hắn không cần thiết che giấu hắn cần mau chóng học được càng nhiều càng mạnh chữa bệnh nhất thuật mà còn hắn đối t r ả cơ dạ điều khiển lực cũng xác thực vượt xa người bình thường mở ra màn trệ c ủ xạ dìn gẳng bản thân chính là âm độn t r ả cơ dạ chất lượng một lần may vọn màn trệ c ủ chỉ hạ t r ả cơ dạ điều khiển liền không có kém lại thêm sở s ạ n đủ giảm c ủ đối thứ hai ánh mắt k h ô n g chế trên bản chất cũng là một loại đối t r ả cơ dạ k h ô n g chế toàn bộ k h ô n g chế c ủ chỉ hạ phủ gạ c ủ cái kêu màn trệ cũ xạ dìn g ẳ n quá trình liền không ngừng tại chui luyện hắn đối trạ cơ dạ điều khiển lực cuối cùng hô hấp pháp đối thân thể chỗ rất nhỏ k h ô n g chế đối với hắn cũng điều khiển trả cờ dạ làm ra nhất định tăng lên tác dụng nhiều phương diện nhân tố bên dưới hắn đối trả cờ dạ điều khiển lực kỳ thật đã sớm vượt ra khỏi người đồng lứa một mảng lớn đây cũng là hắn phía trước có thể tùy tiện nắm giữ gạo gặp h ư ơ n o z u t s hào hỏa cầu chi thuật cùng c ả bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật nguyên nhân gặp xin gì tự tin như vậy sao ý nạ cờ nói ra bắt đầu từ ngày mai ngươi làm tay của ta thuật trợ thủ cùng ta học tập khí quang h ấ y ghép cùng chữa trị xin gì ánh mắt sáng lên đây chính là hắn cần có chờ xin gì rời đi về sau chương ạ cạ đi tới p ò n g t bảy mươi ba hình chiếu không gian nghĩ đến chính mình tâm sự x ỉ n gì chậm rãi đi tới trường học n h ì dạ đi vào phòng học hắn liền cảm giác bầu không khí có chút cổ quái h ạ cù rất mo đưa xạ s ủ kẻ phía trước t a n tác nói cho x ỉ n gì sau đó có chút lo l ắ n g nói x ỉ n gì đ ồ n g học ngươi phải cẩn thận chút ta vì cái gì phải cẩn thận xin gì không hiểu ra sao hà cù giải thích nói tất cả mọi người đang suy đoán kỳ mị mạ r ồ kế tiếp khiêu chiến mục tiêu không phải ngươi chính là nghệ gì đ ồ n g học xin d ì cười cười yên tâm đi ta sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác khiêu chiến ngồi trở lại đến trên vị trí của mình xin d ì tiêu hóa lên vừa rồi theo hạ cụ kêu bên trong được đến thông tin kỳ mị mạ r ồ không phải tại họ rổ xì mã rổ ấy sao vì cái gì đột nhiên chạy đến trường học ní dạ chẳng lẽ họ rổ xì mã rổ muốn thông qua kỳ mị mạ r ồ kích thích xạ xú kẹ kỳ mị mạ r ồ vừa đến trường ní dạ liền điểm tên chỉ họ khiêu chiến xạ xú kẹ cái này khiêu khích t í vị quá rõ ràng đổi những người khác có lẽ chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ mỹ mạ rỗ muốn thông qua khiêu chiến xạ xú kệ thắng được danh vọng đánh vang chính mình thành thế nhưng xin gì biết những vật này kỳ mỹ mạ rỗ căn bản không quan tâm kỳ mỹ mạ rỗ duy nhất quan tâm chỉ có có thể hay không giúp đỡ họ rỗ xì mạt vì thế hắn thậm chí ngay cả thân thể đều nguyện ý kính dân đi ra sở dĩ kỳ mỹ mạ rỗ đến trường mỹ d a tất nhiên là họ rỗ xì mạt thụ ý đến mức khiêu khích xạ xú kệ rất có thể là muốn thông qua loại phương thức này đến khích lệ xạ xù kệ để xạ xù kệ mau chóng mạnh lên xem ra họ rỗ xị mạt đã tại đánh xạ xủ kệ thân thể chủ ý xin dị thu hồi suy nghĩ họ rồ xì maz đánh xạ s ủ kẻ chủ ý việc này hắn hiện tại không muốn can thiệp bởi vì xạ s ủ kẻ tốc độ phát triển sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người sau này họ rồ xì maz rất có thể sẽ cùng vốn là thời không mở dạng rời lên tảng đá nện chân của mình mà còn chính hắn còn có một đống lớn chuyện thiệt thoái căn bản không có tinh lực đi quản những người khác những ngày này hắn một mực tại phòng bị đàn giám sát cũng không biết vì cái gì đàn h ì n h như hành quân lặng lẽ đừng nói ám sát liền ngày xưa đúng là âm hồn bất tán căn bộ lý giả những ngày này cũng đều không thấy bóng dáng mặc dù như thế hắn vẫn không dám k i n h thường tại học tập chữa bệnh nhân thuật trong đó gần như đều tại làng khu vực hạch tâm hoạt động đồng thời thời khắc đề phòng khả năng tập kích nhiều nhất một tuần ta hẳn là có thể một mình thao tác đơn giản con mắt t ấ y ghép phẫu thuật hiện tại phải lập tức chắc chắn tẩm bộ nửa tổn hại mạn trệ c u nhân tuyển để tránh chậm trễ thời gian cặp mắt kia kéo không nổi quyết định chủ ý hắn dùng tay che kín phần mắt mở ra mạn trệ cũ xạ dị g ằ n g sau đó âm thầm phát động mạn trệ c u đồng thuật sủ gủ tổn hạ di tiêu ký ngồi tại phía trước mình hạ cụ cùng với ngồi tại bục giảng cái khác cả dịn hoàn thành tiêu ký về sau hắn mới lặng yên đóng lại mạn trệ c u hôm nay đến trường học chính là vì tiêu ký h hắn thậm chí còn thay đổi khống chế mạn chế k h u sau khi tan học hắn từ chối nhã nhặn hạ cụ đối l ư ợ n mời một người quay trở về căn hộ Buổi tối ngay tại ôn tập chữa bệnh thư tịch x ỉ n di bông xuống sách vở liếc mắt đồng hồ treo trên tường kim giờ đã chỉ hướng m ộ ư ơ i một giờ cái này thời gian t r i n h l ệ không nhiều là đêm khuya hạ cụ cùng cả dìn cũng đã tại bọn hắn riêng phần mình trong căn hộ chuẩn bị đi ngủ thấy thời gian không sai bị lắm hắn đổi lại mây đỏ áo khoác đeo lên mặt nạ sau đó ngồi đến trên giường phát động mạn chế k h u y n g thuật sủ cụ tô nạn d cùng hạ cụ thiên thời tiêu ký khác biệt lần này hắn khởi động kết nối l i ngay h thể của hắn hình chiếu, xuất hiện xuất một của cái n ở v ò tròn trước tồn bàn. Nơi này là sủ nạ hình chiếu không cụ chiếu là i sủ gì n tồn nạ nối linh bị sủ sẽ cụ kết thể, l ấ hình chiếu hình thức xuất hiện ở chỗ này. Ngay xuất ở sau đó hạ cụ cùng c ả dìn linh thể hình chiếu cũng lần lượt xuất hiện ở bàn tròn mặt khác chỗ trống đây là đâu làm hạ cụ cùng c ả dìn phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một cái vòng tròn trước bàn ngoại trừ dưới chân bậy đá bên ngoài bốn phía tất cả đều là nhìn một cái bóng tối vô tận lập tức vạn phần hoảng sợ mãi đến nhìn thấy xìn linh thể hình chiếu yên tĩnh ngồi tại bàn tròn phía trước bọn họ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra l i n hạ thể h ì n cù h mặc d thấy không rõ tỉ mỉ hình dạng, nhưng mây đỏ cùng hình dáng, còn là có thể lờ mở thấy còn có củ, rất lờ rõ, Sở dĩ bọn họ rất nhanh sáng hạ củ. Đây là tổ chức tại chức triệu tập c ả dìn kinh hoàng bình phục lại về sau xin dì chậm rãi mở miệng nói về sau chúng ta sẽ thường xuyên lấy loại này hình thức gặp mặt các ngươi không cần kinh hoàng hạ cù t o mò hỏi đại nhân chúng ta đây là ở đâu là thời không gian nhẫn thuật sao xin dì lắc đầu đơn giản giải thích một câu các ngươi bản thể còn tại riêng phần mình trong căn hộ xuất hiện ở đây chỉ là các ngươi linh thể một cái hình chiếu mà nơi này cũng chỉ là một chỗ hư ả o hình chiếu không gian quá thần kỳ. Nhìn kỳ. xin e m mặt trước trọn, ư ớ bàn d c h â bậy bốn đá, đến cùng cối vực cả trong không với phía không sâu, dị tuyên bố sau này nếu như không có ngoài ý m u ố n chúng ta mỗi tuần đều sẽ thông qua loại này hình thức gặp mặt lẫn nhau giao lưu tin tức hạ cù thấy chỉ có ba người hỏi đại nhân cái k i a ấy đã dạ đâu xin dị s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới hạ cụ sẽ hỏi lên ấy đã dạ thuận miệng qua loan ó i hắn tại thi hành những nhiệm vụ khác tạm thời không tham dự tụ hội ca dịn sợ hãi mà hỏi đại nhân vậy ngày hôm nay triệu tập chúng ta là quỷ lại xuất hiện sao hạ cù cũng khẩn trương lên nhìn phía s h i n j i hôm nay tụ hội cùng quỷ không có quan hệ s h i n j i không nói nhảm trực tiếp phân p h ó nói báo cáo một chút các người gần nhất tình huống đi hạ cù cùng cả dìn cho rằng thủ lĩnh không hề tại làng lá thế là báo cáo những ngày này tình huống Hiện nhiên, Hạ không nhàn、sì、thoáng qua kinh lịch, để bọn họ có rất mạnh cảm giác cấp bách, sở dĩ những rỗi. giác cùng dìn Lần cùng bọn ngày này một mực đang cố gắng tu luyện. Cù cả có trước có cảm cấp mực cố gệ gặp dĩ mì đều để qua tu kỷ rất một xỉ sở hạ cù tại lén lút tu luyện phía trước lấy được chiến lợi phẩm nhận thể thuật cấp tốc đồng thời đã sơ bộ nắm giữ phát động lúc có thể đạt tới sùn xín nozuts thuấn thân thuật hiệu quả ca dìn thì âm thầm luyện tập chính mình ca g ù dạ xì gẳng xin dì sau khi nghe xong nhẹ gật đầu ủ ị xâm lấn không cách nào dự đoán sở dĩ các ngươi phải tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phải hạ cù cùng ca dìn cùng nhau lên tiếng xin dì lúc này vỗ tay phát ra tiếng hạ cù linh thể hình chiếu tiêu tán bàn tròn phía trước chỉ còn lại ca dìn ca dìn nghi hoặc nhìn xin d đại nhân ngài xin d nói ra ta còn có sự kiện cùng ngươi nói sau đó hắn đem chính mình có một đôi nửa tổn hại mạn trệ cụ xạ g ì rằng cần cơ thể sống tầm bộ sự tình cùng c ạ dìn kỹ càng nói một lần c ạ dìn sau khi nghe xong vô cùng ngoài ý muốn ý của ngài là để ta cấy ghép cặp mắt kia xin dị nhẹ nhàng gật đầu ngươi là nhân tuyển tốt nhất bất quá đó cũng không phải cưỡng chế tính yêu cầu ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt Cạ gìn vốn định cự t u y ệ t nhưng khiếp sợ thủ lĩnh uy nghiêm đành phải cẩn thận hỏi đại nhân vậy tự ta con mắt làm sao bây giờ ta sẽ giữ gìn tốt con mắt của ngươi điểm này ngươi có thể yên tâm dừng lại xin dị còn nói thêm đây là ta cá nhân tình cầu Sở dĩ chương i ế là đáp n ta thể cũng có thể đáp b ả n g ư ơ i bốn cuốn i cầu. c lại cạ dìn phía sau còn có thế lực khác sở dĩ tầm bộ nựa tổn hại màn trệ cuối loại sự tình này chỉ có thể dựa vào cạ dìn tự nguyện không thể ép buộc nếu không nếu là tiết lộ thông tin dẫn đến màn trệ cuối rơi mất vậy liền được không bù mất đây cũng là hắn không có lợi dụng tổ chức thủ lĩnh thân phận cưỡng ép mệnh lệnh c ả dìn nguyên nhân tốt tại hắn còn cần thời gian một tuần luyện tập tấy ghép phẫu thuật vừa vẫn có thể cho c ả dìn cân nhắc thời gian nhìn trước mặt mắt trống rỗng bàn tròn xin dì suy nghĩ nói nếu có thể đem ấy đạ dạ cũng đánh dấu lên ta liền có thể thông qua sủ gù tổn ạ gì cùng hắn liên hệ hắn hiện tại còn băn khoăn xì r ồ z tế b à o để c ả dìn tấy ghép nửa tổn hại mạn chế k h u chỉ có thể khôi phục nửa tổn hại mạn chế k h u a tính dù sao lấy cạ dìn hiện tại dương độn trạ cỡ dạ hẳn là không đủ để, cho triệt để mù sở dĩ muốn để hai cặp nửa tổn hại mạn chệch một đôi toàn tổn mạn chệch triệt để khôi phục nhã lực hơn phân nửa còn phải để cả dìn tiên nhân thân thể tiến thêm một bước mới được mà cái này liền đến rơi xuống gia nhập hạ cả s ù k h ấy đa dạ trên thân su cù t ổ n ạ gì có thể tiêu ký hạn mức cao nhất là bao nhiêu xin gì hiện nay cũng không rõ ràng vậy do cảm giác tiêu ký bảy tám cái linh thể hẳn là không có vấn đề sở dĩ hắn rất muốn gặp lại ấy đa dạ một lần đem ấy đa dạ linh thể rõ ràng ghi lại đồng thời theo đối tổ mơ ưu trí hạ nạ ổ dĩ bên trong cái này gặng không chế. Hắn mơ hồ có loại cảm giác mù mắt t r á i ẩn chứa đồng thuật mạ gặt cùng sủ gụ tô nạ gì tồn tại trình độ nào đó liên hệ cái này màn trệ cụ xạ dìn gẳng chân chính chỗ cường đại rất có thể không tại sủ gụ tô nạ gì mà là tại mạ gặt bên trên lúc trước nàng vì cái gì phải bỏ qua mạ gặt đâu mạ gặt so sủ gụ tô nạ gì mạnh cảm giác ta bị sai vẫn là nói trong này có cái gì bất đắc gì nguyên nhân đông nhiên phần mắt căng đau đánh gãy x ỉ n gì suy nghĩ hắn thở dài giải trừ sủ gụ tô nạ gì ý thức q u a y trở về căn hộ về sau hắn một bên tháo mặt nạ xuống tẩy x u n g â y đỏ háo khoác một bên thầm nghĩ không có một đôi m ạ n g trệc a xạ dìn g ả n g vĩnh cửu rất khó chịu làm cái gì đều bị hạn chế nghỉ ngơi chỉ chốc lát hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường thấy thời gian còn sớm liền tiếp tục nâng lên chữa bệnh thư tịch cảm sáng sớm hôm sau xin dĩ liền trường học nghĩ dạ đều không có đi trực tiếp tìm tới sao ý nakaz đi theo học tập lên tấy ghép khí quan phâu thuật đi đến một bước này hắn xem như là có đủ trở thành một tên chữa bệnh nghĩ dạ tư cách s a u ý nakaz ạ thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc đem hắn hấp thu vào chữa bệnh ban chính thức trở thành cổ hạ một tên chữa bệnh n h ĩ dạ về sau một tuần xin dĩ gần như đều ngâm tại phòng thí nghiệm c to to nhỏ nhỏ、si、á là từ khi thảm n n bại cho kỳ mị mạ rộ về sau xà xù kẻ sâu cho là nhục trong một tuần lại trước sau khiêu chiến kỳ mị mạ rộ ba lần kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết toàn bộ lấy thảm bại chấm dứt lần này khiến kỳ mị mạ rộ thanh danh lan truyền lớn mà l i ê nhưng bây giờ i chỉ có hắn thảm bại tại kỳ mỹ mạ rồ trên tay mà kỳ mỹ mạ rồ cũng không biết vì cái gì không đi khiêu chiến xin dị cùng nệ dị cái này liền đem hắn cho đội hiện đi ra hiện tại hắn đi tại đầu đường đều cảm giác có người tại sau lưng chỉ trọ kết quả là vốn là điên cuồng tu luyện hắn càng thêm tự ngược lên có đôi khi hơn nửa đêm liền vòng quanh làng chạy vòng dốc ly đều chuẩn bị nghỉ ngơi hắn còn tại sân luyện tập bên trong l i ề u mạng tu luyện đồng dạng nhận đến、ừ. kỳ mỹ mạ rồ kích thích n g h e gì cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện cùng mặt ngoài lạnh nhạc khác biệt đáy lòng của hắn sợ cực kỳ sợ kỳ mỹ mạ rồ tìm tới cửa khiêu chiến bởi vì hắn biết rõ liên tính hắn hiện tại mạnh hơn xạ sủ kẹ cũng không có cường quá nhiều thật đối mặt kỳ mỹ mạ rồ kết quả không thể so với xạ xù kẹ tốt bao nhiêu mà kỳ mỹ mạ rồ tu luyện vốn chính là tự ngược loại hình loại kia quên mình Thứ như vậy vốn là c u ố n rất trường nghĩ dạ t ạ kỳ mị mạ rổ đến về sau c u ố n càng khủng bố hơn liên x ì kama kiba cô di x i nỗ mấy người bọn hắn cũng bị r i ê n g phần mình ra trường dạy dỗ gia nhập trận này tu luyện thi đua bên trong người khác không biết nhưng xin di biết họ rồ si ma mục đích đ ặ tới t khoảng cách lần trước tụ hội một tuần sau xin di tại buổi tối mười một giờ lại lần nữa phát động sủ gủ tôn nạn di triệu hoán hạ cụ cùng cả dìn linh thể hình chiếu đơn giản báo cáo về sau hạ cụ đặt câu hỏi nói đại nhân cái này một tuần cũng không có phát hiện vì sao ân xin di nhẹ gật đầu kết h cách o ả n g l ầ thúc giao lưu phân đoạn về sau xin gì trước cắt đức hạ cụ hình chiếu sau đó đơn độc đối cả dìn hỏi ngươi cần nhắc thế nào c ả dìn không có vội vã trả lời xin g ì mà là hỏi một câu ta thật có thể hướng ngải nâng một cái yêu cầu sao xin g ì nói ra ân chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong c ả dìn không do dự nữa tốt ta ta đáp ứng ngải xin g ì m ừ n g rỡ c h ắ t cùng c ả dìn nói đến vâu thuật chi tiết c ả dìn con mắt là hiếm thấy hương đồng sở dĩ cấy ghép nửa tổn hại mạn g t r ế khuya về sau con người nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng vì ứng đối điểm này xin g ì nghĩ ra một cái biện pháp đó chính là để cà dìn sửa đổi đeo kính mắt c h ủ loại theo bình thường tính mắt đội thành màu đậm pha bảo vệ mắt cà ghem sở dĩ biến hóa như thế cũng sẽ không gây nên người khác quan tâm gặp xin dì như vậy tỉ mỉ liền con n g ư ơ i nhan sắc thậm chí là c ấ y ghép con mắt về sau một con mắt mù tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sẽ gặp phải một vài vấn đề đều hoàn toàn cân nhắc đến ca dìn càng thêm yên tâm nói xong rồi những này xin dì nói ra nói một chút yêu cầu của n g ư ơ i đi ca dìn hít một hơi thật sâu nhìn phía bàn tròn phía sau xin dì hình chiếu ta thỉnh cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta xin dì lập tức hiểu ra trầm giọng nói phía sau ngươi những người kia chính là dùng mẫu thân ngươi áp chế ngươi g ú t bọn hắn làm việc ca dinh c h n g điệp nhẹ gật đầu xin gì trong miệng chỉ phun ra một chữ người nào c ả dìn mang theo hận ý làng cỏ chương bảy mươi lăm đổi mắt làng cỏ xin gì nhữ mày lần trước nghe ỷ rủ c ả nói lên c ả dìn bị tập kích lúc m ỉ rủ kỵ ở bên người hắn lúc ấy phân tích c ả dìn phía sau khả năng là họ rổ xì m à c ả dìn nói tiếp chính là làng c ỏ an bài ta đến cổ nỗ hạ lần trước cũng là bọn hắn b ứ c ta dẫn ra bảo vệ cổ nỗ hạ dìn cờ gì k ỳ ám bộ bọn họ vì cái gì phải làm như vậy mục đích là cái gì c ả dìn lắc đầu bọn họ chân thực mục đích ta cũng không biết bọn họ cái gì đều không nói cho ta chỉ là an bài ta ngẫu nhiên gặp một vị tên là dì dìa ra đại nhân vị đại nhân kia tựa hồ cùng ưu dù mạ kỳ nhất tộc có chút y ê n m i n à m ộ t tổ, gặp ta lẻ loi một mình thế là liền đem ta mang về cô nổ hạ để dì dìa ra đem ngươi mang về cô nổ hạ xin dì có chút ngoài ý mớn nhưng tinh tế suy nghĩ một chút lại không thể không cảm thán đây là một bức rượu chiêu đệ tứ thê tử chính là ưu dù mạ kỳ nhất tộc c ứ u vĩ luận cái tiên một đêm dì dì dìa không thể kịp thời đổi về làng cứu v ấ t đệ tứ phu phụ tất nhiên cực kỳ tuyệt đối lúc này để hắn gặp lại một cái u dù mạ kỳ nhất tộc cô nhi động lòng chắc mà có gì gì là dạ thư xác nhận làng đối c ả dìn hoài nghi cũng sẽ giảm bớt nghĩ đến đây xin gì ý thức được chỉ bằng vào làng cỏ là làm không được bước này trong chuyện này nên có họ rổ x ì m à t cái bóng thế là hắn đối c ả dìn hỏi làng c ỏ phí hết tâm tư đem ngươi xếp vào và o cổ nổ hạ chắc chắn sẽ không chỉ là đơn giản để ngươi xung làm cơ sở ngầm ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ có cái gì cái khác nhu đồ c ả dìn nhớ lại một cái đột nhiên nói ra bọn họ đề cập tới cựu vĩ dìn cờ dị kỳ sự tỉnh hình như hình như muốn để ta trở thành dịn cờ dị kỳ xin dị đầu tiên là x ứ sở chật nghĩ thông suốt tất cả thôi đi cái này làng có có chút đồ vào ta hắn m i ế t miệng sau đó nói với cà dìn ngươi yên tâm đi chuyện của mẫu thân ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp nói đi hắn vì tiết kiệm nhãn lực giải trừ sủ cụ tổ nạ g ì hình chiếu không gian về tới căn hộ xin di nợ nụ cười lạnh cà dìn một câu để hắn nháy mắt minh bạch làng có tất cả mưu đồ vốn là thời không bên trong làng có từng trù hạch qua một kiện vô cùng ngu xuẩn hành động đó chính là tìm người ngụy trang nạ r ụ tổ đi ám sát ra ca đệ tứ giá họa nạ rủ tổ ép buộc cổ nộ hạ đem nạ rủ tổ đưa vào nhận giới chuyên môn giam giữ trọng phạm ngục giam g ọ t dở xị h thành mà sở dĩ làm như thế, là vì ni dạ làng cỏ đi qua nhiều năm nghiên cứu phát hiện muốn mở ra thảo quốc bí bảo cực lạc dương cần vi thu cấp khổng lồ t r ạ c ơ dạ sở dĩ bọn họ mới giá họa v u hãm nạ dù tổ tính toán trong tù đánh cắp nạ dù tổ trong cơ thể cựu vĩ cái thời không này có lẽ là vì đối cực lạc dương nghiên cứu trước thời hạn có đột phá để ni dạ làng cỏ sớm mấy năm ý thức được mở ra cực lạc dương nhất định phải vi thu cấp t r ạ c ơ dạ lại thêm cả dìn cái này hữu dù mạ kỳ nhất tộc con mồ côi còn tại làng cỏ sở dĩ bọn họ liền nghĩ đến cái này so vốn là thời không thông minh phải nhiều biện pháp đó chính là trước tiên đem cả dìn xếp vào và cỗ n ấ hạ sau đó tìm cơ hội ám sát nạ rủ tổ một khi nạ rủ tổ cái này cựu vĩ dìn cơ dị kỳ tử vong cô nộ hạ vì tiếp tục có cựu vĩ cũng chỉ có thể ở trong thôn chọn lựa hạ xạ dạ dìn cơ dị kỳ lúc này xem như ủ ữ u rủ mạ kỳ nhất tộc cá dìn không thể nghi ngờ liền thành nhân t u y ể n tốt nhất có thể nói chỉ cần thừa dịp nạ rủ tổ tuổi nhỏ đem nạ rủ tổ ám sát cô nộ hạ liền sẽ c h ấ p tay đem cựu vĩ đưa cho làng cỏ quả nhiên là giỏi tính toán ngày thứ hai cá dìn dựa theo xin dị phân phó đổi một bộ thấy không rõ con ngươi nhan sắc màu đậm điều dưỡng chăm sóc mắt cả lệ mì quả nhiên tan học lúc liền bị mị rủ kỳ gọi lại m ị dù kỳ đánh giá ca dìn cười hỏi làm sao đột nhiên đổi phó kính bảo hộ ca dìn lấy xuống kính bảo hộ ngài biết ta có chút cận thị gần nhất con mắt lại luôn là vào h ạ t cát rất không thoải mái sở dĩ liền đổi phó bảo vệ mắt cạ g ệ m ì m ị dù kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm cạ dìn con mắt nhìn một chút không có phát hiện cái gì dị thường về sau thế là giả ý quan tâm nói nếu như con mắt không thoải mái ta có thể mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút ca dìn một lần nữa đeo lên bảo vệ mắt cạ g h mi lắc đầu không cần một màn này xin gì xem tại trong mắt cái này cũng xác minh hắn phía trước suy đoán họ rồi xì、si、m à cũng tham dự làng có kế hoạch tốt tại hắn để ý để cà dìn tại cây ghép phẫu thuật phía trước trước hết đổi lại bảo vệ mắt cà ghê mì bỏ đi mì rủ kỳ lo nghĩ mà ngoại trừ mì rủ kỳ bên ngoài chỉ có hạ cụ biểu thị ra đối cà dìn thay đổi kính bảo hộ hiếu kỳ đến mức những bạn học khác tất cả cũng không có để ý chuyện này dù sao cà dìn bình thường liền rất quái gỡ đến trong đêm xin di mang theo phẫu thuật khí cụ lẻn vào cà dìn căn hộ đại nhân gặp một thân hạ cà xủ kỳ ăn mặc xin di đến cà dìn lập tức khẩn trương lên xin gì nói khẽ rất đơn giản ti c ả dìn run âm thanh đáp phải xin gì bất đắc dĩ bất quá đổi mắt phẫu thuật chợt nghe song s ắ c thực rất đáng sợ c ả dìn hiện tại bất quá là cái bảy tám tuổi tiểu cô nương có chút sợ hãi cũng là khó tránh khỏi đem cái k i a trang s o n g nửa tổn hại mạn trệp hộp dinh dưỡng lấy ra về sau xin di c ẩ n thận tỉ mỉ đối thủ thuật khí giới bắt đầu khử trùng c ả dìn tò mò nhìn bình xứ bên trong con mắt đại nhân ngài muốn cho ta thay đổi chính là một đôi mắt này sao xin g ì nhẹ nhàng gật đầu nó chính là ựu c h hạ nhất tộc mạn trệ cũ xạ gì t h n g hắn không có đ ố i cá dìn che giấu bởi vì đem đến hắn khả năng còn muốn đối c ả dìn tiến hành tế bào cấy ghép phẫu thuật rất nhiều chuyện nói ra ngược lại so che giấu để lẫn nhau lòng sinh nghi ngờ m u ố n tốt rất nhanh xin d i l i ề n gọn gàng hoàn thành con mắt cấy ghép phẫu thuật bởi vì cái này phẫu thuật thật không khó lúc trước học tập chữa bệnh nhận thuật không bao lâu nổ hạ dạ dìn đều có thể trên chiến trường vì cả c ả s ỉ cấy ghép ổ bị tổ con mắt chỉ là quá trình phẫu thuật quá nhanh để c ả dìn đều có chút không có kịp phản ứng ngần người kết thúc rồi ạ xin dĩ một bên đem cạ dìn con mắt cẩn thận bỏ vào hộp dinh dưỡng bên trong vừa quan sát cạ dìn hậu phẫu trạ c ả dìn nói gấp ngoại trừ mắt phải nhìn không thấy bên ngoài hình như không có gì cái k h á c cảm giác xin d ì hỏi tới một điểm bài d ì cảm giác đều không có c ả dìn lắc đầu không hổ là hữu dù ma kỳ nhất tộc cảm khái một câu về sau xin d ì nói ra mắt trái của ngươi là chân chính có nhãn lực mạn chết k h u ờ i ta tại thấy ghép phía trước đã đóng lại nó mở ra trạng thái ngươi không nên tùy tiện thử nghiệm mở nó ra nếu không nó có thể sẽ cho ngươi thân thể mang đến trình độ nhất định gánh vác c ả cà xi、si、bị một cái mạn chết kéo sụp đổ thân thể mặc dù càng nhiều chỉ là treo chọc nhưng cũng không thể không thừa nhận mạn trệ c ụ xạ dìn g ặ n g đối không phải là h u trí hạ huyết mạch người cũng không hữu hảo người bình thường di thực sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn ta đã biết cạ dìn n u thuận gật đầu con mắt của ngươi tạm thời do ta đảm bảo mẫu thân ngươi sự tình ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ đi xử lý xin gì một bên thu thập khí cụ một bên nói hắn không dùng cạ dìn mẫu thân áp chế cạ dìn tâm tư nhưng hắn rõ ràng chỉ có đem cạ dìn mẫu thân cứu ra cạ dìn mới có thể khăng khăng một mực giút hắn chương bảy mươi sáu ngày tính mệnh ta nhận tí tách mưa nhỏ giống như liền với bầu trời từng cây màn cựa theo thâm trầm trong màn đem rụ xuống phản p h ấ trong bất thôi. t động giống như vinh viễn không thôi. Trong mưa, bốn đạo hất l ê người thật dày áo bào đen, chiều h dày bào áo cao đen, n k ô đồng nhất thân ảnh, nắm nhìn nơi xa tắm tại trong tắm tại m xa rửa a phủn thành trấn. Trong bốn n g ư một cái vóc người c ò n xuống trong mắt khắc lấy hạ huyền nhị chữ quỷ liếm liếm lưỡi phía trước chính là làng mưa cái kia tổ chức hang hổ nên liền tại cái này không nghĩ được khó như vậy tìm ta có thể lan nuốt hơn một trăm người mới thu thập được tình báo bên cạnh thanh âm một nữ nhân vang lên nữ nhân trong mắt khắc lấy hạ huyền t ứ chữ cũng là một cái quỷ hạ huyền nhị cười nói dù sao cũng là cái này một giới đại nhân vật khó tìm chút cũng là rất bình thường nữ nhân che miệng cười nói dùi cùng nhàn mù vậy mà ngã xuống tại loại địa phương này còn tưởng rằng là kinh khủng bực nào thế giới đây cái gọi là dô nhìn cái gọi là nhẫn thuật tất cả đều là chút không có tác dụng gì ảo thuật mà thôi đại nhân để chúng ta bốn cái đồng thời đi có chút quá mức cẩn thận dẫn đầu trong mắt khắc lấy hạ huyền nhất quỷ liếc xéo hạ huyền tứ một cái ngươi đang chất vấn đại nhân quyết định nữ nhân rụt cổ một cái lui một bước lúc này trong mắt khắc lấy hạ huyền tam chữ quỷ tiểu nói nàng có một chút không có nói sai cái này thế giới xác thực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy những cái kia có trả cờ dạ nghĩ dạ quá yếu đuối ta phía trước ăn hết mấy cái kia làng cỏ liền để ta nghiêm túc tư cách đều không có hạ huyền nhị đi theo cờ ư i nói đáng tiếc không có gặp phải những nị dạ kia trong miệng cạ nghĩ đến những cái kia cạn nên so dồn nhìn muốn tốt chơi một số a ta nuốt lấy làng mây dồn nhìn có thể là lời thề son sắt nói với ta bọn họ dạ cả sẽ vì bọn họ báo thù đây nữ nhân t r ê n miệng nói cạ cũng bất quá là hơi cường một chút dồn nhìn mà thôi lại có thể mạnh hơn dồn nhìn bao nhiêu đâu chẳng lẽ có thể một cái đánh bốn cái liền xem như thượng huyền các đại nhân kia cũng không khả năng một cái đối phó chúng ta bốn cái a bất quá nơi này chạ cờ dạ là thật thuận ta cảm giác ta huyết q u thuật so trước đó cường đại gấp mấy lần dẫn đầu hạ huyền nhất xua tay đánh gây mặt khắc quỷ làng mưa là cái này một giới vị đại nhân vật kia xảo huyệt hắn thực lực nên vượt xa các ngươi ăn hết những nghị dạ kia có lẽ có thể so sánh các ngươi ăn hết những cái kia rộn nhìn cường đại ba đến bốn lần không nên t i n h thường hạ huyền nhị hỏi có thể ăn hết hắn sao nữ nhân chạy xuống nước b ọ t hắn hương vị nhất định rất tốt hạ huyền nhất trầm ngâm một chút nói ra trái tim bộ phận để lại cho ta mấy cái quỷ phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười lên đường đi hoàn thành đại nhân nhiệm vụ quan trọng hơn để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm nói đi dẫn đầu hạ h u y ề n nhất mở rộng bước chân hướng đi bị nước mưa bao phủ làng mưa mặt khác ba cái hất lên hắc b ả o quỷ đi theo không bao lâu bốn cái quỷ liền đi tới làng mưa đi tại đầu đường bọn họ cố nén k h á t máu xúc động vượt qua từng cái làng mưa thôn dân hướng về trong thôn tâm tháp cao đi đến mà liền tại bọn họ sắp đến tháp cao lúc một thân ảnh từ trên trời gián xuống treo giữa không trùng ngăn cản bọn hắn đường đi bốn cái quỷ cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy cái kia lơ lửng ở nửa trống không thân ảnh mặc mây đỏ áo khoác một đầu tóc cam con mắt con ngươi bên trên có từng vòng từng vòng khiến người mê mọi quỷ dị đường vân không thể nghĩ ngờ cái này ngăn lại tứ quỷ chính là bẹn b h ẹ n hắn nhìn chăm chú lên trước mặt hất lên hắc bào tứ quỷ ngự khí lạnh nhạt kẻ xông vào nói rõ các ngươi ý đổ đến dẫn đầu hạ huyền nhất đem gương mặt giấu ở áo choàng bên dưới tiến lên một bước chúng ta là tới bãi phòng ạ cắt xủ kỳ thủ lĩnh bèn nói ra ta chính là hạ huyền nhất lúc này chậm rãi tháo xuống áo choàng một mặt tà mị nhìn phía bẹn b h ẹ n tôn kính đại nhân hạ huyền nhất k ỳ bột xủ gì mụ dạn t ố lên ngài tính mệnh ta nhận bèn mặt không hề cảm xúc làng lá sân luyện tập bên trong ngươi muốn cùng ta đối luyện nhìn xem trên mặt xanh một miếng tím một khối xạ xù kẹ h i n j i gãi đầu một cái xạ xù kẹ vẻ mặt thành thật s h i n j i ngươi lần này nhất định phải giúp ta một bên hạ cụ dựa vào s h i n j i bên thai nhỏ giọng nói ra s h i n j i đ ồ n g học ngươi mấy ngày nay không có làm sao đến trường lý dạ khả năng không biết ký mỹ mạ rỗ hiện tại mỗi ngày đều sẽ đánh xạ xù kẹ một trận s h i n j i sửng sốt mỗi ngày hạ cụ gật gật đầu trong mắt lộ ra một c ô không đành lòng hiển nhiên xa xù kẹ cũng không là hạ cụ si mê tại phát hiện xác thực đánh không lại kỳ mỹ mạ rỗ về sau liền không có lại tiếp tục đi khiêu chiến kỳ mỹ mạ rỗ có thể kỳ mì mạ rỗ lại không có ý bỏ qua cho hắn x à xù k ẹ không khiêu chiến hắn hắn liền mỗi ngày khiêu chiến x à xù k ẹ kết quả trường n g dạ bên trong liền xuất hiện x à xù k ẹ mỗi ngày bị kỳ mì mạ rỗ đánh hiện tượng lạ xin di cân nhắc tìm tử nếu không ta đi cùng hắn nói một chút x à xù k ẹ nghiến răng nghĩa lợi không cần ta nhất định muốn đánh bại cái kia hôn đ à n xin di nói ra tốt ta ta bồi n g ư ờ i đối luyện rất nhanh hai người triển khai tư thế b ạ xù kệ kìm nén không được rất nhanh liền nhào về phía xin di thật nhanh xin di lấy làm kinh hãi theo bản năng đã vận hành lên hô hấp pháp bành bành bành thoáng chốc liên tiếp quyền cước giao kích tâm thanh tại luyện tập trong tràng q u a n q u ầ n không biết lúc nào n ệ dị cũng đi tới bên sân mở ra bị hạ tiểu g ẳ n g lẳng lặng quan sát lên trong sân chiến cuộc mấy phút đồng hồ sau phanh một tiếng một bóng người bay ra bên ngoài sân đụng phải trên một cây đại thụ chấn động đến đại thụ lay động không ngừng lá rụng n ộ n nhịp đáng ghét xa xu kẽ đỡ đại thụ m i ế t cưỡng bỏ lên không thể nghi ngờ vừa mới bị đánh bay ra sân bên ngoài thân ảnh chính là hắn g i a sân xin di dồn dập thở hồn hện trên mặt thần sắc c m tình bất định hắn mặc dù thắng nhưng không có nửa điểm vui mừng ngược lại trong lòng ẩn ẩn b ư ớ c lên lên sóng to gió lớn xạ xù k ẹ trưởng thành quá nhanh mấy tuần phía trước hắn tự tin chỉ cần mình phát động thủy c h i hô hấp tại thể thuật bên trên hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép xạ xù k ẹ có thể mới mấy tuần hắn liền phát hiện xạ xù k ẹ đã trưởng thành đến hắn không đem hết toàn lực căn bản áp chế không nổi trình độ đương nhiên nơi này toàn lực là chỉ không cần màn trệ của xạ dị gắng không cần t ơ ớ c nghệ xin dị hiện tại có chút cảm nhận được vốn là thời không dốc ly cái chủng loại kia cảm thụ sau đó nề dị cũng hạ chàng cùng xạ xù kệ đối l u y n một chàng chiến đấu kéo dài thời gian so xỉn dì lâu dài một chút nhưng cuối cùng bại trận vẫn là xạ x ù kẻ dù sao tại thể thuật cái này một khối n u quyền vẫn là rất cường thế xỉn dì ở đây một bên thầm nghĩ ta hiện tại đại khái tương đương với một ba cái xạ x ù kẻ n ê n gì đại khái tương đương với một hai đến một một cái xạ x ù kẻ kỳ mỹ mạ rồ có thể treo lên đánh xạ x ù kẻ sợ rằng so với chúng ta mạnh hơn không y ta vị diện gặp phải xâm lấn đến ngược không xin mau sớm làm tốt nên kích chuẩn bị đột nhiên đèn âm thanh tại xỉn dị bên thai vang lên chương bảy mươi bảy vĩnh sinh rủ hoặc vẫn như c ũ là này một thành không đổi trong mưa phùn một thân ảnh đi cho dù chỉ xa xa nhìn qua đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân ảnh này để lộ ra h o à n g hốt cùng chật vật mà đạo thân ảnh này không phải người khác chính là trước đây không lâu lòng tin tràn đầy xâm nhập làng mưa hạ huyền nhất kỷ bột sụ gì mù dạn hắn lúc này trên mặt một mảnh cháy đen một con mắt biến thành lỗ máu cả chi cánh tay trái càng là không thấy bóng dáng phảng phất đánh mất thuộc về quỷ cái kia không có gì sánh kịp sức khôi phục nhưng cùng đấy lòng rung động s o ra dập nát thân thể quả thực không đáng giá nhất tới sai toàn bộ sai hắn bỏ mạng lao nhanh chỉ vì thoát đi sau lưng cái kia một mực bị màn mưa bao phủ thành chấn vì lần hành động này bọn họ bốn cái hạ huyền quỷ tại ánh đèn tre chở cho lạng yên phân tán tại nhận giới các nơi một bên thôn p h ệ sinh linh tụ tập trả cờ dạ một bên tìm hiểu liên quan tới hạ cắt xù kỳ tình báo ở trong quá trình này bọn họ gặp phải làng có n ý dạ làng thác nước n ý dạ cũng đã gặp qua xem như ngũ đại làng nhì dạ một trong làng mây n ý dạ mà những nhì dạ này bên trong có d i ờ n ì n có trúng n ì n cũng có bên ngoài thuộc về nhận giới đứng đầu dô n ì n có thể cho dù là dô n ì n tại bọn hắn những ngày hạ huyền quỷ đánh lén bên dưới gần như không có một cái có thể cho bọn họ tạo thành t i ê n p h ư c tùy tiện liền bị bọn họ nước ăn sở dĩ tại bọn hắn nhưng cũng xa chưa nói tới đầm rồng hang hổ mà còn theo tụ tập trạ cờ dạ càng ngày càng nhiều bọn hắn thực lực cũng tại cấp tốc bành trướng bên trong đây cũng là bọn họ dám săn giết nhận giới người đốt đèn nguyên nhân nhưng mà tất cả tốt đẹp đều tại cặp kia quỷ dị dưới ánh mắt bị kết thúc kịp một xù gì mụ dạn nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi âm thầm vui mừng nếu như không phải đối phương cố kỵ t h à n h chấn chiêu thức bên trên có chỗ thu lại hắn căn bản không có khả năng trốn ra được xem như quỷ bốn người bọn họ không phải bị đối phương khắc chế mà là đơn chuẩn bị lực lượng khổng lồ cho nghiền ép đối phương nếu như tìm tới khắc chế phương pháp của bọn hắn b kỳ một h xủ dị m n giản cơ căn h t bản không tưởng tượng ra được đánh bại cái kia có quỷ dị đồng tử nam nhân hình ảnh đối phương tại nhìn thấy chính mình gây chi trùng sinh khủng bố năng lực khôi phục lúc thậm chí đều không có những mày biểu lộ lạnh nhạt phảng phất đây chỉ là cái gì không quan trọng cho vặt lúc này hắn cảm giác được cái gì mạnh mẽ quay đầu chỉ thấy sau lưng trên bầu trời chính bay lên một cái to lớn mạnh điều bạch điệu bên trên còn đứng thẳng một cái đầu đội mũ rộng ả n h thân mặc ạ cá sủ k ỳ mây đỏ áo khoác thân ảnh hỏng bét k ỳ b một ù di mụ dàn sắc mặt cứng đờ hắn không nghĩ tới chính mình trốn ra xa như vậy ạ cá sủ k ỳ vậy mà còn có thể đuổi kịp chính mình mà còn đối phương lại có thể điều khiển quái điều phi hành ở trên trời quả thực không thể tưởng tượng nổi chật hắn nhìn phía phía trước không xa rừng rậm chỉ cần có thể chạy đến rừng rậm bọn họ liền không tìm được ta siêu cùng với một đạo âm thanh xe gió kịp một ù di mụ dàn lại lần nữa ra tốc cả người tại màn mưa bên trong ném ra một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xông về phía trước rừng、rậm. lại chui vào rừng rậm nháy mắt tán cây bao phủ lại hắn đỉnh đầu để hắn đánh mất cảm giác an toàn lại khôi phục một điểm trốn ra được hắn nhẹ nhàng thở ra nhưng bước chân như cũng không ngừng phản phất chỉ cần bầu trời còn tại mưa rơi nguy hiểm liền không có giải trừ đúng lúc này mới vừa lướt qua một mảnh bụi của hắn đối diện đụng phải một đạo to lớn màu vàng khô lâu bàn tay bị khô lâu bàn tay toàn bộ cầm kỳ bôn xù di mưu dàn một mặt khiếp sợ khô lâu hư ảnh một chỗ khác thân mặc gạ cắt ù kỳ mây đỏ á o khoác đầu đội mặt nạ xỉn dị theo một cây đại thụ đằng sau đi ra à ngươi thật giống như bị sửa chữa rất thảm ta cảm giác được một cỗ khác quỷ trả cớ dạ tại hướng một phương hướng khác chạy trốn xin dì phân phó một câu các người đi chặn đứng n ó ta lập tức chạy đến phải hạ cù cùng c ả dìn cùng nhau lên tiếng trả lời một thân sau đó hướng một cái phương hướng đuổi theo chờ hạ cù cùng c ả dìn rời đi về sau xin dì ánh mắt lại lần nữa về tới kỹ bùn s ù dị mụ dạn trên thân nhìn xem nó trong mắt hạ huyền nhất rơi vào trầm tư bên trong quỷ vương biến thành hạ huyền quỷ mặc dù biết cái mắt thế giới phát sinh trọng đại biến hóa không thể lại lấy chính mình g i ấn tượng đi cân nhắc nhưng hắn vẫn là bị trước mắt một màn làm cho có chút mộng đồng thời một ý nghĩ ở trong đầu hắn quanh qu trước mắt cái này quỷ tế bào có thể trường sinh bất tử tuổi thọ không phải cân nhắc một cái sinh mạng thể có hay không cao cấp duy nhất tiêu chuẩn nhưng như hạ hoa ngắn ngủi tuổi thọ là tuyệt đối không cách nào trở thành cao cấp sinh mạng thể mà tại nhân giới cho dù cường đại đến sẻn dù h ạ t h ỉ ra mà cùng ngụ chỉ ha mạ đ ã dạ trình độ cũng không thể trốn qua sinh lão bệnh tử bọn họ cái này một đôi hoành ép một đời cường giả thậm chí ngay cả nhân loại tuổi thọ cực hạn đều không đạt tới liền hóa thành một nắm kính chia nhưng trước mắt này con sói bái quỷ ít nhất sống một năm tuổi nếu như xỉn gì nhớ không lầm tại bình thường cái mắt thời không bên trong cái này quỷ chúng nhằm vào tế bào động vật tế bào nháy mắt biến chất cựu thiên thuế vẫn như trước duy trì đầy đủ trình độ hoạt tính nói cách khác cái này quỷ trí ít có thể công việc một và tuổi gần như vĩnh sinh nhẫn giới có thể đạt tới loại trình độ này chỉ có xem như trả c ờ giạ thủy tổ có huyết kế lưới s u ấ t xù kỹ cả gũ dạ mặt khác chính là xem như cả gũ dạ c h i tử dị pisanin n h cuối cùng cũng khó thoát tuổi thọ k h ô kiệt mà tại nhẫn giới muốn thành tựu i huyết kế lưới cơ hội là không có khả năng vốn là thời không bên trong ngụ trí hạ mạ đạ dạ sở dĩ có thể thành công cùng hắn nói là hắn tấn thăng làm huyết kế lưới còn không bằng nói là hắn đánh cắp s ố ấ t xù kì cả gù dạ lực lượng thích hợp hơn một số điều này theo s ố ấ t xù kì cả gù dạ có thể tùy tiện ở trên người hắn phục sinh liền có thể thấy đốn dù sao thần thụ cùng với theo thần thụ đổ ngôi giữa nước ra đi ra chín cái ví thú bản thân chính là s ố ấ t xù kì cả gù dạ lực lượng một bộ phận、Bá. Liên tại xin gì chầm tư thời điểm, rơi trên xuống không tư từ đạ dạ gì chầm ấy đây là cái gì thuật xin dị thản như nói một loại đồng thuật chật chật n g ư ơ i cái tên này quả nhiên không bình thường ừ m g ấy đã dạ c ư ờ i thưởng thức lên xin dị sở san đủ tu tán ă n g hồ hoàn toàn không thấy bị xin dị sở san đủ tu tán ă n g hồ trọc trong tay kỷ bùn xù dị mù dạn mà bị ấy đã dạ cái này quáy dày một cái xin dị cũng chỉ h o a n qua t h ầ n tới nếu như vĩnh sinh đại giới là cũng không còn cách nào tắm rửa dưới ánh mặt trời cả ngày cùng cầm thú đồng dạng lấy máu thịt làm thức ăn vậy dạng này vĩnh sinh lại có ý nghĩa gì h u n g chi trước mắt ký bùn xù dị mù dạn đã biến thành một cái hạ n u y ễ n quỷ hát viêm nháy mắt bao phủ ky bùn sù di mù dạn toàn thân t h ố n khổ kêu rên ở trong rừng quanh quẩn gặp chính mình cho nổ đất xét mấy lần đánh kích đều không thể giết chết ky bùn sù di mù dạn tại h á c viêm hạ đều không có làm sao giấy ruộng khí tức liền yếu ớt xuống dưới ấy đã ra nóng lòng không đợi được nghĩ xích lại gần xem xét nhưng mà còn không có tới gần đen hồ mũ dạ h ắ nếu liền lại lơ đổi bản năng ngừng lại bước chân, cả lơ phất phơ thần sắc, dần dần bước cả sắc, phất phơ thay đ n ngưng chọc lên, độn. Xin gì giờ phút này cũng tại nhìn chăm chú lên a thiên gì gì giờ chọc cái chăm hòa phút chú là đây tại i Amatezas, ế hạ kỳ b như xù gì mù dạn. Nếu n đối phương còn ôm quỷ vương lực lượng như vậy liền xem như a mạ tây g i á thiên chiếu hẳn là cũng không cách nào tùy tiện đem hắn đ á n h giết mặt khác đối phương nếu là tùy tiện chết tại a mạ tây g i á thiên chiếu phía dưới đã nói lên đối phương rất có thể đã mất đi quỷ vương lực lượng d i ệ t cũng liền diện rất nhanh kỳ bồn sủ dị mù dạn kêu trên yếu ớt x u ố dưới tại a mạ t â g i á thiên chiếu hát viên bên dưới t xin thể của nó dị dần dần ầ chầm chầm dập tắt trên đất ta mạ tệ da thiên chiếu giải trừ sợ sàn đủ tu tán năng hồ sau đó đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng ấy đã ra hắn gần nhất đang muốn tìm ấy đã ra không nghĩ tới quỷ xâm lấn đem hắn đưa đến vũ quốc đồng thời đúng lúc đụng phải được phái ra truy kích quỷ ấy đã ra đến mức quỷ vì suy a o lại một t nghĩ trật vẫn minh ệ n h bạch những ngày h về sau xin gì không có nâng quỷ sự tỉnh trực tiếp đối ấy đã ra hỏi cùng bên ngoài trận những người kia trung đụng thế nào ấy đã ra suy nghĩ một chút tạm được thật có ý tứ một đám ra hỏa cái này đánh giá cũng không thấp xin d ì cẩn thận quan sát đến ấy đa dạ thần sắc thấy đối phương thần sắc tự nhiên không có bộ chính mình lời nói cũng không có thăm dò chính mình ý tứ suy đoán ấy đa dạ hẳn là không có tại bên trong hạ cắt xù kỳ tiết lộ hắn tồn tại thế là ngẫm nghĩ một cái thản nhiên nói gặp qua tuyệt a trên đầu đỉnh lấy hai mảnh lá cây tên kia sao xác nhận một câu về sau ấy đã dạ lắc đầu cùng hắn không quen tên kia lén lén lút lút không có x ả sổ gì đại ca dễ nói chuyện ừ n xin dị phân phó nói cho ta làm một điểm xì dô z tế bào tổ chức ghi nhớ muốn bí mật tiến hành không muốn bị hắn phát hiện ấy đã ra hỏi tế bào tổ chức Muốn lại o đồ vật nên à kích xâm l ầ n phía trước hắn điều chỉnh một cái khống chế mặt chekr không có giống phía trước đồng dạng khống chế phủ gạ cũ hai cái mặt chekr mà là lựa chọn ẩn chứa trong đó a mã tesas thiên chiếu một con kia cùng với tổ n g u hữu trí hạ nạ ổ dị bên trong ẩn chứa sủ gũ tô nạ dị một con kia làm như vậy mặc dù bởi vì khống chế chính là giải rác hai cái mặt chekr không thành đôi dẫn đến nhãn lực hạ xuống nhưng lại có thể đồng thời sử dụng a mạ tê gia thiên chiếu cùng sủ gụ tô nạ gì ấy đã dạ tự hồ cảm thấy lén lút làm điểm tế b à o tổ chức không tính là cái gì về khó suy nghĩ một chút liền gật đầu nói làm tới phía sau làm sao giao cho ngươi xin gì lấy ra bản đồ chỉ chỉ phía trên một cái tiểu trấn đến tay về sau ngươi liền đi nơi này chờ một ngày ta sẽ liên hệ ngươi hắn chỉ tiểu trấn là hỏa quốc một chỗ giao thông đầu mối then chốt mà còn vừa vặn khoảng cách làng l à tám mươi km ở vào sủ gụ tô nạ gì phạm vi cảm ứng bên trong ân ấy đã ra không có ý kiến gì xin g ì còn băn khoăn tiến đến chặn đánh một cái khác quỷ hạ cụ cùng cá dìn quay người liền muốn rời đi ấy đã dạ đột nhiên gọi hắn lại hỏi đúng rồi ngươi vừa rồi xử lý tên kia là ai vì cái gì đột nhiên tập kích chúng ta mà còn bọn họ làm sao cùng cả cụ dù mới vừa chiêu mộ hì đạn một dạng làm sao đều làm không xong nhìn xem ấy đã dạ xin g ì khe khẽ thở dài coi hắn đèn có thể phát hiện quỷ lúc đã nói lên phía trước một mực bao phụ tại những n à y quỷ thân bên trên giúp chúng nó che đậy tra xét ánh đèn biến mất mà thần bí người đốt đèn ánh đèn đang quay g i xin dì đèn cảm giác đồng thời kỳ thật cũng bao vây những cái kia quỷ ô nhiễm. sở dĩ tại ánh đèn biến mất về sau những cái kia quỷ chưa từng có đủ ô nhiễm tính lập tức biến thành nguồn ô nhiễm nói cách khác vừa mới tất cả cùng quỷ giao thủ qua qua ạ cà s ủ kỳ thành viên nhìn thấy qua quỷ làng mưa thốt l ô n dân hiện tại cũng bị quỷ tin tức ô nhiễm bao quát trước mặt hắn ấy đã d a mặc dù trình độ khả năng không sâu nhưng loại này ô nhiễm s á t thực tồn tại mà còn ngoại trừ người đốt đèn bên ngoài bị ô nhiễm người căn bản không ý thức được chính mình đã trở thành kết nối hai cái khác biệt thế giới neo bị xin gì chằm chằm đến có chút run dày ấy đã ra nói ra uy làm gì nhìn ta như vậy xin gì hỏi một câu bọn họ có mấy cái người Bốn cái. t r ừng một đội u khắc c lấy cái gì Dừng hạ huyền chữ. l xin gì ngơ ngác một chút chật thầm nghĩ hạ huyền quỷ bên trong có cùng cây cối có liên quan huyết quỷ thuật rất nhanh hắn nhớ tới nguyên bản thượng huyền quỷ bên trong hẹn c n tựa hồ có thể thi triển một loại điều khiển cây cối huyết quỷ thuật bất quá bị huyết quỷ thuật điều khiển cây cối cùng hồ ca đệ nhất một đ ộ n hiển nhiên không phải một chuyện đệ nhất một đ ộ n bản chất là thần thụ lực lượng một loại diễn sinh là huyết kế lưới lực lượng một bộ phận hoàn toàn không phải huyết quỷ thuật có thể s á n h ngang nhưng trận nhìn loại này điều khiển cây cối huyết quỷ thuật xác thực có thể làm được dĩ giả loạt chân để người tưởng lầm là một đội cũng không biết đợi lát nữa chiến lợi phẩm bên trong có hay không cái này huyết quỷ thuật thấm hô một tiếng về sau xin dị dặn dò ấy đạ dạ không nên đem chính mình tồn tại sau đó hướng về hạ cù cùng cạ dìn phương hướng tiến đến xâm lấn được thành công ngăn chặn kẽ nước đóng lại đột nhiên hắn bên thai chuyển đến đèn n g ê n kích xâm lấn thành công âm thanh chương bảy mươi chín không gian kẽ nước quỷ đều bị tiêu diệt xin gì trong lòng máy động bước nhanh hơn hạ cù cùng cạ dìn đuổi bắt quỷ thời điểm ven đường đều lưu lại ký hiệu sở dĩ hắn không có phí bao nhiêu công phu liền tại hơn mười dặm bên ngoài một chỗ bên đầm nước tìm tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai người quét mắt hai người gặp chỉ là tiêu hao quá độ co cóc trên mặt đất nghỉ ngơi xin gì thoáng nhẹn thở ra chuyện gì xảy ra hạ cù vội vàng đứng、dậy. có t hạ ể thể, mới vừa chống lên thân thể, liền một liền cái vừa trống thân lên lào l đảo, i ngồi ngã đến trên mặt đất. Không đất. mặt cù ầ n đứng lên. Xin gì một bên ra hiệu hạ cùng gì hiệu một ra hạ cụ ngồi cạ chỗ cụ tại Hạ gìn ngay nghỉ ngơi, bên đánh bốn n phía. một giá trên mặt đất t h ở phì phò nói ra đại nhân chúng ta tại chỗ này cản lại một cái quỷ sau đó bạo phát chiến đấu cái dạng gì quỷ cạ dìn vội v à n g đáp hạ huyền tam hạ cù phụ họa nhẹ gật đầu đ ú n g là một cái dấu ở bình xứ bên trong có thể điều khiển nước cùng các quỷ bất quá chúng ta chặn đứng hắn thời điểm nó hình như bị thương rất nghiêm trọng nhìn xem bốn phía đầy đất vụ băng cùng với hơn phân nửa đều bị đóng băng đấm nước xin gì lại khái đoán được vừa mới tình hình chiến đấu Hiển nhiên cái này bị hạ cùng cả gìn chặn đứng hạ huyền tam, Hẳn là vốn là thập nhị phức hoang cảnh không khác nhà theo Chỉ khí không thương thái Huyết hạ Hạ Hạ Cái dài rồi lưỡi Đối với nói tài người cái giới tiếp này cùng gìn đứng vốn nguyệt bên trong trường cổ. Vũ cốc nước mưa rồi rào, Nước ngầm phức tạp cảnh, đối với nó đến nói không khác sân nhà, sở dĩ nó tài năng theo làng mưa bên trong may mắn trốn ra được. Chỉ là nó vận khí không tốt, Trong người bị thương nặng trạng băng độn gần cụ cạ cổ cốc được có cắt cấy cụ cụ là là rào là may bị bị tạp Gặp quỷ tam tốt mưa mưa ra Vũ dĩ kế Sở g ặ theo ạ đèn âm thanh hai cái chùm sáng xuất hiện tại xìn di trước mặt hắn nhìn chằm chằm trước mặt hai cái chùm sáng hơi có chút ngoài ý muốn thủy thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác cái này chiến lợi phẩm hẳn là chết ở chỗ này hạ huyền tam giải ô cô mà nước cùng đất hai loại trả cờ dạ tinh chất dung hợp kỹ xảo n g h e xong liền biết là một độn kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn thanh điểm kinh nghiệm đối hai thứ này chiến lợi phẩm thẳng thắn nói xin dị phi thường hài lòng hắn n g o à i ý muốn chính là ấy đạ dạ rõ ràng nói cho hắn xâm lấn quỷ có bốn cái mà còn hắn còn tự tay giết hạ huyền nhất kỷ bốn sụ gì mù dạn kết quả chiến lợi phẩm lại chỉ lấy tập đến khác nhau xem ra cũng không phải là tất cả quỷ đều sẽ lưu lại chiến lợi phẩm hất ra cái này xoắn suýt về sau xin dị suy nghị xử lý như thế nào hai thứ này chiến lợi phẩm t cùng cùng hắn ủ y t dùng không quá bên trên cấp hạ cụ cái này bằng độ huyết kế lý giả tốt nhất để hắn có chút chân trờ là cái thứ hai chiến lợi phẩm khí hậu hai loại trả cờ giả tính chất dùng hợp kỹ xảo cái này hẳn là hẹn bèn trên thân chiến lợi phẩm hẹn bèn huyết kỹ thuật bản thân liền không đủ trình độ một đội cấp độ sở dĩ nó lưu lại chiến lợi phẩm tự nhiên cũng chỉ là kỹ xảo tương đương với thanh điểm kinh nghiệm chỉ là một đ ộ n cái này các cây gần cái huyết kế giới h ạ quá đặc thù sở dĩ liền xem như kinh nghiệm của nó đầu cũng lộ ra đầy đủ chân quý trước mắt vấn đề là cái này thanh điểm kinh nghiệm để người nào ăn xin gì chính mình đồ ăn lời nói có thể tăng lên khí hậu hai loại trạ cờ dạ t i n h chất dung hợp tỷ lệ thành công khổ tu nhiều năm tháng có lẽ liền có thể lấy chính thống nhất phương thức nắm giữ một đ ộ t nếu để cho cạ d ì n ăn một đ ộ t là có thể đào móc ra t ế b à o đệ nhất bên trong lần chứa thần thụ lực lượng nếu như cạ d ì n có thể thông qua t i n h chất dung hợp nắm giữ một đội đôi k i nàng tiến một bước đào móc hết mạch lực lượng tăng lên tiên nhân thân thể tuyệt đối là có lớn vô cùng trợ giút sở dĩ đầu tư chính mình có màn chè của xạ dìn gắng vĩnh cựu mới, mới là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt mục độ cho dù tốt cũng không thể loạn chủ thứ bởi vì màn t r è của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u không chỉ có thể để hắn thoát khỏi không cách nào khôi phục nhãn lực quất cảnh còn có thể tăng lên sở xạ đủ dạng của uy năng đây mới là hắn đặt chân căn bản tại thu hoạch được màn t r è của xạ dìn g ẳ n g vĩnh c ử u phía trước không phải phân tâm mặt khác mà còn một đ ộ n thanh điểm kinh nghiệm lại không phải là một đ ộ n hắn căn bản không có tinh lực tiêu phí mấy năm thời gian đi ma luyện khí hậu hai loại trạ cờ dạ tính chất dung hợp lại nói không có cường hãng tiên nhân thân thể xem như chống đỡ một đ ộ n uy lực kỳ thật quyết định chủ ý xin gì phân phó nói đi không lấy bên trái cả dìn đi lấy bên phải trải qua một lần về sau hai người đều biết rõ cái này trùng sáng ý vị như thế nào thấy chỉ có hai cái trùng sáng bọn họ còn tưởng rằng không có phần của mình không nghĩ tới thủ lĩnh một cái cũng không lớn đem hai cái đều phân cho bọn họ、Chần、chờ một chút hạ cụ trạm đến thủy thuộc tính trạ cờ dạ lực tương tắc trùng sáng c ả dìn bắt lấy một đ ộ n thanh điểm kinh nghiệm nháy mắt hai người trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc mà thừa dịp hạ cụ cùng c ả dìn tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm xin dĩ đ è n bắt đầu chấm dứt tính toán khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc a thu hoạch được nhận giới quà tặng trả cờ ra chút ít tự nhiên năng lượng lực tương tác lượng nhỏ cấp a n h â n thuật ngẫu nhiên mời lựa chọn một hạng đạt tới cấp a đánh giá có thể từ bỏ nhận giới quà tặng thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng lần này xin dĩ không có chút gì do dự trực tiếp quyết định từ bỏ nhận giới quà tặng hắn nhất định phải nhanh tăng lên quyền hạn tăng cường đối đèn lực khống chế nếu không giống lần này hắn đều không có tra xét đến tình huống sẽ còn tiếp tục phát sinh ngẫu nhiên khen thưởng tạo ra bên trong thu hoạch được điểm c ô n g hiến hai mươi lăm điểm tổng điểm c ô n g hiến kết toán bên trong tổng điểm c ô n g hiến bảy mươi sáu điểm bảy mươi sáu điểm sao theo sơ cấp người đốt đèn tấn thăng đến người đốt đèn cần một trăm điểm công h â n hắn hiện tại còn kém hai mươi b ố điểm nói cách khác lại thu hoạch được một lần cấp ba đánh giá hắn liền có thể tấn thăng mà liên t ạ i xin gì cho rằng tất cả kết thúc chuẩn bị trở về lúc đèn âm thanh vang lên lần nữa khen thưởng thêm tạo ra bên trong phát hiện một chỗ an toàn thời không kẽ nước xin dị k ẽ giật mình không gian kẽ nước còn có an toàn chương tám mươi xâm lấn trong căn hộ r ử a mặt xong xí g ì một đầu nằm trên giường không gian kẽ nước vốn định nghỉ ngơi hắn nào cũng không có thể ư ớ c chế nhớ tới vừa rồi đèn nhắc nhở hiển nhiên hắn đèn phát hiện một chỗ không gian kẽ nước đồng thời cho ra an toàn phán đoán bởi vì tao nộ g qua mấy lần xâm lấn hắn kỳ thật rất chống đối không gian kẽ nước cho nên lúc đó không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo hạ cù cùng cả dịn quay trở về có thể rảnh rỗi về sau trong lòng hắn lại không cách nào bình tĩnh hắn cũng không muốn thông qua không gian kẽ nước đi xâm lấn cái khác thế giới loại này phá hư người khác a n bình sự tỉnh hắn bản năng chống đối nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận hắn đối chỗ này không gian kẽ nước phía sau thế giới phi thường tò mò hắn cấp bách muốn làm rõ ràng đèn đến tột cùng là cái gì mà người đốt đèn lại ý vị như thế nào Cái thế giới mạch thế b ê những trong đốt người đèn muốn lấn n gì vị vì kia cái xa xâm lạ ậ n giới. h vấn đề này không phải hắn né tránh liền có thể giải quyết hắn nhất định phải dũng cảm thăm dò thông qua thăm dò đi tìm đáp án mà lần này không gian kẽ nước có lẽ chính là một cơ hội một cái để hắn hiểu rõ cái gì là người đốt đèn cơ hội đ ô n g nhiên từ trên giường ngồi dậy hắn thầm nghĩ ta dùng ánh đèn bao phủ chính mình nên sẽ không ô nhiễm thế giới của người khác hắn cảm thấy chính mình nếu chỉ là đi dạo một đi dạo không ô nhiễm không phá h ư n ê n cũng không có cái gì vấn đề theo ý nghĩ này hắn càng ngày càng kìm nén không được xúc động hắn lại hướng chính mình đèn xác nhận một lần ta có thể tùy thời trở về sau có thể đã xác nhận không gian kẽ nước thông hướng chính là khu vực an toàn xin g ì đứng dậy một lần nữa khoác lên ạ cà sủ kỳ mây đỏ áo khoác đeo lên mặt nạ trong miệng nhỏ rộng cho chính mình xác định hành vi chuẩn tắc không ô nhiễm không phá h ư n h ư không cần thiết không giao lưu chỉ xem xem xét hoàn thành ngụy trang về sau xin gì có chút khẩn trưng hô mở ra không gian kẽ nước không gian kẽ nước đã định vị có hay không s â m lấn xin di h á to miệng do dự một hồi cuối cùng cắn răng nói s â m lấn bá xin di biến mất tại căn hộ tại một trận trời đất quay cùng sau đó xin di phát hiện chính mình rơi xuống trên mặt đất không đợi hắn bỏ dậy liền cảm thấy h ít hầu vô cùng khó chịu phản phất thân ở đám cháy hút vào không khí đều mang đốm lửa nhỏ giống như cố nén khó chịu hắn đứng dậy nhìn xung quanh trận sững s ở ngay tại chỗ cái này một giới bầu trời thoạt nhìn tựa như là bị cháy hỏng thủy tinh bỏ đầy từng đạo loang lộ vết rách xuyên đấu qua vết rách xin di ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên ngoại cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh. cùng với đen nhánh bên trong phảng phất có cái gì tại b ư ớ c lên đang gầm thét không có mặt trời cũng không có mặt trăng ngôi sao trên không chỉ có b ư ớ c lên h ỏ a diễm cùng với tản đi khắp nơi phiêu linh bụi bặm thu hồi ánh mắt xin di lại nhìn xung quanh lên m ộ n phía hắn phát hiện chính mình vị trí quả thực chính là một mảnh bị liệt hỏa trà đạp qua hoa nguyên n g đập vào mắt chỗ tất cả đều là bị đốt cháy sau đó cháy đen cùng với cháy đen bên trong vụ sáng trợn d i ệ t đốn lửa nhỏ cái này tờ mờ kêu khu vực an toàn không trách xin gì bạo nói tục nói nơi này vừa mới bị vụ nổ hạt nhân hắn đều cảm thấy là tại mị hóa nơi này đ ó lấy hắn phát hiện trong tay mình xuất hiện một chiếc đèn ta đèn hắn tinh tế dò xét đèn kiểu dáng rất bình thường cổ đồng tay nắm bên trên rơi một cái tinh xảo đèn bình đèn trong bầu chạy sôi cùng loại cắt vàng vật chất chỉ là những n à y thoạt nhìn giống cắt vàng thần bí vật chất cũng không nhiều ước chừng chỉ có toàn bộ đèn bình dung lượng một phần năm ý thức được đây chính là chính mình đèn về sau xin gì đem đèn thu vào mây đỏ áo khoác bên trong cẩn thận treo ở bên hông sau đó hắn cảnh giác nhìn phía nơi xa phía trước quan sát bốn phía lúc hắn liền đã phát hiện bên kia có mấy đạo thân ảnh chỉ là không biết thân phận của đối phương sở dĩ hắn không dám tùy tiện tới gần. hiện tại xác nhận toàn bộ mênh ngông vô bờ trên cánh đồng hoang cũng chỉ có bên kia tồn tại sinh linh sở dĩ xin gì do dự một hồi về sau vẫn làm mở rộng bước chân đi tới tới gần chút về sau hắn phát hiện nơi xa tổng cộng có tám đạo thân ảnh trong đó có bảy đạo thân ảnh toàn thân trên giới đều bọc lấy áo bào đen ngoại trừ chiều cao bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể theo áo choàng bên trên ấn ra một chút góc cạnh m i ễ n cương đoán ra áo choàng hạ khả năng cất giấu cái gì vũ khí l i ê n vũ khí đều bọc lấy cẩn thận như vậy xin gì trong lòng run lên đ ó lấy hắn lưu ý đến cái này bảy đạo thân ảnh mặc dù lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách nhưng tựa hồ tại trò chuyện với nhau hình như tại cẩn thận từng ly từng tí tiến hành giao dịch nào đó bảy đạo thân ảnh bên ngoài còn có một thân ảnh đó là cái gần hai mét chẳng h á n mang theo một cái b a mắt tựa hồ bị thương trên thân băng b ó thật dày băng vải ngồi chung một chỗ trên đá lớn nhàn nhã hút xì gà gặp xin dị một người đứng ở nơi xa ngừng chân quan sát chẳng h á n hướng xin dị v â y vây tay xin dị không hề bị lay động vẫn như cũ đứng ở nơi xa cẩn thận đề phòng chẳng hắn theo trên đá lớn đứng dậy người hướng xin dị đi tới đến trước mặt xin gì từ chối cho ý kiến thừa nhận sẽ để lộ nội tình phủ nhận sẽ rụt rè đồng thời hắn phát hiện đối phương rõ ràng nói là một loại xa lạ ngôn ngữ nhưng hắn lại không chướng lại chút nào hiểu được ngoài ra hắn còn lưu ý đến đối phương bên hông cũng treo một chiếc đèn chỉ là đèn trong bầu cắt vàng giống như vật chất đã t h ấ y gáy mà còn không biết tại sao cái kia vốn là không nhiều cắt vàng tỏa ra vô cùng rực rỡ ánh sáng cảm nhận được xin gì ánh mắt tráng h ắ n túi đầu nhìn một chút bên hông mình đèn lồng cười nói những này là cho tản nếu như ngươi có giàu có cho tản có thể đi cùng bọn họ giao dịch nói xong t r á n g h á n chỉ chỉ nơi xa cái kia bảy cái toàn thân bọc lấy áo b ạ o đen sợ tiết lộ tự thân tin tức thân ảnh thấy đối phương đã khám phá chính mình xin di r ấ t khoác hỏi bọn họ là t r á n g h á n cười cười giống như ngươi cái kia bảy cái đều là người đốt đèn xin di âm thầm kinh hãi hắn vốn cho là mình sẽ xâm lấn đến cái nào đó thế giới bên trong không nghĩ tới chính mình loạn nhập đến một cái tựa hồ là chuyên môn vì người đốt đèn bọn họ cung cấp giao dịch thế giới t r á n g h á n lúc này nói ra thời gian không nhiều lắm ngươi muốn giao dịch gì đó lời nói nhanh lên một chút đi đi có ý tứ gì tráng hán hỏi ngược lại ngươi cảm thấy nơi này còn có thể chống bao lâu nơi này phát sinh cái gì xin dì một bên nói một bên tăng cường cảnh giác bình thường người đốt đèn đều cùng giống như phòng tặc bọc lấy áo b à o đen trước mắt tráng hán này lại cái gì che giấu đều không có còn như vậy như quen thuộc điều này không khỏi làm cho xin dì cảm thấy cảnh giác húng chi tráng hán bên hông đèn bên trong giống các vàng đồng dạng được xưng là cho tàn vật chất rõ ràng thấy đáy cho nên đối phương rất có thể đang có ý đồ xấu với mình tráng hán hút một hơi x ì gà ngựa khí rất tùy ý, còn có thể phát sinh cái gì bị bá chủ để mắt tới thôi bá chủ Trắng hán chứng ỉ trị trời. bầu Xin dị lập c thức được ý h đối ư p ơ nói chính bá chủ, chính là tám h h i ngoại ê n đen n n bên trong, h g cái kia ầ thét xét, ảnh. Cái kia dù chỉ cự Cái n kia giò xa xa dù là đều sẽ để sẽ mươi mốt chứng kiến một cái thế giới hủy diệt chắn g h á n đột nhiên nói ra không nên nhìn quá lâu xin dị vội vàng thu hồi ánh mắt có như vậy một sát hắn phát hiện tâm thần của mình hình như bị thiên ngoại đen nhánh hấp dẫn sinh ra một loại nào đó muốn nhìn rõ đối phương xúc động chắn hắn lại h ú một hơi x ị gà không cần quá lo lắng ở cái thế giới này bị hủy diệt phía trước nó còn uy hiếp không đến n g ư ơ cùng n g ư ơ thế giới long vẫn còn sợ hãi xin dĩ hỏi nó đến tột cùng là cái gì một cái lấy thế giới làm thức ăn quái vật có người xưng nó là bá chủ có người xưng nó là thiên h a i cũng có gọi nó tận thế trắng hắn liếc qua bầu trời sau đó cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt xin dĩ sắc mặt trở nên cứng lấy thế giới làm thức ăn vẹn vẹn theo bá chủ thiên h a i tận thế những danh x ư n g này bên trong hắn liền có thể cảm nhận được quái vật kia khủng bố hắn không cách nào tưởng tượng trong vũ trụ vậy mà còn có loại này quái vật tồn tại thoáng bình phục một cái tâm tình xin dĩ lại hỏi cái này thế giới vì sao lại bị nó để mắt tới vẫn khí không tốt ta rút miệng xì gà t r á n g hán một bên phun khói vừa nói ai cũng có khả năng bị bắt được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi xin di nhịn không được hỏi liền không có biện pháp đối phó nó sao t r á n g hán nhìn một chút xin di cười nói có lẽ có a bất quá ta không biết xin di vẫn nhìn thê lương bốn phía cái này thế giới người đốt đèn đâu hắn vì cái gì không phản kháng ngươi nói tên ngu xuẩn kia a tựa hồ là bị xin di kích thích hứng thú nói chuyện t r á n g hán tùy tiện tìm cái cháy đen cự thạch ngồi lên tên kia đương nhiên phản kháng qua chỉ là dùng một cái rất ngu ngốc biện pháp rất ngu ngốc biện pháp bằng không làm sao có thể kêu ngu xuẩn đây cười cười tráng hán nói ra tên kia tự biết rửa vào bản thân lực lượng không cách nào ngăn cản bá chủ thế là liền đem bá chủ đột kích n g à y tận thế tới thông tin phân tán đến toàn thế giới muốn tập hợp toàn thế giới lực lượng sao sau đó thì sao xin gì không hề cảm thấy đây là cái ngu ngốc biện pháp cái này hiển nhiên là rơi vào đường cùng liệu mạng một lần sau đó bọn họ tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực chế tạo ra ba đạo phòng ngự hệ thống xin gì cấp thiết truy hỏi lại sau đó thì sao tráng hán mở ra hai tay nhú vai kết quả ngươi không phải đều thấy được sao ô nhiễm q u y t t n để bá chủ càng nhanh khóa chặt cái này thế giới nguyên bản còn có thể kéo dài hơi tàn cái mấy chục trên trăm năm kết quả bởi vì tên ngu xuẩn kia trước thời hạn đưa tới ngày tận thế tới xin gì trầm m ặ t lại cái này thế giới gặp cái gì hắn đại khái biết rõ ngoài ý muốn bị bá chủ để mắt tới h i ệ n nhiên là cái này thế giới bi kịch bắt đầu mà cái này thế giới người đốt đèn không có lựa chọn chờ chết hắn không để ý ô nhiễm đem bá chủ đột kích tin tức phân tán đến toàn thế giới hy vọng tập hợp toàn thế giới lực lượng chống cự bá chủ kết quả bọn họ thua cái này thế giới biến thành bá chủ thức ăn trong miệng nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này thế giới vị kia người đốt đèn không phải ngu xuẩn đối phương chỉ là đang thong thả tử vong cùng phấn khởi đánh cược một lần bên trên lựa chọn cái sau mà thôi mà cái này thế giới có thể làm đến mọi người đồng tâm hiệp lực kỳ thật đã rất không dễ dàng phải biết cũng không phải là tất cả mọi người tại trong tuyệt vọng đều có thể bảo trì rút khí xin gì cũng dần dần minh bạch đèn vì cái gì đem cái này thế giới định nghĩa vì khu vực an toàn bởi vì cái này một mảnh thế giới sắp hủy diệt sẽ lại không cùng mặt khác thế giới neo định cũng không tồn tại ô nhiễm truyền bá sở dĩ thế giới khác người đốt đèn đều có thể ngắn n g i giáng lâm đến nơi đây hoặc là vật phẩm giao dịch hoặc là giao lưu tình báo o a n đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng vang th xin dì ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy thiên khung từng mảng lớn vỡ nát thiên ngoại đen nhánh cấp tốc thẩm thấu đi vào không xa cái kêu b ả y cái toàn thân bọc lấy hắc b à o người đốt đèn thấy thế nhộn nhịp kết thúc giao dịch sau đó tại từng đạo ánh đèn lập lụe bên trong biến mất tại trên cánh đồng hang o ngậm xì gà tráng hán thẳng như nói phải kết thúc xin dì không nghĩ chính mình lần thứ nhất s ầ m lấn l i ề n có thể tận mắt chứng kiến một cái thế giới hủy diệt hắn nhìn lên bầu trời sụp đổ nhìn xem đại địa rách ra nhìn xem trong mắt tất cả dần dần phá thành mà nhỏ đáy lòng rung động quả thực khó nói lên lời tráng hán gặp xin dứt nói ra tân nhân ngươi nên r Sắp thực muốn rời đi bởi vì hắn giờ phút này đã có thể cảm nhận được cái kia thẩm thấu vào thế giới đen nhánh bên trong quân quân ác ý đó là một loại để hắn bản năng cảm thấy e ngại lực lượng hắn hiện tại tại cố kia ác ý trước mặt thực tế quá mức nhỏ yếu thế là hắn lui một bước theo m â y đỏ háo khoác bên trong lấy ra chính mình đèn trước mắt tráng hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì ác ý thậm chí còn là hắn giải đáp rất nhiều vấn đề nhưng hắn một mực không có thả xuống đề phòng sở dĩ hắn một bên cùng đèn liên hệ một bên nhìn chăm chú lên chàng hắn cảnh giác đối phương khả năng tập kích nhưng mà tráng hắn lại không có để ý tới hắn mà là yên tính nhìn lên bầu trời. giờ phút này cái khác người đốt đèn đều đã lần lượt rời đi trước mắt vỡ vụn trên cánh đồng hoang chỉ còn lại xin di nhịn gì n không được hỏi người không đi sao tráng hán đột nhiên nói ra còn nhớ rõ ta phía trước cùng người nói tên ngu xuẩn kia sao xin di hỏi cái này thế giới người đốt đèn tráng hán nhẹ gật đầu sau đó đối với xin di cười nói ha ha ha ta chính là tên ngu xuẩn kia xin di đột nhiên sửng sốt ngơ ngác nhìn phía tráng hán đối phương lại chính là cái này thế giới người đốt đèn đây thật là hoàn toàn ra khỏi hắn dữ liệu hắn không nghĩ tới đối phương đem thế giới của mình hủy diệt nguyên nhân dùng trêu chọc ngưỡ khí cứ như vậy tùy tiện nói cho hắn nghe đồng thời hắn còn lưu ý đến tráng h ắ n bên hông đèn trong ấm sau cùng một viên cho tàn cũng sắp đ ố t hết hắn vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình đ ẹ n bình chẳng lẽ cho tàn triệt để hao hết về sau thế giới liền sẽ mất đi bảo vệ phát hiện này làm hắn trong lòng r u lên hắn lập tức minh bạch cho tàn giá trị tại cho tàn triệt để hao hết phía trước cho dù là bá chủ cũng vô pháp xâm nhập thế giới mà một khi cho tàn hao hết hắn liếc nhìn bầu trời đen nhánh đã bắt đầu thấm vào tráng hán không nhịn được xô tay mau c ú đi nơi này chính là mộ của ta huyệt thêm một người lời nói cũng quá che lấn biết đ lúc này xin dì đèn bên trên đã r i ợ u lên q u a n g ảnh đem hắn dần dần bao vây tại bị ánh đèn bao vây đồng thời xin dì ra sức hỏi nếu có cái khác người đốt đèn không ngừng xâm lấn thế giới của ta lại cự tuyệt cùng ta trao đổi ngài biết tại sao không chẳng hắn lộ ra một cái khinh miệt nụ cười à tên kia thế giới hẳn là cũng bị bá chủ theo dõi đi chương tám mươi hai đi con đường của mình trong căn hộ hô hô xin gì thở hồng hộc trên mặt là một bộ chưa tình hồn gián dấp ngay tại vừa rồi một cái thế giới ở trước mặt hắn hủy diệt không chuẩn xác hơn chút nói hẳn là bị bá chủ nuốt lấy lấy thế giới làm thức ăn quái vật chỉ là hơi hồi tưởng hắn đều cảm thấy dùng mình đáy lòng thậm chí nổi lên chính mình có thể hay không đã bị đối phương ô nhiễm lo lắng đều nhanh c o tờ tờ sg của rất lâu hắn mới thoáng bình phục chút tâm cảnh tháo mặt nạ xuống c ở xuống mây đỏ áo khoác hắn phát hiện không biết vào lúc nào sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ư ớt đứng dậy một lần nữa vọt vào tắm sau đó trở lại bên giường tinh mịch g ạ t theo cửa sổ chiếu vào như một t ầ n g thật mỏng x ư n g bạc trùng lên trên giường hắn nằm dài trên giường tùy ý g ạ t in tại trên người mình mãi đến lúc này hắn mới từ một cái thế giới hủy diệt bên trong tỉnh táo lại tâm tư dần dần linh hoạt không còn bị rung động cùng hoảng hốt lấp đầy hồi tưởng đến tráng hắn sau cùng lời nói hắn hít mắt lại cái mắt thế giới bị k i a người đốt đèn sở dĩ không ngừng xâm lấn nhận giới tính toán meo định nhận giới phía sau nguyên nhân vậy mà là cái mắt thế giới bị bá chủ để mắt tới nếu là như vậy tất cả liền gi kaimx thế giới người đốt đèn tại phát hiện thế giới của mình bị bá chủ để mắt tới về sau lựa chọn một cái cùng tráng hán hoàn toàn khác biệt tự cứu phương pháp tráng hán là tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng cùng bá chủ l i ề u chết một trận chiến mà kaimx thế giới vị kia người đốt đèn lại lựa chọn neo định thế giới khác x i n gì hiện tại còn không cách nào phán đoán đối phương là nghĩ lôi kéo nhận giới cùng một chỗ ứng đối bá chủ hay là nói đối phương có biện pháp nào để nhận giới thay thế bọn họ thế giới biến thành bá chủ món ăn trong ngâm nhưng bất kể như thế nào kaimx thế giới người đốt đèn muốn đem bá chủ hai họa mang cho nhận giới điểm này là không thể nghi ngờ cái này hốt đản xin gì là vừa sợ vừa giận cái m ắ t thế giới hiện tại đã bị bá chủ để mắt tới mà cái m ắ t thế giới lại neo định nhận giới nói cách khác nhận giới bị bá chủ để mắt tới là chuyện sớm hay m u ộ n vừa nghĩ tới nhận giới sau này cũng muốn đối mặt bị bá chủ thôn vệ hết kết quả hắn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng ta nên làm cái gì hắn vừa mới tâm bình tĩnh lại lần nữa lo nghĩ bá chủ khủng bố hắn là thấy tận mắt tại trước mặt bá chủ hắn nhỏ bé giống như sâu kiến hắn thực tế không cách nào tưởng tượng nên như thế nào đối kháng bá chủ đông nhiên hắn nhớ tới tráng hắn để cập qua nghe đồn tại cái nào trong truyền thuyết tại ừ n cường g có đ người, người đốt đèn trong hàng ngũ xin dị là cái tư lịch rất nhạt tân nhân nhưng luận đến sức chiến đấu khống chế hai mạn g trệ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hắn thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi một số tư thâm người đốt đèn mà này chủ yếu quyết định ở thế giới khác biệt tại một số không có siêu phàm hoặc chỉ có trình độ rất thấp siêu phàm thế giới người đốt đèn thực lực tối đa cũng liền đạt tới thế giới kia đỉnh phong m à t h ô i lại nghĩ tăng lên hơn phân nửa cũng chỉ có thể cùng mặt khác thế giới người đốt đèn tiến hành giao dịch mà xem như giao dịch tiền tệ cho t à n không chỉ là đèn năng lực cội nguồn cũng là bảo vệ tự thân thế giới sau cùng tệ vào liên cầm xin di đèn đến ó i hắn đèn trong bầu cho tản chỉ có đèn bình dung lượng một phần năm t h、so、nếu như xin di có thể leo lên đến nhận giới đình phong không nói nhất định có thể đánh bại bá chủ nhưng ít ra có thể thử nghiệm một trận chiến bởi vì chỉ cần đạt tới huyết kế lưới cảnh giới thân thể vượt qua vũ trụ hấp thu tinh cầu năng lượng loại này bá chủ có thể làm đến sự t ỉ n h xin di đồng dạng cũng có thể làm đến đây chính là hắn ưu thế mà giống h ắ n dạng này có tiên thiên ưu thế người đốt đèn trong vũ trụ khẳng định không chỉ một cái sở dĩ từng có cường đại người đốt đèn đã đánh bại bá chủ nghe đồn rất có thể l à thật không thể cứ như vậy từ bỏ ta còn có thời gian xin gì dần dần tỉnh lại dựa theo tráng hán thuyết pháp bị bá chủ để mắt tới thế giới cũng sẽ không lập tức hủy diệt chỉ cần không chủ động phân tán ô nhiễm thời gian này có lẽ rất dài liền tính c á i max thế giới cái kia người đốt đèn dùng thủ đoạn gì để bá chủ gia tốc tìm tới n h ậ ệ giới xin gì cũng còn có đèn hắn đèn bên trong cho tàn còn có một chút không nói chống đỡ mấy chục năm a mười năm tám năm gì đó tóm lại có thể chống đến a thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn trưởng thành ổn định lại tâm thần hắn bắt đầu trải vớt mạnh suy nghĩ không tính chính hắn hắn hiện tại có bốn đôi trạng thái không đồng nhất màn trệch u a cho dù bài trừ đi không thể dùng hắn hiện tại cũng có thể thử nghiệm xung kích màn trệch xạ dìn gắng vĩnh cửu nếu như hắn có thể đem hai cặp nửa tổn hại một đôi toàn tổn màn trệch hoàn toàn khôi phục hắn liền có thể góp ra hai cặp màn trệch xạ dìn gắng vĩnh cửu đến lúc đó nếu như hắn dùng sở xạ nụ dạn t h năng lực đem hai cặp màn trệch xạ dìn g ắ n vĩnh cửu hòa làm một thể lấy được màn bởi vì theo ưu trí hạ mạ đa dạ ưu trí hạ ô bito cùng với đăng mấy người tình huống đến xem xa d ì n găng là có đủ chế hành tế bảo đệ nhất năng lực trong này nên dính đến âm thuộc tính trả cờ dạ cùng dương thuộc tính trả cờ dạ lẫn nhau cân bằng có âm độn trả cờ dạ càng nhiều càng mạnh tấy ghép tế b à o đệ nhất sống sót tỷ lệ nên liền càng cao mà chỉ cần có gì n ệ gẳng đến lúc đó bất luận hắn là phục chế ưu trị hạ o b i t o ổ ưu trị hạ mạ đạ ra bọn họ cái kia một bộ thu thập vĩ thú phục sinh thập vi con đường vẫn là mặt khác tìm một con đường huyết kế lưới với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là như vậy xa không thể chẳng chuyện huyết kế lưới xin gì ánh mắt t r ầ m ngưng t r á n g hắn lựa chọn không để ý ô nhiễm tập hợp toàn thế giới lực lượng phòng ngự bá chủ cái mắt người đốt đèn lựa chọn xâm lân thế giới khác dùng kéo thế giới khác đệm lưng phương thức để trốn tránh bá chủ mà xin gì muốn đi con đường của mình hắn l cà dìn rất nhanh trong đầu hắn nghĩ đến cà dìn cà dìn là tất cả mấu chốt có thể khôi phục hay không những cái kia nửa tổn hại toàn tổn mạn trệ củ xạ dị gẳng tất cả đều đến trông chờ nàng sở dĩ trước đó xin duy nhất định phải làm tốt một việc thế là hắn lập tức cắn phá ngón tay bắt đầu chấm dứt tấn b ảnh một trận khói trắng dâng lên than nắm từ bên trong đi ra hắn một bên liếm lắp lông một bên nói lần này lại muốn trộm cái gì xin di im lặng than nắm lập tức hiểu ý con m è o thở dài không phải trộm đồ sao đó nhất định là muốn ta đi nhìn trộm người nào a ai lại lại như vậy việc mệt nhọc xin di có chút xấu hổ khu khụ lần này là chuyện khác than nắm nhìn phía xin di xin di nói ra ta cần phải đi làng cỏ làm ít chuyện nhưng không thể quang minh chính đại đi sở dĩ chỉ có thể nhờ ngươi trước đi làng cỏ sau đó lại đem tang địch thông linh đi qua làng cỏ đây không phải là muốn xuất ngoại than nắm có chút chân trở xin gì nhữ mày làm sao vậy ngươi sẽ không không biết đường a làm sao có thể than nắm vô vô bộ ngực nói ra yên tâm giao cho ta đi xin gì đột nhiên cảm giác việc này giao cho than nắm hình như có chút không quá đáng tin cậy nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng không có biện pháp khác lấy than nắm tước trình liền tính lập tức xuất phát trên đường cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh nhanh nhất cũng muốn thời gian một tuần đến làng cọ phụ cận sở dĩ hắn cùng than nắm hẹn xong đại khái thời gian về sau liền giải trừ thông linh để than nắm trở về chuẩn bị hành trang đi đưa đi than nắm xin dĩ lại suy nghĩ xí dỗ z tế bảo sự tỉnh hắn phân p h ố ấy đã giả thu thập xì dô z tế bào mặc dù so tế bào đệ nhất muốn an toàn một số nhưng di thực vẫn tồn tại như cũ rất nhiều nguy hiểm sở dĩ muốn cạ dìn phối hợp hắn liền trước hết lấy ra thành ý chờ ta cứu ra cạ dìn mẫu thân ấy đã giả lại làm tới xì dô z tế bào ta liền có thể nếm thử cùng cạ dìn nhắc tới cấy ghép xì dô z tế bào chuyện xin gì xem chừng cạ dìn nên sẽ không cự tết u y vừa đến cạ dìn ụ rủ mạ kỳ nhất tộc cường đại sinh mệnh lực cùng với nàng cái kia tại ụ dù mạ kỳ nhất tộc bên trong đều cực kỳ hiếm thấy tự lành thể chất bảo đảm nàng cấy ghép xì dô z tế bào nguy hiểm so với người bình th chuyện này đối với nàng đến nói cũng là một lần tăng lên cực lớn một khi t h ấ y ghép thành công trong cơ thể nàng liền tương đương với gồm cả ủ r u mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể s ẹ n r ù nhất tộc tiên nhân thân thể cùng với bộ phận thần thụ đặc tính nếu như nàng có thể đem thể chất tiềm lực đào móc đến cực hạ chỉ riêng tiên nhân thân thể cái này một khối thậm chí có thể làm chuẩn trực tiếp kế thừa gì t ừ s ẹ n nghìn tiên nhân thân thể xuất xù kỳ a xú ra mà còn kích phát tiềm lực phương thức xin gì cũng cùng nàng tìm tới đó chính là tu luyện một đội một đội có thể tác động trong huyết mạch thần thụ đặc tính mà muốn chống đỡ một đội lại cần tự thân cường đại tiên nhân thân thể sở dĩ tại nghiên cứu một đ ộ n quá trình bên trong cá dìn sẽ bản năng đào móc ra nút ở trong huyết mạch tiên nhân thể lực lượng cái này liền cùng xín dị sử dụng sợ xạ đủ giản thụ k h ô n g chế ánh mắt của người khác đồng dạng k h ô n g chế chuyện này bản thân chính là đối trả c ờ dạ điều khiển năng lực một loại rèn luyện sở dĩ đây cũng là hắn bắt đầu chữa bệnh nhận thuật cực nhanh nguyên nhân bởi vì hắn không giờ khắc nào không tại rèn luyện trả c ờ dạ điều khiển nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm giác mi mắt có chút nặng nghề một đêm này hắn đầu tiên là cùng xạ xủ kẹ luật bản sau đó vội vàng tiến đến n g n h kích xâm lấn tiếp lấy lại chứng kiến một cái thế giới hủy diệt Cho tới bây giờ hắn thực tế có chút không chịu đổi, thế là hắn không thế hắn mình, ngủ thật tới tế trở giờ đổi, bây ngủ là sáng a y s sớm hôm sau sinh di ngáp một cái đi tới trường nghỉ dạ lên xong trường nghỉ dạ buổi sáng văn hóa chương trình học về sau hắn lại vội vàng tiến đến phòng thí nghiệm vì sợi nạ kaz t r ợ thủ hoàn thành hai đài phẫu thuật có lẽ là vì tinh xảo trả cơ dạ điều khiển có lẽ là vì tâm lý tuổi tắc thành thục tóm lại hắn tại chữa bệnh n h ậ n thuật bên trên bảy gia thiên phú làm cho cả chữa bệnh ban đều lau mắt mà nhìn liên vừa bắt đầu đối hắn bắt vẻ không thôi sợi nạ kaz hiện tại cũng lấy hắn làm binh gặp người liền khoa trương đương nhiên sinh d vẫn là biết chính mình có bao nhiều c h ấ lượng tại chữa bệnh nhân thuật lĩnh vực hắn vẫn là một cái người mới học đừng nói cùng chữa bệnh nhân thuật chuyên gia s u n a so chính là cùng bình thường chữa bệnh nhị dạ so r a cũng có rất nhiều không đủ sở dĩ hắn cũng không có bị xung quanh từng tiếng khen ngợi mây mắt mà là tại chữa bệnh trong ban bộ điên cuồng hấp thu tất cả tri thức đến buổi tối một mình hắn bước chân đi thong thả đi tới thường đi sân luyện tập ban g bang còn chưa đi vào sân luyện tập liền nghe đến bên trong chuyển đến kịch liệt kim loại giao kích t ấ m thanh a xin gì có chút ngoài ý mới như thế vắng vẻ nhỏ tràng tử lại có người có thể đi đi vào xem xét mới phát hiện nguyên lai、like、là hạ cụ cùng cạ dịn ở bên trong đối luyện gặp đến sinh di hạ cù cùng cạ dìn vội và ngừng lại hạ cù tiến lên giải thích nói sinh di đ ồ n g học ta cùng cạ dìn đồng học là trùng hợp gặp phải cạ dìn hướng sinh di gật đầu quay người liền muốn rời khỏi hiển nhiên bọn họ đã đem nơi này nhìn thành là sinh di chuyên môn sân luyện tập sợ hai sinh di không c a o hứng sở dĩ một lời giải thích một cái muốn rời đi các ngư i dạng này không phải càng có thể nghĩ sao sinh di ở đ ấ y lòng oán thẩm hạ cù cùng cạ dìn điệu bộ này làm thật giống như hắn là tới b ắ t gian để hắn vỏ đầu không thôi dừng lại rất nhanh sinh d gọi lại chuẩn bị chuồn em cạ dìn cạ dìn thân thể run lên lập tức dừng bước xin dì lúc này quan sát tỉ mỉ c ả dìn một phen đêm hôm khuya khoác mang màu đậm bảo vệ mắt c ả gậy mì mặc dù hơi có chút kỳ quái nhưng nhị dạ vốn là dạng này có người còn cả một đời mang theo mặt nạ đ ế t bên hông treo một cái bọc nhỏ túi sách bên trong trang hẳn là cổ quỷ trên thân rơi xuống kiện kia chiến lợi phẩm hạ cụ gặp xin dì như thế dò xét c ả dìn sợ xin dì nhìn ra chút gì đó nói gấp xin dì đ ồ n g học chúng ta đến đối lợi đi xin dì lại nói vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy a cạ dìn sửng sốt một chút ở lại đây đi nhàn nhạt bỏ xuống câu này về sau xin dị đem ánh mắt từ trên thân cạ dìn rời đi nhanh chân hướng về sân luyện tập trung lương đi cạ dìn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hạ cụ hạ cụ gật đầu cười nói khẽ xin dị đ ồ n g học nhưng thật ra là một cái rất ôn nhu người lưu lại đi xin dị cho phép cạ dìn lưu lại trên thực tế chính là công nhận cạ dìn gia nhập chính mình tiểu đoàn đội đặc biệt là lấy xin dị hiện nay tại trường nhì dạ thiên tài thanh danh có thể gia nhập dạng này tiểu đoàn thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng đặc biệt là đối cạ d n loại này quái gỡ đệ tử mà nói đem áo khoác ném tới một bên trên ghế dài xin dị quay người nói với hạ cụ đừng nói nhảm bắt đầu đi hạ c t ớ i rồi. ư n gì một bên thờ dốc một bên thầm nghĩ hạ cù vốn là rất mạnh tại thu hoạch mấy lần chiến lợi phẩm về sau thực lực càng là có tiến bộ rõ ràng nếu như hắn không cần màn trệ cũ xạ gì gẳng khẳng định không phải là đối thủ của hạ cù thoáng nghỉ ngơi sau một lúc xin dị nhìn về phía bên sân cà dìn ngươi đến cùng ta đối luyện cà dìn có chút không dám tin tưởng dùng ngón tay chỉ hướng chính mình ta sao xin dị vẫy vây tay nhanh lên hắn vốn là nghĩ đến làm sao hợp lý đem cà dìn đưa vào vào chính mình tiểu đoàn thể để hắn tùy thời nắm giữ cà dìn trong hốc mắt cặp kia nửa tổn hại mạn t r ẻ củ xạ dìn g ặ n g khôi phục tình huống sở dĩ vừa mới hắn mới thừa cơ để cà dìn lưu lại nếu biết rõ hiện tại cà dìn có thể là hắn chủ yếu đầu tư hạng mục hắn đối cà dìn thậm chí đều so đối với chính mình còn muốn lên tầm một điểm Chờ cà xin dì,、so、dì thân sắc run lên đột nhiên nào tới ca dìn kinh hoàng một bên né tránh một bên chống đỡ giao thủ về sau xin dì phát hiện ca dìn tốc độ phản ứng kỳ thật không chậm chỉ là ra chiêu thu chiêu ở giữa luôn là do dự có chút dây dưa dài dòng đây là điển hình thiếu hụt lòng tin biểu hiện hắn vừa bắt đầu cùng hạ cù đối lẫn lúc cũng tổng phạm như thế sai lầm thẳng đến về sau có lòng tin tật xấu này mới bị hắn dần dần vượt qua sau đó s h i n j i lại cố ý đ ế m thử theo cạ dìn mù một bên phát động thế công phát hiện cạ dìn phản ứng rõ ràng chậm một mạng lớn thế là thu nhận hiển nhiên cùng hắn phía trước dự liệu một dạng chỉ bằng vào cạ dìn tiên nhân thân thể còn chưa đủ để khôi phục nửa tổn hại m ạ n g chép khua chỉ có thể làm đến tầm bộ m ạ n g chép khua không khiến cho tiếp tục thối giữa thối lui về sau s h i n j i nói ra không muốn coi nhẹ thể thuật nó có thể rèn luyện ngươi chiến đấu trực giác ma luyện ngươi rút khí cạ dìn sững sờ gật đầu đúng lúc này hai tay nút túi xạ xủ kẻ chậm rãi đi vào sân luyện tập đối với xin dị nói ra ta liền biết xin di nói ra thì ta làm gì s ạ s ù k ẹ liếc hạ cụ cùng cạ dìn một cái sau đó nhìn chăm chú lên xỉn di lấy thực lực của ngươi cùng bọn họ đối luyện căn bản không chiếm được trưởng thành xin di về sau cùng ta đối luyện đi xin di nhịn không được cười lấy hạ cụ thực lực bây giờ treo lên đánh s ạ s ù k ẹ đó là không hề có một chút vấn đề mà yếu một chút ca dìn trong hốc mắt cũng có một mạn trệ c ủ a s ạ dìn g ẳ n g s ạ dìn g h ắ n g s ạ s ù k ẹ hiện nay thật đúng là không có tư cách khinh thường hai người bọn họ gặp xin di và cười xạ xù kệ nhự như mày ngươi cười cái gì xin di không có giải thích chỉ là thuận miệm nói ta gần nhất tại nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật sợ rằng không có thời gian bồi ngươi đối luyện ngươi tìm những người khác đi s a s ù kẻ có chút khó chịu hạ cù nhớ tới làng sương mù giao cho hắn nhiệm vụ vội vàng nói s a s ù kẻ đồng học ta có thể làm ngươi bồi luyện s a s ù kẻ quét hạ cù một cái liền ngươi vẫn là thôi đi nói xong quay người rời đi sân luyện tập xin dĩ lại tiếp tục cùng hạ cù đối luyện một trận mệt mồ hôi đầy đầu sau tạm biệt hạ cù cùng ca d ì n một mình rời đi sân luyện tập chờ xin dị rời đi về sau ca dịn nhẹ nhàng thở ra nói vô ích nói tiếp xúc nhiều một đoạn thời gian ngươi liền sẽ biết xin gì đồng học kỳ thật rất dễ thân cận c ả dìn gật đầu ta có thể cảm thụ được hắn nhìn ta ánh mắt cùng người khác không giống hắn không có đem ta làm người xứ khác c ả dìn lời nói hạ cụ cảm đồng thân thụ liên cung xin dị cảm thấy cùng ở không cùng một chỗ rất nhẹ nhàng một dạng hạ cụ kỳ thật cũng cảm thấy cùng xin dị ở chung một chỗ vô cùng nhẹ nhõm c ả dìn có chút t i ế c t đối đáng tiếc chúng ta không thể nói cho hắn chúng ta thân phận chân thận đúng vậy à có đôi khi ta cũng hy vọng xin dị đồng học có thể trở thành chúng ta ạ cả sủ kỳ đồng bạn dừng lại hạ cú lại lắc đầu bất quá về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi hắn kinh lịch cực khổ đủ nhiều cà dìn thu hồi cảm khái tò mò hỏi đúng rồi chiến lợi phẩm của ngươi hấp thu thế nào hạ cù không có trả lời mà là hướng cà dìn đưa bàn tay ra cũng không có kết ấ n một đạo thủy cầu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn đón lấy thủy cầu không ngừng thay đổi hình dạng cuối cùng nháy mắt hướng kết biến thành một thanh b ư ớ c lên từng trận hàn khí băng đao hoa cà dìn kinh hô lên hạ cù tản đi lòng bàn tay băng đao đối cà dìn hỏi ngươi đây cà dìn có chút đắng một mực khí hậu hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp rất khó khăn ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có hạ cù suy nghĩ một cái nói ra vậy ta trước dạy ngươi thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đi cạ dìn hỏi khó sao hạ cù lắc đầu không khó rất đơn giản trong căn hộ xin di ngồi ở trên giường phát động sủ gụ tôn nạn di cẩn thận cảm ứng sau một lúc hắn bất đắc dĩ giải trừ đồng thuận tại phạm vi cảm ứng bên trong hắn chỉ tìm thấy được hạ cù cùng cạ dìn điều này nói do ấy đạ dạ còn không có đến tay hoặc là còn không có chạy tới bọn họ ước định tiểu chấn bất quách hắn cho ấy đạ dạ thông báo nhiệm vụ mới một ngày đây cũng là bình thường dù sao ấy đ ã dạ cùng xạ sổ gì là một tổ bình thường chưa hẳn có thể tiếp xúc đến dẹt d ộ ờ n h i ê n trong hốc mắt truyền đến một trận căng đau hắn lập tức đưa tay trái mắt so trước đó thường xuyên hắn s ắ c mặt hơi chầm xuống nhãn lực tại một chút xíu tiêu hao loại này chỉ tiêu mà không kiếm trạng thái đang không ngừng gia tăng đáy lòng của hắn lo nghĩ hắn biết tăng lên loại này lo nghĩ đối với chính mình có hại vô ích thế là phát tán suy nghĩ đem suy nghĩ dẫn tới sự tỉnh khác bên trên su gù tôn ạ di phạm vi cảm ứng vẫn là quá nhỏ cũng không biết sau này ta dung hợp ra mạng trệ của xạ dịn gẳng vĩnh cựu về sau sự cụ tổn ạ gì phạm vì cảm ứng có thể hay không lại mở rộng một số đáng tiếc không biết mạ gặt đến tột cùng là năng lực gì sau đó hắn lại nghĩ tới c ả n dìn trong hốc mắt cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gắng cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gắng cùng hắn tổ mẫu h trí hạ nạ ô dí bên trong mạn trệ cũ một dạng cũng tổn thất một cái đồng thuận mà còn lại đồng thuận tương đối mà nói vô cùng ngân g ả sợ rằng đây cũng là cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gắng nhãn lực cuối cùng có thể giữ gìn tương đối hoàn hảo nguyên nhân bởi vì cái kia mạn trệ cũ xạ dìn gắng còn lại đồng thuận tên là sợ san đồ hiệu quả là tăng cường sợ san đủ tu tá năng hồ uy lực mà đối với cái kêu mạn trệ cũ xạ dìn gẳng nguyên chủ nhân đến nói sở xạ đủ tu tán ă n g hồ đ ố i chỉ còn lại một cái mạn trệ cũ mà nói quá xa xỉ sở dĩ sở s ả nộ cái này đồng thuận cùng hắn đến nói chính là gân gà nhưng đối xin gì đến nói tình huống lại khác biệt nếu như hắn có thể dung hợp ra một đôi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu lại k h ô n g chế h ẩn chứa sở s ả nộ mạn trệ quy lời nói hắn sở xạ đủ tu tán ă n g hồ sẽ đạt tới một cái vô cùng khoa t r ư ơ n g cường độ chương tám mươi lăm làng cỏ về sau thời gian xin dĩ buổi sáng đi trường nghỉ dạ lên lớp giữa chưa học tập chữa bệnh nhân thuật buổi tối cùng hạ cũ cùng cạ dịn đối、luyện. đêm khuya về đến nhà phát động sủ g ụ tổ nạ dị cảm ứng ấy đã dạ thời gian trôi qua bận rộn lại phong phú rất nhanh chín ngày đi qua một ngày này buổi tối xin dí lại lần nữa phát động sủ g ụ tổ nạ dị lại vẫn không có cảm ứng được ấy đã dạ mà liên t ạ i hắn giải trừ sủ g ụ t ổ nạ dị lúc hắn đột nhiên cảm nhận được thông linh thuật triệu h á n biết là than n ắ m tại nịch thông linh chính mình thế là vội vàng kết lớn phân ra một cái ảnh phân thân lưu tại trong căn hộ sau đó b ả n tôn hưởng ứng than nắm nịch thông linh v ảnh tại một trận khói trắng bên trong xin dí đi ra than nắm lúc này theo bên cạnh nhảy ra ngoài tội nghiệp nhìn qua xin xin dì một bên dò xét bốn phía một bên nói làm sao so hẹn xong c h ầ m hai ngày than nắm đoán trách ngươi biết một con mèo nhỏ xuất ngoại có cỡ nào vất vả sao ngươi nhìn ngươi nhìn chân của ta đều mài hỏng xin dì bất đắc dĩ tính toán thai nạn lao động than nắm trên mặt bị khuất lập tức biến mất nó nhảy đến xin dì trên bà vai chỉ chỉ nơi xa ngươi mau nhìn bên kia chính là làng cỏ xin dì theo than nắm chỉ phương hướng nhìn lại cuối cùng nhìn thấy rừng cây phía sau làng cỏ than nắm hỏi xin dì ngươi lần này tới ni dạ làng cỏ muốn trộn cái gì nha xin dì gõ gõ than nắm cái đầu nhỏ đứng lắm mồm Mau t r á những vào cái b ngày gần đây hắn làm qua bài tập làng cỏ mặc dù không kịp ngũ đại làng bên ý dạ nhưng tại nhận giới đó cũng là nổi tiếng một phương thế lực có khỏe mạnh nghỉ dạ chiêu mộ cùng huấn luyện chế độ nếu như cả nước động viên lời nói là có thể động viên ra một chi mấy ngàn người nghỉ dạ quân thế lực sở dĩ cho dù xin gì có mạn trệ cụ xạ dị dặng cũng không thể xông vào đương nhiên hắn cũng không cần đến xông vào tại bên ngoài làng c ó ẩn núp sau một lúc hắn phát hiện một mục tiêu đó là một cái mang theo làng cỏ băng đô bảo vệ chính phong trần m ệ t m ỏ i từ bên ngoài đổi về làng cỏ trung nhân đi ra bá thân hình loại lên s h i n j i ngăn cản đường đi của đối phương có lẽ là bởi vì chính mình làng đang ở trước mắt đối phương không có quá cảnh giác chỉ là nhìn chằm chằm s h i n j i quát hỏi người nào s h i n j i đón nhận ánh mắt của đối phương phát động mạng trệ củ xạ gì g ằ n g khoảnh khắc đối phương thần sắc lâm vào ngốc trệ đem đối phương mang vào rừng cây về sau xin di bắt đầu huyễn thuật tra hỏi tên này nhì dạ làng cỏ tên là đại sủ kẹ là làng cỏ một cái t r u n g nhìn trước đây không lâu hoàn thành một cái hộ tống thương nhân ủy thác đang chuẩn bị trở về làng cỏ thông qua h u y ê n thuật t r a hỏi xin dì biết rõ làng cỏ bố cục sau đó xin dì kích tráng tên này kêu đại sủ kẹ nhì dạ làng cỏ dùng dây thừng đục lại sau đó dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng của đối phương ngẫm nghĩ một cái hắn lại lấy ra c u nải tại đại sủ kẹ trên thân vạch một đao lấy đại sủ kẹ một điểm máu bôi ở trên người mình ngụy trang thành thụ thương bộ dạng、Xác、nhận không có gì sơ hở về sau thân hình hắn l o i lên hướng về làng cỏ tiến đến Tô hôm nay là hai người các ngươi trực ban a đi tới làng cỏ cửa ra vào trạm kiểm tra thông qua vừa rồi nguyễn thuật cha hỏi lấy được tin tức hắn quen thuộc cùng cửa ra vào nì dạ làng cỏ bọn họ chào hỏi giữ cửa nì dạ làng cỏ gặp hắn trên thân có vết máu hỏi chuyện gì xảy ra nhiệm vụ bên trong gặp phải phiền phước xin di lắc đầu xui xẻo gặp một cái nì dạ lưu vong cái kia ngươi thật đúng là không may mắn nhanh đi điều trị một cái đi xin di gật đầu sau đó nên ngang đi vào làng cỏ cái này làng cỏ hiển nhiên tự nhận là ngũ đại làng nì dạ bên ngoài tối cường làng ní dạ sở dĩ tại thông thường để phòng bên trên có chút buông lỏng bất quá cái này cũng có thể lý giải dù sao thế lực nhỏ đồng dạng không dám đánh thảo nhận thôn loại này làng nhì dạ chủ ý mà ngũ đại làng nhì dạ lại cần giống làng cỏ làng mưa loại này chính giữa thế lực tạo thành vùng hòa hoãn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đối với bọn họ độc thủ sở dĩ lâu ngày bọn họ tự nhiên là thư giãn căn cứ phía trước cha hỏi đến tình báo xin gì ở trong thôn rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ đơn sơ phòng nhỏ phía trước sẽ là nơi này sao hắn có chút hoài nghi theo lý thuyết làng có đem cạ dìn phái đi cổ nộ hạ chấp hành bí mật kế hoạch cái kia xem như áp chế cạ dìn trọng yếu nhân viên cạ dìn mẫu thân nên nhận đến nghiêm mật giám thị mới đúng. nhưng trước mắt này tòa nhà rách nát phòng nhỏ thực tế không giống như là cái gì nhận đến giám thị trọng đ i ệ n thùng thùng tạm thời dàn xuống nghĩ hoặc xin gì gõ cửa một cái qua rất lâu trong phòng mới truyền đến vô cùng suy yêu âm thanh mời đến sau đó cửa phòng bị mở ra một cái sắc mặt thảm hạ cụ tinh thần tiểu tụy nữ nhân hướng về xin gì bãi một cái dùng hèn mọn ngựa khí nói ra để ngài đợi lâu n g ư ơ i xin gì chăn trở nữ nhân nghiêng người tránh ra mời đến đi xin dị một bên nhìn chăm chú lên nữ nhân một bên đi vào phòng trong phòng không có gì trang trí ngoại trừ một cái giường một cái bàn bên ngoài cũng c hắn ỉ có mấy cái cú mấy n phía trước còn hơi nghi ngờ nữ nhân thân phận bởi vì trước mắt nữ nhân này cũng không có ủ dù mạ kỳ nhất tộc cái kia dễ thấy tóc đỏ mà là một đầu mang theo từng sợi thiện hưởng bài phát nhưng bây giờ nhìn thấy nữ nhân đưa ra cánh tay hắn lập tức sáng hạ cụ nữ nhân trước mắt không phải người khác chính là hắn muốn tìm cạ dìn mẫu thân có thể để cho có ưu dụ mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể người tiêu hao thành cái dạng này hắn âm thầm kinh hãi cạ dìn cái kia đặc thù tự lành thế chất chính là di chuyển từ mẫu thân của nàng một cái dạng này ưu dụ mạ kỳ tộc nhân tại ba mươi tuổi không đến n i ê n k ỷ lại bị tiêu hao thành bộ này quỷ bộ dáng hắn quả thực không dám tưởng tượng l à n g có đến tột cùng là thế nào tại đối đãi cạ dìn mẫu thân gặp xin gì chậm chạp không có hạ miệng cắm chính mình nữ nhân còn tưởng rằng xin gì là tìm không được hạ miệm địa phương thế là lại dỗi ra một cái tay khác cánh t có thể nàng tại chính mình hai cánh tay bên trên tìm lửa này g cũng không có tìm tới một chỗ hoàn toàn địa phương thần sắc dần dần sợ hãi xin di lập tức bắt lấy nữ nhân tay đừng sợ nữ nhân trong mắt sợ hai biến thành không hiểu ngài đang nói cái gì ta dẫn ngươi rời đi nơi này xin di dắt nữ nhân tay liền muốn đi ra ngoài nữ nhân đi theo xin di đi hai bước sau đó d â y r u ộ n thoát khỏi xin di chạy đến bên tường lấy xuống bộ kia quần áo sạch gắt gao ôm vào trong lòng xin di đi tới ôn nhu nói ta dẫn ngươi đi thấy nàng chương tám mươi sáu thoát thân hoa thật lâu công phu xin d ì mới miễn cưỡng đem nữ nhân chấn an xuống đối phương không chỉ là thân thể nhận lấy tàn phá liền tinh thần cũng gần như sụp đổ có thể nói duy nhất ký thác tinh thần cũng chỉ còn lại bị xít sao ôm vào trong ngực bộ kia y phục bộ kia thuộc về cạ dìn y phục sở dĩ xin d ì hiện tại không thể quá mức kích thích đối phương nếu không rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại thế là chờ nữ nhân cảm xúc hơi dịu đi một chút về sau hắn lặng yên phát động mạng trệ củ xạ dị g ằ n g để nữ nhân đã ngủ mê man Ai? dài cái Hắn thở một sở dĩ vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được n h ì dạ làng có căn bản liền không có đem c ả dìn hai mẫu nữ trở thành người một nhà cũng không có để các nàng sống tiếp tính toán làng có hiển nhiên là quyết định chú ý trước lợi dụng c ả dìn mẫu thân áp chế c ả dìn hoàn thành nhiệm vụ chờ c ả dìn thành công trộm trở về cựu vĩ về sau lại từ c ả dìn trong cơ thể lấy đi cựu vĩ để c ả dìn cái này theo cổ nộ hạ phản bội chạy trốn dìn cờ dị kỳ lặng yên không tiếng động chết đi cứ như vậy bọn họ không chỉ có thể tùy tiện được đến cựu vĩ còn có thể tránh cho cùng cổ nộ hạ phát sinh xung đột chính diện duy nhất tổn thất bất quá là hai cái xứ khác nữ nhân mà thôi xin dì rất muốn hiện tại liền phát động sở san đủ tu tán năng hồ tại làng cỏ đại náo một trận giết đám này sâu b ỏ một cái gà bay c h ó chạy nhưng hắn rõ ràng nếu như làm như vậy hậu quả rất có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn một khi sự tình làm lớn chuyện ca dìn làng có gián điệp thân phận lộ ra ánh sáng ca dìn sẽ có kết cục gì sẽ rất khó nói dù sao nàng từng chịu đến bức hiếp trợ giúp nị dạ làng c ỏ ám sát qua nạ dù tổ chỉ cần thân phận của nàng lộ ra ánh sáng chuyện này cộn ổ hạ rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được húng chi cạ dìn mẫu thân, hiện tại tình huống thân thể căn bản chịu không được dày vỏ tốt nhất là chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn. để làng có nghĩ l ầ m cạ dìn mẫu thân chết đi dạng này nàng liền có thể ve s ầ u thoát xác tìm một chỗ qua cuộc sống yên tĩnh nghĩ đến đây xin dì đáy lòng có kế hoạch sau một hồi lại có người gõ cửa xin dì mở ra đại mọn để người đi vào đại s u kệ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về người kia một bên cùng xin dì chào hỏi một bên đi vào phòng sau đó tò mò hỏi nữ nhân kia đâu xin dì đột nhiên một quyển vung đi lên b à ảnh tại một tiếng vang trầm bên trong chịu xin dì một quyển cái kia nghỉ dạ làng cỏ trực tiếp phá vỡ cửa gỗ ngã ra gian phòng không đợi h ắ n kịp phản ứng xin dĩ liền nào tới cưới tại trên người đối phương từng quyền từng quyền đánh đi lên một bên đánh còn vừa kêu nói n g ư ơ i hôn đản này dám nhục n h ạ ta bị đánh nhị dạ làng có cuối cùng phản ứng lại hắn một chân đạp ra xỉn gì, giận dữ hét đại s u kệ n g ư ơ i hôn đản này điên rồi sao là n g ư ơ i khi người h n quá đáng xin gì trực tiếp móc ra c ù nải nhào tới gặp xin gì liền c ù nải đều đã vận dụng cái kêu nhị dạ làng có cũng không nói nhảm cũng theo nhẫn cụ trong túi lấy ra c ù nải nên đón tiếp lấy rất nhanh đánh nhau liền đưa tới phụ cận không ít người vây xem chỉ là gặp hai người tựa hồ đấu ra chân hỏa t h o ạ nhìn có chút dết tạy gẳng trong lúc nhất thời lại không ai dám tiến lên khuyến can mà đúng lúc này xin gì trận từ bên hông nhẫn cụ trong túi kéo ra một chuỗi lớn kỳ bạ cụ phụ ạ ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận đám người vây xem lập tức cực kỳ hoảng sợ nhộn nhịp trốn ra phía ngoài đi tên tia bị n ộ khí làm choáng váng đầu góc nhĩ dạ làng cỏ lúc này một cái giật mình bình tĩnh lại ý thức được trước mặt đ ạ i s ủ kẻ có gì đó quái lạ nói gấp nhanh lại nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói hết lời bạo tạc ánh lửa liền đem hắn triệt để thối vệ tính cả xung quanh mấy đống phòng ốc cùng một chỗ trôn vùi tại liên miên bất tuyệt bạo tạc bên trong nơi xa trong rừng cây đứng ở trên trạc cây xin di ngắm nhìn làng có cái kia vạch phá đêm tối đầy trời đại hỏa khoe miệng trao lên nhị dạ sống mái với nhau liên lụy vô tội nghe lấy bao nhiêu thuật hay sau đó hắn theo trên cây n h y xuống rơi xuống đất cạn dìn mẫu thân giờ phút này chính tựa vào trên đại thụ ngủ mê man m a than nắm ở một bên vì nàng trị liệu ngoại thương gặp xin di xuống than nắm vội và nói không được n h a ta chữa bệnh n h ẫ n thuận đối nàng vết thương không có tác dụng xin di nhìn xem c ạ dìn mẫu thân cái kia mặt mũi tiêu t ụ nàng loại tình huống này hẳn là tiêu hao quá độ cùng nàng tự thân dương thuộc tính trạ cờ dạ so r a hai chúng ta dương thuộc tính trạ cờ dạ tại phẩm chất bên trên kém quá nhiều sở dĩ không thể giúp nàng cái gì bận rộn than nắm âm thầm lưỡi lưỡi một cái có như thế đặc thù dương thuộc tính trạ cờ dạ người vậy mà lại bị tiêu hao thành d ạ n g này đây quả thực làm hắn hoài nghi mẹo sinh chúng ta đi thôi xin dị tiến lên nâng lên hôn mê c ả d ì n mẫu thân phòng nhỏ triệt để nổ nát làm đến hủy thi diện tích tình trạng xin dị cơ hồ đem trên thân tất cả kỳ bạ cụ phụ ạ đều để lại cho ảnh phân thân sau đó để ảnh phân thân cố ý gây sự tại cạ d ỉ n mẫu thân phòng nhỏ bên ngoài dẫn nổ những cái kia kỳ bạ cụ phụ ạ chế tạo ra cùng một chỗ nị dạ làng cỏ nội đấu tiết mục sau đó hắn lại đem phía trước chói làng cỏ trùng n h ì n đất xủ kẹt i ê u diệt miệng kể từ đó có đông đảo người chứng kiến chứng minh sự tình nguyên nhân gây ra đi qua lại có đại bạo tạ hủy đi tất cả manh mối lại thêm nị dạ làng cỏ đối cạ d ỉ n mẫu thân cũng không coi trọng sở dĩ kết quả cuối cùng rất có thể là không giải quyết được gì cạ dìn mẫu thân liền có thể giả chết thoát thân vượt qua tha thiết ước mơ bình tĩnh sinh sống đương nhiên khi đó nghi dạ làng cỏ liền sẽ liền cạ dìn cũng cùng một chỗ giải quyết đi một đường đi vội tại cách xa làng có mấy chục dặm phía sau xin dì tìm một chỗ yên lặng địa phương đem cạ dìn mẫu thân tỉnh lại sau đó lại lần phát động n i h ệ thuật lẻn vào cạ dìn mẫu thân trong ý thức hiện tại cạ dìn mẫu thân rất suy yếu loại này suy yếu không chỉ là trên thân thể cũng có trên tinh thần sở dĩ xin d ì do dự mãi vẫn là quyết định dùng huyễn thuật t r ư ớ c phong ấn cả dìn mẫu thân trong đầu một số thống khổ ký ức tại phương diện tinh thần bên trên để nàng đung l ỏ n g rất nhanh hắn liền lợi dụng mạng trễ cũ xạ dìn gặm nhãn lực phong ấn cả dìn mẫu thân tại làng cỏ phần lớn kinh lịch đồng thời ngụy tạo một đoạn giả tạo kinh lịch tại đoạn này giả tạo kinh lịch bên trong cả dìn mẫu thân mang theo cả dìn rời đi nhị dạ làng cỏ trên đường vô tình gặp dạo chơi các quốc gia dị dạ dạ sau đó xin nhờ dị dị dạ dạ đem cả dìn đưa đi cỗ nỗ hạ để cả dìn trở thành một tên chân chính nhị dạ làm xong những n à y về sau xin dĩ lại l hắn bản tôn nhất định phải ở trước khi trời sáng trở về làng sở dĩ chỉ có thể để ảnh phân thân hộ tống cả dìn mẫu thân tiến về hỏa quốc cảnh nội tìm an toàn thành c h ấ n sinh hoạt tốt tại cả dìn mẫu thân cái kêu dù mạ kỳ nhất tộc mang tính tiêu chí tóc đ ỏ đã không có cũng là không cần lo lắng bị có kiến thức người nhìn thấu thân phận chương tám mươi bảy đúng và sai thông qua lưu tại trong căn hộ ảnh phân thân xin d ì trước đem than nắm thông linh trở về căn hộ sau đó than nắm lại thi triển lịch thông linh đem xin d ì tại thảo quốc bản tôn cũng thông linh trở về căn hộ trở về căn hộ về sau xin dị giải trừ hắn lưu tại trong căn hộ ảnh phân thân sau đó đôi than nắm dặn người chưa hiệp trợ ta ảnh phân thân sắp xếp cẩn thận nữ nhân kia nếu như dọc đường gặp cái gì ngoài ý m u ố n liền thử nghiệm nghịch thông linh ta đi qua â đ ừng than nắm nhẹ gật đầu đối nghịch thông linh hắn sớm đã quen thuộc hắn tùy thân trong bao nhỏ liền có xin gì máu tươi tại máu tươi triệt để làm ngưng tụ phía trước tùy thời tùy chỗ đều có thể nghịch thông linh xin gì. lại dặn dò than nắm vài câu về sau xin gì giải trừ thông linh đưa than nắm quay trở về thảo quốc sau đó hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường thấy thời gian còn sớm thế là liền phát động sủ gụ tô nạ di chuẩn bị tại sủ gụ tô nạ dỉ hình chiếu không gian bên trong đem tin tức tốt nói cho cả nhưng mà hắn hơi chút cảm ứng lại cảm ứng được trừ bỏ hạ cụ cùng cà dìn bên ngoài cái thứ ba cảm ứng điểm ấy đã ra giải quyết xì r ồ d ẹ tế t bào trong lòng hắn lập tức vui mừng hắn sủ gù tôn nạ gì chỉ định vị hạ cụ cà dìn ấy đã ra ba cái linh thể sở dĩ hiện tại xuất hiện cái thứ ba cảm ứng điểm chỉ có thể là tiến vào hắn sủ gù tôn nạ gì cảm ứng vòng ấy đã ra mặc dù cấp thiết nghĩ đem xì r ồ d ẹ tế t bào thu vào tay nhưng x i n dì vẫn là k i ể m chế số dưới trước kết nối cà dìn rất nhanh cà dìn linh thể hình chiếu liền xuất hiện ở bàn tròn phía trước nhìn thấy xin dì cà dìn lập tức cảm thấy xích chặt đại nhân rất xin lỗi ta ta vẫn không thể nắm giữ khí hậu hai loại trả cơ gia tính chất biến hóa không cách nào thi triển một đ ộ t gặp c ả dìn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng xin di đ ấ y lòng có chút không dễ chịu u dù mạ kỳ thôn bị diệt về sau chuyện này đối với lưu lạc tha hương m g u nữ đến tột cùng là ngậm bao nhiêu đàng à c ả dìn không hề biết xin di dưới mặt nạ biểu lộ nàng còn tưởng rằng thủ lĩnh không hài lòng tiến độ tu luyện của mình vội vàng bảo đảm nói đại nhân ta nhất định sẽ cố gắng gấp ộ i xin di lúc này xua tay ta lần này tìm ngươi đến là có những chuyện khác ca dìn n u thuận ngồi xuống nhìn về phía xin ta tìm tới mẫu thân n g ư ơ i dừng một chút xin dì bình tĩnh nói hiện tại đã đem nàng theo làng cỏ cứu ra mới vừa ngồi xuống cạ dìn bịch một cái đứng lên thật sao quá tốt rồi xin dì không có che giấu cái gì nói thẳng ta tìm tới nàng lúc thân thể của nàng tình huống không quá tốt cạ dìn khẩn trương lên mẫu thân đại nhân nàng không sao chứ trà cờ dạ nghiêm trọng tiêu hao hồng phát đều biến mạch tinh thần cũng gần như sụp đổ nói xong xin dì nhấn mạnh n g i dạ làng có căn bản không có nghị qua để nàng sống ta nghĩ nguyên ê n minh bạch điều này có ý vị gì a đại nhân ta cùng ngụ mụ, mụ đã làm sai điều gì sao b sau một hồi xin di nói ra ta tại làng có chế tạo một chàng ngoại ý mới bọn họ nên cho rằng mẫu thân ngươi đã chết tại ngoại ý muốn bên trong tạm thời sẽ không đi lục soát mẫu thân ngươi hạ lạc cả dìn một bên lau nước mắt một bên cẩn thận hỏi đại nhân ta có thể gặp mặt mẫu thân sao xin dì nhẹ gật đầu ta sẽ an bài được đến xin g ì trả lời chắc chắn về sau cá dìn cuối cùng yên tâm xuống dưới chợ hỏi đại nhân tiếp xuống ta nên làm như thế nào xin dì nhìn chăm chú lên cá dìn liền muốn nhìn ngươi chính mình lựa chọn lựa chọn của ta xin dì dùng tùy ý khẩu khí nói ra làng có sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch của bọn hắn sở dĩ bọn họ sẽ tiếp tục dùng mẫu thân ngươi áp chế ngươi vì bọn họ làm việc nếu như ngươi chạy trốn hoặc là lộ ra sơ hở gì bọn họ liền sẽ biết mẫu thân ngươi sự tình không phải ngoài ý muốn từ đó truy sát hai mẫu nữ các ngươi cá dìn lập tức minh bạch tình cảnh của mình nếu như muốn cho mẫu thân chế tạo một cái cuộc sống yên tĩnh hoàn cảnh nàng liền nhất định phải giả vờ cái gì cũng không biết chỉ có dạng này làng cỏ mới sẽ b u ô n g tha mẫu thân của nàng xin gì nói ra mẫu thân ngươi vì ngươi che gió che mưa đổi lấy làng cỏ tiếp nhận ngươi hiện tại đến lượt ngươi vì nàng che gió che mưa đến mức đúng sai sau này chờ ngươi đủ cường đại chính ngươi đi tìm đến những người kia để bọn hắn làm mặt cho ngươi một đáp án đi c ả dìn lau khô nước mắt ta hiểu được xin gì suy nghĩ một chút cảm thấy không nên che, che lấp lấp thế là nói ra ta chiếm được một loại đặc thù tế bào nó bên trong h n chứa hồ ca đệ nhất sẻn dù hạt hì dạ mạ trả cơ dạ nếu như ngươi có thể tiếp nhận loại này tế bào thực lực của ngươi sẽ được đến bay vọt về trước ca dìn không chút suy nghĩ liền gật đầu nói đại nhân ta nguyện ý rời xin gì đánh gãy ca dìn ta muốn ngươi cấy ghép loại này đặc thù tế bào là hy vọng tăng lên ngươi tiên nhân thân thể dùng ngươi cực cao độ tinh khiết dương độn trả cỡ dạ khôi phục ta phía trước cấy ghép cho ngươi cái k i a mạn t r ẻ củ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g đây chính là ta mục đích đương nhiên ở trong quá trình này ngươi cũng sẽ bởi vậy thu hoạch thực lực được đến chưa từng có tăng lên căn cứ xin gì phỏng đoán ca dìn cùng mẫu thân của nàng dương độn trả cỡ dạ chỉ riêng độ tinh khiết mà nói chất lượng cực cao gần như đến trực tiếp cắn một cái liền có thể khôi phục vết thương trí mạng trình độ có thể tại l ư ợ n g bên trên hai mẫu nữ các nàng liền rất bình thường cùng là ủ r ù mạ kỳ nhất tộc nạ g ạ tổ cùng với các nàng ngược lại nạ g ạ tổ thuộc về loại kia tại chất bên trên không bằng các nàng tại l ư ợ n g bên trên nhưng vượt xa các nàng ủ r ù mạ kỳ tộc nhân mà đệ nhất thì là chất cùng l ư ợ n g cùng cả trả cờ ra lại nhiều l ạ i cường sở dĩ c ả dìn một khi chịu đ ự n g lấy sợi d tế b à o nàng tiên nhân trải nghiệm cường h ã n đến mức nào liền xín dị cũng không dám hạ khẳng định cà dìn nghiêm túc suy tư một chút xín dị lời nói lại lần nữa nhẹ gật đầu ta nguyện ý tiếp thu cấy g t ấ i ghép đặc thù tế bào là tồn tại nguy hiểm điểm này ta cũng không gặp ngươi sau đó xin dị còn nói thêm bất quá lấy n g ư ơ i đặc thù tiên nhân thân thể cùng với ngươi trong hốc mắt cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g cái này nguy hiểm đối với n g ư ơ i mà nói sẽ nhỏ rất nhiều mạn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g ẩn chứa phẩm chất cao âm độn trạ cỡ dạ có đủ cân bằng xì dỗ t trong tế bào phẩm chất cao dương độn trạ cỡ dạ năng lực lại thêm c ả dìn đ ủ dù mạ kỳ nhất tộc cường đại sinh mạnh lực xin dị là thật chắc chắn lần này tấy ghép phẫu thuật sẽ không đối cả dìn tạo thành quá lớn uy hiếp vượt quá xin dị dữ liệu lần này cả Đại nhân, l ú câu nào có thể tiến hành có thể tấy ghép h p theo đọc nghe người ta nói hôm nay tựa như là mấu chốt nhất một ngày hôm nay theo đọc trực tiếp ảnh hưởng đến tuần sau có thể hay không bên trên tam giang sở dĩ xin nhờ mọi người giúp đỡ chút lật đến trang sách phần cuối dạng này mới tính hữu hiệu theo đọc bên trên một tuần kém mười cái theo đọc v u a rất phiền muộn cái này một tuần là cơ hội cuối cùng xin nhờ mọi người á cuối cùng cảm ơn mọi người những ngày này khen thưởng phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ mọi người mỗi một phần ủng hộ ta đều nhìn ở trong mắt cảm ơn á u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới cầu theo đọc ngay tại tờ ủ chia bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ ký địa chỉ trang web vê đốt vê đốt c ắ tại đứt gì、so、cả gìn n h trường h nghĩ dạ bên trong hạ cù là dù kỳ nhất tộc dương nhiệt nạn d tổ vừa ra đời liền không co song thân nệ d ì năm tuổi lúc trơ mắt nhìn phụ thân chịu chết nhìn qua không buồn không lo sợn kỳ thật cũng khát vọng yêu mến nhận giới cần biến đổi muốn giảm bớt không có ý nghĩa phân tranh ý nghĩ này ở trong đầu hắn dần dần mọc dễ sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình vừa mới tỉnh lại lúc bên hai vang lên cái k i a tên là tảng sáng trở về nhiệm vụ tảng sáng đến tột cùng ý vị như thế nào đâu hắn hỏi thăm qua đèn nhưng đèn không có cho hắn nhắc nhở thu hồi phát tán suy nghĩ xin gì lấy lại bình tĩnh lại lần nữa phát động sủ gụ tô nạ di lục xoát lên đ ầy đạ đà dạ linh thể rất nhanh kết nối xây dựng tính mịch sủ gụ tô nạ di không gian bên trong lập tức nhiều một đạo hình chiếu ân đây là địa phương nào đạ đà dạ không hề hoảng sợ hắn vừa đến liền hiếu kỳ đánh giá bồi phía Ngồi tại b à n tròn phía trước xỉn thân thể xỉn n phía dì g hãn i g ghế phía tựa nhiên. Hắn cùng hạ l cụ cùng cạ dìn g trong khác biệt không cần xỉn gì ngoài định mức giải thích cái gì liền ý thức được sủ cụ tổn hạ dị không gian thần kỳ Chật, hắn nhìn về phía xỉn gì ánh mắt bên trong lại nhiều một điểm kính sợ ban đầu hắn cũng không có quá đem ạ cà sù kỳ để vào mắt trên thực tế l â y hắn không sợ trời không sợ đất cá tính ngoại trừ chiêu mộ hắn x i n dì bên ngoài mặt khác ạ cà sù kỳ thành viên hắn đều không chút nào để ý có thể tại ạ cà sù kỳ ở sau một lúc hắn mới phát hiện ạ cà sù kỳ xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại lại không đề cập tới cái kia có được trong truyền thuyết gì thì xèn nghìn con mắt thủ lĩnh trong tổ chức những người khác cũng đều là nổi danh nhận giới cấp é tội phạm truy nã mà còn bởi vì x i n dị nguyên nhân hắn vẫn cho là chính mình thân ở ạ cà sù kỳ thực lực tổng hợp càng là cảm thấy kinh hãi sau đó ấy đã d a nhìn thoáng qua trước mặt bàn tròn phát hiện bàn tròn phía trước có bảy cái vị trí bên trong trận tăng thêm ta tổng cộng có bảy cái thành viên sao đ ấ y lòng hiện ra n g h i hoặc ấy đã ra ngồi xuống một cái chỗ trống xin gì đ ấ y lòng kỳ thật vội vã xác nhận ấy đã dạ có phải là làm tới x í d ẹ tế t bào nhưng trên mặt lại không có mảy may lộ rõ trong miệng thản như nói n bên ngoài trận gần nhất có cái gì dị thường nghe đến cái này ấy đã dạ liền tinh thần tỉnh táo tất cả đều là dị thường ngoại trừ ta bên ngoài trận căn bản là không có một người bình thường ừ n kỳ thật ngươi cũng không bình thường a xin gì ở đáy lòng bán thẩm ấy đã ra hỏi đúng rồi ngươi đ ế n tục cùng để ta giám thị người nào nha bên ngoài trong trận cái nào là người một nhà cái nào là cần đề phòng cái này có thể hỏi đến xin di lúc trước hắn gặp phải ấy đã dạ thuần túy là trung hợp cái gọi là giám thị bên ngoài trận một ít người cũng là hắn thuận miệng lung tung điện đặt đi ra bây giờ bị ấy đã ra hỏi hắn thật đúng là khó trả lời thế là hắn trầm ngâm một chút nói ra ghi nhớ không nên tin đủ trí hạ ấy đã ra nhìn c h ầ m c h ầ m xin di một cái sau đó thân thể ngựa ra sau cùng xin di kéo ra một điểm khoáng cách xin di im lặng đồ đần ta là để ngươi cẩn thận bên ngoài trận đủ trí hạ bên ngoài trận đủ c h i hạ nếu mày ấy đã dạ nói ra chẳng lẽ ngoại trừ đủ c h i hạ ít chia bên ngoài bên ngoài trận còn có mặt khác c ủ c h i hạ ta làm sao không biết xin gì nói ra đây chính là ta để ngươi ẩn tàng bên trong trận thân phận nguyên nhân ấy đã dạ vớt ư cảm vẻ mặt thành thật ơ n ơ n ta sẽ cẩn thận xin gì lập tức chuyển đến chính để ta giao cho ngươi nhiệm vụ thế nào đoạt tới tay xin gì trong lòng vui mừng lại không yên tâm hỏi một câu không có gây nên đối phương phát ra ta ấy đã dạ nói ra hẳn là không có ta là lấy khó chịu đối phương g i m thị ta làm lý do đột nhiên xuất thủ hắn hẳn là không có phát giác được ta mục đích thật sự bất quá tên kia tế b à o tổ chức thật đúng là có chút đặc biệt ta ở phía trên cảm thấy rất mạnh dương đột trả cơ dạ. xin dị phát hiện chính mình có chút xem nhẹ ấy đã d a sở dĩ không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là một câu mang qua bàn bạc lên làm sao giao tiếp nói tốt giao tiếp về sau xin dị cắt đứt cùng ấy đã d a kết nối t r ờ i đã d a linh thể hình triệu biến mất tại sủ gụ tổn ạ dị không gian về sau hắn thay đổi trầm ổn như trước đứng dậy hung hăng cơ cơ quyền xízo、si、z tế bảo tới tay ca d ì vấn đề giải quyết xízo、si、z tế bảo cũng tới tay mấy ngày chờ đợi lo lắng tại bây giờ dọ dỉ chia xem tất cả đều có thu hoạch điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phân chấn đồng thời cũng làm hắn âm thầm vui mừng phía trước linh cơ k h ẽ động dạ vợ hạ cà sủ kỳ chiêu mộ ấy đã ra một bước này trước mắt xem ra là một bước rượu chiêu không những giúp hắn làm đến xây dô z tế bào còn để hắn tại bên trong ạ cà sủ kỳ có một cái cơ sở ngầm tiểu chấn khách sạn bên trong ấy đã ra nguyên một hoảng hốt về sau hồi phục thần trí bên trong trận quả nhiên so bên ngoài trận còn muốn thần bí a thâm hô một tiếng ấy đã ra lại suy nghĩ nói ngoại trừ chia bên ngoài trận còn ẩn giấu đi một cái ưu trí hạ ngoài trấn nhỏ trong r một cái mang theo độc nhãn mặt nạ thân ảnh đứng ở một cây đại thụ trên t r ạ cây c xa xa ngắm nhìn ấy đ ã dạ đặt chân tiểu chấn lúc này lại một đạo thân ảnh theo thân cây bên trong lộ ra chậm rãi lộ ra nửa thân thể ấy đ ã dạ tên hướng kia vào khách sạn phía sau liền không có lại đi ra không thể nghi ngờ trong rừng hai người không phải người khác chính là o bi t o cùng z ấy đ ã dạ tự cho là lừa gạt được z nhưng hắn không biết là z cảm giác năng lực tại bên trong hạ cá sủ kỹ số một số hai sở dĩ hắn lẩn tàng xí dỗ z tế bảo sự tính rất nhanh liền bị z phát hiện kết quả là ô bi tổ cùng z liên bám theo một đoạn ấy đa dạ đi tới cái chấn nhỏ này bên ngoài obito hỏi hắn không cùng người nào chấp nuôi sao z lắc lắc đầu kỳ quái hắn vì cái gì muốn làm như thế đâu obito có chút vận lông mày ấy đã giả tập kích z hành vi để hắn có chút không nghĩ ra trong lúc nhất thời phán đoán không ra đến tuột cùng là ấy đã giả cái tên điên này chính mình hành vi vẫn là bị người chỉ điểm skizo z nói ra hắn loại này cả ngày đem bạo tạc treo ở bên miệng người bất luận làm ra chuyện gì đều không kỳ quái đi z đen lại ổ mồm nói không có đơn giản như vậy obito xác nhận nói là í chịa chiêu mộ hắn s xí dụ z nhẹ gật đầu ân là i t chia bị họa di z cùng xạ sổ dị cùng đi o b i t o ánh mắt c h ầ m xuống chẳng lẽ là i t chia tại điều tra cái gì sao ai hắn thật đúng là cái khó dây dưa ra h ỏ a nha chương tám mươi chín chuẩn bị xin gì không hề rõ ràng ấy đã dạ trộm lấy s xí dụ z tế b à o sự tỉnh đã bị z cùng o b i t o biết càng không rõ ràng o b i t o đem việc này tính tới i t chia trên đầu dựa theo tại sủ gụ tô nạ dị không gian bên trong ước định ấy đã dạ không có tự mình đi giao tiếp mà là lợi dụng dính sủ trị u mô mười phần ẩn nấp đem cướp đoạt xí dụ z tế bảo đưa đến một vùng rừng rậm c tổ tổ từng từng trong, trong căn h hộ tính toán thời gian xin di cắn nát ngón tay kết tấn thi truyền thông linh thuật banh ở hạ cụ khói bên trong than nắm đi ra xin di hỏi cầm tới đồ vật sao than nắm theo tùy thân trong bao nhỏ lấy ra trang xí dụ z tế bào b u ồ n một tấy sau đó đưa cho xin dì ngươi xem một chút là cái này đ ồ vật sao xin dì vội vàng nhận lấy b u ồ n một tấy mở ra cái nắp nhìn chăm chú nhìn lên sau đó thở phào một hơi trong ống nuôi cấy cái này nhỏ một đoàn màu trắng tế bào tổ chức vô cùng tốt phân biệt chỉ một cái xin dì liền đã xác định cái này là hạ cụ z tế t bào bởi vì cái này đoàn tế bào vô cùng có hoạt tính tại hắn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng nhìn rõ bên dưới thậm chí có thể quan sát đánh giá cái này đoàn tế bào tổ chức tại nhẹ nhàng n ú c đ í c cùng hắn ở trong phòng thí nghiệm thí ở xin gì tức giận gõ một cái than nắm đầu liền biết nhớ thương đ ồ ăn than nắm rụt rụt đầu thầm nói ngươi còn liền biết sai bảo m è o đấy liền cà l â m cũng không cho quỷ hẹp hỏi ta đều nghe được ca xin gì liếc than nắm một cái chợt hỏi nữ nhân kia dàn xếp thế nào xin gì trả c ờ dạ có hạn không có cách nào thời gian dài duy trì ảnh phân thân sở dĩ tại tiến vào hỏa quốc về sau hắn liền đem dàn xếp cạ dịn mẫu thân sự tình giao cho than nắm than nắm nói ra Ta đem nàng giàn xin ế p t ạ cách miều chi h miều ư ơ g không ngươi cùng nàng gian phòng chấn cho bên trên, còn cần ngươi cho tiền cùng nàng mua một gian phòng nhỏ. Xin xa mua tiểu một dĩ một bên cất ký x rồ dô t tế bào một bên nói nàng trạng thái còn tốt đó chứ than nắm liên tục gật đầu ân ân mấy ngày nay k h í sắc khôi phục không ít xin dĩ yên tâm xuống cả dìn mẫu thân dù sao cũng là ủ dù mạ ký nhất tộc chỉ cần không tại tiếp tục tiêu hao trả cớ dạ phía trước hao tổn nguyên khí có thể khôi phục hay không khó mà nói nhưng ít ra tính mệnh hẳn là không lo sáng sớm hôm sau xin dĩ liền trường học nhì dạ đều không có đi đi thẳng tới chữa bệnh ban phòng thí nghiệm bởi vì hắn mấy ngày này mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm bên trong sở dĩ sở y nạ kazuyên giúp hắn hướng chữa bệnh ban thân thỉnh một gian độc thuộc về hắn phòng thí nghiệm đóng ký chính mình phòng thí nghiệm cửa phòng xin dị lấy ra xí dô z tế bào lợi dụng phòng thí nghiệm dụng cụ đối xí dô z tế bào bắt đầu kiểm tra đo lường tại từng đài dụng cụ kiểm tra đo lường bên dưới xin dị con mắt càng ngày càng sáng hắn một bên ghi chép kiểm tra đo lường số liệu một bên thầm nghĩ tế bào hoạt tính là người bình thường hai mươi tám lần chia rẽ tốc độ so người bình thường nhanh gấp năm lần trả cờ dạ không ổn định mát chỉ số vượt qua người bình thường hơn sáu mươi lần cái này, quả thực không thể tưởng tượng n ổ i ha. nơi này người bình thường cũng không phải đồng dạng thôn dân có khả năng tại chữa bệnh ban số liệu so sánh bên trong bị mang theo người bình thường ba chữ vậy ít nhất cũng là có đủ nhị dạ thiên phú người mà shizos tế bào tại từng cái phương diện số liệu bên trên toàn diện nghiền ép bình thường nhị dạ nếu đứng ở sinh vật học góc độ đi xem shizos tế bào cùng bình thường nhị dạ tế bào t r ê n lệnh so với người tế bào cùng h e o tế bào t r ê n lệnh còn muốn lớn đột nhiên nghĩ đến cái gì xin gì vội vàng hảo hảo thu về shizos tế bào chống g i n g dụng cụ bên trên số liệu sau đó tìm tới sĩ nạp cái gì n g ư ơ i muốn đệ nhất đại nhân tế bảo số liệu n g h e xong xin di yêu cầu sao ý nạc một mặt ngoài ý mới xin di bận rộn giải thích nói ngài biết ta gần nhất tại làm cấy ghép tương quan thí nghiệm lần xem cựu đương ăn lúc phát hiện làng trước đây tiến hành qua một lần liên quan tới đệ nhất đại nhân tế bảo cấy ghép thí nghiệm bất quá trong hồ sơ số liệu tất cả đều bị phong tồn quyền hạn của ta không đủ sao ý nạc có chút khó khăn liên quan tới lần kia thí nghiệm tất cả đều là bí mật liền xem như ta cũng cần hướng lên phía trên thân thể hơn nữa còn không nhất định có thể thông qua Ta chỉ hiếu là không ỳ đệ n ấ t những như vậy xin dĩ nghe nói chữa bệnh ban trong kho hàng còn phong tồn đệ nhất cơ thể sống tế bào chỉ là bởi vì phía trước các loại cùng tế bào đệ nhất tương quan thí nghiệm đều tạo thành mánh liệt hậu quả sở dĩ làng phong tồn tế bào đệ nhất tạm dừng tất cả tương quan thí nghiệm sở dĩ hiện tại liền xem như sở y nạc cũng vô pháp tiếp xúc đến tế bào đệ nhất nhưng nếu như chỉ là tế bào đệ nhất số liệu Sáu ý nạ các vẫn là có thể đoạt tới tay chiều đến buổi s u ý dư liền đem số liệu giao cho xin dĩ đồng thời căn dặn xin dĩ không cho phép đem phần này số liệu mang ra phòng thí nghiệm lấy được tế bào đệ nhất số liệu về sau xin dĩ lập tức cùng xí dụ d ẹ t tế bào số liệu mở rộng so sánh tại tế bào hoạt tính bên trên tế bào đệ nhất là người bình thường hơn tám mươi lần chia rẽ tốc độ so người bình thường nhanh mười năm lần t r ạ c ờ dạ mát trị số so người bình thường cao gần hai trăm lần đây không phải là hình người vĩ thú sao không cái này so với người hình vĩ thú còn muốn khoa chữ a Trách k xin gì một đạ d t bên càng đánh khái n g l n một bên âm thầm i vui mừng chính mình lựa chọn xì dồ dệt tế bào bởi vì tế bào đệ nhất thực sự là quá bá đạo loại này bá đạo đã vượt ra khỏi bình thường sinh vật tế bào phạm trù người bình thường thân thể liền tính có thể may mắn tiếp nhận tế bào đệ nhất liền không có biện pháp đ à o móc ra ẩn chứa tại bên trong tế bào đệ nhất toàn bộ tiềm lực nếu mà so sánh các loại số liệu chỉ có tế bào đệ nhất một phần ba đến một phần tư h í z o z tế bào liền ôn hòa nhiều tiếp xuống ba ngày xin gì đem c ả dìn tế bào cùng xízo z tế bào tại trong ống nuôi cây tiến hành hơn một trăm l ầ n dung hợp thí nghiệm kết quả khả quan dung hợp tỷ lệ đạt tới năm mươi năm trở lên nếu như suy nghĩ thêm đến c ả dìn trong hốc mắt mạn trệ củ xạ dị đẳng chương ó đủ cân bằng í rộ dẹt t hận chín mươi cấy n ghép dung phẫu thuật bởi vì đã tại sủ gù tội nạ dị không gian bên trong liên lạc qua sở dĩ đối thủ lĩnh đêm khuya đến tìm hiểu cạ dìn không một chút nào ngoài ý mớn nàng nhìn xem xin di hỏi đại nhân hiện tại liền có thể phẫu thuật sao ân xin gì một bên chuẩn bị bắt tay vào làm thuật khí giới một bên dùng ánh mắt còn lại đánh giá c ả dìn cứ việc c ả dìn mặt n g o à i hình như không một chút nào sợ hãi nhưng đôi mắt bên trong trợt lóe lên e ngại vẫn là bị xin gì bắt được tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau xin gì chậm rãi nói ra ta đã làm qua thí nghiệm phẫu thuật nguy hiểm là có thể khống chế ngươi tế bào tổ chức so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều lại thêm ngơi ư h ụ u dũ mạ kỷ nhất tộc cường đại sinh mạnh lực liền tính phẫu thuật bên trong xuất hiện mãnh liệt bài dị phản ứng ta cũng có đầy đủ thời gian đến tiến hành tế bào gỡ ra phẫu thuật ta sáng h nàng chế h ánh t đ mắt h ngốc thực lực, n n v trệ trong hốc mắt cái kia nhãn lực vẫn còn tồn tại mạn trệ khuya đột nhiên từ bình thường màu mực thay đổi đến tinh cụ hệ m y sau đó ba viên câu ngọc hệ rõ chậm rãi lượt vòng cuối cùng tất cả câu ngọc ngưng kết ở cùng nhau biến hóa thành một đạo phức tạp đồ án hô xin d ì nhẹ thở ra khẩu khí vì c ạ dìn giải trừ huyết thuật c ạ dìn lập tức hoảng sợ nói cái này đây chính là màn trệ c ủ xạ dìn gắng sao không hề nghi ngờ vừa mới xin d ì dùng huyết thuật giúp c ạ dìn mở ra trong hốc mắt màn trệ c ủ xạ dìn gắng phóng thích, thích cường độ cao âm độn trà cơ giạ dùng để bên trong cùng xì dỗ n trong tế bào quá thừa dương độn trà cơ giạ mà cà dìn mặc dù cấy ghép cái này màn trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng rất lâu rồi nhưng mở mắt còn là lần đầu tiên sở dĩ nháy mắt bị mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng cái kia không có gì sánh kịp cường đại sức quan sát dùng động đến cùng lúc đó cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong lần chứa đồng thuật tin tức cũng một mạch tràn vào c ả dìn trong đầu người trước thích đứng một cái xin dị không có lập tức bắt đầu cấy ghép hắn muốn chờ chờ c ả dìn thích đứng mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng bên trên âm n ộ n trà cơ g i cùng với chờ đợi vừa mới tiêm dung hợp dịch có hiệu quả thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh nửa giờ đi qua xin dị nói ra muốn bắt đầu phẫu thuật g h nhớ nếu như phát hiện thân thể không thể thừa nhận lập tức điều động mạn trệ cũ xạ dìn gẳng bên trong âm độn trà cơ d ạ nó có thể giúp ngươi trung hòa rơi một bộ phận quá thừa dương độn trà cơ d ạ cạ dìn bận rộn nhẹ gật đầu ta hiểu được dung hợp dịch giờ phút này đã tại cạ dìn trong cơ thể có hiệu lực sở dĩ x ỉ n dì không do dự nữa lập tức nắm chặt dược hiệu thời kỳ cửa sổ bắt đầu tế bào cấy ghép phẫu thuật tế bào cấy ghép phẫu thuật cũng không có so đổi mắt phẫu thuật phức tạp nhiều ít lại thêm khoảng thời gian này xìn dì ở trong phòng thí nghiệm luyện tập hơn trăm lần đã sớm xe nhẹ đường quen sở dĩ không đến mười phút đồng hồ hắn liền hoàn thành tế bào cấy gh xin di hỏi cảm giác thế nào chính là có chút nữa dừng lại c ả gì đột nhiên những mày đại nhân cánh tay ta tốt nhất ngựa à tựa như thật nhiều tiểu trùng ở phía trên bỏ qua bỏ lại đây là hiện tượng bình thường xin di một mặt bình tĩnh xấu nhất tình huống là cấy ghép khu vực tế bào tổ chức diện tích lớn hoại tử hoặc là xhizos tế t bào đào khách thành chủ nháy mắt n ổ i khủng lợi dụng ký chủ trạ cờ dạ vô hạn móc thêm thứ nhì là sinh ra mãnh liệt bài dị phản ứng cấy ghép khu vực diện tích lớn sưng đỏ chảy máu mà cấy ghép khu vực n g a nhiệt độ cơ thể lên cao n h ữ n à y thuộc về vô cùng bình thường d u n g hợp phản ứng đã là hậu phẫu kết quả tốt nhất tại xin dị hướng dẫn bên dưới cà dìn bắt đầu vận dụng m ạ n g trệ cũ xạ dìn gẳng bên trên âm độn trà cơ d ạ đi bên trong cùng xì dổ z trong tế bào dương độn trà cơ d ạ lần này hiệu quả vô cùng rõ rệt không những cà dìn chính mình cảm thấy cánh tay cây ghép khu vực ngứa cảm giác giảm bớt liền một bên quan sát xin dị đều có phát hiện kinh người kỳ thật tại cà dìn trên cánh tay một mực tồn tại một số cũ mới không đồng nhất vết ắ n những này vết cắn đều là cà dìn điều trị người khác thời điểm lưu lại trong đó một cái vẫn là xin dị lúc trước lưu lại mà theo cả dìn hướng dẫn mảng t r ẻ c ủ xạ dìn gẳng bên trên âm độn trạ cờ dạ đi bên trong cùng xì r ộ z trong t tế bào dương độn trạ cờ dạ cánh tay nàng bên trên những n à y vết cắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến mất trong c h ư ớ c mắt liền thay đổi đến bóng loáng như mới thổi qua liền phá cái này nhìn xem tất cả những thứ này xin gì trong lòng khiếp sợ không thôi cả dìn thể chất đặc thù làm cho nàng tự thân đối dương độn trạ cờ dạ tính dung nạp là c ự cao c đây cũng là xin gì cùng than nắm chữa bệnh nhân thuật đối cả dìn mẫu thân không dùng được nguyên nhân sở dĩ cạ dìn trên cánh tay những ngày vết thương nháy mắt biến mất khẳng định không đơn thuần là dương đ ộ n trạ cờ dạ nguyên nhân trong này có lẽ có phẩm chất cao âm đ ộ n trạ cờ dạ cùng phẩm chất cao dương đ ộ n trạ cờ dạ kết hợp hiệu quả nghĩ đến đây xin gì ánh mắt nháy mắt chuyển qua cạ dìn trong hớp mắt cái kia nửa tổn hại mạn trệ củ xạ dìn gẳng bên trên Giờ phút này, nàng lừng hưởng quang, ràng trái kiểu diễn cái phút phản phất lánh nhận lấy ứng. Mà nàng mù mắt trẻ t này, mạn này là yêu lấy rõ ác, củ bức dị xin gì kích động đến cả người đều run dày lên tại cây ghép phẫu thuật phía trước hắn liền vững tin cả g ì đ ủ dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể tăng thêm shizos trong tế bào sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể cùng với thần thụ đặc tính là có thể sáng tạo kỳ tích nhưng làm kỳ tích thật phát sinh lúc hắn cái này một tay sáng tạo ra kỳ tích người vẫn là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến c h ắ c k h ô n g được ô bị tổ chỉ là di thực shizos tế bào liền đem một cái màn check giống như màn check xạ dìn c n g lĩnh k i u dùng hắn không khỏi cảm thấy h i z o s không hổ là h u trí hạ mạ đạ dạ tại kết thúc tàn ỉ triệt chiến hậu trong hơn mười năm lớn nhất nghiên cứu khoa học kết quả đương nhiên. cũng chỉ có tập dìn nhẹ gẳng tế bào đệ nhất cùng với ghép mát ngoại đạo m a tượng các loại yếu tố vào một thân đủ trí ha mã đã dạ mới có thể sáng tạo ra đặc chế loại hình Những người khác, cho dù là như hizuko sasoji này chút nhận giới bên trong chứ danh khoa học kỹ thuật của nhân cũng không có biện pháp làm được điều này thu lại phát tán suy nghĩ xin d i một bên tiến hành phẫu thuật ghi chép một bên hướng cả dìn hỏi hiện tại cảm giác thế nào cả dìn nói ra cánh tay đã không ngứa xin d i gật đầu tiếp tục hỏi cái kia con mắt đâu con mắt cả dìn đầu tiên là ngơ ngác một chút chậm được chú ý tập trung đến trên ánh mắt Bá. Trong khoảnh k h ắ chương một màu đạo đỏ chín mươi một khoa trương chỉ một cái trước mắt một đạo màu đỏ khô lâu cánh tay theo nằm ở trên giường cạ dìn trong cơ thể đưa ra lập tức liền tóm lấy đứng ở bên giường xin di đem hắn nâng tại nửa t r ố n g không dưới mặt nạ xin di trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định tại phát giác được không đúng nháy mắt hắn liền đối cạ dìn phát động mỹ thuật nhưng mà phía trước trăm phát trăm chúng mỹ thuật đây là một lần lại mất linh c ả dìn cũng không có bị hắn huyên thuật chế phục chỉ là thoáng giật mình liền tránh thoát đi ra đại đại nhân làm sao sẽ dạng này cùng xin dị một dạng nằm trên giường c ả dìn cũng một mặt hoảng sợ nàng chỉ là tuân theo xin dị phân phó đem l ự c chú ý tập trung đến trong hốc mắt mạn trệ khu bên trên không biết thế nào liền phát động đồng t h u ậ t bị c ả dìn s ợ san đủ tu tán ă n g hồ chụp trong tay xin dịn không có tiếp tục dễ r u ộ n đi kích thích c ả dìn mà là tỉnh táo nói không nên gấp ngươi nhãn lực nổi khủng vậy bây giờ nên làm cái gì cà dìn có chút hoang mang lo sợ xin dị tiếp tục ca nổi cá dìn trong cơ thể ngươi lập tức tràn vào quá nhiều sao động dương độn trạ cơ dạ dẫn động mạn trệ cũ xạ dìn gẳng nhãn lực cho nên mới sẽ dạng này n g h e lấy ngươi bây giờ không muốn chống đối ta huyết thuật ta tới giúp ngươi giải trừ đồng t h u ậ t phải cá dìn bận rộn nhẹ gật đầu xin dị lấy ra m ộ ư ơ i hai phần nghiêm túc lại lần nữa đối cá dìn phát động huyết thuật lần này ý chí buông lỏng cá dìn cuối cùng t r ú n g chiêu ánh mắt dần dần tăng d ã theo trong cơ thể nàng đưa ra khô lâu hư ảnh cũng theo đó tiêu tán theo nửa trống không nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn nhà xin dị nhẹ nhàng thở ra may mắn cá dìn vừa rồi kịp thời áp chế nhãn lực nổi khủng. không có tiếp tục hướng sở s ả n đủ tu tá năng hồ bên trong c h u y ể n v ậ n nhãn lực nếu không trước mắt cạ dìn nhà này lầu nhỏ chỉ sợ liền muốn biến thành phế tích mặc dù như thế xin dị vẫn là lưu ý đến nóc nhà có vài chỗ bị vừa mới cạ dìn sở s ả n đủ tu tá năng hồ được phải sinh ra không nhỏ vết rách kém một chút liền làm lớn chuyện sợ không thôi đồng thời xin dị nhìn hướng cạ dìn ánh mắt cũng phức tạp mấy phần mắt đơn mở ra sở s ả n đủ tu tá năng hồ liền xem như mạn trực của ưu trí hạ chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít người có thể làm được mà cạ dìn cái này không phải là ưu t r hạ tộc nhân làm được mặc dù là vô ý thức trạng thái dưới nhãn lực nổi khủng nhưng theo c ả dìn h cái tia nhẹ nhõm trạng thái đến xem chỉ cần huấn luyện thỏa đáng nàng mắt đơn phát động sợ săn đủ tu tán ă n g hồ sợ rằng không có gì độ khó thật mạnh tiên nhân thân thể xin gì sợ hai thán phục không thôi phía trước huyễn thuật bị c ả dìn h theo bản năng phá giải nói rõ cứ như vậy ngắn ngủi một lát c ả dìn h trong hốc mắt cặp tia nửa tổn hại mạn g trệ quyếu nhãn lực liền có trên phạm vi lớn tăng lên ta cũng không biết vì cái gì liền xin gì đưa tay ngăn lại c ạ dìn ngươi bây giờ thử đóng lại xạ dìn gẳng hắn vừa rồi thông qua h u y ế n thuật giải trừ c ạ dìn xạ dìn gẳng màn trệ c ủ a trạng thái sở dĩ hiện tại c ạ dìn trong hốc mắt chính là cấp ba trạng thái c ạ dìn nghe lời thử một cái chất lất đầu đại nhân ta không có cách nào đóng lại xạ dìn gẳng xin gì nhẹ nhàng gật đầu quả là thế tại mở ra cùng đóng lại bên trên không phải là h trí hạ huyết thống người quả nhiên không có cách nào điều khiển điểm này tại cả c ạ xỉ trên thân cũng có thể hiện mà kết quả này đối xin di đến nói không phải chuyện xấu bởi vì về sau hắn còn muốn đem tổ mẫu ư trí hạ nạ ô thị bên trong nửa tổn hại mạn c h ệ t cấy ghép cho cá dìn để cá dìn tiên nhân thân thể đi tu khôi phục sở dĩ chỉ cần hắn không giúp cá dìn mở ra xạ dìn gẳng cá dìn liền không cách nào thăm dò xạ dìn gẳng bên trong ẩn chứa đồng t h u ậ t cũng liền không cách nào sử dụng s ủ cụ tổn hạ dị cùng sau này khả năng bị khôi phục mà gắt đây cũng không phải hắn không yên tâm cá dìn chỉ là mạn chệ t của đồng t h u ậ t dính đến một cái đồng t h u ậ t nghị dạ hạch tâm nhất tình báo có thể không tiết ra ngoài vẫn là tận lực không muốn lộ ra ngoài sau đó xin dì phát động màn trệ c ủ xạ dì gẳng dùng huyễn thuật giúp cà dìn đóng lại cấp ba trạng thái đem màn trệ triệt để khôi phục đến m à u mực ban đầu trạng thái hiện tại ta giúp ngươi đóng lại xạ dì gẳng nhãn lực sẽ lại không nổi khủng cà dìn nhẹ nhàng thở ra đa t ạ đại nhân xin dì lúc này một bên thu thập p h â u thuật khí giới một bên dặn dò tế bào dung hợp là cần thời gian cái này chu kỳ đồng dạng tại một đến ba tuần sở dĩ khoảng thời gian này ngươi phải chú ý một điểm cảm xúc không muốn quá mức kích động phải cà dìn liền vội và ngật đầu xin dì nói tiếp tại dung hợp kỳ ở giữa ngươi trả cờ dạ sẽ phi tốc tăng lên ra h i ệ n tại cũng vô pháp phán đoán vô pháp d u n g hợp không ế t t ú c cờ mức phía tình huống hiện tại đến xem, hẳn sau sẽ sẽ quá ngươi tăng lên đến nào, đến tại trả bất dạ lấy là xem, v c ù rất khoa trương. khoa có ả dìn gì cùng nghi hoặc khoa trương. Xin gì không vẻ vô mặt hoặc, c khoa giải thích bởi vì hiện tại hắn cũng không rõ ràng cả dìn tiên nhân thân thể cuối cùng sẽ tăng lên đến mức nào sở dĩ ngược lại nói ra khoảng thời gian này ngươi thật tốt lưu ý con mắt biến hóa đặc biệt là mù mắt phải ngươi tốt nhất đem mỗi một ngày biến hóa đều kỹ càng ghi chép lại cả dìn bảo đảm nói là ta nhất định nghiêm túc ghi chép chấm giải thích đứng đi cuối cùng nhìn cả dìn một cái về sau xin dị biến mất tại trong phòng Hay trở về nếu h chợ của mình Shinji tình như kho bình tĩnh. Cả thấy ghép à mà của cụ sau, tâm dìn vẫn về dẹt t Cả dồ bào h i ệ quả quá thực t khoa sự là r ư như g ắ n dìn cảm giác chờ cả v ợ hợp t tế tổ qua dung sau, kỳ về sau, tế bào cạ h h ứ c o t tính sẽ tiếp cận tế bào đệ nhất tổ cận Nếu như chức. sẽ cả bào đệ dìn thông qua tu luyện m ộ t đ ộ t tiến một bước đào móc nút ở trong huyết mạch lực lượng sau này một ngày nào đó tế bào tổ chức hoạt tính cũng có thể vượt qua đệ nhất cũng nói không chính xác đến lúc đó c ả dìn chính là một cái còn sống sạc dự phòng một cái có ý thức bùn bột ấy ta đang suy nghĩ gì đấy xin lắc đầu đem loại này ý niệm kỳ quái đuổi ra khỏi não sau đó hắn thu lại tâm tư n h u đổ lên bước kế tiếp kế hoạch cả dìn hiện tại dương độn t r ả cờ dạ đều đã có đủ để mù mạn trệ cờ phục hồi từ từ năng lực đợi đến dung hợp kỳ kết thúc cả dìn dương độn t r ả cờ dạ sẽ còn lại đến một bậc tháng đến lúc đó mù mạn trệ cử khôi phục sợ rằng chỉ là đơn thuần vấn đề thời gian mà một khi cái k i a m ộ t đôi nửa tổn hại mạn trệ cử khôi phục tốt xin d ĩ liền có thể đem tổ mẫu trí hạ nạ ổ dị bên trong nửa tổn hại mạn trệ c ấy ghép cho cả dìn đợi đến tổ mẫu cái này mạn trệ cử xạ dìn gẳng cũng khôi phục trạ thái h ắ n liền có thể lợi dụng sợi xạ nụ nếu như nói phía trước dung hợp mạn t r ế của xạ dìn gắng vĩnh cửu vẫn tồn tại các loại xoắn suýt các loại nguy hiểm như vậy theo lần này tế bào cấy ghép phâu thuật thành công xin gì khoảng cách thu hoạch một đôi mạn t r ế của xạ dìn gắng vĩnh cửu cũng chỉ thừa lại chờ đợi thời gian không biết cặp kia toàn t ồ n mạn t r ế của xạ dìn có thể khôi phục hay không toàn t ồ n mạn chế cùng nửa tổn hại mạn t r ế của vẫn là tồn tại khác nhau rất lớn c ả dìn không nhất định có thể khôi phục toàn t ồ n mạn chế của có bốn mạn chế cũ xạ dìn g ắ n tại tay xị cũng có thể góp đủ hai cặp mạn chế của xạ dìn g ắ n vĩnh cửu ngày mai lên cung, thứ sáu giữa trưa lên cung cũng chính là ngày mai quyển sách này truyền lên hơn một tháng cùng nhau đi tới may mắn mà có sự ủng hộ của mọi người mặc dù cuối cùng vẫn không thể nào bên trên tam giang bất quá tận lực liền không có cái gì tiếp nối ta nghiêm túc viết mọi người y ê n lạc nhìn đường còn dài đấy mọi người chúng ta cùng đi xuống đi ngày mai cầu cái đặt mua cái này phi thường phi thường mấu chốt chú thích tác giả là cái nhân loại cần đồ ăn tải năng sinh tồn tiếp có dư lực đồng học cho cái khen thưởng ném tấm vé tháng lòng mang cảm kích ta tại chỗ này cảm ơn á u trị hạ dư nghiệp bị ép cứu vớt nhận giới ngày mai lên cung ngay tại tờ ủ c h i a bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phẹt trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u c h i hạ dương nhiệt bị ép cứu vất nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ kỹ địa chỉ trang web vê đốt vê đốt vê đốt i b i h ọ vừa chương chín mươi hai bọn bái vật một tuần sau b à ảnh tại một tiếng vang trầm bên trong xin dị thân hình hướng về sau bay lượn lúc này ca dìn thế công lại lần nữa đ á n h tới xin dị ánh mắt l ấ m liệt hai tay thần tốc kết ấn hòa đột gạo các cầu nó giút hào hòa cầu chi thuận ầm ầm một đạo nóng bỏng hỏa cầu theo trong miệng hắn phun ra mang theo c u ầ n c u ậ n sóng nhiệt bắn về phía chính hướng về hắn nhào tới trước mặt cá dìn mượn gạo gấp hữu nót hào hỏa cầu chi thuật tiềm hộ hắn thân ảnh l ó i lên nhảy đến một cây đại thụ t á n cây bên trong v ù v ù đột nhiên lỗ t hai hắn k h ẽ động nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh xẻ gió vội vàng nhảy lên thật cao hắn chân trước vừa nhảy lên chân sau hắn đứng trên c h ạ c cây liền đinh đinh hai tiếng đóng lên hai cây hiện ra hàn màng xẻ bọn nguy hiểm thật vọc ữ không chung xịn gì túi đầu nhìn lên trong lòng thất kinh nhưng vào lúc này cá dìn không biết từ chỗ nào xin dì thấy thế đành phải kiên trì tiếp cạ dìn một u ầ n này và n h lại là một tiếng trầm thấp trầm đục không cách nào tá lực xin dì trực tiếp bị đánh lui đụng phải trên một cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại cạ dì n lúc này cũng từ không trung rơi xuống trên mặt đất cấp thiết đối xin dì hỏi thế nào ta lần này có tiến bộ sao xin dì đ ỡ có chút phấn chân lắc lư thân cây đứng vững vàng thân hình chấn động truyền đạt đến trên t ả n cây phát ra toa toa tiếng vang từng mảnh từng mảnh lá cây đánh lấy xoáy từ không trung chậm rãi bay xuống xin dì há to miệm không biết nói cái gì cho phải cạ dì biến hóa vậy đơn giản là mắt trần có thể thấy trực tiếp nhất thể hiện chính là tốc độ cùng lực lượng nếu biết do cạ dìn bản thân chính là cực kỳ ưu tú cảm giác loại hình lý dạ một khi tốc độ cùng lực lượng nâng lên lại thêm tinh tế năng lực nhận biết sức chiến đấu thật là có chỉ số tăng vọt vừa mới cùng nàng đối quyền thời điểm xin gì cánh tay bị chấn đau nhất hiện tại đầu đều là ông ông ta đến tội u cùng bồi dưỡng được một cái dạng gì quái vật ta xin gì âm thầm kinh hãi đây là tại cạ dìn không có phát động m ộ t đội dưới tình huống không sai đang dần dần dung hợp xí dô z tế bào về sau cạ dìn cùng ngụ trí hạ mạ đã dạ ô bị tô đặt đám người một dạng trực tiếp có đủ phát động mộc đội chỉ là căn cứ xin d ì ở trong phòng thí nghiệm phân tích loại này lợi dụng tế bào đệ nhất hoặc xí dồ d ẹ tế t bào phát động một đ ộ t người sử dụng cũng không tính chân chính nắm giữ một đ ộ t chỉ là một loại tương đối mưu lợi biện pháp chỗ tốt là không cần nắm giữ phức tạp khí hậu hai loại trả cờ dạ tính chất dung hợp chỗ xấu là một khi cảm xúc quá mức kích động hoặc trong cơ thể trả cờ dạ nghiêm trọng mất cân bằng dẫn đến tế bào đệ nhất hoặc xí dồ z tế bào mất đi trói buộc liền có khả năng phát sinh một đội nổi cùng hiện tượng đây cũng là xin gì một mực cường điệu để cả dìn dựa vào bản thân năng lực dùng tính chất dung hợp phương thức nắm giữ một đội nguyên nhân bởi vì chỉ tại xin gì trong mắt nhẫn giới bên trong tất cả cấy ghép qua tế bào đệ nhất cùng xí rộ dụ z tế bào ní dạ trên thực tế đều không có hoàn thành chân chính trên ý nghĩa tế bào d u n g hợp kém cỏi nhất đắn cũng không cần nói hắn thậm chí cần thông qua đại lượng cấy ghép xạ dìn g ặ g phương thức miễn cưỡng duy trì trong cơ thể âm dương hai loại trả cờ dạ cân bằng u trị hạ mạ đà dạ u trị hạ ổ bị tổ hai người d u n g hợp cấp độ cao hơn nhất giai nhưng cũng không thể làm đến triệt để d u n g hợp trên thân thể đều có lưu rõ ràng cấy ghép vết tích dạ mạ tổ trên thân thể cấy ghép vết tích tuy tí, nhưng hắn loại kia cũng không tính toán triệt để rung hợp bởi vì hắn thông qua kịch liệt bài dị phản ứng tại cấy ghép giai đoạn liền đã bài dị mất phần lớn tế bào đệ nhất thân thể chân chính tiếp nhận chỉ là r ấ t lượng nhỏ bộ phận sở dĩ hắn tình trạng mặc dù ổn định nhưng tiềm lực có hạn c ả dìn hiện tại trạng thái tiếp cận đủ trì hạ mạ đa dạ cùng ngụ trì hạ ô bito nàng trên cánh tay cấy ghép khu vực còn lưu lại một mảnh nhiều nếp nhăn vết tích bất luận nàng cố gắng thế nào đều không thể loại bỏ sở dĩ c ả dìn hiện tại còn không tính xỉn gì trong lý tưởng cực hạn tiên nhân thân thể chỉ có chờ cạ dìn hoàn toàn tiêu hóa hết hyzo z tế bào trên thân tất cả c á y ghép vết tích biến mất một độ vĩnh viễn sẽ không nổi khủng mới tính đạt tới xin gì trong lý tưởng cực hạn tiên nhân thân thể đương nhiên hiện tại c ả dìn liền đã rất khủng bố cực hạn tiên nhân thân thể đến tột cùng là cái gì tình hình xin dĩ cũng chỉ dám ở trong đầu phán đoán một cái lúc này hạ c ụ từ trong rừng đi ra xin dĩ đ ồ n g học thật là nhạy cảm ta vừa rồi như vậy ẩ nấp n đánh lén đều bị ngươi t r á n h thoát xin dĩ im lặng thầm nghĩ ngươi đây là thực tế tìm không được a n đ u ổ i ta lời nói sao trước mắt không cần mạn trễ cụ xạ d ì gẳng lời nói hắn đã hoàn toàn áp chế không nổi hạ cù cùng cạ dìn hai cái này quáy vật sở dĩ đối với người khác trong mắt là xin d ì cái này trường nghỉ dạ bên trong công nhận thiên tài mang theo hạ cụ cùng c ả dìn hai cái ở cuối xe chơi có thể thực tế tình huống là trạng thái bình thường bên dưới xin d ì chiến lược tại trong ba người sắp xếp thứ hai đồng thời rất có thể qua không được bao lâu liền xếp tới thứ ba đi rồi đi trường học xin d ì xua tay đi đầu hướng về trường nghỉ dạ đi hạ cụ cùng c ả dìn vội vàng đi theo khoảng thời gian này ba người càng ngày càng thân mật không những sau khi tan học sẽ tại cùng một chỗ tu luyện liền sáng sớm cũng sẽ ước chừng cùng một chỗ đối luyện trên cơ bản thành một cái tiểu đoàn thể hoàn chỉnh nội dung đây đương nhiên là x ỉ n dị cố ý gây nên bởi vì hắn muốn thường xuyên xác nhận c ả dìn trong hốc mắt cặp kia nửa tổn hại mạn trệ của xạ dìn găng trạng thái mà theo vừa rồi giao thủ tình hình phán đoán c ả dìn mù mắt phải đã có đủ cảm quan năng lực hắn mấy lần theo c ả dìn phía bên phải tập kích đều bị c ả dìn nhạy cảm ngăn ngăn cách sở dĩ hắn quyết định buổi tối lại đi một chuyên c ả dìn gian phòng thực tế xác nhận một chút nếu như mù cái kia mạn trệ thật khôi phục qua mình vậy hắn liền có thể đem tổ mẫu chỉ hạ nạ ổ dị bên trong nửa tổn hại mạn trệ cụ tấy ghép cho cà dìn tất cả thu đến trường học ý dù cả tuyên bố ba ngày sau cử hành thi c u ố i kỳ lần này thi c u ố i kỳ vì bồi dưỡng mọi người đoàn đội hợp tác năng lực trường nghị giả quyết định lấy ba người tiểu đội hình thức tiến hành dính đến thành tích cuộc thi phòng học bên trong các bạn học lập tức sao động mọi người châu đầu ghẹ thai thương lượng làm sao tổ đội kẹn g ầ n lôi kéo nề di đi tới nói với x ỉ n di x ỉ n di ba người chúng ta tổ đội đi ta vừa rồi cùng ý dù cả lao sư nghe ngóng cuối cùng còn muốn cùng cái khác lớp học so tài ba người chúng ta cùng một chỗ nhất định có thể thắng nề di một mặt nghiêm túc kỳ bị mạ dồ khó đối phó xin dì vừa định trả lời liền thấy lẹ loi c h ơ c h ọ i ngồi tại hàng trước cá dìn chính lén lút đang n ắ m hắn phát hiện hắn chú ý tới mình về sau lại lập tức đem đầu đố néo trở về hiển nhiên trong lớp không có người tìm quái gợ cạ dìn tổ đội mà nàng cũng không biết nên cùng ai cùng một chỗ tổ đội sở dĩ có chút bối rối thế là xin dì c ư ờ i đố i tẹ nần cùng nghệ dị nói ra xin lỗi ta đã tổ tốt đội tẹ nần tò mò hỏi ngươi cùng với ai tổ đội xin dì chỉ c hạ ỉ h cụ cùng cá dìn ba người chúng ta trước kia liền hẹn xong ngồi tại hàng trước hạ cụ có chút ngoài ý mới quay đầu nhìn phía xin dì mà một mực đang trộn nghe cá dìn nhẹ nhàng thở ra trên mặt nổi lên vui mừng chương chín mươi ba con ghẹ bọn họ hẹn lần có chút thất lạc xin gì ngươi không tại suy tính một chút sao n g ư ơ i cùng n ệ gì tách ra phần thắng sẽ nhỏ rất nhiều n ệ gì cũng nhìn về phía xin gì nhưng không nói gì thêm hắn khát vọng thắng lợi nhưng cũng không muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác sở dĩ xin gì nếu có thể cùng hắn tổ đội hắn sẽ vui vẻ tiếp thu nếu như không n g u y ệ n ý hắn cũng sẽ không cước cầu xin gì lắc đầu rất xin lỗi chúng ta đã tổ tốt đội các ngươi tìm những người khác xem một chút đi vậy được rồi hẹn lần cùng n ệ di tiếp nối rời đi hai người bọn họ vừa đi c ả dìn liền chạy tới xin di trước mặt tội nghiệp nói xin di cảm ơn ngươi cùng ta tổ đội xin di một mặt bình thản không muốn liên lụy ta c ả dìn liên tục gật đầu ta sẽ cố gắng hạ cù cười nói quá tốt rồi ba người chúng ta có thể cùng một chỗ tham gia khảo thí xin di vừa rồi xác thực có như vậy một sát cảm thấy không có người mời tổ đội c ả dìn rất đáng thương nhưng hắn lo lắng hơn chính là không có mình chăm sóc c ả dìn nếu là tại khảo thí lúc một quyền đem người đánh chết làm sao bây giờ nếu biết do c ả dìn hiện tại trả cơ dạ mỗi t h ờ mỗi khắc đều tại tăng lên kinh khủng một tớt hắn hiện tại sợ cực kỳ Cảm thấy chính mình có mình thấy p bởi là làm q là là là là sáng chương a Sở dĩ trình học kết thúc về sau tổ tốt đội ngũ các học viên nhộn nhịp đi tới thao trường bắt đầu diễn luyện ba người tiểu tổ ở giữa phối hợp xin d ì cũng lánh hạ cù cùng cà dìn đi tới thao trường xạ s ù kệ nhìn thấy xin d ì bước nhanh tới sau đó hơi nhũ mày xỉn d ì ngươi làm sao còn cùng hai gia hỏa này q u ấ y cùng một chỗ chẳng lẽ ngươi không biết cuối cùng sẽ có lớp học ở giữa so tại sao xạ s ù kệ chỉ dĩ nhiên chính là đi theo xỉn d ì sau lưng hạ cù cùng cà dìn hạ cù ngược lại là không quan trọng cà dìn nghe đến xạ s ù kệ nói mình như vậy lập tức có chút tức giận xỉn d ì nhìn thoáng qua đi theo xạ sù kệ cùng đi tới nạ d ụ tổ cùng xạ cũ dạ một bên cảm khái thời không còn tính vừa nói ngươi đồng đội cũng chả có gì đặc biệt uy ngươi đang nói ai đây nạ dù tổ vén tay háo lên liền muốn tiến lên cùng xỉn di lý luận s a s ù kẻ đưa tay ngăn cản nạ dù tổ đồ đần ngươi không phải là đối thủ của hắn ra hỏa này chỉ có ta mới có thể thắng s a cú dạ cũng lên phía trước khuyên nhủ nạ dù tổ lúc này nơi xa đột nhiên có người hô xỉn di bên này bên này mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy sần một tay lôi kéo kỳ mì mạ d ộ một tay lôi kéo một cái xỉn di không quá nhìn quen mắt nữ h à i t hướng xỉn di bên này đi tới nhìn thấy kỳ mị mạ rộ xa xù kẻ lập tức sầm mặt lại hắn hiện tại cùng kỳ mị mạ rộ so tài cố định thành một tuần một lần mặc dù hắn thực lực tăng lên không nhỏ nhưng như cũ không phải là đối thủ của kỳ mì mạ rỗ sở dĩ hắn đã đem kỳ mì mạ rỗ trở thành hắn nhân sinh bên trong túc địch đi tới xin dì trước mặt sân thân thiện chào hỏi xin dì ngươi gần nhất có phải là đang cố ý tránh né ta ta vì cái gì muốn chó ngươi dừng một chút xin dì nói tiếp không đúng ngươi làm sao tại bên trong trường học nghĩ ra ngươi đoán sân một mặt đắc ý nạ rủ tổ tùy tiện nói ngươi không phải chúng ta ban xếp lớp sao xin dì ngơ ngác một chút ngươi thật đến trường nghĩ ra đi học sân tức giận gõ g ó nạ dù tô đầu sau đó hai tay chống lạnh thế nào Ta sân n n đại h hiện t lúc này gật đầu không sai xem bọn hắn đang thương ta liền cùng hai người bọn họ tổ đội lúc này đồng dạng bị s ầ n cứng rắn kéo tới nữ hai nói ra không phải không người muốn chúng ta hay sở dĩ lao sư mới an bài kỳ mì mạ rổ cùng chúng ta tổ đội sao bị đồng bạn vạch trần t sần có chút nổi nóng cụ dạ mạ dạ cù mò cụ dạ mạ dạ cụ mò không để ý đến sẩn hướng về mọi người thi lễ một cái mọi người tốt ta gọi cụ dạ mạ dạ cụ mò bởi vì thân thể nguyên nhân rất ít đến trường lý dạ về sau xin chỉ giáo nhiều hơn xin gì bên cạnh hạ cụ cùng c ả dìn vội vàng đắt lễ cũng làm tự giới thiệu lúc này n g h di k ẹ n ẩ n dốc ly ba người cũng đi tới khi biết xạ xủ kẻ cùng n ạ dù tổ xạ cụ dạ tổ đội kỳ mị mạ rổ cùng sẩn cụ dạ mạ dạ cụ mò tổ đội về sau k ẹ n ẩ n nói ra lần này thú vị bốn cái thiên tài phân tại bốn cái đội ngũ bên trong ai có thể thắng đến cuối cùng đây nghe tẹn l n kiểu nói này xa xù kẹ quét một vòng mọi người phát hiện thật đúng là như vậy trong mắt lập tức dây lên vô biên chiến ý tất cả mọi người mang theo hai cái con đẻ rất công bằng ân nệ di nhẹ nhàng gật đầu dốc ly tiến lên nói với nạ dù tổ nạ dù tổ chúng ta mặc dù là con đẻ nhưng lần này cũng muốn thật tốt cố gắng nha nạ dù tổ hô lớn ta mới không phải con đẻ đây sân cũng nhắc tay kháng nghị ta cũng không phải một bên c ủ già mạ dạ c ủ mò thản nhiên nói ngươi là sân giận dữ ngươi mới là c ủ g i mạ dạ cụ mò vẫn lạnh nhạt như cũ đúng chúng ta đều là tại lẫn nhau phân cao thấp bên trong bốn cái tiểu tổ tách ra cảm nhận được x ả s ù kẹ nghệ d ì cùng kỳ mị mạ d ỗ áp lực c à dìn lại lần nữa cùng xin di bảo đảm nói xin di ta sẽ không làm con kẻ kéo ngươi chân sau xin di liếc c à dìn một cái thầm nghĩ ngươi đừng đánh người chết liền tốt văn phòng hồ c à đệ tam ánh mắt quét qua trước mặt cả c à xì ý thị cụ hệ này dạ mát khi r ồ ảo bạ ba người gần nhất từng cái làng nghỉ ra đều có thông báo có nghỉ ra mất tích bí ẩn trong đó không thiếu rỗ nhìn cấp bậc tinh anh cả ca xì trong lòng run lên nghĩ đến trước đây không lâu núi kỳ cụ bên chồng gặp phải ý thị cụ hệ này hỏi hồ ca đại nhân có cái gì manh mối sao Phút cả cả xi y thì cụ thể này dạ mặt hi dỗ a áo bạ cùng kêu lên đáp đệ tam nói tiếp cả cả xi lưu lại những người khác đi ra ngoài trước y thì cụ thể này cùng dạ mặt hi dỗ a áo bạ thối lui ra khỏi văn phòng cả cả s i biết đệ tam có cơ mật muôn bố trí nói ra hồ ca đại nhân lần hành động này có phải là có cái gì phải chú ý đệ tam trầm ngâm chỉ chốc lát làng tại ạ cà sủ ký bên trong kỳ thật có một cái nội ứng lần này cần ngươi cùng hắn bí mật gặp mặt cạ cạ xi、si、hỏi người nào đệ tam nhẹ nói ra một cái tên là hắn cạ cạ xi、si、một mặt ngoài ý m u ố n chương chín mươi bốn cạ bẫy trong đêm mặt mây đỏ áo khoác mang theo mặt nạ xin di lại lần nữa lẻn vào cạ dìn gian phòng đối mặt đóng vai thành ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh xin di cạ dìn vẫn có chút c â u n ệ đại nhân xin di nhẹ gật đầu đầu tiên là kiểm tra một hồi cạ dìn trên cánh tay cây vác u cái kêu một khối vẫn là giống như trước đó nhiều nếp nhăn thế là xin dì đem l ự c chú ý tập trung đến cạ dìn trên ánh mắt mắt phải thế nào cạ dìn một bên đem chính mình ghi chép vốn nhỏ đưa cho xin dì vừa nói mấy ngày nay con mắt sẽ ngẫu nhiên ngươi phình to có đôi khi còn tại trong hốc mắt giận g i n tựa như trái tim nhịp đập cạ dìn liên tục gật đầu đúng đúng đây là mắt hai tại lớn lên xin dì cấp ra giải thích sau đó hỏi hiện tại có thể nhìn thấy một chút đồ vật sao cạ dìn nói ra chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được một số con ảnh xin dì gương mặt dưới mặt nạ bên trên nổi lên vui mừng sau đó hắn lật lên cạ dìn ghi chép kết hợp cạ dìn thông thường ghi chép cùng với nàng vừa mới phản ứng tình huống xin dị càng thêm chắc chắn cả dìn trong hốc mắt cái kia mù mắt phải đã tại khôi phục chúng mà còn khôi phục tốc độ chính theo cả dìn tế bào dung hợp tiến trình từng chút từng chút gia tốc hắn phán đoán không ra chính xác khôi phục thời gian nhưng tuyệt sẽ không quá lâu xin dị vừa nhìn về phía con mắt còn lại mắt trái đâu mắt trái có khi cũng sẽ đi theo mắt phải cùng một chỗ nhịp đập đột nhiên nghĩ đến cái gì cả dìn nói gấp bất quá thị lực là càng ngày càng tốt mấy chục mét bên ngoài sự vật đều có thể nhìn rất rõ ràng có lẽ là từ nhỏ liền dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân cả dìn con mắt của mình thị lực một mực không quá tốt trường kỳ đeo mắt cả lệ m ì sở dĩ tại di thực mạn trệ cũ xạ dìn g ẳ n g về sau nàng đối mặt lực tăng lên vô cùng mất cảm cảm giác trong mắt thế giới đều thay đổi đến không đồng d ạ n g l i ê n mắt trái nhãn lực cũng tại tăng lên sao xin gì trong lòng hiểu rõ mạn trệ c u ố bên trong g ầ n chứa nhãn lực nhiều ít sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thị lực bởi vậy làm nhãn lực khô kín lúc sẽ xuất hiện thị lực mơ hồ hiện tượng những này xin gì đều tự mình trải qua sở dĩ hắn rõ ràng đối mạn trệ c u ố mà nói thị lực tăng lên gần như sẽ cùng tại nhãn lực tăng lên khép lại cả dìn g i chép xin gì cuối cùng không quên căn dặn tại hướng mắt phải quán thâu dương đ ộ n trả cờ dạ đồng thời cũng không muốn thư giãn tu luyện m ộ t đ ộ t cà dìn muốn nói lại thôi xin d ì đem cà dìn thần sắc nhìn ở trong mắt tiếp tục nói chỉ có thông qua tính chất dung hợp phương thức nắm giữ m ộ t đ ộ t đồng thời có thể làm đến đem ẩn chứa thần thụ đặc tính dương đ ộ n trả cờ dạ chuyển vào trong đó ngươi mới có thể triệt để tiêu hóa cắm vào đến trong cơ thể ngươi đặc thù tế bào đem ngươi tiên nhân thân thể tăng lên tới cực hạn cà dìn cuối cùng vẫn là hỏi r a miệng như vậy ta có phải là liền có thể giúp mẫu thân đại nhân trị liệu xin dị nhẹ nhàng g ậ t đầu đến lúc đó ngươi tiên nhân trải nghiệm toàn diện vượt qua mẫu thân ng giúp mẫu thân ngươi bổ sung hao tổn sinh mệnh lực sẽ dễ như t r ở bàn tay c ả dìn n g h e xong lập tức con mắt đều sáng lên xin gì không cần phải nhiều lời nữa quay người liền chuẩn bị rời đi vị diện gặp phải xâm lấn đếm ngược không xin mau sớm làm tốt nên kích chuẩn bị đột nhiên đèn âm thanh tại hắn bên thai văng lên nghe lấy cái này lâu ngày không gặp cảnh báo âm thanh hắn có chút meo lại mắt lại là không đếm ngược có kinh nghiệm lần trước xin gì rất rõ ràng không đếm ngược mang ý nghĩa đối phương đã xâm lấn nhận giới rất lâu rồi chỉ là một mực bị ánh đèn báo phủ không có bị chính mình đèn phát hiện mà thôi nói cách khác lúc này đèn phát hiện đối phương rất khó phán đoán có phải là đối phương cố ý gây nên sẽ là cái c ạ m bẫy sao hoa quốc bị đỏ di m ắ t chấn tại dòng người dày đặc trong chợ đêm đi xuyên bị họa di z phát ra cảm khái không nghĩ tới như thế một cái tiểu chấn chợ đêm cũng có thể náo nhiệt như vậy không hổ là hoa quốc đồng hành ít chia bỗng nhiên đứng ngưỡng nhìn phía bên đường một cái cửa hàng bị họa di z theo ít chia ánh mắt nhìn qua tiệm đàn g ồ ít chia ngươi thích ă n loại này đ ồ ngọt đối hàm răng cũng không tốt í chia nói đi vào nghỉ ngơi một chút đi bị họa di z cười cười vậy liền nghe ngươi nghỉ ngơi một chút đi nói xong hai người đi vào đường phố cái khác tiệm đàn gỗ một người điểm một cỡ tìm ạ một ly m ì đỏ gì mặt trấn đặc sản cao sơn l ụ c trà trong miệng n g a i lấy viên thịt bị họa di z nói ra y chia không nghĩ tới loại người như ngươi vậy mà lại thích thứ này ngươi không thích quả chán bị họa di z buông xuống x i n viên thị t t h ă m c h ú c ánh mắt quét về phía ngoài chợ đêm đám tiêu giả mạo chúng ta ngời ư nên liền tại kể bên này hoạt động đi hắn cùng y chia xuất hiện ở đây cũng không phải vì đi dạo chợ đêm a katsuki hiện tại còn ở vào tích góp thực lực giai đoạn mặc dù tiếp thu các loại ủy thác nhưng cũng không có chủ động trêu chọc ngũ đại làng lý ra tại nạ gà tổ trong kế hoạch ạ cắt sủ kỳ đại khái còn cần sáu đến bảy năm tích lũy l u i ra chuyển mã giao diện mời tải áp thích duyệt trương mới nhất đồng thời h ã n tự thân cũng cần một đoạn thời gian tiến hành điều chỉnh tốt lấy tốt nhất trạng thái mạnh nhất nhắc lên đối nhận giới biến đổi không sai mặc dù đã di thực dìn nghệ gẳng mười mấy năm nạ gà tổ còn tại tìm tòi bên trong khống chế dìn nghệ gẳng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình cũng chính là xem như ủ ữ u dù mạ kỳ nhất tộc nạ gà tổ nếu đổi những người khác liền t ấ y ghép cửa này đều không bước qua được mà cho dù là nạ gà tổ tại khống chế dìn nghệ gẳng bên trên cũng vô cùng cố hết sức một đoạn thời gian rất dài. hắn đều không thể phát huy ra dìn nghệ g ặ n g uy lực chân chính cũng nguyên nhân chính là như vậy có dìn nghệ g à n g hắn lúc trước mới sẽ trơ mắt nhìn trí l ữ u bị hạn rổ cùng đàn tươi sống bất tử l i ê n tại ạ cà Sủ ký lựa chọn trong bóng tối trưởng thành khoảng thời gian này không biết tại sao gần nhất đột nhiên xuất hiện một nhóm đánh lấy ạ cà Sủ k ỳ cơ hiệu chuyên môn tập kích ngũ đại làng nhị dạ nhị dạ ra hỏa nhận được tin tức nạ gạ tổ vô cùng nổi nóng tất cả gây trở ngại hắn kế hoạch người đều phải chết sở dĩ hắn lúc này sai khiến ít triệu cùng bị họa di z tổ này trước đến điều tra ít triệu như có điều suy nghĩ uông trà cũng tương đối thuần t ú y n ỉ dạ phản bội bị họa di z khác biệt hắn sâu trong nội tâm còn có lo lắng người sở dĩ tại điều tra chuyện này hắn mặt ngoài lạnh nhạt nội tâm kỳ thật vô cùng cấp bách bởi vì hắn không thể để cho làng cho là hắn đã triệt để phản bội như vậy lưu tại trong thôn đệ đệ sẽ nhận đến cái gì đánh ngộ hắn không dám tưởng tượng a đúng lúc này bị họa di z đột nhiên đứng dậy ít chia lấy lại tinh thần nhìn phía chợ đêm chỉ thấy tại như nước chạy trong đám người một người mặc gà cà xủ kỳ mây đỏ áo khoác thân ảnh thoáng một cái đã qua ánh mắt của hắn ngưng lại trên mặt thần sắc có biến hóa trước mắt ngoại trừ bọn họ tổ này bên ngoài cũng không có những tổ chức khác thành viên tại phụ cận sở dĩ khi thấy quen thuộc mây đỏ áo khoác về sau không cần nghĩ lại bọn họ liền biết đối phương chính là giả m ạ bọn họ ạ cà sủ kỳ tập sát ngũ đại làng nghỉ dạ ra hỏa bị họa di rét cười nói làm việc đi ít chia nhẹ nhàng để chén t r à xuống nhẹ gật đầu chương chín mươi lăm trên đường dài rằng co cùng lúc đó chợ đêm một chỗ khác hất lên che đậy bảo cả cà xi、si, ít h ì cùng ếm này giả mạt khi rô ạ áo bạ ba người cũng tại chợ đêm trong dòng người ngang qua căn cứ cổ nộ hạ mạng lưới tình báo bọn họ khóa chặt gần nhất thường xuyên tập kích n ỉ dạ làng l á ạ cắt xù kỳ thành viên liền tại cái chấn nhỏ này bên trên mới đầu bị tập kích chỉ có giờ nhìn cùng chung nhìn làng lập tức phái ra một chi từ tổ k é p t n h ì n dẫn đội tiểu đội tiến đến điều tra kết quả khiến người không tưởng tượng được là phái đi điều tra tiểu đội lại cũng mất đi liên lạc lần này lập tức đưa tới làng coi trọng nếu biết do ngũ đại làng n ỉ dạ tổ k é p t n h ì n đã là có thể một mình đảm đương một phía ưu tú n ỉ dạ dạng này một chi từ tổ k é p t n h ì n dẫn đội, tiểu đội lại cũng vô thanh vô tức mất tích nói do tình huống xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng bởi vậy lần này làng mới phái ra cả、Kashi. ý thì cụ h ệ này thấp giọng nói ra cái này ạ cà s ủ kỳ đến tột cùng là những người nào dáng tại hỏa quốc cảnh nội tập kích chúng ta cổ nộ hạ nị dạ dạ mạt khỉ dỗ a ảo bạ cũng cảm thấy nghi hoặc đối phương cũng quá vô pháp vô thiên tại hỏa quốc cảnh nội tập sát xem như ngũ đại làng nị dạ đứng đầu làng lá nị dạ trong này khiêu khích thí vị thậm chí lớn hơn tập sát bản thân rất nhiều năm đều không có phát sinh qua chuyện như vậy cả cạ xì、si、không nói gì cùng ý thì cụ hễ mẹ cùng dạ mạt khỉ dỗ ảo bạ khác biệt hắn theo đệ tam c h â ấy được đến một chút liên quan tới ạ cà sù kỳ tổ chức này tình báo biết quyết không thể đem cái này tổ chức trở thành đồng dạng nghỉ dạ lưu vong tổ chức đối đ á i tổ chức này nội bộ thành viên gần như tất cả đều là từng cái làng cấp ép tội phạm truy nã liền s ả n n h ì n một trong họ r ỗ xỉ m à đều từng gia nhập qua tổ chức này sở dĩ đệ tam lần này cho hắn bố trí nhiệm vụ không phải bên ngoài điều tra nghỉ dạ làng lá mất tích sự kiện mà là để hắn bí mật liên hệ làng xếp vào tại bên trong ạ cà x ủ kỳ cơ sở ngầm biết rõ ràng ạ cà xỉ đột nhiên nhữ mày lại dừng bước theo sát lấy hắn ý hỉ cùng này dạ m a s k h rổ ảo bạ cũng lập tức ngừng chân cảnh giác nhìn phía phía trước người phía trước trong nhóm tiên tính đứng thẳng một người mặc g ạ cà sủ kỳ mây đỏ háo khoác một đầu tóc trắng thanh niên thanh niên trên mặt mang một bộ nụ cười quỳ dị đó là một loại rõ ràng tại nhất miệng nhưng để người không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ cười hắn có một đối n ă n a i a sặc sỡ đồng tử vô cùng bắt mắt mà còn tả h ư u trong con mắt phân biệt k h á c lấy thượng huyền cùng ngũ chữ y thì c ủ hệ m à tiến tới cạ cạ s ì bên hai là hắn sao cạ cà s ì không có trả lời ngay mà là đẩy ra che mắt trái băng đô bảo vệ lộ ra trong hốc mắt đỏ tươi xạ dìn gẳng xa dìn gẳng cấp ba là có đủ quan sát trạ cờ dạ hướng chảy năng lực mà cẩn thận quan sát sau một lúc cả cà si sắc mặt dần dần ngưng trọng sa di găng mặc dù không có bị ạ t i ể u găng mạnh như vậy năng lực nhìn xuyên tưởng không cách nào quan sát đánh giá địch nhân toàn thân trả cờ dạ nhưng chỉ bằng đối phương bên ngoài thân lưu động trả cờ dạ hắn liền có thể p h á n đoán ra đối phương trả cờ dạ lượng sa tại trên hắn được vinh dự sao chép nỉ dạ cả cà si mặc dù không phải lấy trả cờ dạ lượng tăng trưởng nhưng hắn trả cờ dạ lượng tuyệt đối đạt tới rổ nhìn tiêu chuẩn chỉ một điểm này đã nói lên trước mắt cái này thanh niên tóc trắng không đơn giản dạ nơi này người qua đường quá nhiều dùng n h ẫ n thuật có thể sẽ tạo thành n ộ thương để ta dùng huyễn thuật chức cầm xuống hắn lại đưa đến ít người địa phương tra hỏi tình báo cả cạ s、si、ì có chút do dự hắn vốn cho rằng sẽ gặp phải đệ tam nói một người kia không nghĩ tới gặp một cái xa lạ ạ cà sụ kỳ thành viên đúng lúc này ánh mắt của hắn ngưng lại tại một chỗ khác trong dòng người phát hiện đồng dạng hất lên ạ cà sụ kỳ mây đỏ háo khoác đầu đội mũ rộng v à n h ít chĩa cùng bị họ di z đồng thời ít chĩa cùng bị họ di z cũng phát hiện cả cạ xì、si、đám người cùng với đứng ở hai người bọn họ nhóm người chính giữa cái kia hất lên mây đỏ phục thanh niên t ó c trắng bị họa di rét đem tay cầm đến phía sau quê ỷ kỳ dịt cắn đao bên trên lạnh lùng nói lại là trong mắt khắc chữ a ra h ỏ a ít chĩa có chút nhắm mắt lại mở ra lúc màu mực con mắt đã một mảnh đỏ tươi nhưng hắn không có lập tức hành động bởi vì hắn cảm giác được trước mắt bầu không khí có chút quỷ dị kết quả là tại chợ đêm trên đường dài ba nhóm người xa xa rằng co ở giữa là như nước chảy đám người cùng với đám lái buôn gào to tiếng giao hàng lúc này đứng ở phố dài trung ương thanh niên tóc trắng đột nhiên dùng một thanh màu vàng cây quạt c h é miệng cười nhìn phía chợ đêm một bên cửa chỉ thấy tại phố dài một bên trên nóc nhà không biết lúc nào xuất hiện ba cái đồng dạng mặc mây đỏ áo khoác đầu đội mặt nạ thân ảnh trong ba người một người cầm đầu yên tĩnh đứng ở trên nóc nhà hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trên đường thanh niên tóc trắng mặc dù bởi vì mang theo mặt nạ nguyên nhân thấy không rõ nét mặt của hắn nhưng không thể nói rõ vì cái gì ít chĩa cùng cả c ả s ỉ đám người đều có thể cảm nhận được trên người đối phương cỗ kia một cách tự nhiên toát ra hờ hững hai người khác đứng hầu tại cầm đầu người sau lưng mặc dù hất lên đồng dạng áo choàng mang theo đồng dạng mặt nạ nhưng chỉ một cái liền có thể để cho người nhìn ra ba người ở giữa chủ t ứ quan hệ dạ mát h i dỗ a ảo bạ nói ra lại xuất hiện ba cái ý h ị c ủ h ệ này có chút nhũ mày chờ một chút h ô n chiến sợ rằng rất khó tránh cho thương tới vô tội mặc dù đối phương nhân số tăng vọt nhưng ý h ị c ủ h ệ này cùng dạ mát h i dỗ a ảo bạ không hề e ngại dưới tình huống bình thường hai người bọn họ đều có đủ quét ngang một đội nhị dạ lưu vong thực lực lại thêm còn có lĩnh đội cả ca si bọn họ cảm thấy phần thắng không thấp cả ca si lại lắc đầu không nên hành động thiếu suy nghĩ hắn hiện tại có chút mơ hồ trước mặt lập tức xuất hiện ba cỗ đồng dạng trên người mặc gà cắt ủ kỳ trang phục người mà còn cái này ba cỗ người rõ ràng không phải cùng một bọn cho nên dưới mắt hắn cấp bách muốn cùng người kia c h ấ p nối tìm hiểu một chút ạ cá sủ kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đồng dạng mơ hồ còn có ít chia cùng bị họa di z bị họa di z nhìn qua nóc nhà ít chia ba tên kia là ai ít chia lắc lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng tại nhìn đến trong mắt khắc chữ thanh niên tóc trắng về sau bọn họ đã khóa chặt mục tiêu phán đoán đối phương chính là gần đoạn thời gian giả mạo ạ cá sủ kỳ tập kích nỉ dạ làng lá kẻ cầm đầu nhưng lại tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời khắc không ngờ xuất hiện ba tên thân mặc tổ chức mây đỏ á o khắc người mà còn chỉ bằng cảm giác ít chia liền có thể phát hiện cái này hai nhóm người thật giống như là quan hệ thù địch bị họa di z đem quê ý k ỳ dịch trụ trên mặt đất đậu t h ủ đi ít chia nói cứ chờ một chút bọn họ hình như không phải cùng một bọn bị họa di z nói ra có phải là một nhóm lại có quan hệ gì dám giả mạo chúng ta ạ cả số k i liền nhất định phải trả giá đắt trong khoảnh khắc trong sân mùi thuốc súng n ồ n g nặc mà đúng lúc này đứng ở trong dòng người thanh niên tóc trắng một cái lổ xuống trên thân mây đỏ áo khoác hướng về đứng tại trên nóc nhà ba đạo nhân ảnh k ẽ không người thì lẽ một cái chuẩn đ ú mạ tố lên nói đi hắn đem hai tay nắm kim quạt mở ra nhẹ nhàng vung lên ầm ầm tại đinh thai nhức góc tiếng vang cùng với quần quần hàn vụ bên trong một cái cao 20 m é t to lớn băng tinh bồ tắt vụt lên từ mặt đất chương 96, hắn điên rồi sao theo tôn kia cao 20 m é t băng tinh bồ tắt vụt lên từ mặt đất đại địa phản phất đều đi theo run dày lên Á á á! thoáng chốc chợ đêm trên đường phố bạo phát ra từng đợt kinh hô đám người chạy từ phía giờ khắc này tiếng kinh hô tiếng la khóc cảnh báo âm thanh đan vào lẫn nhau liên tục không ngừng lúc này hai tay chắp lại băng tinh bồ tắt bồ phía mở lên từng đoá từng đoá từ băng tinh tạo thành cạ rẽn bàn ạ những n à y c ả rèn bạ nạ từng đ ó a từng đ ó a mở ra chỉ là ngắn ngủi một lát cả con đường thị đều bị c ả rèn bạ nạ bên trên toát ra hàn vụ b ạ o phủ trong chợ đêm tiểu c h ấ n các cư dân cách gần đó chút từng cái bị nháy mắt đông lạnh thành băng điêu sau đó nát một chỗ biến thành vụ băng cách xa hơn một chút đang hút vào hàn vụ về sau cũng đều hô hấp khó khăn che ngực ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất băng đột bất luận là ít chĩa cùng bị họa di rét vẫn là phố dài một chỗ khác cả cả xi、si, ít h ì c ù n ê này g i mát khi r hạ ba giờ phút này đều bị một màn trước mắt khiếp sợ tại dù ký nhất tộc bị làng sương n g tiêu diệt về sau Bồ Tát, chừng sáu bảy tầng lầu cao. cho n g dù là làng xương mù dù kỳ nhất tộc vẫn còn tồn tại dưới tình huống bọn hắn cũng đều chưa nghe nói qua khoa trương như vậy băng đột nhìn thấy hàn vụ tới gần ít chĩa cùng bị họa di rét lập tức bay ngược về đằng sau trước mắt địch nhân thực lực có chút vượt quá hai người bọn họ dự liệu đồng dạng bay ngược về đằng sau còn có cả cà xi ý t h ỉ c ủ hễ này dạ mạt khỉ dô a ảo bạ ba người cả cà xi còn tốt bởi vì theo đệ tam nơi đó được đến một chút tình báo sở dĩ hắn biết dạ c à s ù kỳ rất mạnh không phải bình thường nhị dạ lưu vong tổ chức ý t h ỉ c ủ hễ này cùng dạ mạt khỉ dô a ảo bạ hai người liền có chút khiếp sợ trước mắt loại này băng đ ộ t n h ấ n thuật tuyệt không phải đồng dạng nhị dạ có thể thi triển ra sở dĩ bọn họ đối ả cả xù kỳ bên trong lại tàng kinh khủng như vậy nhị dạ vô cùng ngoài ý một bên cấp tốc rút lui lúc trên nóc nhà người cầm đầu kia chỉ là thoáng giơ tay lên một cái đứng hầu tại phía sau hắn một tên mặc mây đỏ áo khoác đầu đội mặt nạ ạ cà sủ kỷ thành viên liền phi thân vọt lên hướng về trọn vẹn cao hai mươi m băng tinh bồ tắt đánh tới hắn điên rồi sao trong lúc nhất thời bất luận là ý chia bị họa di z vẫn là cả c ả s ỉ ba người bọn hắn trong đầu tất cả đều lõe lên ý nghĩ như vậy đối mặt loại trình độ này băng đ ộ t cứng đôi cứng đó chính là tự tìm cái chết đừng nói là đồng dạng lý ra cho dù là từng cái cạ dẹp của làng cũng sẽ trước lựa chọn thăm dò một cái chậm rái tìm kiếm địch nhân s b í họa di z xuống kết luận xem như làng sương ngủ ní dạ, hắn hiểu rất rõ băng đột băng đột tuyệt không phải thủy đột thăng cấp bản đơn giản như vậy mà có thể tại rời xa nước mina m Mộ t ổ lại không có ấn dưới tình huống t h i t r i ể n ra loại trình độ này băng đột thực lực của đối phương thấp nhất thấp nhất cũng là t r nhìn tinh anh ít chịa giờ phút này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo lý thuyết loại này thực lực ní dạ, tại nhận giới không có khả năng không có tiếng t â m gì có thể hắn phía trước chưa từng nghe nói qua cái này tên là đủ mạ thanh niên tóc trắng bất quá hắn công nhận bị họa di z phán đoán bởi vì liền tính đổi hắn dưới loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng mạn trệ cụ xạ gì đẳng tài năng khống chế lại trên sân cục diện đồng dạng rút lui bên trong c ả cạ xì đối bên cạnh ý h ì c ủ hệ mẹ cùng d ạ mạt h í rồ a ảo bạ phân phó nói nhanh phát ra tín hiệu cầu viện ý h ì c ủ hệ mẹ cũng không nói nhảm lập tức lấy ra đạn tín hiệu bắn về phía bầu trời đêm nơi này dù sao cũng là hòa quốc phu cận rất có thể có ngay tại chấp hành nhiệm vụ nghỉ dạ làng lá da m ạ h í dỗ a ảo bạ thì thông linh ra một cái nhớt quạ ngay lập tức đem bên này thông tin truyền về làng tại bọn hắn ba cái xem ra đứng ở trên nóc nhà cái kêu ba tên ạ cả hơn phân nửa không phải cái kia kêu, kêu đủ mạ thanh niên tóc trắng đối thủ bọn họ hiện tại liền muốn làm tốt ứng đối đủ mạ thu thập cục diện chuẩn bị nhưng vào lúc này vẻ mặt của mọi người đột nhiên trì trệ ngay sau đó trên mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bị bọn họ nhận định thập tử vô sinh tên kia vọt tại trên không nào về phía băng tinh bồ tát d ạ cả xù kỷ thành viên trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ hư ảnh chỉ là một hai cái hô hấp công phu màu đỏ hư ảnh liền do từng tây sương cốt tạo thành một tôn to lớn màu đỏ khô lâu cự nhân cái kia bay vút lên giữa không trung màu đỏ khô lâu cự nhân đầu tiên là thu quyền sau đó tụ lực một quyền. hướng về cao hai mươi m băng tinh bù t á t đống nhiên v u n g đi ra mà liền tại màu đỏ khô lâu cự nhân đằng không huy quyền đồng thời nó cái tiêu từ xương cốt tạo thành trên người ngưng kết ra từng khối bắp thịt tiếp theo là làn da cuối cùng mặc lên một tầng khôi n ô khôi giáp vê a n g nổ thật to âm thanh vang vọng toàn bộ mi đỏ d ì m ặ t trấn tại màu đỏ cự nhân tụ lực một quyền bên dưới cao hai mươi m băng tinh bù t á t bị đánh cái lảo đảo thân thể toàn bộ nghiêng về đi xuống bị nắm đấm đánh trúng trên mặt càng là vết rách lan tràn vụ băng về ra cái này bị h ọ di r t lập tức lấy dại liền rút lui để quên Mà trước sở dĩ hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái tia giả mạo hạ cả sủ kỳ thành viên ra hỏa vậy mà có thể phát động sở sản đủ tu tá năng hồ mà còn ít chia ánh mắt ngưng lại trên mặt nghi ngờ nặng hơn h điều này h nói rõ đối phương nhãn lực rất mạnh ngắn ngủi khiếp sợ phía sau ít chĩa cùng cả cạ xỉ ánh mắt cơ hội là đồng thời theo trên chiến trường rời đi ngược lại nhìn phía cái kia đứng ở trên nóc nhà thân ảnh Hắn đến cùng là ai? hai người bọn họ trong đầu đồng thời lõe lên ý nghĩ này một cái có được mạn trệ cụ xạ g ì rằng có thể phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ ủ chị hạ đều cai nguyện đứng hầu tại người kia sau lưng có thể nghĩ ít chĩa cùng cả c ả xì giờ phút này đối cái kia đứng ở trên nóc nhà yên tĩnh nhìn xem chiến trường thân ả n h là bao nhiêu hiếu kỳ b ị họa di z cũng tỉnh táo lại hỏi ít chia ba cái kia mang mặt nạ thật không phải là chúng ta ạ cả s ủ kỳ người sao bọn họ hình như cũng tại đối phó trong mắt k h ắ c chữ a g i a hỏa có lẽ là trong tổ chức cận tàng thành viên k h á c đi ít chĩa lúc này cũng không xác định có loại này thực lực thật đúng là không giống như là tên giả mạo Tập lúc này mấy thân ảnh nịch đám người rơi xuống cả ca xì ba người bên cạnh dẫn đội một người chính là mới vừa rồi trở về làng không lâu ạ suma hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngay tại kịch đấu bên trong hai tôn quái vật khổng lồ một mặt không thể tin sao sao chuyện quan trọng liền xem như lấy hắn sủ gỗ nhìn trụy s ĩ thủ hộ nhận thập nhị sĩ phong phú lịch duyệt trước mắt c h ẳ n g diện hay là gọi hắn trợn mắt há h ố c m ồ m bất luận là cái kia bước lên hàn g vụ cao hơn hai mươi mét băng tinh bồ tát vẫn là cái kia đồng dạng cao lớn hất lên áo giáp màu đỏ nửa người võ sĩ cự nhân đều là hắn mỉ dạ cuộc đời bên trong chưa từng thấy qua tồn tại ý thì cụ hễ n ạ i lúc này liếc gạ su ma một cái sao ngươi lại tới đây ạ su ma nói ra đúng lúc tại phụ cận nhìn thấy tín h khi thật liền tính không có tín hiệu cầu viện đạn ạ s ù mạ mấy người cũng sẽ chạy tới tìm tòi hư thực bởi vì cho dù cách mấy cây số cũng có thể thấy rõ ràng trong tiểu chấn bộ phát kịch chiến cả cà si cũng nhìn lướt qua ạ s ù mạ tiểu đội sắc mặt như cũng nghiêm trọng ạ s ù mạ tiểu đội bốn người ngoại trừ ạ s ù mạ cái này phía trước sủ gỗ nhìn chu nhì xì thủ hộ nhận thập nhị sĩ bên ngoài còn lại ba người đều là trong thôn bình thường trung nhìn căn bản không đối phó được trước mắt những này cùng hung cực các gạ cà xù kỳ thành viên ạ xù mạ hỏi lần nữa nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra y thì cụ hễ mẹ vì ạ xù mạ giải thích nói chúng ta đang điều tra nị dạ mất tích án căn cứ manh mối hung thủ rất có thể là một cái tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức chúng ta theo manh mối truy t u n g tới tại thị trấn bên trên phát hiện ạ cà sủ kỳ thành viên ạ xu mạ cũng đã nghe nói qua gần nhất phát sinh nị dạ mất tích án liền hỏi giao thủ hai phe phương nào là ạ cà sủ kỳ ý t h ì cụ hệ mẹ do dự một chút nói ra đều là ạ xu mạ xứng sở dạ mặt khi ạ h ảo bạ tiếp lời gốc dạ n g chỉ chỉ nơi xa đứng tại phố dài một chỗ khác ít t r i cùng bị h ọ di z hai người bao quát bọn họ ở bên trong cái này ba nhóm người đều mặc gạ cà sủ kỳ trang phục cái đó là u c ưu trị c hạ su m ít chia vì hai tôn kịch bên người là làng sương mù cấp s ni dạ phản bội phía trước xi nổ bị gã t à nạ saki ni nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong bị họa di z a su mạ sắc mặt thay đổi đến trở nên khó coi một cái là diệt ưu trị hạ toàn tộc cộ nộ hạ cấp s tội phạm truy nã một cái là phản bội chạy trốn xì n ố bị g ạ tạ nạ s a k i n i n e t hờ nhẫn đau thất nhân chúng làn g xương mù cấp ép tội phạm truy nã hai người này bất luận là ai đơn sách đi ra đều là để người cảm thấy vô cùng khó giải quyết tồn tại lại thêm ngay tại kịch đấu hai cái kia n g h ra ạ sủ mạ đột nhiên cảm thấy cái này tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức khó tránh cũng quá kinh khủng thế là hắn đối cạ cạ s、si、ì hỏi cạ cạ s、si, ì chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cạ cạ s、si、ì khẽ lắc đầu trước mắt loại trình độ này chiến đấu bọn họ rất khó cắm vào tay mà còn hắn mặc dù mắt thấy chiến đấu buộc phát toàn bộ quá trình nhưng đối trước mắt thế cục vẫn không hiểu ra sao bao quát nơi xa i t chia bị họa di z ở bên trong tối nay tụ tập tại tiểu trấn bên trên ạ cà sủ kỳ thành viên tổng cộng xuất hiện sáu tên nhưng rất rõ ràng cái này sáu tên ạ cà sủ kỳ thành viên không phải cùng một bọn theo i t chia cùng bị họa di z lựa chọn ngừng chân quan sát không có gia nhập chiến đấu bên trong bất kỳ bên nào đến xem bọn họ rất có thể chia tạm phương thế lực là ạ cà sủ kỳ nội bộ xuất hiện nội chiến sao vẫn là có ẩn t ì n h khác mang ý nghĩ này cả cà xì nhìn phía nơi xa ự chi hạ i t chia hắn thấy sợ rằng chỉ có cùng i t chia đón đầu tài năng biết rõ ràng tất cả bí ẩn nhưng mà lúc này chia trong lòng bí ẩn so c ả c ả xi càng nhiều hắn thần sắc phức tạp nhìn qua cùng băng tinh bồ tát giao chiến tôn k i ê n màu đỏ sở sàn ủ tu tá năng hồ trong lòng kinh nghi không lời nào có thể diễn tả được mà liên tại ánh mắt mọi người đều bị trên chiến trường kịch đấu hấp dẫn lúc、Tắc. một thân ảnh đột nhiên t h o á t ra lấy cực nhanh tốc độ x ô n g về yên t ĩ n h đứng ở nóc nhà cầm đầu cái kia mang theo mặt nạ ạ cà s ủ kỳ thành viên cái này tập kích cực kỳ đột nhiên liên một mực duy trì cảnh giác ít r i cùng cạ cạ xi lắm người cũng đều lấy làm kinh hãi ánh mắt chầm nửa nhịp nhưng mà xem như bị tập kích mục tiêu đứng ở trên nóc nhà cầm đầu cái kia mang theo mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên thân hình lại không nhúc ních phảng phất đã gần đến ở trước mắt công kích không hề tồn tại mà đang lúc mọi người tưởng rằng hắn muốn bị tập kích đánh bại lúc một mực đứng hầu tại phía sau hắn một tên khác mang theo mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên trợn thân ảnh loay lên nên đón tiếp lấy và ảnh một tiếng trầm thấp trầm đ ủ va và vào nhau hai thân ảnh riêng phần mình t ố i lui lúc này mọi người mới phát hiện tập kích người cùng phía trước cái kia tự xưng đủ mạ thanh niên tóc trắng một dạng trong mắt cũng khắc lấy chữ chỉ là hắn tả hữu con ngươi bên trên phân biệt khắc lấy thượng huy rõ ràng là tập kích người càng hơn một bậc mang mặt nạ ạ cả xù kỳ thành viên bị đánh l u i càng xa lúc rơi xuống đất còn bị vội vã làm một cái tá lực động tác lúc này tập kích người nhẹ nhàng nhảy lên linh xảo rơi xuống đường phố đối diện trên nóc nhà tại bày ra một cái thể thuật tư thế đồng thời nói ra thượng nguyên lục ạ cả dạ. trên nóc nhà cầm đầu tên kia mang theo mặt nạ ạ cả xù kỳ thành viên chỉ là nhàn nhạt liếc gạ cả dạ một cái sau đó liền không có càng nhiều đáp lại hắn vẫn như cũ yên tính đứng ở đó phảng phất hết t h ạ trước mắt đều ở trong lòng bàn tay hắn Đối m ặ tại k n h t vốn là vụn ạ dạ cả có tựa hồ h băng văng khắp nơi hàng vụ từng trận trên đường dài từng mặt băng kính trống rông xuất hiện sau đó hợp thành một cái hóng ánh sáng long lanh lườm băng đem trong mắt khắc lấy thượng n huyền lục gạ cạ dạ toàn bộ chụp vào trong sau đó chương i r chín mươi tám nữ nhân sương sương mù tràn ngập trên đường dài hai nơi chiến trường đồng thời bộc phát kịch chiến một bên là hai tôn khoái vật khổng lồ ở giữa tranh đấu một bên là ngã hút tại trên đường dài từ t ừ n g mặt băng kính tạo thành to lớn lồng băng hai bên phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt lại đều đồng dạng làm cho người kinh hãi run sợ lúc này thị trấn bên trên cư dân đã sơ tán không sai biệt lắm còn tại phụ cận chỉ còn lại cả cà、si, s i ạ s ụ mạ những này n h ì dạ làm lá cùng với ít triệu cùng bị họa di r t cái này chính tông hạ c ặ s xù kỳ thành viên âm ẩm tại chấn người màng nhĩ đau nhức tiếng nổ bên trong hai tôn quái vật khổng lồ chính tiến hành nguyên thủy nhất chiến đấu có thể dù chỉ là nhất thường thường không có gì lạ thể thuật chiến cũng bởi vì bọn họ cái tia khoa trương hình thể giỡ tay nhấc chân đều cùng với đất dùng núi chuyển vì thế Đủ, tu tá Năng hồ, hắn mấy lần đều đem tính toán mở rộng chiến trường băng tinh bồ tát kéo tại phố giải phụ cận mà điều khiển băng tinh bồ tát cái kia tự xưng đủ mạ thanh niên tóc trắng tự hồ liền không có phương diện này lo lắng hắn vung vẩy hai mặt màu vàng cây quạt tùy ý phát động công kích chỉ là băng tinh bồ tát thế công đối màu đỏ sở sản đủ tu tán hồ tự hồ không hiệu quả gì căn bản thương tới không đến sợ san đủ tu tá năng hồ bên trong tên kia hạ cả sủ kỳ thành viên màu đỏ sợ san đủ tu tá năng hồ mặc dù có thể phá hư băng tinh bồ tát đánh đến băng tinh bồ tát trên thân vết rách dày đặc mảnh vụn văng khắp nơi trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào triệt để đem băng tinh bồ tát phá hủy đ ủ mạ lúc này tung người một cái nhảy đến băng tinh bồ tát trên vai hắn một bên vung vẩy kim q u ạ t một bên khoe khoang cười nói tại dạng này hàn khí bên trong phổi của ngươi còn có thể chống bao lâu b a phủ ngươi người khổng lồ này nên ngăn trở không được ở khắp mọi nơi hàn khí a sợ s a đủ tu tá năng hồ bên dưới mang theo mặt nạ ạ cả s ủ kỳ thành viên nghe vậy rõ ràng giật mình tựa hồ mới ý thức tới vấn đề này sau đó phát hiện hình như liền tính hô vào hạt khí chỉ là loại trình độ này lời nói thân thể tựa hồ cũng không có cái gì quá rõ ràng khó chịu thế là liền tiếp tục phát động thế công đ u mạ t h ấ y thế nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn biết rõ chính mình tình huống hắn huyết quỷ thuật sở dĩ có thể thay đổi đến cường đại như thế tất cả đều là bởi vì hắn phía trước tích lũy trả cờ dạ nhưng cho dù là hắn là thượng nguyên quỷ cũng vô pháp thay đổi một sự thật đó chính là hắn thu hoạch trả cờ dạ phương tức chỉ có một loại chính là thôn phệ nhận giới sinh linh hắn thượng huyền quý thân thể là không cách nào tự quyết t i n h l u y ệ n trả cờ dạ, sở dĩ theo chiến đấu tiêu hao hắn phía trước tích dùi trả cờ dạ đã còn dư lại không nhiều lắm nếu như bao phủ trên chiến trường lạnh thấu xương hà n khí đều không thể phá hủy đối phương phổi vậy cái này cuộc chiến đấu hắn phần thắng liền không cao húng chi ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa nóc nhà ở nơi đó một thân ảnh từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đứng thẳng phẳng phất phía bên mình cùng hạ cả dạ bên kia kị chiến đều không đủ lấy làm đối phương lộ vẻ xúc động mà đối phương tồn tại mới là đáy lòng của hắn bất an đầu mượn lúc này điều khiển sở s a đủ Tu tá n n ừ hắn cũng quá cuồn vọng đi xem như thượng huyền quỳ đ n a mạ bị không hiểu thương tổn tới tự tôn mà tựa hồ là cảm nhận được bên này ném đi ánh mắt nơi xa trên nóc nhà đạo kia đứng yên thân ảnh chậm rãi nhìn sang tức thời điều khiển sở sàn đủ tu tán n n g hồ Ả cà sủ kỳ thành viên thân thể run lên bị thủ lĩnh nhìn chăm chú làm nàng lập tức khẩn trương lên sau đó nàng n à y sinh ác độc hai tay chấp lại hô lớn một tiếng a trong khoảnh khắc một đạo trong suốt giọng nữ truyền r a đ ụ n mạ biến sắc nữ nhân hắn không nghĩ tới đem chính mình cái này thượng huyền quỷ bức đến mức này vậy mà là một cái nữ nhân mà càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là theo cái kia Ả cà sủ kỳ thành viên hô to nguyên bản tay không tất s á t sở s a đủ tu tá năng hồ giữa hai tay xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ giống ngay sau đó màu đỏ sở s a đủ tu tá năng hồ cũng bạo phát ra một tiếng giống to sau đó vung trường thương đ ố n g nhiên đâm về phía băng tinh bồ tát giang rắc tại to lớn giòn vang âm thanh bên trong trường thương nháy mắt xuyên qua băng tinh bồ tát thân thể khối lớn khối lớn băng tinh tại trường thương xuyên thấu bên trong vỡ nát tôn này vốn là trải rộng vết rách cao hơn hai mươi mét băng tinh bồ tát bị xuyên thủn g về sau cũng nhịn không được nữa tại hàn vụ bên trong sụp đổ mà theo đại lượng khối băng v ụ băng về ra trên đường dài hàn khí càng thêm n ầ đậm gần như đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng phố dài hai đầu cả cà xì lập tức ra hiệu bên cạnh mọi người tiếp tục rút lui lùi đến càng thêm an toàn khu vực ít chĩa cùng bị họa di r t nhìn xem lại lần nữa bước tới hàn vụ cũng thả người hướng về sau bay lượn mấy cái lên xuống về sau đứng ở càng xa một số kiến trúc bên trên mà l i ê n tại song phương rút lui khoảng cách phía trước yên t ĩ n h đứng ở trên nóc nhà đạo thân ảnh kia đột nhiên không thấy ít chĩa phát hiện trước nhất điểm này ánh mắt l ấ m liệt trong hốc mắt xạ dìn g ặ n g tỉ mỉ tuần sắt lên chiến trường nhưng mà bởi vì trên sân hàn vụ thực tế quá nồng n ặ n g cho dù là hắn xạ dìn g ặ n g trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm thấy được đạo thân ảnh kia rất nhanh cả cà xì bên kia cũng phát hiện đứng ở trên nóc nhà cầm đầu tên kia ạ cả xủ kỳ thành viên thân ảnh không thấy ạ x ân cạ cạ xi nhẹ gật đầu lui ra chuyển mã giao diện mời tải áp thích duyệt trường mới nhất mặc dù hắn cũng không có bắt được đối phương biến mất thân ảnh nhưng tự giác noi cho hắn tên kia hư hư thực thực là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nhân vật xuất thủ a a a đúng lúc này bị hàn vụ bao phủ trên đường dài đột nhiên chuyển đến một trận tan nát có lòng tiếng kêu trên dù chỉ là xa xa nghe lấy đều gọi nhân tâm sợ không thôi phát sinh cái gì À su mà có chút khẩn trương dạ mát khi dỗ a ảo bạ cùng ý thì cụ hệ nể tất cả đều nắm chặt trong tay cụ nãi nếu biết rõ giờ k h ắ c này ở trên chiến trường kịch đấu bốn người bất luận là cái nào thoạt nhìn ít nhất đều là t r u y ề n tinh anh cấp độ mà cái kia hư hư thực thực gạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nhân vật vừa ra tay giữa sân liền chuyển ra như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn điều này không khỏi làm cho người cảm thấy khẩn trương một chỗ khác ít r i ệ t tựa hồ cảm ứng được cái gì trên mặt lại lần nữa lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân s bị họa di t hỏi làm sao vậy ít chia chậm rãi lắc đầu không nói gì tại phía trước đưa tay không thấy được năm ngón hàn vụ bên trong hắn cảm ứng được gạ mạ tệ da thiên chiếu khí tức chương chín mươi chín không muốn mặt thê lương kêu gen còn tại kéo dài loại kia tan nát cõi lòng tiếng gào thét cho dù chỉ xa xa nghe lấy đều gọi người cảm thấy d ù n g mình trong đầu sinh ra các loại kinh khủng liên tưởng nhưng mà hàn vụ cản trở t ầ m mắt che đậy toàn bộ chiến trường chiến trường vòng ngoài mọi người ai cũng thấy không rõ trên chiến trường đến tột cùng phát sinh cái gì vẫn là một chỗ khác c ả c ả xỉ đám người đều có không ít biện pháp xua tan bao phủ tại trên đường dài hàn vụ chỉ cần tìm đúng phương hướng một cái cao cấp phong độn nhận thuật liền có thể tùy tiện giải quyết cũng không biết vì cái gì đứng tại phố dài hai đầu song phương đều không có làm như thế bọn họ chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm chiến trường nghe lấy theo trên chiến trường chuyển ra kêu trên cùng với thỉnh thoảng vang lên băng kính vỡ vụn thẻ xem xét âm thanh c ũ n g hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình cộ nổ hạ một phương khác biệt ít chịa trong lòng đã có mấy cái suy đoán chỉ là hắn cũng bị vừa mới điều khiển màu đỏ gần bên trái có thể hồ tên t i a mang mặt nạ ạ cả sủ k ỳ thành viên quát nhẹ âm thanh kinh hai đến trước đó liên quan tới thân phận của đối phương hắn có mấy cái hoài nghi đối tượng nhưng làm nghe đến đối phương trong miệng cái k i a âm thanh thanh thúy giọng nữ về sau hắn trực tiếp bị choáng váng hắn hoài nghi đối tượng bên trong cũng không có nữ nhân thậm chí đến bây giờ hắn cũng nghĩ không ra một vị phù hợp mở ra mạn trệ cụ xạ g ì gẳng lại động lực mạnh như thế nữ tính đồng tộc hoài nghi đối tượng h ắ n vụ bao phủ trên chiến trường xin dị cúi thấp xuống tầm mắt nhìn xem ở trước mặt mình dần dần hóa thành cho đùi đù mạ hô hắn nhẹ nhàng thở hắt ra tại cái này tràn đầy hàn vụ trên chiến trường chỉ là đơn giản hô hấp đều cảm thấy phởi l â m đau cũng họng càng lại như bị dao nhọn tại tìm kiếm đồng dạng trên thực tế thượng nguyên quý đ ú n mạ thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn nếu không phải hắn kịp thời cho cạ dìn di gì thực sự hí dồ z tế t bào để cạ dìn khôi phục cặp kia nửa tổn hại mạn g trệ của động lực có đủ phát động cần bên trái có thể hồ năng lực một trận chiến này sợ rằng cũng chỉ có thể hắn tự thân lên mà so sánh với có thể tự mình khôi phục động lực cạ dìn xin di mặc dù thông qua cần bên trái tôn cây đèn chi phối hai mạn trệ cũ xạ dìn gẳng có thể động lực chưa hẳn sò、so、cạ dìn đ chính ậ t là bởi vì cạ dìn thôi động cần bên trái có thể hồ đánh nát đủ mã băng tinh bồ tát để đủ mã mất đi hiểm hộ lộ ra một cái cực lớn sơ hở xin dị mới có thể bắt lấy cơ hội dùng hạ mạ tê gia thiên chiếu một cách tiêu diệt đù mã cạ dìn nhẹ nhàng thở ra tựa hồ đối với chính mình đưa đến tác dụng cảm nhận được yên tâm thẻ xem xét lúc này cách đó không xa lại lần nữa truyền đến băng kính tiếng vỡ nát còn có một cái xin gì ánh mắt c h â m xuống hướng về hạ cụ cùng hạ cạ dạ bên kia chiến trường đi tại hành động phía trước hắn liền đã cân nhắc đến c ả m b ấ y khả năng sở dĩ phía trước gạ cạ dạ đối hắn tập kích hắn cũng không có kinh hoàng bởi vì hắn đã sớm phân phó sau lưng hạ cụ cảnh giác b ố n phía phòng bị khả năng đánh bất ngờ hắn chỉ là không nghĩ tới những ngày quỷ lại cũng đóng giả lên ạ c ạ t suki quá vô s ỉ mà còn theo cả cạ xỉ cái t i ê một đám nị dạ làng lá cùng với ủ chỉ hạ c i chia bị họa di d é nhóm này chính tông hạ cả s ù kỷ thành viên tất cả đều thật vừa đúng lúc tại tối nay tụ tập tại cái c h ấ n nhỏ này bên trên xin dĩ liên đoán được cái này hai cái thượng huyện quỷ nhất định là lấy hạ cả s ù kỷ thân phận đã làm những gì mới sẽ đồng thời đưa tới cổ nộ hạ cùng hạ cả s ù kỷ quỷ loại hành vi này cũng nói một việc đó chính là bọn họ đã nắm giữ nhận giới tình báo h i ể u đ ư ợ c nhận giới cục thế trước mặt cùng với thế lực khắp nơi giữa lẫn nhau địch bạn quan hệ rất hiển nhiên tại nghĩ lầm nhẫn giới người đốt đèn là ạ c á t sủ kỷ thủ lĩnh về sau cãi mắt thế giới vị kiêng người đốt đèn điều tra ạ c á t sủ kỷ cùng nhẫn giới bên ngoài cầm quyền ngũ đại làng n h ỉ dạ quan hệ trong đó phát hiện ạ c á t sủ kỷ chỉ là nhẫn giới bên trong một cái bí ẩn tổ chức cùng ngũ đại làng n h ỉ dạ ở giữa không có trực tiếp liên hệ thậm chí tồn tại mơ hồ quan hệ thù địch về sau bọn họ liền áp dụng một loại khắc mạch suy nghĩ đó chính là châm n g ò i ạ c á t sủ kỷ cùng ngũ đại làng n h ỉ dạ quan hệ trong đó n ư u toan để nhẫn giới bản thổ lực lượng tiêu hao cùng liên lụy thủ hộ nhận giới người đốt đèn đối phương một bộ này linh ho quả thật làm cho s h i n j i có chút trở tay không kịp may mắn hắn tử vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi thân phận chân thật đem nổi ném cho hạ cả suki dù sao cũng là thủ hộ một giới người đốt đèn thậm chí ngay cả giả mạo dạng này tổn hại chiêu đều dùng đến thật sự là không muốn mặt s h i n j i một bên đ o á n thẩm vừa đi về phía hạ cù ma kính băng tinh đi ra a người cái này h è n hạ kẻ yếu chẳng lẽ ngươi liền nhìn thẳng vào ta dũng khí đều không có sao không đợi s h i n j i đi đến trước mặt liền nghe đến ma kính băng tinh bên trong truyền g a thượng huyền lục gạ gạ tức hồn hển tiếng mắng chửi không thể nghi ngờ hạ cù không mà là thông qua băng đột đem ạ cạ dạ tạm thời hạn chế tại ma kính băng tinh bên trong tại nhìn đến cả dìn cùng c h ấ n đ ủ mạ giao thủ về sau hạ cũ liền đã tại đấy lòng ước định lên thượng huyền quỷ thực lực hắn thấy ăn chán chê trả cờ dạ thượng huyền quỷ tuyệt đối có chút nhìn tinh anh chiến l ự c lại thêm quỷ cái kia gần như không chết thân thể cùng với có thể thông qua thôn vẽ huyết n ụ c cướp đoạt trả cờ dạ bá đạo năng lực hắn tự nghĩ dựa vào bản thân thực lực căn bản không thể nào là thượng huyền quỷ đối thủ cũng chính là cái này tự mình hiểu lấy làm cho hắm tại chiến thuật lựa chọn bên trên vô cùng rõ ràng đó chính là tận khả năng ngăn chặn địch, nhân, cho thủ lĩnh sáng tạo địch cơ hội may mắn bởi vì đủ mạng u y ê n nhân toàn bộ phố dài đều bị hàn vụ b ả o phủ loại này tràn đầy hơi nước lại nhiệt độ thấp hoàn cảnh quả thực chính là cho hắn cái này b ă n g đội huyết kế nỉ g h dạ lượng thân định chế chiến trường mà ạ c ả dạ cái này thượng v n lục là một cái lấy thể thuật đấu k ỹ làm chủ quỷ tại thể thuật bên trên ạ c ả dạ vượt xa đù mạ có thể luận đến phạm vi lớn lực phá hoại hắn liền kém xa tít tắp đù mạ sở dĩ coi hắn bị hạ c ủ ma kính băng tinh vây khốn về sau một chốc đối có thể tại băng kính bên trong xuyên tới xuyên lui hạ cụ không có biện pháp gì hắn tụ lực một quyền xác thực có thể đánh nát băng kính nhưng hắn dù sao vẫn là thân thể máu thịt tại đánh nát băng kính đồng thời hắn cũng sẽ bị đẩy lui nam đấm của hắn cũng sẽ thụ tổn hại mà tại cái này ngắn ngủi khoảng cách chỗ tại băng kính bên trong hạ cù liền sẽ lập tức phát động trả cớ giả c h ữ a t r ị bị đánh nát băng kính như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn liền biến thành cục diện dưới mắt ạ cạ ra một bên đánh nát băng kính một bên mắm to hạ cù thì sức đầu mẹ chán tu b ổ băng kính luận tiêu hao ạ cạ giả tiêu hao muốn xa nhỏ hơn hạ cụ nếu như là một đối một cuối cùng bên thắng tất nhiên là ạ cạ cái này thượng n g u y ê quỷ nhưng đây không phải là một đối một đối đấu đáng chết lại một lần không công mà lui về sau ạ cạ dạ sắc mặt ngưng trọng lên bởi vì hắn đã nghe không được bên ngoài đủ mạ cái k i a tiếng kêu thảm thiết t h ê lương u c h ị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới suy nghĩ viện vồng chi long nhắc nhở ngài nhìn xong nhớ tới cất giữ chứ một trăm đóng cửa đánh chó cứ việc vô cùng không quen nhìn thích r ư ớ c hiếp nhỏ yếu lại luôn là cố làm ra vẻ đủ mạ nhưng đối đủ mạ cái bài danh này trên mình thượng h i ề n q u ỷ thực lực ạ cạ dạ vẫn là rất rõ ràng đặc biệt là hai người bọn họ mấy ngày này thôn phệ không ít nhận giới bên trong n g dạ mẫu thịt bên trong chứa đựng đại lượng trả cờ dạ đều này làm cho bọn hắn thực lực Loại t nếu h huống này, đủ mã lại nhanh như vậy bại. À, giả thực này, liền giả vậy đủ mạ lại bại, ạ ca t có chút ngoài ý mớn. thảm thiết thôi. hắn kinh hại không、thôi. Nếu đau đớn, kêu cũng biết rõ đủ mạ là một cái thiếu hụt tình cảm gần như không có chân thật sướng vui giận buồn quái vật có thể để cho loại kia quái vật phát ra gần như cồn g loạn kêu gen ạ ca giả thực tế không cách nào tưởng tượng đủ mạ đến tột cùng gặp cái gì đúng lúc này ma kính băng tinh một mặt băng kính đột nhiên rời đi băng kính chống chỗ địa phương xuất hiện một thân ảnh ạ ca dạ lập tức thần sắc nghiêm một chút mời tải áp thích duyệt áp mới nhất nội dung hắn một cái liền nhận ra thân ảnh này chính là phía trước đứng ở trên nóc nhà cái tia lạnh lùng nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến của người hắn chính là ạ c ả xù kỳ thủ lĩnh sao là cái này một giới đốt đèn đại nhân ạ c ả dạ đấy lòng âm thầm suy đoán xin di lúc này cũng tại đánh giá ạ c ả dạ cũng đã đem trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm đủ mạ khác biệt giờ phút này ạ c ả dạ trên thân trả cờ dạ vết tích vô cùng nồng đ ậ m nếu như không là hạ cũ đem hết toàn lực đem ạ c ả dạ vẫy ở nơi này hắn thật đúng là khó đối phó cái này am hiểu thể thuật thượng nguyễn quỷ mặc dù không ôm hy vọng nhưng xin di lúc này vẫn hỏi một câu vì cái gì muốn xâm lấn nhẫn giới ừ ạ cà dạ dạ nhận định người trước mắt chính là nhận giới người đốt đèn đó cũng không phải hắn theo xin gì cha hỏi bên trong phát hiện cái gì mà là một loại trực giác trực giác của hắn nói cho hắn chỉ cần giết trước mắt người này hắn thế giới liền có cứu xin gì cũng không có trông chờ có thể hỏi ra cái gì gặp ạ cạ dạ không hợp tác thế là không tại nói nhảm trực tiếp phát động ạ mạ tề g i ả thiên chiếu hoa khoảnh khắc tại xin gì mạn trệ c ủ x a d ì n găng nhìn kỹ một đoàn hắc viêm trôi hướng ạ cạ dạ ạ cạ dạ thể thuật mạnh phi thường nháy mắt liền có phản ứng thân thể một bên rút lui một bên nâng lên hai tay che lại chính mình chỉ là tốc độ của hắn lại nhanh hắn g k h trở thành quỷ mấy trăm năm sinh mệnh bên trong còn là lần đầu tiên lĩnh giáo loại này có thể làm hắn thân thể bản năng sinh ra e ngại quỷ dị hỏa hồ mù dạ hoàn toàn không do dự hắn theo bản năng liền đem cánh tay trái liền với vai cùng một chỗ cứ thế mà sẽ rách xuống sau đó xa xa ném tới một bên chỉ thấy bị hắn giật xuống toàn bộ cánh tay trái tại h á c viêm thiêu đốt bên d ư ớ i mấy hơi thở công phu liền bị đốt thành cho bụi không những như vậy h á c viêm còn lan tràn đến bên cạnh băng kính bên trên thậm chí ngay cả băng kính cũng đốt lên hắn con ngươi bông nhiên co r ụ t lại liền băng đều có thể đốt đây là l ử a gì hồ ngu ra kiến thức loại này quỷ dị h á c viêm về sau hắn lập tức minh bạch phía ngoài đủ mạ gặp cái gì mạ ạ cạ giả quả quyết cũng khiến x ì n h di s ư ớ n g sốt một chút hắn dùng a mạ tê gia thiên chiếu giải quyết nhiều như thế quỷ liền vừa rồi chuẩn cũng tùy tiện đều chết tại a mạ tê gia thiên chiếu phía dưới còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dùng loại này phương pháp ứng đối a mạ tê g -e、i a thiên chiếu né tránh a mạ tê g -e、i a thiên chiếu một k í c h trí mạng bất quá hắn cũng không có do dự lại lần nữa phát động a mạ tê g -e、i a thiên chiếu a ca da đã bị vây ở ma kính băng tinh bên trong tại loại này đóng cửa đánh cho trạng thái trốn được một lần tránh không khỏi lần thứ hai mà gặp hát viêm lại lần nữa đánh tới a ca da đành phải đem vừa mới khôi phục cánh tay lại lần nữa bảo hộ ở trước ngực nhưng mà lần này hát viêm đốt tới phạm vi càng lớn hắn tả hữu hai cánh tay đồng thời bị đốt tới thế là hắn đành phải trước dùng cánh tay trái giật xuống cánh tay phải sau đó lại dùng nháy mắt khôi phục cánh tay phải giật xuống cánh tay trái nhìn xem hắc viêm dần dần lan tràn chính mình đặt chân khu vực càng ngày càng ít ạ cạ dạ trong mắt hung quang đại thịnh chật hắn đem toàn thân trạ cờ dạ tụ tập đến trên nắm tay không quan tâm nào h về phía xìn gì, quắt phá phôi sát diệt thức vê anh một tiếng vang thật lớn ở hạ cù ma kính băng tinh bên trong đầy r a ngay sau đó lại vang lên một trận răng r ắ c tiếng vỡ vụn ạ cạ dạ nhìn xem gần trong găng t ứ c nhưng lại tựa như xa tại thiên ngai xìn di trên mặt thần sắc vô cùng phiền mượn hắn đem hết toàn lực một k í c h cũng không có đánh trúng xin gì mà là đánh vào một đạo màu đỏ khô lâu trên cánh tay ngay tại vừa rồi một cái trước mắt một đạo màu đỏ khô lâu cánh tay chống r ô n g xuất hiện ngăn tại xin gì trước mặt Ả cạ dạ d i ệ t thức hung hăng đập vào màu đỏ khô lâu trên cánh tay lực đạo lớn càng đem ném ra một vết n ư ớ c b ấ t quá Ả cạ dạ nắm đấm cũng tại phản tác dụng lực bên dưới triệt để biến thành một đoàn t h ị t nát không thể không xa xa nhảy ra mà nhìn thấy cả d ì sợ s ă đủ tu tá n ă hồ bị ạ cạ dạ đánh ra một vết nứt xin gì có chút ngoài ý mới nhưng cũng vẻn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi ạ cạ dạ rất mạ có thể lại có thể như thế nào đây xin di động đều không nhúc ních ánh mắt chỉ là có chút ngưng lại ạ cạ dạ liền kinh hãi liên tiếp lui về phía sau sau đó ạ cạ dạ phát hiện xin gì cũng không có phát động a mạ tề dạ thiên chiếu có chút nổi nóng bị xin gì chơi có thể vừa muốn công kích lần nữa liền dự cảm được cái gì vội vàng ngừng đầu lúc này một mảng lớn h ắ t viêm theo ạ cạ dạ đỉnh đầu bay xuống chính giữa đầu của hắn a a a ạ cạ dạ lập tức phát ra một trận tiêu trên thân thể những bộ vị khác hắn còn có thể thông qua gãy đuôi cầu sinh phương thức giải quyết đen hồ mú dạ có thể đầu là hắn xem như quỷ muốn hại một khi bị hắc viêm quay đầu bạo lại liền xem như hắn cũng vô pháp lập tức làm ra hướng đối mà liền cái này ngắn n g ủ i sẽ s u n nạ hắc viêm liền lan tràn đến hắn toàn thân đem hắn triệt để t h n p h ệ nhìn xem ạ cạ dạ triệt để biến thành cho bụi tiêu tán trong không khí xin dị dập tắt trong tràng tất cả a mạ tê giả thiên chiếu đen hổ mụ ra sau đó nhìn về phía cả dìn hạ cù lúc này giải trừ ma kính băng tinh đi tới xin dị trước mặt hắn thần sắc có chút để hoài vừa rồi vì vây khốn hạ cá dạ h á n tiêu hao đại lượng trả cớ dạ đây là chiến trường nhận đến đủ mạ huyết quỷ thuật ảnh hưởng tăng cường băng đột uy lực dưới tình huống nếu không h á n thật đúng là không nhất định có thể vây khốn xem như thượng huyền quỷ ạ c ả dạ xâm lấn được thành công ngăn chặn k ẻ n ư ớ c đóng lại đèn thanh â m nhắc nhở tại xin dị bên thai văng lên chỉ có hai cái thượng huyền quỷ sao dừng lại xin dị thầm nghĩ xem ra đối phương mục đích lần này chính là nghị châm ngòi ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng nị dạ quan hệ hai cái thượng huyền quỷ một sáng một tối bố cục tập sắt ta hơn phân nửa chỉ là thuận thế mà làm quét hình đến chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm phân tích bên trong chiến lợi phẩm băng tinh tạo vật kỹ xảo từ huyết quỷ thuật cải tạo chiến lợi phẩm s á t ý cảm chi từ huyết quỷ thuật cải tạo liên tại xin gì trầm ngâm thời khắc đèn đem thu thập được chiến lợi phẩm tin tức từng cái thông báo cho hắn băng tinh tạo vật cùng s á t ý cảm chi hắn như có điều suy nghĩ băng tinh tạo vật kỹ xảo không thể nghi ngờ là c h u n đủ m ã lưu lại chiến lợi phẩm đến mức cái này chiến lợi phẩm giá trị thông qua vừa rồi đại chiến đã hiện ra không thể nghi ngờ nếu biết do nhẫn giới bên trong có thể cùng sợ săn đủ tu tá năng hồ chính diện đối cứng thuật, Tại trả cờ hết phía trước, đủ băng tình、bồ、Tát dạ tá cờ cả dịn hao phía không hơn đủ đều mạ kém băng Bồ là sở dĩ nếu có thể hiểu rõ cái này băng tinh tạo vật kỹ xảo lại thêm nữa tự thân trả cờ dạ đầy đủ có lẽ liền có thể xuất hiện lại phía trước đủ mạ tại trên đường dài ngưng tụ ra cao hơn hai mươi mét băng tinh bồ tát hành động vĩ đại đến mức sát ý cảm chi khẳng định chính là thượng miền lục ạ cạ dạ lưu lại chiến lợi phẩm tại xin gì trong trí nhớ ạ cạ dạ cái này thượng miền quỷ xác thực có một loại có thể cảm giác hắn cái gọi là đồ khí năng lực ạ c ả giả tại chính mình xem như quỷ dài rằng giặc sinh mệnh bên trong kinh lịch vô số lần chiến đấu trong chiến đấu hắn dần dần lĩnh nộ g ra một bộ dự phán đối thủ động tác cảm giác đối thủ sát ý phương pháp đồng thời đem triệt để dung nhập vào tự thân bản n ă n g bên trong có thể nói sát ý cảm chi chính là ạ c ả giả cái này cả đời đều đang không ngừng theo đổi u mạnh lên thượng nguyên quỷ lớn nhất di sản chiến lợi phẩm làm sao phân phối xin di rất nhanh liền có quyết định theo độ phù hợp đi lên nói băng tinh tạo vật ký xảo cơ hồ là vì hạ cụ cái này băng đột huyết kế nhị dạ lượng thân định chế sở dĩ không có gì lo nghĩ Mà cảm sát ý đối xin gì phân phối hạ cụ cùng cạ dìn hai người vốn là phục tùng vô điều kiện chỗ lấy hạ cụ không trần trờ lập tức tiến lên bắt lấy băng tinh tạo vật kỹ xảo khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc thu hoạch được nhận giới quà tặng trả cơ giạ chút ít tự nhiên năng lượng l n c tương tác lượng nhỏ mời lựa chọn một hạng xin gì miết miệng thu hoạch đánh giá hắn kỳ thật sớm có dự liệu nói hạ cụ lần này nên kích xâm lấn là quỷ chọn lựa thời gian địa điểm đối hắn cái này nhận giới người đốt đèn mà nói hoàn toàn là bị động phòng ngự đem tại trước công chúng trong chợ đêm khai chiến trong c h ư ớ c mắt ấy bình xét cấp bậc liền không khả năng cao mà còn lần này động tinh quá lớn người chứng kiến quá nhiều lại thêm nữa rất nhiều người chứng kiến đã chạy tứ tán mất hắn căn bản không có cách nào dùng huyền thuật phong ấn những người chứng kiến ký ức giảm nhỏ ô nhiễm sở dĩ cứ việc hắn rất nhanh kết thúc chiến đấu sẽ mất đi ánh đèn tre chở hai cái thượng huyền quỷ giải quyết hết nhưng bình xét cấp bậc không có khả năng đạt tới a xem ra cho điểm cơ sở là căn cứ tạo thành ô nhiễm lớn nhỏ đối nhận d ư ớ i ảnh hưởng mạnh yếu cùng với người xâm nhập thời gian tồn tại dài ngắn đến quyết định dừng lại xin gì tiếp lấy nghĩ ngợi nói muốn cầm tới cấp hai cho điểm liền nhất định phải tại mau chóng giải quyết người xâm nhập dưới tình huống còn muốn tận khả năng giảm bớt ô nhiễm mới được yếu điểm này là cái gì căn cứ xin gì tạm thời còn muốn không rõ hạ cụ bất quá ảnh hưởng này nhân tố khẳng định là tồn tại nếu không không thể giải thích hắn lần thứ nhất nên kích xâm lẫn lúc rõ ràng chỉ có sần một cái người chứng kiến hơn nữa còn bị hắn huyễn thuật phong ấn kỹ ức lại chỉ lấy được một cái e cấp đánh giá liên tính lúc ấy hắn không có ngay lập tức giải quyết tệ ôn y để tệ ôn y tàn sát sẩn trong cung đình tất cả thị vệ bình xét cấp bậc cũng không nên thấp như vậy suy nghĩ quay lại đến khen thưởng bên trên xin dị cân nhắc một chút ở đấy lòng nói ra ta lựa chọn tự nhiên năng lượng lực tương tác khoảnh khắc một c ố không hiểu cảm giác s ô n g lên trong lòng của hắn hắn trong lúc nhất thời cũng hình dung không ra đây là loại cảm giác gì nhưng hắn rõ ràng đây chính là tự nhiên năng lượng lực tương tác cho nên trực tiếp học vẹn xuống loại cảm giác này sau này có lẽ sẽ hữu dụng sau đó hắn ở đấy lòng đối đèn phân phó nói vì ta kết toán một cái điểm cống hiến Tổng cống hiến điểm k ế t t o á n bên trong t ổ n g điểm c ố n g hiến, 79 điểm. m ớ i tăng t h ê m ba điểm, xem ra n g h ị tăng h cấp người đ ố t đ è n nhất định phải đ ạ t được một lần cấp h a đánh giá mới được. x i n z i âm thầm l ắ n đầu. Sau đó, hắn nhìn l ư ớ t qua bên người h ạ c ụ cùng c a z i n Vừa rồi k ị c h c hai i ế n h người tiêu hào đều không í t s ở d í giờ phút này hai người bọn họ c ũ n g c ò n t h ở hộp, n n g ự c kịch liệt trên dưới p h ậ phòng. p b i ế t hàn vũ bên ngoài, c ò n c ó c ổ no h ạ cùng h c k t s u k ý hai p h e nhân mã, mà theo lúc cũng có thể xuống tới, s ở d í xinzi không chân chân ữ a đôi ha cu cùng k a z i chào hỏi một tiếng, chúng ta đi. Bá. Tức thời. ba người bọn họ biến mất ngay tại chỗ hàn vụ bên ngoài độ cao để phòng ý h ì cụ hễ mẹ đột nhiên như mày mọi người nhanh nghe bên trong hình như không có một thanh âm a su mạ đám người cẩn thận nghe xong phát hiện s á c thực theo vừa mới bắt đầu hàn vụ bên trong tiếng kêu rên biến mất tiếng ầm ầm lắng lại liền băng kính vỡ vụn thẻ xem xét âm thanh cũng không lại t r u y ề n h i ra g i á mắt khi rổ a áo ba hỏi chiến đấu kết thúc a su mạ gật đầu hơn phân nửa là yên tĩnh như vậy hàn vụ bên trong kịch chiến hiển nhiên đã lắng lại phương nào thắng ý thì cụ hễ mẹ hỏi một cái tất cả mọi người mới biết nhưng lại đều đắp không được vấn đề trong đám người chỉ có cả cạ xì không có lên tiếng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hàn vụ nghỉ đột nhiên cách đó không xa trong bầu trời đem dâng lên một chi cổ n ổ hạ c h ế tạo đạn tín hiệu sau đó cùng với liên tục gâm thanh xe gió lần lượt từng thân ảnh rơi xuống cả cạ xì đám người bên cạnh đây đều là theo phụ cận chạy đến c h i viện n h ì dạ làng lá số lượng không í t trước sau khoảng chừng ba tiểu đội m ộ ư ơ i hai người gặp viện quân lần lượt chạy đến cổ n ổ hạ tinh thần mọi người đại c h ấ n mà đi qua cái này một lát chờ đợi bao phủ tại trên đường dài hàn vụ bắt đầu dần dần tiêu tán thị lực tốt một chút đã có thể mơ hồ thấy rõ trên chiến trường tình hu cạc c si lúc này đột nhiên sầm mặt lại trong mắt lóe lên một vệ nghi ngờ lập tức thân hình hắn lóe lên đi tới chỉ còn sương m ụ trên chiến trường vẫn nhìn m ộ n phía hắn phát hiện chỉ có khắp nơi trên đất vụ băng mấy đạo thiêu đốt vết tích cùng với những cái kia bị vô tội liên lụy tiểu chấn cư dân thi thể đến mức phía trước giao thủ mấy cái kia hạ c t s ủ kỳ thành viên tất cả đều không thấy bóng dáng thậm chí ngay cả một c ô thi thể đều không có lưu lại ưu trị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhẫn giới suy nghĩ viện vông tri long c h ư ơ n một trăm linh hai tìm kiếm nhân viên a su mà mấy người cũng theo sát cạc c si chạy tới chiến trường bọn họ một bên tản ra kiểm tra chiến trường một bên nhộn nhịp cả kinh nói người đâu y thì cụ hễ lại nhìn phía một bên giả mạt hy dồ a ả o bạ tại bọn hắn trong tiểu đội điều khiển nhẫn quạ giả mạt hy dồ a ả o bạ phụ trách giám sát chiến trường có thể giờ phút này giả mạt hy dồ a ả o bạ nghi ngờ trên mặt không hề so những người khác ít hắn dùng rất chắc chắn ngữ khí nói ra mới vừa rồi không có người theo hàn vụ bên trong đi ra u c h i hạ ít t r i ệ cùng bị họa di z cũng là tại hàn vụ tản đi phía trước chạy trốn hắn bôi dưỡng nhẫn quạ một mực tại tiểu trấn trên không xoay quanh với bắt đầu dân chấn sơ tán cùng với trước đây không lâu ủ trí hạ ít triệu cùng bị h ỏ a di z thoát đi đều không có trốn qua hắn giám sát sở dĩ hắn vô cùng chắc chắn không có người theo hàn vụ bên trong đi ra a su mạ có chút không hiểu cũng không thể là biến mất không còn tâm hơi đi hoặc là đối phương trong mấy người có người nắm giữ một loại nào đó thời không gian nhất thuật cạ cạ s、si、ì ngồi s ổ m ở một chỗ bị thiêu đốt qua trước mặt đưa thay s ở s ở trên đất vết tích nghĩ ngợi nói liền hòn đá đều bị đốt thành m ả n h vụn đây là cái gì h ỏ a đột y thì cụ hễ mẹ đi tới cạ cạ xì trước mặt hiện tại chúng ta làm sao bây giờ muốn truy cách sao giao chiến hai cỗ ả cà s ủ kỳ thành viên mặc dù biến mất không còn t ă m hơi nhưng vừa mới thoát đi ưu trí hạ ít triệu cùng bí họa di z bọn họ vẫn là có thể truy tung hơi trầm ngâm một cái cà cà si nhẹ gật đầu xuất phát ngoài c h ấ n nhỏ ít triệu cùng bị họa di z tới lúc gấp rút nhanh lao vùn vụt hôm nay thật sự là gặp ủy bí họa di z thi thầm bọn họ tổ này nhiệm vụ là diệt trừ giả mạo ả cà s ủ kỳ người còn không chờ bọn hắn hai đ ộ c thủ liền lại z ra một nhóm mang theo mặt nạ g a hỏa lần này đem hắn cũng làm hồ đồ rồi thấy ít triệu trầm mặc không nói bí họa di z hỏi chúng ta trở về bàn giao thế nào ít chia bình tĩnh nói an ngay nói thật cùng hoàn toàn không có đầu mối bị họa di rét khác biệt hắn vừa mới nhớ lại một kiện chuyện xưa đáy lòng đột nhiên nhiều hơn một loại suy đoán hắn nhớ lại phía trước chiêu mộ ấy đã dạ lúc ấy đã dạ đã từng hỏi qua hắn một câu không có mặt nạ hắn lúc đó chỉ cho là ấy đã dạ tính cách tương đối nhảy thoát không có suy nghĩ nhiều hiện tại liên tưởng đến tiểu chấn bên trên cái kia ba tên mang theo mặt nạ hất lên mây đỏ áo khoác người thần bí hắn tâm tư lập tức l u ngay l chẳng lẽ tại nội bộ tổ chức vẫn tồn tại một cỗ ta không biết thế lực dừng một chút hắn tiếp lấy suy nghĩ nói là thủ lĩnh một phương đúng lúc này bị họa di z đột nhiên rút ra một thanh cư nải hướng sau lưng ném đi ngay sau đó sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng nhẫn quạ d i ê n dị sau đó một cái trên thân cắm vào cù nải nhẫn quạ từ không trung rơi xuống giải quyết bám đuôi chính mình nhẫn quạ về sau bị họa di z bay đầu lướt qua xem ra có người đi theo chúng ta đằng sau ít t r i a cũng không bay đầu lại chỉ thản như nói không cần phải để ý đến bọn họ Thuất rét chặt ý dịch lòng tay、ra. Một lát tới đất trên mặt đất đã chết mặt sát mặt Trở thở Truy tung giết, hòa dịch nhẫn Nhìn nhẫn khi khó chịu họ cảnh hướng hổ nhân phương nhẫn quả bị đánh giết, bọn họ rồi không quẻ sau. quả xuống quả, đầu. quá quả đầu ra. ra. rơi rồ rồi địa Bị bà bọn báo bị bọn di dạ dài. người đi điểm. đi Xin lỗi, giác. đại đi. đối đem đám đã đ xem nắm lòng làng, con lắc Cạ cạ cả cáo Cạ cạ ý kỳ sĩ sĩ ào về các đại làng n ì dạ gần như đều là ngay lập tức nhận đến thông tin chỉ là nắm giữ tin tức không có lúc đó liền tại hiện trường cổ nộ hạ cùng ạ cà s ủ kỳ toàn diện mà qua chiến dịch này ạ cà s ủ kỳ t ê t tuổi tại nhẫn giới vá rội phía trước không có quá đem ạ cà s ủ kỳ để ở trong mắt các đại làng n ì dạ cái này mới kinh ngạc phát hiện ạ cà s ủ kỳ trong lúc vô tình lại thu nhận nhiều như thế cấp s n ì dạ phản bội thực lực vượt xa khỏi đồng dạng n ì dạ tổ chức khiến các đại làng n g dạ đều cảm nhận được kiên kỵ làng mưa bèn đội mưa đứng ở tháp cao đình ngắm nhìn toàn bộ làng lúc này cố nàng đi tới bên cạnh hắm ủ trì hạ ít t r ì ệ cùng b í họa di z đã trở về căn cứ bọn họ báo cáo giả mạo chúng ta hẳn là phía trước tập kích qua ngươi đàm kia ánh mắt bên trong khắc chữ tổ chức thần bí ben hỏi điều tra ra bối cảnh của bọn hắn sao cô n à n lắc đầu nói tiếp còn có một việc cần ngươi lưu ý một cái chuyện gì cô n à n đem ủ trì hạ ít t r ì ệ cùng b í họa di z báo cáo nội dung kỹ càng giải thích một lần ta có chút hoài nghi ba cái kia giúp chúng ta truy sát giả mạo chúng ta tổ chức thần bí người là ủ trì hạ mạ đạ dạ bí mật chiêu mộ thủ h ạ hắn có ngươi đang đùa mánh khỏe ben trầm giọng nói không nghĩ tới hắn lén lút còn có một tổ nhân viên cô nạn nói ra ta rất lo lắng nhân thủ của chúng ta không đủ yên tâm đi có ta ở đây dừng một chút bèn nói ra bất quá lo lắng của ngươi cũng có đạo lý lại đi tìm kiếm một ít nhân thủ đi ân cô nạn nhẹ nhàng gật đầu một chỗ âm vú trong sân đ ậ u z e từ t mặt đất lộ ra thân thể nói với ố u bị tổ ít c h ị a cùng bị họa di z e t mang về thông tin hẳn là là thật một vệ thù ám ở trong mắt ố u bị tổ trợt l ó e lên ba cái k i a mang mặt nạ ra hỏa đến cùng có phải hay không trong tổ chức thành viên z lắc đầu ta chưa bao giờ thấy qua bọn họ hừ nạ gà tổ tên kia xem ra còn dấu diếm ta không ít chuyện đây một cái có thể phát động sở san đủ tu tá năng hồ ưu trí hạ cũng không biết hắn là ở nơi nào tìm kiếm đến ổ b ì tổ có chút mướn m ả y tại hắn nghi đến một cái có mạng t r ệ cụ xạ g ì ệ t r n g có thể phát động sở san đủ tu tá năng hồ ưu trí hạ là không thể nào giả mạo hạ cả sủ kỳ thành viên cao ngạo ưu trí hạ khinh thường tại làm như vậy sở dĩ ba cái kia đầu đội mặt nạ thân m ặ c gạ cả sủ kỳ mây đỏ áo khoác ra hỏa tám chín phần m ư ơ i là thật tạ cả sủ kỳ thành viên bởi như vậy hắn tự nhiên hoài nghi là nạ gạ tổ dấu diếm hắn lén lút chiêu mộ một tổ nhân viên về phần tại sao tổ bị tổ đã não b ổ rất nhiều loại khả năng dù sao có thể là hắn tự tay mai táng giả hỉ cổ sáng lập đời thứ nhất tạ cả suki hắn nhưng là trột ra rất z có chút lo lắng nạ gạ tổ tên kia nếu là thoát ly không chế làm sao bây giờ tổ bị tổ suy tư một chút lắc đầu nói hắn hiện tại nên sẽ không theo ta trở mặt hắn còn cần lực lượng của chúng ta bất quá chúng ta cũng xác thực muốn trước thời hạn làm chút chuẩn bị z hỏi làm cái gì chuẩn bị tổ bị tổ phân p h ố nói chúng ta cũng muốn tìm kiếm một ít nhân thủ đối nạ gạ tổ lén lút chiêu mộ nhân viên hắn vô cùng kiên kỵ đặc biệt là cái tia thần bí mạng trực tựu trí hạ hắn càng là cảm nhận được bất an nếu biết rõ mỗi mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g đồng thuận đều là không giống sở dĩ đối mặt mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng Trước nghe ồ cạ. n g h lấy cả cạ s ì đám người báo cáo h ố t t ẩ u thuốc đệ tam trầm mặc không nói dự tính ba vị cố vấn trưởng lao s á t mặt giờ phút này cũng không giống nhau u tạ t ả n cổ hạt lông mày đều nhanh xoắn lại một chỗ trong mắt tràn đầy không hiểu cả cạ xì mang về thông tin không những không có bỏ đi nghi ngờ của nàng ngược lại để nàng đối lần này n h ĩ ra mất tích sự kiện càng thêm nghi ngờ mì t ổ c ạ đỏ hổ mụ ra một mặt như có điều suy nghĩ kỳ quái nhất thuộc về đàn dư hắn đ ú i thấp xuống ánh mắt không biết còn tưởng rằng hắn đang ngủ gà ngủ gật sau một hồi đệ tam xua tay c ạ c ạ xì lưu lại những người khác đi ra a x u mạ đầu tiên là trần c h ờ một chút sau đó quay người đi theo ý hỉ cụ hễ m ấy, ra m ặ t khi r ồ ạ ảo bạ cùng một chỗ rời đi văn phòng hồ c ạ chờ đồng hành đồng đội tất cả đều rời đi văn phòng c ạ c ạ xì hướng đệ tam không lương tạ lỗi rất xin lỗi lần này không thể cùng người kia đón đầu cả cà xì chỉ tự nhiên là ít c h a đệ tam có chút tiết mới nếu như cả cà sĩ lần này có thể cùng ít chia đón đầu tất cả bí ẩn khả năng liền có đáp án u tạ tàn cô hà lúc này nhịn không được hỏi ạ cà s ù kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì hấp thu nhiều như vậy cấp s ni dạ phản bội bọn họ muốn làm gì mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ liếc đăng một cái đặt ta nhớ kỹ ngươi phía trước cùng cái này kêu ạ cà s ù kỳ tổ chức t ừ n g quen biết ta bị mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ chỉ mặt gọi tên và hỏi đặt tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại lui ra chuyển mã giao diện mời tài áp thích duyệt trường mới nhất hắn cũng không phủ nhận lao phu s á c thực tham dự qua một lần nhằm vào ạ cà sủ kỳ hành động bất quá một lần kia hành động là làng mưa hạn rồ bày kế lao phu chỉ là một cái người chứng kiến mà còn tại một lần kia động bên trong cái gọi là ạ cà sủ kỳ đã bị hạn rồ hủy diệt Sạ Lạ Mãn Mị Hàn tại ổ ca trong sự nhận thức của hắn làng mưa thủ lĩnh x ạ la mã nở hàn rồ là nhận giới tối cường mấy vị n h ì ra một t r o n g có bán thần danh hiệu đặt đem hàn rồ chuyển ra ngoài hắn cũng không tốt lại tiếp tục làm loạn mà trước sau như một đúng lý không tha người đàn d... lần này lại không có nói tiếp cái gì ít có trầm mặt lại ạ cà s ủ kỳ là tình huống như thế nào hắn so mọi người ở đây đều rõ ràng mấy năm trước lần kia nhằm vào ạ cà s ủ kỳ hành động cùng hắn nói là hạn d ô bay kế còn không bằng nói là hắn tại phía sau màn một tay kích động hắn mục đích chính là vì tiêu hao làng mưa thực lực chỉ là một lần kia hành động không hề hoà n mỹ ạ cà s ủ kỳ cũng không có như hắn nói tới triệt để hủy diệt mà là có cá lọt lưới ở nút vì cắt cỏ trừ bỏ rút u những năm này hắn cũng truy t r a qua ạ cà sù kỳ nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ đương nhiên này chủ yếu là vì hắn điều tra không có bao t r ù làng mưa bởi vì hắn thấy làng mưa là hạn rổ há hổ lấy hạn r làng mưa khẳng định bị kinh doanh đến bền chắc như thép Ả cà s ù kỳ không quản nút ở đâu cũng không thể nút ở làng mưa sở dĩ không có t r a ra cái gì tin tức có giá trị về sau hắn liền cho rằng Ả cà s ù kỳ đã theo thời gian trôi qua tan thành m â y khói không nghĩ tới Ả cà s ù kỳ không những không có dần dần tiêu tán ngược lại lại lần nữa đã có thành i ự u tụ tập một nhóm nguy hiểm cấp s nhị dạ phản bội lúc này đệ tam thả xuống cái tàu nói với cả ca si nói một chút người quan điểm cả cà s、si、ì cân nhắc một chút tìm từ chấm dãi nói cái nhìn của ta là ạ cà xù kỳ nội bộ khả năng xuất hiện một loại nào đó chia rẽ sự kiện lần này hẳn là loại này chia rẽ đưa đến đệ tam chỉ riêng run lên nói kỹ càn g một chút c ạ c ạ s、si、ỉ theo ý nghĩ của mình phân tích nói ta làm qua điều tra trước đó ạ cà s ỉ kỳ sinh động khu vực đều tránh đi ngũ đại quốc đó có thể thấy được bọn họ cũng không muốn cùng chúng ta ngũ đại làng n ì dạ phát sinh xung đột đệ tam nhẹ nhàng gật đầu công nhận c ạ c ạ s、si、ỉ cái này phân tích c ạ c ạ s、si、ỉ nói tiếp nhưng lúc này đây ạ cà s ỉ kỳ chủ động tập kích chúng ta ngũ đại làng n ì g nì dạ loại hành vi này cùng bọn hắn phía trước hành động là mâu thuẫn u tạ tản cộ hắn nhận lấy lời nói gốc dạ sở dĩ n g ư ơ i phán đoán nội bộ bọn họ phát sinh chia rẽ hai nhóm người lẫn nhau nội chiến sở dĩ tạo thành sự kiện lần này c ạ c ạ à xỉ gật đầu đúng thế u tạ tản cô hà nói ra liền tính như vậy đối với cái này ạ cà xù kỳ chúng ta cổ n ổ hạ cũng không thể tiếp tục bỏ mặt đi xuống m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ phụ hòa nói bọn họ đem từng cái làng cấp s n h ỉ dạ phản bội chiêu mộ đi qua bản thân chính là đối với chúng ta miệt thị gặp đệ tam vẫn như c ũ trầm âm c ạ c ạ à xỉ vội vàng dán muốn nói hồ ca đại nhân ả cà xù kỳ thực lực vượt xa khỏi chúng ta mong muốn nếu như muốn đối phó bọn họ tốt nhất cùng mặt khác làng n h ỉ dạ cùng một chỗ hợp tác Đệ tam nhẹ gật đầu.、Ban、đêm, Tam gật Ban nhẹ lúc à n bên trong một chỗ trong rừng cây nhỏ không bên cạnh, nhẹ nói, lâm liên lạc ta, là có chuyện gì khẩn g gì lá lâm lạc là l một một thụ thời ta, sao? chỗ cây cây có yếu đi đại này một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đại thụ về sau đệ lên ông điệu điều tra đến có quan hệ ạ cả sủ kỳ tin tức sao hạ cù tức khắc trong lòng căng thẳng bóng đen phát giác cái gì hỏi một câu ngươi thế nào không có ta không có điều tra đến bất kỳ có quan hệ ạ cả sủ kỳ thông tin vội lắc lắc đầu về sau hạ cù hỏi g i là phát sinh cái gì sao bóng đen trầm giọng nói trong thôn gần nhất có hai tri tiểu đội mất tích phía trên hoài nghi là ả cả sủ kỳ gây nên hạ c u cảm thấy hiểu rõ làng sương mù nhị ra mất tích h i ệ n nhiên là đ ú n g mạ à ả ca dạ cái này hai cái giả mạo ạ cà s ủ kỳ thượng huyền quỷ gây nên bóng đen tiếp tục dùng thâm trầm ngữ điệu nói xong chúng ta nhận được tin tức ạ cà s ủ kỳ bên trong không chỉ một ủ trì hạ ít chia còn có một cái hư hư thực thực nữ tính ủ trì hạ mà còn đối phương có trong truyền thuyết mạn trệ cũ xạ dị gẳng thực lực không thể coi thường đây không phải là ủ trì hạ đó là ca dịn hạ cù ở đấy lòng thầm nói một câu kỳ thật tại lần này hành động phía trước hắn cũng không biết cả dịn trong mắt bị thủ lĩnh lặng yên di thực một mạn trệ cũ xạ d ị gẳng x chờ hành động bên trong thủ lĩnh dùng huyễn thuật vì cạ dìn mở ra xạ dìn ngắm lúc hắn mới biết được chuyện này bóng đen lời nói xoay chuyển chắc chắn nói sở dĩ ủ t r ì hạ nhất tộc cùng hạ cá sủ kỳ nhất định thoát không được quan hệ người tiếp cận ủ t r ì hạ x i n gì, thật phát hiện một điểm đều không có hạ c ú lắc đầu xin gì cùng hạ cá sủ kỳ không có bất cứ quan hệ nào đón lấy chính hắn ở đấy lòng bổ sung một câu xin lỗi có quan hệ chính là ta ta chính là hạ cá sủ kỳ thành viên bóng đen nói ra xem ra ủ trí hạ xỉn di là ủ trí hạ nhất tộc con rơi chân chính mấu chốt vẫn là tại ủ trí hạ xả sủ kẻ c h i n thân hạ cù khó khăn nói ta không đến gần được xạ s ú k ẻ hắn căn bản không muốn cùng ta tiếp xúc bóng đen lạnh lùng nói vậy liền nghĩ biện pháp làng đem ngươi xếp vào vào cổ nổ hạ không phải để ngươi cùng một cái con rơi kết giao bằng hưu đừng quên ngươi nhiệm vụ hạ cù đành phải gật đầu ta hiểu được bóng đen đột nhiên lại phân p h ố nói còn có điều tra một cái cái kia kỳ mị mạ rỗ là chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cổ nổ hạ trường học n ì ra hạ cù ngơ ngác một chút kỳ mị mạ rỗ không phải làng ăn bài sao c h ư một trăm linh bốn đều là dương nhiệt phía trước hắn vẫn cho là kỳ mị mạ rỗ l là làng xếp vào và cổ nổ hạ là vì tiếp cận đủ chỉ hạ xạ xú kẻ hiện tại nghe bóng đen bố trí nhiệm vụ mới kinh ngạc phát hiện kỳ mì mạ d ộ lại không phải làng an bài bóng đen biểu lộ có chút khó chịu sở dĩ n g ư ơ i muốn t r a rõ ràng cái này c ả c gù già nhất tộc dương nhiệt g là thế nào thông qua cổ n ổ hạ thẩm tra hạ cù bất đắc dĩ lại lần nữa gật đầu thốt ta bóng đen lúc này cũng thở dài ta không nghĩ b ấ c ngơi ư nhưng n g ư ơ i muốn sáng hạ cù tình báo là sẽ không chính mình đưa tới cửa là ta sẽ cố hết sức bóng đen tiếp lấy dặn do một câu g i nhớ nhất định muốn cẩn thận ạ cà xủ kỳ nhóm người kia tất cả đều là từng cái làng cấp s ni dạo phản bội đều là c hạ ú t t cùng cực các hung người điên, ngươi nếu là i điều tra l ú cù bại Hạ ai ngươi. lộ thân phận, không cũng cứu không được c mấy lần há miệng muốn nói cho bóng đen ạ cà s ủ kỳ là chuyên môn đối kháng xâm lấn nhận giới quỷ một lòng chỉ vì cứu vớt nhận giới tổ chức cũng không phải là cái gì cùng hung cực các người điên có thể hắn rõ ràng hắn cũng không có lập trường vì ạ cà s ủ kỳ giải thích cái gì đành phải đem những lời này nín vào trong bụng ngược lại đ ố i bóng đen nói ra ngươi còn có việc sao ta cùng xin di hẹn xong buổi tối đối luyện không có chuyện ta trước hết rời đi ân ngươi đi đi dừng một chút bóng đen nói ra n g ư ờ sau đó hắn nhìn lướt qua gian phòng bên ngoài hành lang xác nhận trong hành lang không có người về sau chậm dài đóng lại cửa phòng ăn nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất lạnh như băng nói với cá dìn vì cái gì lâu như vậy mới đến liên lạc cá dìn nhỏ giọng nói hôm nay một mực cùng đồng học cùng một chỗ trung nhiên đầu bếp xét lại cạ dìn một trận sau đó nói ra cấp trên có mệnh lệnh mới ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp cận đủ trí hạ xạ xú kẻ đủ trí hạ xỉn gì, điều tra một cái tên là ạ cà xù kỳ tổ chức thần bí cái gì cạ dìn lấy làm kinh hãi trung nhiên đầu bếp nhăn nhăn lông mày ngươi đây là biểu tình gì cạ dìn vội vàng thu lại trên mặt kinh ngạc xem như ạ cà xù kỳ một thành viên nàng là thật không nghĩ tới làng cỏ lại sẽ cho nàng truyền đạt điều tra ạ cà xù kỳ mệnh lệnh cái này mới để cho nàng nhất thời thất t ố trung n i ê n đầu bếp tự nhiên sẽ không đem cạ dìn cùng ạ cà xù kỳ thành viên liên h ã với nhau hắn cho rằng cạ dìn vừa rồi kinh ngạc chỉ là đối nhiệm vụ chống đối dù sao phía trước giao cho cạ dìn nhiệm vụ cạ dìn cũng đều biểu hiện ra khác biệt trình độ kháng cự thật tốt chấp hành nhiệm vụ trung nhiên đầu bếp chừng cạ dìn một cái tiếp theo uy hiếp nói ngươi cũng không muốn mâu thân ngươi thất vọng à. túi đầu cạ dìn trong mắt tức giận trợt lóe lên nàng hít một hơi thật sâu hỏi mâu thân của ta thân thể còn tốt đó chứ trung nhiên đầu bếp không chút nghĩ ngợi đáp ân nàng rất tốt cạ dìn cưỡng chế l ử a giận ở đấy lòng nghĩ ngợi nói quả nhiên cùng đại nhân nói một dạng làng có chỉ là muốn lợi dụng ta căn bản sẽ không đem mâu thân tình huống thật nói cho ta mặc dù xin dị tạm thời còn không có tìm tới cơ hội an b à i cạ dìn cùng mẫu thân của nàng gặp nhau nhưng thông qua thàn nắm xin dị đem cạ dìn mẫu thân viết cho cạ d n tin chuyển giao cho cạ dìn sở gì cạ dìn đã theo trong thư biết được mẫu thân tình hình gần đây rời đi quán mì về sau cạ dìn hướng về sân luyện tập đi đến trên đường nàng đụng phải đồng dạng cảm xúc có chút xa suốt hạ cụ cạ dìn hỏi người thế nào hạ cụ cơ khổ phía bên kia liên lạc ta bởi vì lẫn nhau có giống nhau thân thế lại cùng nhau gia nhập hạ cả sù kỳ hạ cụ cùng cạ dìn đã sớm thành không có gì giấu nhau trí hữu chỗ lấy hạ cụ biết c ả dìn là làng có xếp vào và cổ n ổ hạ gián điệp c ả dìn cũng biết hạ cụ là làng x ư ơ n g mù xếp vào và cổ n ổ hạ cơ sở ngầm c ả dìn nói ra bọn họ lúc này tìm ngươi làm gì lại muốn ngươi đến gần s ạ s ủ kẹ điểm trắng phía dưới hơn nữa còn muốn ta điều tra ạ cà sủ kỳ c ả dìn phốc phốc một cái nhịn không được bật cười hạ cù nhìn c ả dìn một cái ngươi thế nào c ả dìn xua tay ta vừa mới cũng bị bên kia liên lạc ngươi đ o á n bọn họ muốn ta làm cái gì hạ cụ có chút vận lông mày sẽ không phải cũng là muốn ngươi điều tra ạ cà xù kỳ a cà dìn hai tay mở ra không sai chính là để ta tiếp cận xỉn dị cùng xạ xù kẹ từ trên người bọn họ tìm kiếm ạ cà xù kỳ tình báo hạ cù vừa nghe chân mày níu c h ắ n hơn làng xương mù điều tra ủ trí hạ điều tra ạ cà xù kỳ còn có thể thông cảm được dù sao mỹ giục đệ tam hư hư thực thực bị ủ trí hạ dùng h u y ễ n thuật khống chế qua làng xương mù cao tầng đối với cái này sâu cho là nhục ó thể làng cỏ đột nhiên cũng bắt đầu coi trọng hơn ạ cà xù kỳ cái này liền có chút không thích hợp kết quả là hắn hỏi n g h a làng cỏ vì cái gì muốn điều tra chúng ta ạ cà xù kỳ cà dì lắc đầu bọn họ cho ta truyền đạt nhiệm vụ từ trước đến nay đều không hiểu thả cái gì sở dĩ ta cũng không rõ ràng vì cái gì ai không xong hạ cù thở dài nói tiếp nhất định là những cái kia quỷ làm cái gì sở dĩ từng cái làng mới sẽ nhằm vào chúng ta cả dìn nghe xong cũng c h ẩ n trương vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không cùng đại nhân báo cáo một chút nói vô ích nói ngay cả chúng ta đều phát hiện sự tình ngươi cảm thấy đại nhân sẽ không biết sao cũng đúng cả dìn nghĩ như vậy l ạ i yên tâm x u ố n g dưới hạ cù còn nói thêm chỉ là không biết bên ngoài trận những người k i a đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đại nhân tựa hồ không quá tín nhiệm bọn họ phía trước tại tiểu trấn hạ cụ đã sớm phát hiện phố dài một chỗ khác cụ chị hạ ít triệu cùng b ì họa di z hắn m u ố n cho là bọn họ hai người sẽ hiệp trợ phe mình cùng một chỗ đối phó thượng nguyễn quỷ kết quả cả trắng xuống cụ chị hạ ít triệu cùng b ì họa di z đều lựa chọn đứng ngoài quan sát sự nghi ngờ này hắn một mực không có tìm cơ hội hướng thủ lĩnh hỏi rõ ràng cả dìn nói ra ta mới không quản những người kia đâu ta chỉ nghe đại nhân hạ cụ nợ nụ cười có chút thoải mái đúng chúng ta là bên trong trận không cần thiết đi quản bên ngoài trận sự tình chỉ cần nghe đại nhân là được rồi rất nhanh nhỏ giọng giao lưu hai người liền đi tới sân luyện tập mặc dù đã đêm xuống nhưng xin di vẫn còn tại sân luyện tập bên trong tu luyện thể thuật xa xa nhìn qua sân luyện tập bên trong xin di thân ảnh hạ cụ đối ca dìn dặn dò xin di mặc dù là ủ trí hạ nhưng hắn cái gì cũng không biết chúng ta nhất định không muốn liên lụy đến hắn ca dìn trung điệp nhẹ gật đầu ân chuyện của chúng ta nhất định không thể để cho hắn biết nếu không chính là hại hắn đối thật tình tiếp nhận chính mình xin di bất luận là hạ cụ vẫn là ca dìn đều có chân thành tha thiết tình cảm bọn họ đối với chính mình có đồng dạng thân thế cùng tinh l ị c xin di có một cỗ thiên nhiên thân cận cảm giác bởi vì tất cả mọi người là bị người chán ghét mà vứt bỏ d ư nhiệt lúc này sân luyện tập bên trong xìn dì cũng phát hiện cách đó không xa hạ cụ cùng cả dìn thế là vây vây tay hai người các ngươi ở bên kia nói thầm cái gì đâu mau tới đây chờ các ngươi thật lâu chương một trăm lẻ năm thi quốc kỳ trường học nị ra đứng tại lầu dạy học cao tầng bên cửa sổ đệ tam đánh lấy gắt tay nhìn qua phía dưới trên thao trường đang tiến hành bên trong thi quốc kỳ bên cạnh mấy vị cố vấn trưởng lão cũng đều ở đây lúc này trên thao trường đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng hoan hô bên cửa sổ mấy người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy xạ xủ kẹ một tay chống lạnh đứng ở giữa sân một bên ngã trái ngã phải nằm ba cái đối thủ mì tổ ca đỏ hồ m ù dạ c ư ờ i cười, cười xạ xủ kẹ tiểu ra hỏa kia lại mạnh lên u tạ tản cô h ắ t gật đầu nói hắn tốc độ phát triển không thể so ca ca hắn hủ trí hạ ít chĩa kém xem ra lại là một cái cùng loại xì xì ít chĩa giống nhau hủ trí hạ thiên tài đệ tam cũng nhẹ nhàng gật đầu cho dù lấy hắn vị này nhận thuật tiến sĩ bắt bẻ ánh mắt cũng không thể không thừa nhận xạ xủ kẹ tốc độ phát triển vượt xa khỏi hắn mong muốn nếu như nói phía trước trưởng lão đoàn đối xạ xủ kẹ là có hay không chế phục nội k ù n g bên trong cựu vĩ còn trong lòng còn có một số nghi ngờ như vậy cho tới bây giờ mọi người càng có k h u y n hướng tin tưởng là xạ xạ bởi vì ai cũng vô pháp phỏng đoán ở vào trong tuyệt cảnh đủ t r ì hạ đến tột cùng có thể sáng tạo ra bao lớn kỳ tích mà xạ s ủ kẻ hơn người thiên phú để rất nhiều nguyên bản thoạt nhìn rất không có khả năng sự tình cũng đều lộ ra không như vậy không thể tưởng tượng nổi dù sao tại m ỏ i gì nổ sinh bên trong ngoại trừ số rất ít cá biệt bên ngoài gần như không người là xạ s ủ kẻ đối thủ đặc biệt là tại hắn mở ra xạ dìn găng về sau loại này t r ê n h lệch liền rõ ràng hơn liền xem như những cái t i ê u cực kỳ cá biệt có thể cho xạ s ủ kẻ chế tạo phiền phức đệ tử ví dụ như kỳ mị mạ rộ cũng là bởi vì tuổi tác do、so、xạ xủ kẻ lớn dòng g ã ba tuổi nếu là cùng tuổi lời nói kết quả liền không nói được rồi hừ đ ặ n khẽ hừ một tiếng xạ s ù kẻ trưởng thành càng nhanh hắn càng hối hận mạnh không có quả quyết hạ thủ sớm đem xạ s ù kẻ thu vào d ư ớ i trướng sau đó hắn hung á c nham hiểm ánh mắt quét về thao trường một chỗ khác trên thao trường xin gì không hiểu cảm nhận được một cỗ s ắ t ý ngầm đầu nhìn sang nơi xa lầu dạy học Cắt. k i n h thường khẽ hừ một tiếng xin gì thu hồi ánh mắt trải qua mấy ngày tìm t ò i hắn đã nắm giữ sát ý c à n chi một chiêu này so hắn phía trước tưởng tượng còn muốn mơ hồ mặc dù bản chất chỉ là một loại đối với địch nhân dự phán cùng cảm giác nhưng dung nhập vào trực giác về sau có khi sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả cũng tỉ như vừa mới đặt cung hắn ở giữa khoảng cách vượt xa khỏi sát ý cảm chi phạm vi nhưng cũng không biết vì cái gì hắn chính là cảm giác mơ hồ đến nơi xa quăng tới sát ý cứ việc loại cảm giác này rất y ế u đất tổ kế tiếp u trị hạ xin dị tiểu đội giao đấu c ả s ẻ n dù mỹ tiểu đội xem như thi cuối kỳ lão sư giám khảo mỹ dù kỳ lúc này tuyên bố tổ kế tiếp giao đấu danh sách xin dị vẫy vẫy tay lãnh hạ cụ cùng cạ dịn lên tràng làm xong đối lập chi ấn động tắc tay về sau xin dĩ thân hình nói lên trực tiếp nào về phía đối phương chỉ là một cái tất kích một đạo một bên chân một cái sống bàn tay ba cái đối thủ liền ngã trên mặt đất ý lưu ý nha nha dên d ì xin dĩ liếc qua m ị dù kỳ m ị dù kỳ đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t mới tuyên bố xin dị tiểu đội chiến thắng xin dĩ lại là một cái hòa giải ấn sau đó lãnh hạ c ụ cùng cạ dịn thản nhiên xuống tràng tiểu từ này m ị dù kỳ mặt ngoài bất đắc di c ư ờ i khổ đáy lòng lại dâng lên một cỗ kho nói lên lời không cắm lòng vừa mới đừng nói là vây xem các bạn học liền hắn cái này lao sư giám khảo đều không có nhìn quá thanh xỉ liên tiếp động tác xin gì cái này ra h ỏ a lại mạnh lên quả nhiên là một điểm lo lắng đều không có a hạ cù cùng c ả dìn cũng quá may mắn a đều không có xuất thủ liền thắng một vòng đúng vậy a ta nếu có thể cùng xin di tổ đội liền tốt tỉnh táo lại các bạn học lập tức bắt đầu gieo họ cùng nghị luận nghe đến các bạn học ghen tị hạ cù cùng c ả dìn nghị luận xin di ở đ ấ y lòng thầm nghĩ ngu ngốc ta có thể là vì các ngươi tốt ta không nhanh chút xuất thủ đợi lát nữa c ả dìn nếu là khống chế không tốt lược đạo một quyền đem các ngươi bị đả thường kết thúc như thế nào cạ dìn hiện tại vẫn ở vào dung học kỳ trong cơ thể trả cờ dạ tăng lên còn tại duy trì liên tục bên trong lực lượng cùng tốc độ gần như một ngày một cái dạng đối lỗi lúc liền xem như xỉn gì cũng nhất định phải đánh tới một trăm hai mươi phần trăm chú ý nếu không t h ô i không chú ý liền có khả năng bị cạ dìn cái kia nhìn như bình thường nắm đấm đ ả thương đây là cạ dìn không bị qua tính nhắm vào huấn luyện kết quả nếu biết rõ nửa người đều bị cự thạch đẻ sập đã tàn phế ố bị tổ tại di thực h ì dô z tế bào về sau ngay cả cạ xỉ cùng nổ hạ dạ d i n gặp nạn vì tiến đến cứu viện dưới tình thế cấp bách không quan tâm một quyền liền đánh nát ngăn lại hắn cự thạch về sau tại bị hữu mạ kỳ xì dô z bao vây về sau càng là một quyền đánh nát cả mặt v á c đá thành công xông ra ụ chỉ hạ mã đ giả trụ sở dưới đất bởi vậy có thể thấy được skizos tế b à o huy năng mà ca dìn thể chất còn tại ô bì tô bên trên trạng thái thân thể cũng mười phần khỏe mạnh không giống lúc đó ô bì tô đã triệt để tàn phế sở dĩ chỉ riêng thể chất cái này một khối ca dìn có thể khai thác hạn mức cao nhất phi thường cao đồng dạng là nghe lấy quanh mình nghị luận bị rủ kỳ không những không có thân là lao sư vui mừng ngược lại ở đấy lòng sinh sôi ra một cô mánh liệt oán hận ta cố gắng như vậy vướng xuống tốt nghiêm bán ranh giới cuối cùng cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đã tới chúng nhìn tiêu chuẩn mà cái này tiểu quỷ chỉ là bởi vì sinh ở hữu trí hạ liền có kinh ngợi như thế thiên phú dựa vào cái gì đáng chết đáng chết chính hạ chàng xin di đ ỗ n g nhiên quay đầu liếc mị dù kỳ một cái gặp xin di nhìn sang mị dù kỳ lập tức đệ xuống trong đầu h á n nghiệm trên mặt gạt ra một đạo mỉm cười xin di đáp lại một cái mỉm cười sau đó xuống chàng bên sân k ẹ n lần nối nề di hỏi nề di ngươi tại nhìn người nào nha nề di lắc đầu thu hồi ánh mắt mở ra bị hạ cự g ă n hắn vốn là nghĩ nhìn rõ xin di động tác vì đó phía sau giao thủ làm chút chuẩn bị nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị đứng tại xỉn dì bên cạnh c ả g ì n hấp dẫn trên người nàng t r ả cờ dạ làm sao sẽ nồng đậm như vậy dừng một chút hắn lại thầm nghĩ chẳng lẽ là vì ủ dù m à kỳ nhất tộc nguyên nhân đón lấy hắn liền đem sự nghi ngờ này quên hết đi ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến xỉn dì trên thân với hắn mà nói lớp học chỉ có xỉn dì mới là kình địch của hắn vòng thứ nhất vòng thứ hai tại lần lượt tiếng hoan hô bên trong khảo thí đi tới vòng thứ ba còn sót lại xỉn dì tiểu đội cùng nệ di tiểu đội sẽ tiến hành vòng thứ ba so tài tranh đấu sau cùng bên thắng làm xong p ư ơ n g ra sân về sau bên sân bầu không khí đạt tới điểm cao nhất bất luận là ủng hộ xỉn di vẫn là ủng hộ nghệ di giờ phút này tất cả đều cao giọng la lên giữa sân bày ra đối lập c h i ấn nghệ di nhìn c h ầ m c h ầ m xỉn di nói ra xỉn di cuối cùng đợi đến cái ngày này ta đã chờ mong rất lâu rồi xỉn di khẽ mỉm cười cũng là một m cái đối lập c h i ấn lúc này bên sân m ì rủ kỳ tuyên bố so tài bắt đầu nghệ di nháy mắt mở ra bị ạ tiểu g ẳ n g bày ra nhu quyền tư thế xỉn di phía trước mấy vòng đều là cất công sở dĩ hắn vì không cho xỉn gì thời cơ lợi dụng vừa lên đến liền lựa chọn phòng thủ tư thế xin di động đến rồi n ệ dị trong lòng r u lên toàn thân trạ cờ dạ cũng theo đó kích đống nhưng rất nhanh trên mặt hắn bình tĩnh liền biến thành k i n h ngạc bởi vì xin dị cũng không có nhào về phía hắn mà là thân hình l ó i lên nhào về phía một bên dốc ly người làm sao dốc ly chính để phòng hạ c ủ căn bản không nghĩ tới xin dị vậy mà hất ra n ệ dị nào về phía chính mình liên tục ngăn chặn cách cũng không kịp liền bị xin dị một chân đá ra bên ngoài s â n giải quyết dốc ly về sau xin dị thân hình l ó i lên lại n à o về phía không xa tẻ tần nghệ dị nháy mắt minh bạch x ỉ n d ì chiến thuật khẽ hư một tiếng sau đó cũng có dạng học dạng nhào về phía hạ cụ tại hắn nghĩ đến x ỉ n d ì tất nhiên tránh đi hắn đ ộ n g thủ trước giải quyết hắn đồng đội vậy hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông cũng trước giải quyết x ỉ n d ì đồng đội cuối cùng lại một đối một quyết ra một cái thắng bại đến mức x ỉ n d ì đã vượt lên trước một b ư ớ c giải quyết dốc l y hắn không hề gấp gáp bởi vì hắn có lòng tin tại x ỉ n d ì đánh bại tệ lần phía trước đánh bại hạ cụ cùng ca dị kết quả là trên sân xuất hiện khiến người ngoài ý muốn một màn lớp học hai cái siêu cấp thiên tài không có lựa chọn vừa lên đến liền kịch liệt đối kháng mà g i à o s á t lên thực lực đối phương yếu kém đồng đội lầu dạy học bên trên cố vấn trưởng lão đoàn ánh mắt cũng bị trận này hữu t r ì hạ cùng h ỉ gạ ở giữa đối kháng hấp dẫn đặt l ệ n h lùng nói hai cái tự phụ tiểu quỷ bên kia trên nóc nhà giữa bể nước trong tay nâng một bản thân mật thiên đường cạ cà xi、si, miễn cưỡng liếc qua thao trường đem đối phương đồng đội trở thành chỗ đột phá sao giờ khắc này thao trường m ộ n phía trong bóng tối vô số ánh mắt đều tập trung tại trận này hữu trí hạ cùng hì gạ thiên tài ở giữa vai chặt lên trong tràng n ệ gì như sau núi mánh hổ nào tới hạ cụ trước mặt trán ra ngoài trả cờ dạ hai bàn tay bỗng nhiên vung ra tính toán phục chế xin gì vừa rồi gọn gàng giải quyết dốc ly một màn kia hô hô cùng với gào t h é t t r ư ờ n g phong nệ dị cái kia kéo lấy tàn ảnh hai bàn tay thẳng đến hạ cù hai vai mời tải áp thích duyệt áp mới nhất nội dung một trường này nếu là đánh thật hạ cù ngay lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu nhưng mà liền tại nệ dị hai bàn tay sắp đánh chúng hạ cụ sẽ s ù nạ bạch thân hình trùn xuống mang theo vài phần chật vật khó khăn lắm tránh đi nệ dị cái này tình thế bắt buộc một k ích nệ dị lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới ngày bình thường không thế nào thu hút h ạ cụ có thể né tránh hắn một cách này đáy lòng có chú mà hắn khỏe m ắ t quét nhìn phát hiện cách đó không xa kệ n ẩ n chính cao cao vật lên miễn cưỡng thông qua phong ấn tại quyển trục bên trong nhẫn cụ đau khổ ngăn cản xỉn gì kệ n ẩ n không chống được bao lâu ta không thể lại chậm trễ thời gian gặp hạ cụ đã xa xa né tránh n g ệ dì nháy mắt thay đổi mục tiêu nào về phía tựa hồ không có gì chuẩn bị cả dìn tại nào về phía cả dìn đồng thời hắn còn lợi dụng bị hạ cựu gằn g bắt ngát tầm mắt tính toán chính mình đánh bại cả dìn phía sau cùng hạ cụ ở giữa khoảng cách quy hoạch lên lại lần nữa công hướng hạ cụ lộ tuyến、Bạch. nhưng vào lúc này không đợi n ệ dì đánh tới trước mắt cả dìn liền đông nhiên hướng về sau nhảy lên, tốc độ nhanh chóng. đ xa xa xấu hổ đây là nệ di giờ phút này duy nhất cảm thụ bị đánh ra bên ngoài sân dốc li b o lên đối nệ di hô nệ di xin lỗi ta vừa rồi chủ quan nệ g di nhìn một chút thần thần đem chính mình bao vây lại xỉn di hạ cụ cá dìn ba người sắc mặt trầm xuống mà liên t ạ i hắn cho rằng xin gì mấy người muốn vây công hắn lúc xin gì lại hướng về hạ cụ cùng c ả dìn xô tay các ngươi lui ra đi nghệ gì sắc mặt có chút khó xử xin gì, ngươi muốn làm gì ta cũng không cần ngươi nhường cho ta ta cũng không có nhiều ngươi hai người bọn họ con ghẻ sẽ chỉ gây trở ngại ta xin gì cười cười đồng thời ở đấy lòng nghĩ ngợi nói nghệ gì, không cần mạn trệ cụ xạ dìn gẳng ta đều đánh không lại bọn hắn hai nghệ gì đương nhiên không biết xin gì chân thực ý nghĩ hắn trở mặt xin gì, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn nói đi hắn bỗng nhiên nào về phía xìn dì âm thầm vận chuyển hô hấp pháp cùng sát ý cảm chi xìn dì không sợ chút nào chính diện đón nhận nghệ dì nhu quyền bành bành bành trong khoảnh khắc trên thao trường liền vang lên liên tiếp d ậ y đặc quyền cước giao kích tấm thanh trong tràng bên ngoài sân thậm chí liền mặt khác mấy cái ban trường thi cũng đều bị trận này hữu chỉ hạ cùng h ỉ gạ thiên tài ở giữa kịch đấu hấp dẫn lấy sân hô lớn xìn dì cố lên cụ dạ mạ dạ cụ mò đ ố i kỳ mỹ mạ dồ hỏi hai người bọn họ ai sẽ thắng kỳ mỹ mạ dồ không có trả lời chỉ bất quá hắn cái kia trên mặt lãnh đạo có chút có mấy phần lộ vẻ xúc động. Bên kia, n ạ dù tổ há to miệng xin gì cùng n ệ gì hai gia hỏa này cái này lợi hại như vậy sao s ạ cù dạ dạy dỗ ngu ngốc nạ dù tổ nhân ra đều là thiền tài có tốt hay không hai tay ô m g được xả xú kẻ thân s ắ c m ư ờ i phần ngưng trọng hắn vốn cho rằng xin gì gần đoạn thời gian say mê chữa bệnh nhân thuật thực lực sẽ có chuyện không nghĩ tới không những không có chuyện ngược lại nhiều hơn một phần hắn cũng nói không rõ v ậ n luật hắn thể thuật làm sao nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra một cái thích hợp tính từ tóm lại chính là cảm giác xin gì hôm nay thể thuật có điểm lạ đồng dạng có loại cảm giác này là đang cùng xin gì kịch đấu bên trong n ệ gì giao thủ một cái hắn liền cảm thấy không thích hợp theo lý thuyết hắn chiếm đồng thuận ưu thế tại thể thuật giao phong bên trong hẳn là rất dễ dàng áp chế xin gì cũng không biết vì cái gì xin gì chính là có thể tinh chuẩn tránh đi hắn thi công sau đó tại thời cơ thích hợp phát động phản kích mà theo thời gian trôi qua cảm giác như vậy càng ngày càng m á h liệt thậm chí dần dần ảnh hưởng đến hắn lòng tin có như vậy một cái trước mắt hắn đối với chính mình ngu quyền sinh ra hoài nghi cơ hội xin gì nhạy cảm bắt được n ệ dị ra quyền lúc do dự nháy mắt lấn người tiến lên chủ động kéo gần lại cùng n ệ dị khoảng cách người n ệ dị lấy làm kinh hãi tại vốn nên thuộc về hắn ưu thế k h o ả n g hắn không những không có ngăn chặn xin gì ngược lại để xin gì đảo khách thành chủ lần này để hắn trận cướp đại l o ạ n xin gì tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt kế hoạch tại tránh đi n ệ gì vội vàng một trường về sau quay người một chân đem n ệ gì đạp bay đi ra nháy mắt trên thao trường yên tĩnh trở lại trong mắt của mọi người vốn nên là một chàng lòng tranh hổ đấu kịch chiến không nghĩ tới vừa tiến hành đến đỉnh phong lúc đột nhiên im bặt mà dừng xin gì lúc này cười đ ố i bên sân m ị dù kỳ nói ra mỹ dù kỳ lao sư phắt cái gì ngóc c mỹ dù kỳ hồi phục thần trí thần sắc có chút phức tạp tuyên b chiến thắng chương một trăm linh sáu một loại khác tiên nhân thân thể trên đất nghệ dị còn có chút c h o n g váng hắn không phải là không thể tiếp thu thất bại đối với thua ở xỉn dị trong tay hắn đã sớm có tâm lý mong muốn hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được loại này thất bại nếu biết rõ thể thuật có thể là hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực bị nhân t h u ậ t đánh bại bị nhân cụ đánh bại thậm chí là bị huyễn thuật đánh bại hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu nhưng tại thể thuật bên trên bị đánh bại cái này thực sự để hắn không cách nào tiêu tan j o c ly cùng tệ nần lúc này vọt tới trên sân một bên đem nghệ dị nâng lên một bên nhỏ giọng an ủi có thể nệ di lại vẫn ngơ ngác nhìn qua x i n di rời sân bóng lưng nơi xa xa x u kẹt trơ mặt có chút ngoài ý m u ố n còn tưởng rằng tên kia gần nhất trầm mê chữa bệnh nhân thuật rơi xuống tu luyện không nghĩ tới cùng nệ di một dạng xa x u k ẹ cũng một mực trong bóng tối chú ý x i n di gặp x i n di khoảng thời gian này mỗi ngày hướng chữa bệnh ban chạy thư giãn tu luyện hắn còn tưởng rằng x i n di tiến bộ sẽ không quá nhanh không nghĩ tới x i n di lại dễ dàng như thế liền đánh bại nệ di xa cú già cố ý tiến tới xa x u kẹt r ư ớ c mặt xa xù kẹ chúng ta không có vấn đề a nạ dù tô nắm chặt lại quyền xa cú ra ngươi sẽ trở nh s ạ cụ dạ tức giận nói ngươi không kéo s ạ s ù kẹ chân sau cũng đã là vạn hạnh á s ạ s ù kẹ khoe miệng hơi nhữ các ngươi yên tâm đi nghệ dị tên kia gần nhất hẳn là lười biếng mới sẽ thua thảm như vậy ta cũng không đồng dạng lúc này ý dù c ả lớn tiếng tuyên bố trận tiếp theo s ạ s ù kẹ tiểu đội đối kỳ mị mạ rộ tiểu đội theo ý dù c ả tuyên bố trên thao trường ánh mắt của mọi người lập tức theo xỉn gì bên kia chuyển rời đến s ạ s ù kẹ bên này cảm thụ được bốn phía căng tới ánh mắt xạ xù kẹ khoe miệng cười mịm hướng về nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ vây vây tay sau đó nhanh trần hướng đi giữa sân ha ha tới phi n ạ dù tổ vén tay háo lên đi lên tràng bị mọi người chán ghét cùng xa lánh hắn có thể là một mực chờ mong trường hợp như vậy chứng minh chính mình s a cụ dạ khẩn trương bước nhỏ đi theo nàng là thật có chút sợ hai đối mặt lạnh như băng kỳ mỹ mạ dồ đối diện kỳ mỹ mạ dồ cũng dẫn sần cùng cụ cù dạ mạ dạ cù mọ lên tràng sân hào khí nói kỳ mỹ mạ dồ chúng ta chiến thuật là cái gì chiến thuật dừng lại kỳ mỹ mạ dồ lắc đầu không có loại đồ vật này ai sân xứng sở hỏi vậy ngươi muốn chúng ta làm sao phối hợp ngươi không quan trọng các ngươi làm cái gì kỳ mỹ mạ dồ nói đi chậm dãi hướng đi xả số kè sân căm tức dập chân uy chúng ta có thể là một đoàn đội a cù dạ mạ dạ cù mò lấy tay nâng chán ta liền biết sẽ là dạng này gặp kỳ mị mạ r ồ hướng phía bên mình đi tới x ả s ủ k ẹ nên đón tiếp lấy hắn vừa đi vừa lái khải trong hốc mắt x ả dịt gẳng kỳ mị mạ r ồ n g ư ơ i phía trước cho ta khuất n h ụ hôm nay muốn tất cả trả lại cho n g ư ơ i ta muốn để ngươi biết tại ta đôi này x ả dịt gẳng bên dưới ngươi tất cả đều không đáng nhấc lên lầu dạy học bên trên đệ tam cùng một đám cố vấn trưởng lão thời khác này ánh mắt tất cả đều tập trung tại xạ xủ kệ cùng kỳ mị mạ rộ trên thân hai người vừa rồi xin dị cùng nghệ gì đối kháng mặc dù cũng rất đặc sắc nhưng đối với bọn họ những này làng cao nhất quyết sách tầng lớp đ ế nói n chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao gia vị mà thôi bọn họ chân chính để ý vẫn là xạ xù kẹ cùng với xạ xù kẹ trong hốc mắt cặp tia xạ dịn g ặ n g đây cũng là vì cái gì rõ ràng x i n dị biểu hiện cũng vô cùng trói sáng bọn họ lại chỉ quan tâm xạ xù kẹ nguyên nhân bởi vì đến bọn họ cấp độ này để ý không phải trước mắt thắng bại mà là tương lai hạn mức cao nhất xạ xù kẹ bảy tuổi mở mắt lại vừa mở mắt chính là cấp hai lại thêm từng có hư, hư thực thực chế phục cự vi g i c p chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thành tựu i không kém xì c ì trái lại xin gì tại trường nghỉ dạ bên trong liền tính biểu hiện lại trói sáng chỉ cần không có mở ra xạ gì g ặ n g tương lai thành tựu i chú định có h ạ n u tạ t ả n c ổ hát đột nhiên tới hào hứng các người nói hai cái này tiểu q u ỷ ai sẽ thắng đặt nói ra đều lâu như vậy u chị hạ xạ sủ kẹ theo lý thuyết cũng đã thích hứng ký mỹ mạ d ầ thể thuật hắn lần này cơ hội chiến thắng không nhỏ mỹ t ổ cả đỏ hồ m g dạ cười đừng quên ký mỹ mạ d ầ cũng là danh môn tri hậu đặt thẳng như nói nếu như xạ x ủ kẹ vẫn như cũ không phải là đối thủ của kỹ mỹ mạ r ồ vậy cũng chỉ có thể nói do trường nghị dạ hoàn cảnh lớn lên không thích hợp hắn hắn cần càng hiệu suất cao hơn bồi dưỡng nghe được đàn di tứ trong lời nói ưu tạ tà t ả n cô h ắ n cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cũng sẽ không tiếp tục tiếp lời đệ tam thì cảnh giác liếc đàn dù một cái Hiện nhiên, không dồ dẫn đầu phát、no、thuấn thân thuật, nào về phía với xin đàn vẫn Trên sân, dẫn động xùn no nào đồ đầu dù về kẻ. ký có có từ tắp, rụt, bỏ ý dồ xạ xạ mạ sủ s mì hắn dần dần nắm giữ kỳ mì mạ rộ phong cách mặc dù tốc độ vẫn không kịp kỳ mì mạ rộ nhưng phối hợp xạ d ì ệ c ẳ n g đã có thể miễn cưỡng ứng đối kỳ mì mạ rộ thế công rất nhanh hai người bọn họ liền chiến đấu ở cùng nhau hai người càng đánh càng nhanh chiêu thức hoa mắt đừng nói là bên ngoài sân vây xem các bạn học liền đồng dạng ở đây bên trên nạ r ụ tổ xạ c ù gia sần c ù gia mạ bốn người đều ngây dại xứng sở làm khán giả ta thấy rõ ta đều xem trong kích đấu bên trong xạ xu kẹ dần dần phấn chấn hắn phát hiện theo ngày qua ngày rèn luyện tự thân xạ dìn gẳng sức quan sát càng ngày càng mạnh bây giờ đã có thể ẩn ẩn bắt được kỳ mị mạ rồ động tác b à ảnh cùng với một tiếng quyền c ư ớ c tương giao châm đục hai người riêng phần mình thối lui xa xù kẻ chọn q u o a i miệng ngươi hẳn là cũng phát hiện đi động tác của ngươi đã bị ta xạ dìn gẳng triệt để xem tấu kỳ mị mạ rồ cũng phát giác điểm này ánh mắt tập trung tại xạ x ù kẻ xạ dìn gẳng bên trên thầm nghĩ không hổ là liền n ó r ồ si m à đại nhân đều mơ gớt con mắt xạ xù kẻ lúc này nâng lên hai tay một bên két tấn một bên chậm rãi nói ra có thể trở thành ta báo thủ trên đường bàn đạp kỳ mị mạ rồ ngươi đủ để kiêu ng kỳ mị mạ r ồ không nói gì hắn không biết rõ x ả s ủ kẻ vì cái gì đắc ý như vậy hắn rõ ràng cũng còn không có suất t o à n lực nơi xa hạ cù nhịn không được nói một câu xúc động x ả s ủ kẻ đồng học tiến bộ thực tế quá nhanh không đến một tháng hắn vậy mà liền đã thích đứng kỳ mị mạ r ồ tốc độ cả dìn hiếu kỳ nói x ả sủ kẻ sẽ thắng sao ta cũng không nói được lắc đầu về sau hạ cù quay người nói với xin di xin di đồng học ngươi cảm thấy thế nào lần này x ả s ủ kẻ đồng học có thể thắng sao xin di không có trả lời chỉ là cười cười kỳ mị mạ dô mạnh bao nhiêu người khác có lẽ không biết nhưng hắn rõ rõ ràng ràng tại vốn là thời không xa xù kẻ cùng nạ d ụ tổ còn đang vì trùng nhìn khảo thí huấn luyện lúc kỳ mị mạ dô liền đã tham dự vào ám sát cả d ẹ t đệ tứ hành động bên trong mà đánh bại shi ra nụ h ả i gần mạ cùng nạ mị hạ xì giải đổ hai vị này cộ nộ hạ tổ quật nhìn đồng thời kém chút muốn n g h e gì s i k a m ạ cô gì, kỳ ba mấy người tính mệnh nghị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng tại kỳ mị mạ dô trước mặt dịu dàng ngoan ngoan liền cùng mẹo con đồng dạng xa xù kẻ trước mắt đúng là đi theo kỳ mị mạ dô tiết tấu cũng đừng quên lúc này xa xù kẻ đã đem tự thân h u y ế t kế giới hạn xa dìn gẳng vận chuyển tới cực hạn mà kỳ mị mạ r ổ chỉ là trạng thái bình thường hạ thể thuật nhưng cách cấy gần c á i thứ này c ả c cụ dạ nhất tộc kỳ mị mạ r ổ cũng có a rất nhanh trên sân lại lần nữa bạo phát kịch đấu xa xù kẽ lên tay chính là một cái hỏa đ ộ t sau đó hắn mượn nhờ hỏa diễm y ể m hộ, cấp tốc bắn ra mười mấy cái cù nải những n à y cù nải phần đôi u đều không ngoại lệ tất cả đều bực lên tơ thép bởi vì xạ tốc khác biệt bọn họ tại trên không đụng vào nhau thay đổi hướng bay làm cho phần đôi bực lên tơ thép đan vào một chỗ lăng không bệnh thành một tấm tơ thép lưới quay đầu chụp vào bị đẩy chiêu này cả kinh bạn học xung quanh bọn họ trận mắt há h ố c m ồm như vậy tinh tế thao tác như vậy tinh chuẩn dự phán người bình thường đừng nói làm liền nghĩ cũng không dám cũng chỉ có có đủ đồng thuận k ẹ t cậy gần cải huyết kế giới hạn người mới dám chơi dạng này hoa văn lầu dạy học bên trên nhìn xem một màn này u tạ tản cô hà d mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ hai người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ loại trình độ này ném nhị dạ kỹ xảo căn bản không phải một cái bảy tuổi hài tử có thể nắm giữ liền trước sau như một mặt âm chầm đặn trên mặt cũng hiện ra ngoài ý muốn thân sắc t h ầ n g lại là một cái ủ trì hạ đệ tam nhưng lại đ ă m chiêu trên thao trường đồng dạng thấy cảnh này nề gì, theo bản năng quay đầu nhìn phía s h i n j i bởi vì xạ s ù k ẹ thời khắc này thao tác chính là phía trước ba người bọn họ tại t ử vòng xâm lâm gặp phải người thần bí lúc s h i n j i mai phục người thần bí bộ kia thao tác cái này ra hỏa s h i n j i lắc đầu cười cười không cần nói xạ s ù k ẹ lại tại mô phòng theo hắn cũng không biết trong âm t h ầ m luyện bao lâu giờ phút này lại đem ra đối phó kỳ mị m ạ rồ nhưng có sao nói vậy xạ s ù kẹ mô phòng theo năng lực thật để xin di có chút ngoài ý mới hắn có thể làm đến điểm này chủ yếu là bằng vào theo con nghện quỷ dui nơi đó lấy được chiến lợi phẩm sợi tơ thao túng kỹ xảo xạ s ủ kệ thì thuần túy là học hắn chính mình luyện ra được mà liên tại tất cả mọi người bị xạ s ủ kẹ chiêu này kinh hại đến thời điểm trên sân kỳ mị mạ r ầ không thèm quan tâm đỉnh đầu t r ụ xuống đến tơ thép lưới trực tiếp phát động xùn xìn nozuts thuấn thân thuật không nhìn chạm mặt tới hòa đ ộ t thẳng tắp nào h về phía xạ i tiếng trong t h xù kẹ Còn tại đắc ý xạ s ù kẹ hoàn toàn không nghĩ tới kỳ mì mạ rỗ sẽ lựa chọn dạng này ứng đối chiến thuật bị vọt tới trước mắt kỳ mì mạ rỗ đánh một cái trở tay không kịp liên tục ngăn chặn cách cũng không kịp đ g ư ợ c liền chịu một kích hung hăng tất kích sau đó cổ bị vỡ cả người bị kỳ mì mạ rỗ nhấc lên xạ s ù kẹ giấy ruổi lấy nghĩ tách ra kỳ mì mạ rỗ bóp lấy c ổ mình tay cũng không luận hắn làm sao dùng sức đều không thể dung chuyển kỳ mì mạ rỗ tay một tơ một h ả o p h ả n phất bóp lấy của mình là một cái vòng sắt cái này vừa rồi phát sinh cái gì kỳ mì mạ rỗ vừa mới xuyên qua xạ xủ kẹ hòa đột trí hoãn mười mấy giây、sau. mọi người vây xem mới kịp phản ứng phát ra từng tiếng sợ hai t h ả n p h ụ kỳ mị mạ r ồ quần áo trên người xác thực có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích nói rõ không phải mới vừa mọi người hoa mắt kỳ mị mạ r ồ là thật xuyên qua xạ s ù kẻ hòa đ ộ t chỉ là làm người kinh ngạc chính là kỳ mị mạ r ồ xuyên qua mãnh liệt như vậy hòa diễm lại tựa như không có làm sao thụ thương bị bóp lấy cái cổ xạ s ù kẻ giờ phút này cũng là đầy trong đầu không hiểu hắn chú ý tới kỳ mị mạ r ồ y phục bị thiêu đến rất nghiêm trọng vừa vặn bên trên lại không có cái gì vết thương đừng nói chảy máu liền một điểm vết xẹo cũng không tìm tới đáng ghét vì cái gì thi Để xà sau đó hắn nhìn chằm chằm xạ xủ kẹ nhìn một hồi kẻ nhặt vô vị đem xạ xủ kẹ cũng vung ra bên ngoài sân gặp xạ xù kẹ nạn dù tô đều bị đào thải xạ xù ra không đợi kỳ mì mạ dồ đập thủ trực tiếp nhận thua ý dù cả thần sắc phức tạp tuyên bố trận này ký mì mạ dồ tiểu đội chiến thắng ngã ra bên ngoài sân xạ sụ kẹ một mặt không tam l ò n g hắn một bên trùng điệp thở hổn hển một bên nhìn chằm chằm kỳ mì mạ rỗ c o n sát cho tới bây giờ hắn đều không hiểu kỳ mì mạ rỗ vì cái gì dám đối cứng chính mình hỏa độn hắn tại hỏa độn bên trong rót t r ả cờ ra mặc dù không n h i ề u nhưng nếu là chính diện xông đi vào lời nói tuyệt đối sẽ bị thiêu đến da c h ó c thịt bong lúc này xạ cụ dạ vượt qua đồng dạng ngã trên mặt đất nạ r ủ tổ đi tới xạ sụ kẹ bên cạnh đem xạ sụ kẹ nâng lên không có sao chứ xạ xù kẹ mặt đen lại lắc đầu hắn xác thực không bị thương tiếc gì chỉ là như thế chẳng biết tại sao bại trận để h bên kia sân cùng cụ già mạ dạ cụ mỏ cũng tiến tới ký mỹ mạ d ồ bên cạnh cùng kêu lên nói ra ngươi cái tên này điên rồi sao chỉ là một chàng thi cuối kỳ m ạ thôi vì cái gì muốn liều mạng như vậy liều ký mỹ mạ d ồ nghiêng đầu một chút mà kiểm tra một chút kỳ mỹ mạ d ồ thân thể sân cùng cụ già mạ kinh ngạc phát hiện kỳ mỹ mạ d ồ y phục mặc dù bị thiêu đến rách tung tóe trên thân lại liền một tia vết thương đều không có nơi xa cá dìn khẽ ồ lên một tiếng a ký mỹ mạ dỗ thân thể làm sao hạ cụ thấp giọng giải đáp nói đó là xì có su mỹ a cụ thi có mạch xin dì nhìn chăm chú lên kỳ mị mạ rổ có chút xuất thần tình cảnh vừa n ã y hắn cũng có chút lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại kỳ mị mạ rổ xỉ có su mị ả cụ thi c ố t mạch phía trước cho hắn ấn tượng một mực là có thể dùng xương chiến đấu có thể theo hắn đối chữa bệnh nhân thuật cùng với cơ thể người kết cấu hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập hắn dần dần ý thức được xỉ có su mị ả cụ thi c ố t mạch không hề chỉ là có thể dùng xương để chiến đấu thử nghĩ một cái xương cốt tại đưa ra bên ngoài thân lúc tất nhiên sẽ phá hư bộ phận cơ thịt cùng làn ra tổ chức mà có x ì có xù mì ả cụ thi c t mạch kỳ mỹ mạ d ô lại có thể tự do đem xương cốt đưa ra bên ngoài cơ thể mà không đem thân thể của mình làm cho máu me đầm địa điều này nói rõ x ì có xù mì ả cụ thi c t mạch đối thân thể từng cái tổ chức khí quan có cực cao điều khiển năng lực đồng thời còn có đủ vô cùng rõ rệt năng lực khôi phục bởi vì liền tính tại phát động x ì có xù mì ả cụ thi c t mạch lúc thân thể có thể đem chủ yếu bộ phận cơ thị tránh đi đâm ra xương cốt nhưng chỉ cần xương cốt đâm ra bên ngoài cơ thể bên ngoài thân tổn thương chính là khó mà tránh khỏi không có làm cho huyết t ứ phân p ậ n chỉ nói rõ một việc đó chính là miệm vết thương trong nháy mắt cầm máu khôi phục nghĩ đến đây xin gì v ớ t cảm hắn nhìn một chút ký mỹ mạ rộ lại liếc nhìn cái gì trong đầu miên man bất định khi gạ cùng cả cụ g i ả cái này hai đại gia tộc là họ hàng xa điểm này hắn là biết rõ bây giờ nhìn thấy ký mỹ mạ rộ xỉ c t x u mỹ ạ cụ thi quất mạch biểu hiện hắn đột nhiên cảm thấy h ỉ gạ nhất tộc cùng cả cụ g i ả nhất tộc quan hệ có lẽ liền cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc cùng loại thuộc về một cái là tiên nhân mắt gia tộc một cái là tiên nhân thân thể gia tộc chỉ là nơi này tiên nhân không phải chỉ dì cứ sẻn n ì n mà là dị cứ sẻn n ì n đệ đệ thuộc nếu không thử nhìn một chút nghĩ đến đây xin gì suy nghĩ càng thêm phát tán nếu như nói vụ trị hạ nhất tộc đại biểu tiên nhân mắt cùng s ẻ n r ụ nhất tộc hoặc cụ r ụ mạ kỳ nhất tộc đại biểu tiên nhân thân thể đem kết hợp phía sau cuối cùng chỉ hướng chính là gì nể gắng vậy tộc hì gà đại biểu tiên nhân mắt cùng cả cụ dạ nhất tộc đại biểu tiên nhân thân thể đem kết hợp về sau chỉ hướng chính là cái gì liền rất đáng giá cân nhắc theo lý thuyết loại này ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn phương thức cuối cùng được đến bình thường là huyết mạch tổ tiên lực lượng cũng chính là hì gà nhất tộc cùng cả cụ dạ nhất tộc cộng đồng tổ tiên xuất xù kỳ hà mù dạ lực lượng nhưng sốt xù k ỳ hạ mù dạ con mắt là b ì ạ tiểu g ẳ n g mặc dù tại độ tinh khiết bên trên khẳng định vượt xa h ỉ gà nhất tộc b ì ạ tiểu g ẳ n g nhưng hạ cù mắt liền là b ì ạ tiểu g ẳ n g ngược lại l à t sốt xù k ỳ hạ mù dạ ở trên mặt trăng hậu duệ bên trong đột biến ra một loại bao trùm ở b ì ạ tiểu g ẳ n g bên trên mới đồng thuận kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn kèn s ợ i gắng sở dĩ h ỉ gà nhất tộc tiên nhân mắt cùng cả cụ dạ nhất tộc tiên nhân thân thể đem kết hợp về sau được đến chính là cực hạ tinh khiết bị ả tiểu cẳng vẫn là hoàn toàn mới đồng thuận các cây gần cải huyết kế giới hạn kèn sạng trước mắt s nếu không thử nhìn một chút xin dì đột nhiên đã tuân ra một ý nghĩ a đó chính là đem kỳ m ì mạ r ổ tế bào tổ chức ấy ghép đến nghệ dì trên thân nhìn xem cái này hai đại gia tộc quyền thế huyết mạch dung hợp về sau sẽ kết ra cái dạng g ì trái cây mà liên tại xin dì thất thần lúc từng cái lớp học trong ban thi cuối kỳ toàn bộ kết thúc tiếp xuống là ban cùng ban ở giữa đấu bởi vì dính đến lớp học vinh dự trên thao trường bầu không khí so trước đó càng thêm nhiệt liệt xin dì lớp học tại vòng thứ nhất rút đến cùng lớp một cái khác ban bởi vì có xin dì tiểu đội cùng nghệ dị tiểu đội duyên cớ một vòng này thắng rất nhẹ nhàng sau đó tại vòng thứ hai xin dị lớp học rút đến đồng dạng là tại vòng thứ nhất bên trong nhẹ nhõm chiến thắng xạ xù kẹ bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy liền rút đến bọn họ tệ nần gật gú đắc ý có chút tiếp cận dưới cái nhìn của nàng chỉ cần không phải gặp phải xạ xú kẹ kỵ mị mạ d ô bọn họ ban lớp học của mình trên cơ bản có thể quét ngang trường nghị dạ các lớp khác liền xem như cấp cao ban cũng không ngoại lệ j o c ly nhiệt tình mười phần nắm chặt lại quyền tựa hồ bởi vì có thể cùng xạ xú kẹ kỵ mị mạ d ô dạng này thiên tài giao thủ mà cảm thấy cao hứng tệ nần liếp dốc ly một cái bất đắc dĩ lấy tay nâm chán nệ dị lúc này đi tới xin dị bên cạnh đây là lớp học thi đấu chúng ta muốn hết sức thắng được đến xin dị không có trả lời mà là trên giới đánh giá nệ dị trong đầu suy nghĩ cho nệ dị cấy ghép kỷ mị mạ dộ tế b à o sự tỉnh gặp xin dị nhìn mình cằm chằm nệ dị tò mò hỏi ngươi thế nào vì cái gì như thế nhìn ta a không có gì thuận miệng ứng phó một câu về sau lấy lại tinh thần xin dị nhìn phía cách đó không xa ta sẽ cố hết sức hắn vừa vặn có thể thừa dịp lần này lớp học so tài làm một số kỷ mị mạ dộ tế b à o tổ chức dù sao kỳ mỹ mạ dỗ xỉ có xù mỹ ả cụ thi c t mạch bá đạo như vậy không phải quan g minh chính đại l u ậ t bản hắn thật đúng là không có gì cơ hội làm tới kỳ mỹ mạ rổ tế bào tổ chức cách đó không xa khi biết một vòng này đối thủ là xỉn di lớp học về sau xạ xù kẻ bọn họ ban cũng khẩn trương xì cá mã giết miệng nguy rồi làm sao nhanh như vậy liền gặp phải bọn họ cụ d ì vừa ăn đồ ăn vặt một bên một miệng không do nói sợ cái gì nhà chúng ta có kỳ mỹ mạ dỗ cùng xạ xù kẻ hai cái này quái vợt ý nỗ lập tức níu lấy cụ di lỗ thai không muốn nói như vậy xạ xù kẻ hắn là thi tài không phải quái vợt bên cạnh khi nạ ta sợ hãi nhìn quan ệ gì nửa ngày không có nói qua lời nói xin ồ lúc này đột nhiên nói ra đừng lo lắng nếu như chúng ta tiểu đội gặp được hắn chúng ta liền nhận thua kỳ bạ sửng sốt một chút gặp gỡ người nào vì cái gì nhận thua khi nạ ta lắc đầu không có không có quan hệ ta sẽ không liên lụy các ngươi ta có thể chiến đấu còn tại tình hình bên ngoài kỳ bạ hỏi các ngươi đang nói cái gì nha ghé vào kỳ bạ trên đầu hạ ca mà cũng đi theo kêu một tiếng go xin ồ không để ý đến kỳ bạ mà là nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt không đây chỉ là ta là căn cứ vào tỷ lệ t h ắ n g phán đoán mà thôi bất luận là gặp được hỉ gan n ệ gì tiểu đội vẫn là gặp gỡ đủ c h í hạ xỉn gì tiểu đội phần thắng của chúng ta cũng không lớn cuối cùng nghe rõ kỳ bại nết lên miệng cái kia cũng không thể nhận t h u a nha chúng ta tốt xấu cũng có thể tiêu hao một cái bọn họ trả cơ ra đi a cả m à phụ hòa nói go sa su kẹ lúc này đã theo vừa rồi bại trận bên trong điều chỉnh tốt tâm tính sở dĩ có thể điều chỉnh nhanh như vậy cũng không phải bởi vì cái khác đơn thuần là vì bị kỳ mị mạ rỗ treo lên đánh quá nhiều lần có chút quen thuộc hắn nhìn qua cách đó không xa xỉn dị cùng n ệ dị nói ra ba người chúng ta cũng nên phân ra cái cao thấp s a cù dạ có chút bận tâm s a su kẹ nếu là gặp xỉn gì cùng n ệ gì, chúng ta làm sao bây giờ s a su kẹ dặn dò bọn họ hẳn là sẽ trước giải quyết các n g ư ờ i sở dĩ các ngươi phải cẩn thận tận lực giúp ta chỉ hoan thời gian n ạ dù t ổ hai tay ô quyền yên tâm đi ta cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại tại vừa mới một vòng trong tỉ thí n ạ dù t ổ cũng có không sai biểu hiện sở dĩ lúc này hắn nhiệt tình mười phần kỳ bị mạ rộ mạnh bao nhiêu hắn mỗi ngày nhìn thấy nhưng xỉn dị cùng n ệ dị mạnh bao nhiêu hắn càng nhiều hơn chính là nghe người khác nói sở dĩ hắn không một chút nào e ngại tạo ý rủ cạ cùng m ì rủ kỳ dẫn đầu xuống hai cái ban đi tới bên sân xin gì? xin gì? đối diện sân nhảy nhảy n h ó t n h ó t cùng xin gì chào hỏi xin gì bất đắc dĩ đem mặt hố néo đến một bên từ khi đi tới cổ n ổ hạ về sau sân thật giống như bay ra lồng giam chi m nhỏ mỗi ngày đều là cao hứng phân chấn rất nhanh so tài bắt đầu hai cái ban lấy tiểu đội hình thức mở rộng đối kháng chỉ chốc lát sau xin gì bọn họ ban liền thua mấy chàng trên thực tế xin gì lớp học ngoại trừ hắn chi tiểu đội này bên ngoài cũng chỉ có nể gì tiểu đội có sức chiến đấu đến mức những tiểu đội khác đệ tử theo ầ n l trên sân người cuối cùng bị đánh ra bên ngoài sân ý dù cạ tuyên bố xì cạ mà giới thiệu đội chiến thắng kẻ nần than lên khí ai lại thua một chàng nề gì cũng nhữ mày hắn phát hiện dựa theo cục diện này phát triển tiếp lớp học của mình bên trong sợ rằng chỉ có hắn cùng xin gì tiểu đội có thể thắng lợi mà theo chính mình lớp học tiểu đội bị từng cái đào thải không bao lâu hắn khả năng liền muốn đối mặt đối diện lớp học xa luân chiến đúng lúc này m ị rủ kỳ tuyên bố trận tiếp theo xa xù kẹ tiểu đội giao đấu xin gì tiểu đội t đối mặt sao màn kịch quan trọng đến rồi và hai cái ủ trì hạ thiên tài ở giữa đ ọ sức hai cái lớp học các học viên đều hưng p h ấ n lên tất cả mọi người rõ ràng những tiểu đội khác thắng bại đối với thế cục chỉ là có nhất định ảnh hưởng chân chính có thể quyết định cái nào ban chiến thắng vẫn là bốn cái thiên tài vị trí tiểu đội hẹn l n vị xin gì cổ động nói xin gì cố gắng a nê gì cũng hướng xin gì gật đầu xin dị cười cười sau đó lãnh hạ c ủ cùng cạ dìn ra trận bên kia xà xù kẹ vung tay lên n ạ du tổ xà c ủ dạ chúng ta lên trên nóc nhà giữa bể nước c ả cà x i、si, lại lần nữa đưa ánh mắt theo thân mật thiên đường bên trên rời đi nhìn về phía nơi x a thao trường ngay tại gia trận hai chi trong tiểu đội có lao sư hắn con mộc tôi cũng có hắn t r í hưu trong gia tộc còn x u ấ t lại hai cái người sống sót đối hắn mà nói trong thôn có thể làm hắn cảm thấy người thân cận không nhiều lắm mà mấy cái này liền tại trong đó sở dĩ hắn hơi nghiêm túc một chút quan sát cuộc tỷ thí này lầu dạy học bên trên cố vấn trưởng lão đoàn ánh mắt cũng đều tập trung tại cuộc tỉ thí này bên trên vừa rồi xạ s ù k ẻ mặc dù bại trận nhưng hắn biểu hiện vẫn là được đến trưởng lão đoàn nhất trí tán thành cho dù là đặn cũng tìm không ra cái gì hoàn chỉnh nội dung trên sân song phương cùng một chỗ làm một cái đối lập c h i ấn sau đó riêng phần mình triển khai tư thế xin dì liếc qua nạ rủ tổ cùng xạ c ú dạ thấy bọn họ hai một mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình không khỏi c ư ờ i t h ầ m xạ s ù k ẻ ánh mắt thì ở hạ cụ cùng cạ dìn trên thân quét một vòng sau đó nói với xin dì xin dì trận này thắng sẽ là ta Vừa dứt chợ, vương vàng cầm xuống xỉn gì. bởi vậy tại phong tới hạ cụ cùng c ả dìn lúc hắn còn không ngừng dùng xạ dìn gẳng dư quan quan sát x ỉ n dìn vì đánh bại hạ cụ cùng cạ dìn phía sau vây công xìn dìn chế định chiến thuật gặp xạ xù kẹ hướng phía bên mình đánh tới đứng chung một chỗ hạ cụ cùng c ả dìn không biết thế nào trong đầu đều đã nghĩ đến bọn họ nhận được cái kia tiếp cận xạ xù kẹ nhiệm vụ kia không thể bại quá nhanh kết quả là hai người trong đầu đồng thời lên ý nghĩ này bọn họ rõ ràng lấy ủ chỉ hạ s ạ sủ kệ cao ngạo nếu như chính mình không thể biểu hiện ra một chút xíu thực lực lời nói s ạ sủ kệ là quyết sẽ không nhìn thẳng nhìn bọn họ một cái sở dĩ hiện tại chính là một cái biểu hiện cơ hội tốt không cần thật đánh bại s ạ sủ kệ chỉ cần thoáng cho s ạ sủ kệ chế tạo một điểm phiền phức tại s ạ sủ kệ trong lòng lưu lại một chút ấn tượng liền có thể đối với bọn họ bước kế tiếp tiếp cận s ạ sủ kệ hành động gia tăng cơ hội lúc này s ạ sủ kệ đã nhào tới trước mắt hạ cù cùng cạ dìn thậm chí có thể nhìn thấy xạ sụ kẹ trong hốc mắt xạ dìn g ẳ n g bên trên lượn vòng câu ngọc cùng với khoe miệng ngậm lấy một màn kia tự tin mỉm cười mà nhìn xem hạ cù cùng cạ dìn hai người do dự biểu lộ xạ sụ kẹ thầm nghĩ t hai ử h cái này nữ bi tự giác đã đắc thủ hắn một bên dùng tay trái động tác giả t i ể m hộ tay phải công về phía cạ dìn một bên đem thân thể có chút dâng lên chuẩn bị tại đánh bại cạ dìn về sau lập tức mượn nhờ phản tác dụng lực quay người đ á chân gọn gàng giải quyết đi hạ cù cạ dìn trên mặt do dự là nàng không xác định đến tuột cùng nên chống cự tới trình độ nào cũng không phải là đối xạ mà nàng trong hốc mắt m ạ n trệ cũ xạ gì g ằ n g giờ phút này mặc dù ở vào trạng thái bình thường nhưng m ạ n trệ chính là m ạ n trệ cũ cho dù không có mở ra sức quan sát cũng vượt xa đồng dạng con mắt sở dĩ thông qua xạ s ủ kẻ ép xuống vai phải nàng sức phán đoán nhạy cảm ra xạ s ủ kẻ chân chính thế công là dấu ở nàng tầm mắt góc chết cánh tay phải cho nên nàng chuẩn bị giả vờ không có phát hiện xạ s ủ kẻ chân chính s á t chiêu kéo lấy xạ s ủ kẻ cánh tay trái chịu xạ s ủ kẻ cánh tay phải một quyền sau đó tượng trưng phản kích một quyền nên không có vấn đề gì cùng thời khắc đó hạ cù trong đầu cũng lóe lên đồng dạng suy nghĩ hắn cảm thấy chính mình chỉ là kéo lấy xạ sủ kẻ cánh tay phải giúp cạ dìn ngăn lại xạ sủ kẻ sát chiêu sau đó tượng trưng phản kích một quyền lấy xạ sủ kẻ thực lực nên có thể tùy tiện mẹ tránh ra thế là tại xạ sủ kẻ lấy cánh tay trái động tác giả hiểm hộ cánh tay phải công hướng cạ dìn m ấ y mắt hạ cù cùng cạ dìn hai người đồng thời làm ra phản ứng chỉ thấy cạ dìn dùng tay trái tóm chặt lấy xạ sủ kẻ cánh tay trái sau đó một bên làm tốt bị đòn chuẩn bị một bên rất tùy ý vung ra một q u y ề n mà hạ cù thì đưa tay bắt được xạ xù kẻ cánh tay phải đồng thời cũng là rất tùy ý vung ra một trường bánh bánh. giữa sân chuyển đến hai tiếng trầm thấp trầm đủ bao quát trên sân xin gì nạ d u tô sa cù d a ở bên trong toàn trường tất cả mọi người giật mình trong lúc nhất thời người người nhốn nào trên thao trường lại lặng ngắt như tờ ta không nhìn lầm a cái này sa su kệ hắn bị đánh sau đó bên sân vang lên ồn ào nghị luận không ít người thậm chí rủi rủi con mắt có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một mặt này trên sân sa su kệ cũng là một mặt ngọn g bức chặt thái hắn tay trái bị c ạ dìn kéo lấy tay phải bị hạ cù giữ chặt mà trái bên trên chịu cá dìn một kích quả đấm mà phải chúng hạ cù một trường hiện tại đầu vẫn là ông ông phát sinh cái gì đồng dạng s ừ n g suất còn có hạ c ủ cùng cạ dìn hai người hai người bọn họ liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy đối phương bối rối làm sao làm thành dạng này đáng ghét lúc này xa xù kẹo lung lay đầu phản ứng lại hai tay bị hạn chế sau đó má trái má phải đồng thời bị đánh một cái hơn nữa còn là tại trường nị dạ tất cả các học viên trước mặt chuyện này với hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã phải biết đây cũng không phải là bại bởi kim mỹ mạ dỗ loại kia thiên tài mà là bị hạ c ủ cùng cạ dìn hai cái này trường nị dạ tiểu trong suốt đánh mặt tức thì nóng giận phía dưới xạ xủ k ẹ bỗng nhiên tránh thoát hạ c ủ cùng cạ dìn ràng buộc quay người một chân t r u n g điệp quét về hạ c ủ đồng thời chuẩn bị dựa vào thân thể quản tính tại đánh bại hạ c ủ sau thuận thế một quyền đánh ngã cả dìn cứu danh dự không xong biết gặp rắc rối hạ c ủ gặp xạ xủ k ẹ một mặt nộ khí thế là nghĩ đến ngăn trở xạ xủ k ẹ quét tới chân phải sau đó chịu xạ xủ k ẹ một q u y ề n lui ra bên ngoài sân đực rồi cạ dìn cũng đánh lấy đồng dạng suy nghĩ nàng nghĩ đến xạ xủ k ẹ chân phải quét ngã hạ c ủ sau t h â n thể trọng tâm liền sẽ rời đi nàng lúc này giả ý công kích xạ sủ kẻ chống đỡ chân trái chẳng những sẽ không cho xạ sủ kẻ chế tạo bất cứ phiền phức gì ngược lại có thể để cho xạ sủ kẻ thuận tay hơn đánh bại chính mình tại là hạ c ủ cùng c ạ dìn hai người lại lần nữa làm ra h ư n g đối chỉ thấy hạ c ủ ôm lấy xạ sủ kẻ quét về phía đùi phải của hắn chuẩn bị cứng rắn chịu xạ sủ kẻ theo sát phía sau m ộ t quyền mà c ạ dìn thì một chân đá hướng về phía xạ sủ kẻ chống đỡ chân trái chuẩn bị tại xạ xù kẻ quét ngã hạ cù sau cứng rắn chịu xạ xù kẻ vung đến mật quyền ba trong chàng lại vang lên một tiếng văng trầm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên sân toàn trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ trong tay còn ôm xạ xủ kẻ chân phải hạ cụ một mặt kinh ngạc nhìn xem đá ngã xạ xủ kẻ chân trái cá dìn trong mắt tràn đầy không h i ể u đá ngã xạ xủ kẻ chân trái cá dìn cũng một mặt ngộng nhìn xem trong tay ôm xạ xủ kẻ chân phải hạ cụ một mặt vô tội bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ứng đối chỉ có ngã trên mặt đất tới một cái ngã gục xạ xủ kẻ chân phải hạ cụ vừa mới lại phát sinh cái gì c h ư n một trăm lẻ tám đều tại ta liên tục hai lần tình thế bắt buộc thế công đều chẳng biết tại sao ngã xuống tại hạ cụ cùng cả dìn tay của hai người bên trong trung điệp ngã trên mặt đất xạ s ù kẻ đại não lập tức có chút chợ mạch hạ cù cùng cà dìn hiển nhiên cũng không có ngờ tới sẽ như vậy hai người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao xạ s ù kẻ vừa mới là trượt đến sao nhất định là như vậy hạ cù cùng cà dìn hai cái kia ra hỏa vận khí cũng quá tốt đi bên sân vang lên lần nữa mọi người ông ông tiếng nghị luận mọi người đối với trên sân chỉ trò có không hiểu có kinh ngạc càng may mắn hơn thai vui h o ạ a dù sao không phải ai đều thích xạ s ù kẻ cái kia cả ngày một bộ trành trò gián dấp lầu dạy học bên trên ừ n đặt giữ mày hạ cù cùng cả dìn hai người trên mặt tự nhiên toát ra kinh ngạc cùng kinh hoàng chạy không thoát ánh mắt của hắn sở dĩ hắn suy đoán ra xạ sụ k ẻ g á i này hai lần thất bại không là hạ cù cùng cả dìn trước đó chuẩn bị xong nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy đối với xạ sụ k ẻ liên tục ăn quả đắng hắn cảm thấy không hiểu đồng dạng không hiểu còn có ưu tạ tặng c ô hà s cùng mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người ưu tạ tặng c ô hà s hỏi một câu là vừa rồi bại trên tay kỳ mì mã r ổ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục sao mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ nói ra hẳn là dạng này mặc dù xem như cố vấn trưởng lão đoàn bên trong thành viên hai người bọn họ thực lực đều không yếu nhưng dù sao không phải đồng t h u ậ t huyết kế lý g i cách thật xa như vậy trên sân rất nhiều chi tiết bọn họ căn bản nhìn do không đến sở dĩ chỉ có thể bằng kinh nghiệm mở rộng phản g đoán xem như nhân thuật giáo sư đệ tam ánh mắt liền so với bọn họ độc các nhiều hắn tinh tế dư vị vừa mới xạ xủ kẹ cùng hạ cụ c ả dìn hai lần giao thủ cảm giác ra không thích hợp nhưng chính như ủ tạ tản cổ hạt suy đoán như thế xạ xủ kẹ vừa mới bại trên tay kỳ mị mạn rộ trạng thái thân thể thế nào hắn cũng vô pháp phản đoán sở dĩ không nói gì thêm trên sân xin gì có thể nói là trong mọi người rõ ràng nhất phát sinh cái gì người những người khác có thể sẽ cảm thấy là xạ xủ kẻ t r ạ m thái giới trượng chính mình xuất hiện sai lầm nhưng chỉ có hắn rõ ràng đó cũng không phải xạ xủ kẻ sai lầm thuần túy là hạ c ủ cùng cạ dìn tại tốc độ lực lượng thậm chí nhìn rõ dự phán các loại phương diện đều mạnh hơn xạ xủ kẻ cái này mới đưa đến xạ xủ kẻ thua chẳng biết tại sao nếu đổi hai người khác phối hợp liền tính lại thế nào trời xui đất k hiến cũng ngăn không được xạ xủ kẻ thế công ngươi thấy không rõ động tác của đối phương theo không kịp tốc độ của đối phương chống cự không nổi đối phương đ ư c đạo lại thế nào t r ư n g hợp cũng đều không làm nên chuyện gì bất quá xin gì cũng rõ ràng không thể lại bỏ mặc xạ xù kẹ như thế ăn quả đ á n g đi xuống nếu không hạ cụ cùng cạ dìn chân thực thực lực sợ rằng liền muốn không dối g ạ t được thế là hắn c h ậ m rãi hướng đi xạ xù kẹ cố ý cao giọng nói ra xạ xù kẹ xem ra thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục à. xạ xù kẹ sắc mặt khó chịu từ dưới đất bỏ dậy nghe xin gì kiểu nói này hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy là vì vừa rồi cùng kỳ m i mạ rỗ chiến đấu mới đưa đến trạng thái còn không có khôi phục s ợ dĩ xuất hiện sai lầm đáng tiếc đây là lớp học ở giữa so tài liền tính không công bằng ta cũng nhất định phải xuất thủ nói xong xin gì thân hình nói lên đột nhiên lấn đến xạ xủ kẻ trước mặt n g ư ơ i vẫn chưa hoàn toàn chậm qua thần xạ xủ kẻ lấy làm kinh hãi bản năng vung ra một quyền xin gì gõ má để qua một quyền này sau đó tay phải từ dưới lên trên một trưởng đánh trúng xạ xủ kẻ cái cằm đem xạ xủ kẻ cả người đánh đến bay lên không bay ra bên ngoài s â n tuy tiện giải quyết xạ xủ kẻ về sau xin gì vẫn không quên lắc đầu liền cái này cũng không ngăn n ổ i sao ngươi quả nhiên không tại trạng thái n g u y ê n lai xạ xủ kẻ t h ụ thương trách không được bị hạ củ cùng cả dìn hai cái đánh thảm như vậy đáng tiếc nha ai chỉ có thể nhìn kim i mạc xin dị lời nói cho mọi người một hợp lý giải thích sở dĩ các học viên vây xem đều theo bản năng công nhận xin dị phán đoán liên bị đánh bay trình diện bên ngoài x ả sủ kẻ cũng chỉ là buồn bực dùng nắm đấm đập mạnh đáng ghét phía trước không nên cùng kỳ mị mạ rộ liều ác như vậy hiển nhiên liên chính hắn đều tin xin dị phán đoán xin dị quay đầu lại giải quyết nạn rủ tổ cùng x ả c ú dạ tại mỹ rủ kỳ tuyên bố thắng lợi thanh âm bên trong là một cái hòa giải ấn sau đó tranh thủ thời gian lánh hạ cù cùng cả dìn x u n g tràng mỹ dù kỳ lúc này lại lần nữa tuyên bố trận tiếp theo n ệ dị tiểu đội giao đấu kỳ mị mạ rộ tiểu đội theo bên trên một tràng so tài kết thúc trên thao trường cái kia hơi có xa suốt bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt mọi người đem l ự c chú ý đều theo xạ sủ kẻ trên thân chuyển rời đến chính x u ấ t đội ra sân kỳ mỹ mạ r ổ n ệ dị trên người của hai người kỳ mỹ mạ r ổ cùng n ệ dị đều không phải loại kia thích thả lời hung á c người chỉ l i ế c nhau một cái hai người liền lập tức chiến thành một đoàn bành bành bành thoáng chốc trên thao trường vang lên một trận dạy đặc quyền cước giao kích t ấ m thanh so sánh với loại loại xạ sủ kẻ n ệ dị chiến thuật liền giản dị nhiều hắn không cùng ký mỹ mạ rộ mở rộng thẳng thắn thoải mái đối công mà là giữ nghiêm chức người mình một mét khu vực l mà đối mặt trông coi đến kín kẽ nệ gì, kỳ mỹ mạ rồ trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá hắn nhu quyền vòng phòng hộ thế là song phương cứ như vậy đánh lên tiêu hao chiến k ẻ n ẩn dốc l y lúc này không có nhàn rỗi hai người bọn họ thừa dịp nệ gì ngăn chặn kỳ mỹ mạ rồ q u a n người trước sau đánh bại sần cùng cụ ra mạ dạ cù mò sau đó gia nhập kỳ mỹ mạ rồ cùng nệ gì c h i ế n đoàn chỉ là loại cấp bậc này t í c h đấu hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể tham dự sở dĩ bọn họ không những không có giúp đỡ nệ gì một tay ngược lại còn để nệ dĩ mấy lần bị vội vã chi viện bọn họ suýt ngỡ lộ ra sơ hở tốt tại tình huống như vậy không có duy trì liên tục quá lâu. chỉ chốc lát sau thẹn g â n liền bị kỳ mỹ mạ rổ đánh ra bên ngoài sân dốc l y kiên trì sau một lúc cũng bị kỳ mỹ mạ rổ một chân đập bay trên sân rất nhanh chỉ còn lại kỳ mỹ mạ rổ cùng n ệ dị hai người nhìn xem trên sân hai người kịch đấu bên ngoài sân các bạn học từng cái thở mạnh cũng không dám khi nạ tạ hai tay bóp cùng một chỗ trong miệng thì thảo n ệ dị ca ca kỳ bạ trợn mắt há h ố c mồm, hai g i a hỏa này còn là người sao i no có chút bận tâm si cá mã g lớp chúng ta có thể thắng sao si cá mã g khẽ lắc đầu hiện tại còn khó nói n ệ dị nếu như dùng loại này đấu pháp kéo đi xuống ta sợ kỳ mỹ mạ rổ liền tính có thể thắng cũng sẽ tiêu hao quá nhiều trà cớ dạ đừng quên vừa rồi xạ s ủ kệ dạy dỗ đúng vậy a bọn họ ban còn có một cái xìn gì đây i n o nhẹ gật đầu tiếp lấy phối hợp nói ra mặc dù còn không có giác tỉnh xạ gì g ằ n g thế nhưng cùng xạ s ủ kệ đồng dạng x o á i nếu như đem tóc lại lưu dài một chút liền càng khóc s ì cá m à kinh ngạc nhìn về phía i n o có thể thấy i n o cái k i a một mặt ước mơ thần thái hắn lại đem bên miệng lời nói cứ thế mà nuốt trở vào ăn đồ ăn vặt c ổ gì lúc này nói ra không phải còn có chúng ta tiểu đội sao dừng a y nô khe gắt một cái đầy mặt k i n h thường si cá ma dĩm lặng nữ nhân thật phiên phức bên kia sa k u d a tiến lên đỡ xạ x u kẻ xạ x u kẻ mặt của ngươi không có sao chứ phát hiện mặt mình hình như sưng lên đi xạ x u kẻ sắc mặt quất bách đáng ghét mới vừa rồi là ta chủ quan không có tránh sa k u d a vội vàng rời đi chủ đề kỹ mỹ mạ rồ có thể thắng sao xạ x u kẻ v ẻ mặt nghiêm túc kỹ mỹ mạ rồ cùng ta một trận chiến khẳng định cũng thụ thương không nhẹ muốn thắng liên tiếp nghề dị cùng x ỉ n gì sợ rằng không dễ dàng sa k u d a luôn cuống vậy chúng ta ban chẳng phải là mớn thua xạ x u kẻ thở dài ai vừa rồi không nên cùng kỹ mỹ mạ rồ đều phải lưỡng bại câu thương trên sân k dần dần, cơ hội nệ dì nháy mắt gửi được cơ hội lấy điểm huyệt thủ pháp công về phía kỳ mỹ mạ rổ cánh tay vai cùng với eo các chỗ hiểm chỗ kinh mạch tại hắn nghĩ đến chỉ cần phong bế những ngày muốn hại bên trong bất luận cái gì một chỗ kinh mạch hắn liền có thể thắng bành bành bành song phương quyền đến trường đi chỉ công hơi thở công phu, ngắn ngủi liền đối với công mười mấy vì ớ i mời chiêu. công nghe g mấy Sau đó, nghe gì một cái lào đảo, n gì ã mã rầm trên ra mặt mời mới đất. tải thích duyệt trường mới nhất. chuyển diện, Lui giao áp v cái gì? trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu vừa rồi hắn rõ ràng dùng n ư u quyền phong bế k ý mị mạ rổ trên thân ít nhất ba khu đại h u y ệ t dựa theo lẽ thường k ý mị mạ rổ cũng đã không cách nào vận chuyển trả cờ ra có thể k ý mị mạ rổ lại giống người không việc gì m ư ợ dạng lấy công đ ố i công một quyền đánh trúng trái tim của hắn để hắn nháy mắt bại xuống chợ tới người thua quẳng xuống câu nói này về sau kỷ mị mạ rổ dùng chân nhẹ nhàng vậy một cái l i ê n e m ngã trên mặt đất nghệ dì lấy ra bên ngoài sân sau đó quay người xuống chẳng ngã ra bên ngoài sân nghệ dì không lo được đứng d ậ y ngầm đầu dùng bị hạ i ự u g à n g quan sát kỳ mì m ạ rồ phát hiện cái kia ba khu vốn nên bị chính mình nhu quyền phong bế đại h u y ệ t giờ phút này thông suốt ta nhu quyền mất hiệu lực nghệ dì đột nhiên có chút hoài nghi lên nhân sinh trước đây mọi việc đều thuận lợi nhu quyền hôm nay lại liên tục ăn quả đắng đầu tiên là bại bởi xỉn di hiện tại lại bại bởi kỳ mì m ạ rồ đây chính là xỉ có xu mì a củ thi quất mạch sao bên sân xin gì đối ký mỹ mạ rổ xì có su mỹ a cụ thi c ố t mạch có khác sâu hơn nhận biết nghệ dĩ nhu quyền không phải mất hiệu lực mà là tại đánh tới những cái kia huyệt vị phía trước ký mỹ mạ rổ liền đã trước thời hạn tại thể nội chế tạo một tầng mạng xương chặn lại nghệ dĩ nhu quyền xuyên thấu trả cơ g i sở dĩ nghệ dĩ nhu quyền mới không thể phong bế ký mỹ mạ rổ trên thân huyệt vị nói cách khác đem xì có su mỹ a cụ thi c ố t mạch khai phá tới trình độ nhất định ký mỹ mạ rổ trên thân kỳ thật hất lên một tầng xương cốt áo giáp hắn có thể tại chính mình dưới ra bất kỳ một cái nào khu vực tạo ra mạng xương trong né mắt làm quan trọng hải khoác lên áo giáp cái này để x i n gì nhớ tới vốn là thời không bên trong kỳ mị mạ rộ cùng gạ ạ dạ cái kia một tràng đại chiến những người khác hãm tạ i gạ ạ dạ trong b i ể n cát trên cơ bản người liền không có mà kỳ mị mạ rộ lại có thể bằng vào tự thân biến thái năng lực kháng đòn cứ thế mà theo trong b i ể n cát tránh ra chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được xỉ có su mị a cụ thi quất mạch bá đạo chỗ phía trước chỉ là lâm thời này lòng tham có thể hay không làm tới kỳ mị mạ rộ tế bào tổ chức xin dị là căn cứ thái độ thờ ơ mà trước mắt hắn là thật muốn làm một điểm kỳ mị mạ rộ tế bào tổ chức dùng để nghiên cứu tiếp xuống lại đánh bại mấy tri đội ngũ về sau xin di tiểu đội cuối cùng đối mặt kỳ mị mạ rỗ tiểu đội trận này quyết định hai cái lớp học ai thắng ai thua đại chiến lập tức đốt lên trường nghỉ dạ tất cả các học viên nhiệt tình đừng nói học viên liền trường nghỉ dạ một số lao sư cũng n ộ n nhịp bông u xuống trong tay sự tỉnh ngừng chân quan sát sân dừng dưng nói xin di liền tính chúng ta là bằng hữu trận này ta cũng sẽ không lưu tình n h a ta cũng vậy xin di nói xong thứ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái cụ nải gặp xin di nghiêm túc như vậy sân g ậ t nảy mình vội vàng trốn đến kỳ mị mạ rỗ sau lưng xin di lấy ra cụ nải tự nhiên không phải là vì hù dọa sân không cần nhẫn cụ hắn thật đúng là không có năm chắc từ trên thân kỳ mỹ mạ r ộ rút ra đến đầy đủ tế bào tổ chức rất nhanh ở đây sáu người hoàn thành đối lập tri ấn sau đó riêng phần mình kích đấu xin dị tự nhiên đối mặt kỳ mỹ mạ r ộ sân chủ động tìm tới hạ cụ đem thoạt nhìn tương đối nhu nhược cả dìn để lại cho đồng dạng mượn phần nhu nhược cụ g i ả mạ giả c ụ mỏ tổ ba đối kháng bên trong mọi người quan tâm trọng điểm tự nhiên là xin dị cùng kỳ mỹ mạ r ộ hai cái này thiên tài a kích đấu bên trong kỳ mỹ mạ rỗ đáy lòng sinh nghi khác biệt cùng xả xủ kẽ lôi cuốn n g h khô khan xin dị phong cách là thiết thực bên trong lộ ra một v ẹ n quy quyệt một phát bắt đầu kỳ mị mạ rộ liền cảm nhận được không thích ứng sau đó hắn phát hiện xin dị phảng phất có thể xem thấu hắn tâm tư thế công của hắn luôn có thể bị xin dị vô thanh vô tức hóa giải mất mà làm hắn bất ngờ nhất là xin dị bất luận tốc độ vẫn là lực lượng đều tại xạ xú kẹ nghệ gì hai người bên trên lại thêm nữa xin dị cầm trong tay c u nải đối hắn uy hiếp lập tức liền lớn lên để hắn cũng không thể không thoáng nhận thật một chút a đột nhiên không xa truyền đến một tiếng kinh hô là cụ dạ mạ dạ cụ mọ bị cạ d ị bước ra bên ngoài sân ngay sau đó hạ cụ cũng thuận lợi đem sân bước ra bên ngoài sân. hai cái đồng đội bị liên tiếp đào thải kỳ mỹ mạ d ô lại không hề bị lay động thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt h i n j i lại có chút nâng lên khoe miệng hắn cho không xa hạ cụ đưa một ánh mắt sau đó đưa trong tay cụ nải ném trên không hai tay cấp tốc kết tấn q u ắ t h ỏ a đội gạo c ố c n o rút hào hỏa cầu chi thuật cơ hội là đồng thời hạ cụ cũng hoàn thành kết tấn thủy đội m ị du giặc bạ thủy loại ba một trước một sau s h i n j i hỏa đội cùng hạ cụ thủy đội đồng thời công về phía kỳ mỹ mạ rô suy suy chỉ một thoáng thủy hỏa chạm vào nhau kích thích đầy trời thủy khí lập tức liền đem thao trường che đậy một l i ê đạo hàn mang vạch qua xin gì trong tay cụ nại không những thuận lợi vạch phá kỳ mì mạ rổ cánh tay tức mất một mảnh nhỏ không đáng chú ý huyết đục còn cả người đụng phải kỳ mì m n rổ trên thân liên đối kỳ mì mạ rổ cùng một chỗ xông ra bên ngoài sân trên sân khí vụ rất nhanh tản đi trên thao trường mọi người gặp xỉn dị cùng kỳ m i mạ r ổ đánh nhau ở cùng một chỗ song song ngã ra bên ngoài sân mà hạ cụ cùng c ả dịn vẫn như cũ đứng ở trong t r à n g tất cả đều sửng sốt chúng ta thắng không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng bừng tỉnh tất cả mọi người kết quả là toàn bộ thao trường đều sôi trào lên bởi vì theo cuộc tỉ thí này thắng bại bóc gà cà su kỳ lần này thi cuối kỳ thắng lợi sau cùng lớp học cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì bên sân xa xù kẹ lúc này vô cùng chán nản đều tại ta khẳng định là ta phía trước đả thương kỳ mỹ mạ rộ để hắn mang thương nên chiến xỉn dị cho nên mới sẽ thua Trước mắt 109, mở nghiệm. kinh xin dị cùng kỳ mị mạ rộ rất nhanh từ dưới đất bỏ dậy liếc qua kỳ mị mạ rộ trên cánh tay cái kia đã khép lại không sai biệt lắm vết thương xin dị trên mặt tay n ấ y ngượng ngủng làm bị thương ngươi không có việc gì kỳ mị mạ rộ không để ý lắc đầu dạng này vết thương nhỏ với hắn mà nói căn bản là không cần lưu ý chờ một lúc thân thể liền sẽ tự động khép lại đến mức thắng bại hắn cũng không thấy thế nào nặng không có gì nói nhảm trực tiếp quay người rời đi xin dị khẽ mỉm cười kêu gọi trên sân hạ cụ cùng cạ dịn q a y trở về lớp học của mình vừa rồi hắn thừa dịp tràn ngập khí vụ che đậy tấm mắt thần không biết quỷ không biết đem dính kỳ mỹ mạ rộ một mảnh nhỏ huyết nhục cung lái thả lại bên hông n h ẫ n cụ túi kỳ thật chính là bởi vì kỳ mỹ mạ rộ đối vết thương nhỏ không để ý hắn tài năng thuận lợi đến tay bằng không liền xem như hắn cũng rất khó quẹt làm bị thương kỳ mỹ mạ rộ lúc này các bạn học xong tới chúc mừng lên xin gì nệ gì cũng đi tới xin gì trước mặt là ta thua xin gì v ô v ô nệ gì bà vai thuận miệm nói ra một lần thi cuối kỳ mà thôi ngươi cũng không cần quá để ý nệ gì lắc đầu không mặc dù chỉ là một chàng khảo thí nhưng ta thấy do thiếu sót của mình không có mở ra xạ dìn gẳng ngươi có thể đánh bại xạ s ú kẻ kỳ mị mã r ồ mà ta thu hoạch chỉ có bại trận điều này nói rõ ta không bằng ngươi xin gì ở đ ấ y lòng thầm nghĩ tính đến k h ô n g chế cái k i a một đôi ta có thể là có hai m ạ n g trẻ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng à. thật muốn nhắc tới cũng là ta thắng mà không võ bất quá nghệ dĩ lời nói xoay chuyển đột nhiên nhấn mạnh ta sẽ không cứ như vậy nhận thua lần tiếp theo ta sẽ trở nên càng mạnh gặp nghệ dĩ vẻ mặt thành thật xin gì không có an ủi hắn mà là gợn xong nói ta chờ mong nóc nhà bể nước bên cạnh cả, cả xỉ khép lại trong tay thân mật thiên đường tung người một cái nhảy xuống nóc nhà cũng không quay đầu lại rời đi trường nghĩ dạ khảo thí tiến hành đến nơi này đã không có lại tiếp tục xem tiếp đi cần thiết sasuke sinji kim mỹ m a d o nghệ d những thiên tài này biểu hiện xác định vô cùng trói sáng cho dù là hắn tại đồng dạng nghiên hữu kỳ chỉ sợ cũng liền như thế nhưng trong mắt hắn những n à y cái gọi là thiên tài một cái đều không h ợ p cách trường nghĩ dạ lần này lấy ba người tiểu đội hình thức tiến hành thi cuối kỳ mục đích đúng là vì thử thách các học viên đoàn đội hợp tác năng lực mà những n à y tại trên sàn thi đấu lấp lánh tia sáng đám thiên tài bọn họ lại không có một cái ý thức được điểm này bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều đem đồng đội trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tiêu hao chủng loại thậm chí là trực tiếp liền xem như trói b u ộ c nếu như trận này khảo thí từ cạ cạ xỉ đến chủ trì hắn sẽ đem tất cả người đều đánh vào không hợp cách trong danh sách lầu dạy học bên trên cứ việc trên thao trường khảo thí còn tại đang tiến hành nhưng đệ tam cùng một đám cố vấn các trưởng lao thân ảnh cũng đã biến mất không thấy vì áp chế gạo ú mòn hồ cá nhất mạch tạo dựng trường học n ý ra dẫn vào bình dân n ý ra nhưng xem như làng cao nhất người cầm quyền đệ tam củng cố vấn trưởng lão đoàn các thành viên trong lòng lại vô cùng rõ ràng nhận g i i cách cục là do các thiên tài đến quyết định một cái nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ trong chiến tranh bù đắp được hàng trăm hàng ngàn cái bình thường n g dạ một cái xã l à m ạ nở n hàn r ổ có thể tại mấy cái làng n g dạ lớn trong khét hẹp khiến nhỏ yếu làng mương h o a n cường sống sót đây chính là sự thật tăng khốc không phải cường địa một hai lời h ò a chi ý chí có thể thay đổi sở dĩ làm xạ s ủ kẻ chờ số ít mấy cái thiên tài so tài kết thúc về sau bọn họ tự nhiên sẽ không đem thời gian quý giá tiếp tục tiêu phí tại chỉ là một cái trường n g dạ thi cuối kỳ bên trên cảm nhận được sát ý tiêu tán xin di nhìn một cái lầu dạy học đi sao hắn có thể cách xa như vậy cảm nhận được đàn dư đối với chính mình sát ý ngoại trừ bởi vì hắn có sát ý cảm c h i năng lực này bên ngoài cũng cùng đàn dư không có chút nào che giấu sát ý của mình có quan hệ có lẽ theo đàn dư muốn giết một cái ủ trí hạ dương n h i ệ t loại sự tình này căn bản không có che giấu cần phải đến buổi chiều trường n h ỉ dạ thi cuối kỳ cuối cùng kết thúc cùng tất cả mọi người dự liệu một dạng theo xạ s ụ kẽ bọn họ ban bị đánh bại toàn bộ trường n h ỉ dạ không còn có ai có thể ngăn cản xin dị lớp học thế là đi ngang qua nhiều vòng đối kháng về sau xin dị lớp học được như nguyện thu được thắng lợi cuối cùng trong lớp tất cả đệ tử học kỳ thành tích đều tăng lên cấp một mà xin dịu đ càng là bị trường nghị dạ cho gia cao nhất cấp s học kỳ thành tích sau khi tan học k h ẹ n lần thu xếp hai cái tiểu đội cùng đi cửa hàng thịt nướng chúc mừng một cái có phú ba m ư i khách xin gì tự nhiên sẽ không cự u y ệ t xét trên đường bọn họ lại gặp đồng dạng hẹn nhau cùng một chỗ liên hoan xạ xú kẹ sân một nhóm người hai nhóm người liền kết bạn đồng thời đi đến cửa hàng thịt nướng tỉ tí h một ngày tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói tại nhóm đầu tiên thịt trái cây bưng lên lúc gần như không có người nói chuyện phiếm tất cả đều một lắp đầy bụng mới chậm rãi bắt đầu có người nói chuyện phiếm xì cả m một bên dùng cây tăm loại bỏ ký bạ một bên than thở ai lần này kỳ nghỉ thời gian sợ rằng không dễ chịu làm à. theo hôm nay thi cuối kỳ kết thúc trường nghĩ dạ đồng dạng sẽ thả bên trên một hai tháng kỳ nghỉ kỳ ba hỏi vì cái gì những người khác cũng đều nhìn qua chờ đợi xì ca m à giải đáp xì ca mạt lưu v a i hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết n h a cuộc thi lần này hoàn toàn thành x ỉ n gì mấy người bọn hắn tu chẳng chúng ta biểu hiện kém như vậy sau khi trở về có thể có quả ngon để ăn sao â vừa nghĩ tới trong nhà cái kia táo bạo lao mụ lao tỷ kỳ ba rụt cổ một cái phần k h ấy trở nên lạnh lẽo thì nạ tạ thần sắc cũng xa suốt xuống dưới xem như gà ủn mòn hỉ gà nhất tộc tông gia đại tiểu thư nàng lần này thi cuối kỳ biểu hiện đừng nói là cùng phân gian g h ệ gì đánh đồng liền một số bình dân đệ tử đều có chỗ không bằng có thể nghĩ nàng gặp phải áp lực lớn đến bao nhiêu kết quả là theo sĩ c a m a r câu nói này trong phòng rất nhiều gà ủn mòn xuất thân hoặc bí thuật gia tộc xuất thân đệ tử đều khổ lên khuôn mặt có thể tưởng tượng lần này kỳ nghỉ cuộc sống của bọn hắn sẽ không sống dễ chịu trong nhà nhất định sẽ hung hăng thao luyện bọn họ xa xù kệ thì trầm mặt lại ở đấy lòng muốn nói nếu như phụ thân vẫn còn hắn nhìn thấy ta hôm nay biểu hiện là cao hứng hay là thất vọng đâu một lát sau, hắn n g mở đầu nhìn vẫn tập trung tinh thần đối phó thịt nướng xin di hỏi xin di lần này kỳ nghỉ ngươi có kế hoạch gì sao một bên nghệ di cũng b u ô n g xuống nhanh nhìn về phía xin di xin di thuận miệng nói ra ta sao tạm thời không có gì ăn bài xa xu kẻ vội vàng đề nghị vậy chúng ta cùng một chỗ tập h ấ n a chúng ta đều là ủ ữ u tri hạ ta còn có thể đem ta mở mắt kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi vẫn là không được xin di lắc đầu hắn mới không muốn nghe xạ s ủ kẹ mở mắt kinh nghiệm đấy mà còn hắn gần nhất phải bận rộn sự tình còn thật nhiều không những muốn phân tích kỳ m ì mạ r ổ tế bào tổ chức còn muốn vì sung kích mạng t r ẻ của xạ dìn gẳng lĩnh cựu làm chuẩn bị nghĩ đến đây xin dị rất bình tĩnh liếc một bên cạ dìn một cái từ hôm nay tình huống đến xem cạ dìn trong hốc mắt cái kêu mạng t r ẻ c ủ a xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nên gần như hoàn toàn khôi phục suy nghĩ v i ể n v ồ n g chi long nhắc nhở ngài nhìn xong nhớ tới cất giữ. Trước giữ loại đồ vật này có làm được cái gì chúng ta hử chi hạ thủ đoạn mạnh nhất là chúng ta đôi này xạ dìn gẳng a nói xong hắn mở ra xạ dìn gẳng màu mực con mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ tươi xin dĩ nhìn một chút xạ x ù kệ xạ dìn gẳng sau đó cười lắc đầu ta chỉ là đối chữa bệnh nhận thuật có một chút hứng thú mà thôi x ạ xù kẽ hỏi vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở loại này nhảm c h á n hứng thú bên trên ngươi chỉ cần cố gắng là có cơ hội đổi u kịp ta trong miệng còn nhai lấy thịt nướng nạ rủ tổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc xa x ù kẹ hôm nay thua không phải chúng ta sao xa xù kẹ bị nạ rủ tổ trẹn họ một cái cả khuôn mặt đen. s ạ cù dạ vội và nói nạ dù tô ngơi cái thắng ốc s ạ sủ k ẻ có ý tứ là x ỉ n gì chỉ cần chịu cố gắng tại mở ra s ạ dìn gẳng chuyện này là có cơ hội đ ổ i kịp hắn nạ dù tô nhỏ giọng thầm thì rõ ràng s ạ dìn gẳng cũng không có bao nhiêu lợi hại nhà s ạ sủ k ẻ mở rộng tầm mắt hôm nay không phải đồng dạng cũng bị đánh sao s ạ cù giàn hữu lấy nạ dù tô l ô thai đem hắn kéo tới một bên bị nạ dù tô như thế quáy dày một cái s ạ sủ k ẻ cũng đành phải tức giận không nói một bên nghệ gì cũng có chút không hiểu xịn gì vì cái gì không cùng xạ xù kệ đối luyện bất quá hắn là cái tính tình tương đối nội liế liên hoan kết thúc về sau tất cả mọi người ai đi đường đấy tất cả mọi người tính toán lên tiếp xuống kỳ nghỉ làm như thế nào vượt qua có nghĩ đến đối phó thế nào trong nhà có nghĩ đến làm sao an bài huấn luyện mà xin gì thì suy tính tới chính mình bước kế tiếp kế hoạch cả dìn thấy ghép xí dỗ z tế bào đã sắp có hai tuần thân thể nàng dung hợp kỳ sắp kết thúc lập tức liền muốn đi vào thời kỳ ổn định thông qua khoảng thời gian này quan sát xin gì phát hiện cho dù là ở vào không ổn định dung hợp kỳ cả dìn cái kia bị xí dỗ z tế bào tăng cường qua tiên nhân thân thể cũng có đủ khiến mù mạn trệc khu lần nữa khôi phục sức sống năng lực sở dĩ hắn chuẩn bị liền tải tối nay chui vào cả d lại xác nhận một lần mạn g triệt khôi phục tình huống sau đó lại căn cứ tình huống an bài xuống một bước đổi mắt t ấ y ghép phẫu thuật ban đêm nhìn xem treo trên tường chung bên trong kim giờ chỉ hướng mười hai giờ xin dì khoác lên ạ cà sủ k ỳ mây đỏ á o khoác đeo lên mặt nạ lặng lẽ rời đi căn hộ Không bởi a o vào lâu, hắn liền lẹn hắn hộ. đến dìn căn cạ b vì trước đó đã thông qua sủ gụ tội nạ dì không gian cùng cạ dìn câu thông qua rồi sở dĩ đ ố i xin dì đến c ạ dìn không một chút nào ngoài ý mớn cẩn thận đem xin dì tiếp vào gian phòng về sau không đợi xin gì đặt câu hỏi cà dìn thật hưng ơ phân nói đại nhân mắt phải của ta hôm nay có thể thấy được đồ vật thật xin gì nghe vậy mừng rỡ cà dìn một bên gỡ xuống bảo vệ mắt c ả ghê mì vừa nói ân ta hôm nay buổi sáng rời giường liền phát hiện mắt phải ẩn ẩn có thể nhìn thấy đồ vật đến trưa mắt phải nhìn thấy đồ vật càng ngày càng rõ ràng xin di gắt gao nhìn chằm chằm cà dìn mắt phải phát hiện phía trước cái k i a hoàn toàn trắng bệnh mắt phải giờ phút này đã khôi phục thành màu mực sau đó hắn tại cà dìn mắt phải phía trước sô tay có thể thấy rõ sao ân cà dìn trùng điệp gật đầu xin di lại hỏi cùng mắt trái s o u đâu cà dìn nhắm mắt trái nhìn một hồi lại đóng lại mắt phải nhìn một hồi nói ra vẫn là mắt trái thấy rõ một số xin g ì nói ra ân đây là bình thường mạn trệ cũ xạ dìn gặng sức quan sát cùng nhãn lực cùng một nhịp thở người mắt phải mới vừa v ẫ n khôi phục nhãn lực khẳng định không bằng mắt trái r ồ i dào nói đi xin dị phát động chính mình mạn trệ cũ xạ dìn gặng nếu thử dùng huyên thuật giúp cà dìn mở ra mặt r h i c k cùng phía trước một dạng cà dìn trong hốc mắt mắt trái rất nhanh liền bị xin dị mở ra màu mực con mắt thay đổi đến tính cụ hê mẹ sau đó ba viên câu ngọc hội tụ vào một chỗ diễn hóa thành một cái phức t có thể mắt phải lại không có bị mở ra xin dì n h ữ n h ữ mày lại lần nữa phát động miễn thuật lần này cạ dìn mắt phải xuất hiện biến hóa nó phía trên màu mực biến mất rất chậm nhưng vẫn là dần dần biến mất biến thành xạ dìn gẳng tình cụ hệ mẹ sau đó ba viên những câu ngọc chậm g i hiện lên đi ra xin dì tiếp tục thêm rót nhãn lực kích thích cạ dìn mắt phải mà tại xin dì nhãn lực kích thích bên dưới cạ dìn mắt phải bên trên ba viên câu ngọc cái này mới không nhanh không chậm lượn vòng lên cuối cùng hội tụ vào một chỗ thay đổi thành cùng mắt trái đồng dạng đồ án hô xin dì lao đào hai bước thợ phào một hơi lúc này đã dựa vào bản thân năng lực theo huyễn thuật bên trong tránh r a c ả dìn bước lên phía trước đỡ xin dì gì, n gìn, đại nhân ngài không có sao chứ xin dì cúi đầu chờ cảm giác hôn mê tản đi về sau mới đối c ả dìn l ắ t đầu ta không có việc gì không hề nghi ngờ lần nữa khôi phục quang minh mạn trệ cũ xạ dìn g ẳ n g nói theo một cách khác tựa như là giành lấy tân sinh sở dĩ cần một cái kích hoạt quá trình cũng may mắn xin dị có mạn trệ cũ xạ dìn g ẳ n g nếu là đổi những người khác đối mặt loại tình huống này sợ rằng sẽ hoàn toàn thúc thủ vô sách bất quá liền tính như vậy vì kích hoạt cạ dìn mắt phải hắn vẫn là tiêu hao đại lượng n h ã lực lấy hắn khống chế hai màn trệ cũ xạ dìn g ẳ n g xạ dìn g ẳ n g nhãn lực giờ phút này đều cảm thấy có chút không đáng kể thân thể sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê ta màn trệ cử sắp không chịu nổi mặc dù có loại cảm giác này nhưng xin gì không một chút nào lo lắng bởi vì c ả dìn mắt phải khôi phục thị lực để hắn cách màn trệ cử xạ dìn g ẳ n g vĩnh cựu cách chỉ một bước ổn định lại tâm thần về sau hắn đối c ả dìn hỏi ngươi mắt phải bên trong lận chứa đồng thuật là cái gì c ả dìn cảm ứng một cái bận r ộ t đáp cũng là sợ sàn ô bất quá cùng mắt trái tăng cường sợ sàn đ tu tá năng hồ uy năng khác biệt mắt phải năng lực là giảm xin gì nghe vậy xứng sở hắn cũng không phải đối mắt phải ẩn chứa cái này đồng thuận cảm thấy ngoài ý muốn mà là đối lúc trước cái kia lựa chọn hy sinh mắt phải mạn chế của u trí hạ quyết định cảm thấy không hiểu dựa theo tình huống bình thường hy sinh mắt trái giữ lại mắt phải mới là tối ưu dài dù sao tại thiếu một con mạn chế của d ư ớ i tình huống tăng phúc sở săn đủ tu tá năng hồ uy lực mắt trái rõ ràng không có giảm bớt sở săn đủ tu tá năng hồ tiêu hao mắt phải dùng vào thực tế đều đến mức độ này còn lựa chọn giữ lại uy lực càng lớn mắt trái xin gì âm thầm c à n khái chỉ có thể nói không hộ là u trí hạ xin dị trợt dùng huế y thuật t giúp cả dìn đóng lại trong hốc mắt m à n t r h ê c khu sau đó nói tối mai ta sẽ lại vì ngươi an bài một chàng đổi mắt phẫu thuật cả dìn hỏi đại nhân ngài là muốn giúp ta đem con mắt đổi lại sao Ê, xin dị có chút xấu hổ nói ra yên tâm con mắt của ngươi ta về sau sẽ nguyên si trả lại cho ngươi ngày mai đổi mắt phẫu thuật là muốn vì ngươi thay đổi một cái khác màn trễ cũ xạ dìn g à n g xạ dì n g à n g a ngài còn có một màn trễ cũ xạ dì n g à n g xạ dì n g à n g cả dì n một mặt kinh ngạc tại bị di thực mạn trệ c ủ xạ dìn găng về sau nàng lén lút cũng h i ể u q u a mạn trệ c ủ xạ dìn găng biết loại này con mắt đại biểu cho hữu trí hạ nhất tộc đồng thuận định phong nhìn xem xạ s ủ kẻ mới cấp hai xạ dìn găng liền nhận đến làng coi trọng như thế liền rõ ràng mạn trệ c ủ xạ dìn găng ý vị như thế nào cho nên nàng thực tế không dám tưởng tượng thủ lĩnh trong tay vậy mà còn có một mạn trệ c ủ xạ dìn găng xạ dìn găng chương một trăm mười một khôi phục vẫn là chúng sinh rời đi c ả dìn căn hộ về sau xin di bắt đầu vì tiếp xuống đổi mắt cấy ghép phâu thuật làm lên công tác chuẩn bị hắn đầu tiên là chui vào tử vong xâm lâm tại ẩn nấp trong nham động một lần nữa điều chỉnh chính mình khống chế m ạ n trệ c ủ xạ g ì g ặ n g đem tổ mẫu ưu trí hạ nạ ổ gì bên trong cái kia ẩn chứa đồng thuật sụ cụ tổ nạ gì mắt phải thay thế xuống đem tổ mẫu m ạ n trệ cũ bỏ vào hộp dinh dưỡng về sau hắn tính toán hiện tại hắn khống chế chính là ư trí hạ phụ gạ c ủ cái kia m ạ n trệ c ủ xạ dị g ặ n g sở dĩ có là a mã tê gia thiên chiếu cùng dán o tả cái k i a kỳ m ệ n h hai cái này m ạ n trệ c ủ đồng thuật nói cách khác tại cả dìn triệt để khôi phục bà nội nhà nó cái này màn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dịn g khoảng thời gian này nên sẽ không quá dài lấy cả dìn đi và ổn định kỳ phía sau cường đại tiên nhân thân thể khôi phục thị lực một cái mạn trệ củ a xạ dìn g ặ n g thời gian dài nhất cũng sẽ không vượt qua một tuần chờ cả dìn giúp ta đem tổ mẫu mạn trệ khôi phục về sau ta liền có thể lợi dụng cần bên trái tôn cây đèn trực tiếp tiến hành động lực dung hợp tâm tình của hắn có chút kích động bất quá hắn biết càng là tới gần loại này trước mắt liền càng phải chấn định sau đó hắn suy nghĩ một chút dung hợp sự tỉnh nếu không có cần bên trái tôn cây đèn cái này đồng thuận hắn cho dù có một đôi người thân mạn trệ củ xạ dìn gẳng cũng nhất định phải thông qua phẫu thuật cấy ghép phương thức đến tiến hành dung hợp. có thể phẫu thuật cấy ghép thường thường cần rất dài một đoạn dung hợp kỳ vốn là thời không bên trong xa xủ kẹ vì cấy ghép ít t r i a mặt c h ế t khuya liền từng tại ổ bị tổ an bài cho hắn trụ sở bí mật bên trong tu dưỡng thật lâu thời gian cụ thể xin dị không cách nào xác định chỉ có thể phỏng đoán tại số tuần đến một tháng ở giữa mà dung hợp kỳ là không cách nào sử dụng con mắt sở dĩ sinh hoạt tại làng lá xin dị căn bản không có cách nào thông qua phẫu thuật cấy ghép phương thức đến dung hợp mạn c h é xạ dìn cảng vĩnh cửu thậm chí là dùng cần bên trái tôn cây đèn đến tiến hành dung hợp hắn cũng không xác định thân thể của mình có thể hay không có cái gì dị dạng l xin dĩ lại lấy ra cái kia một đôi toàn tổn mạn trệ của xạ dìn gắng nhìn chằm chắm n g â m tại dịch dinh dưỡng bên trong đôi kia đã có chút ấu vàng triệt để đánh mất động lực trong mắt hắn rơi vào trầm tư phía trước vì cạ dìn kích hoạt cái kia khôi phục thị lực mạn trệ của xạ dìn gắn lúc hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái phản phất cái kia khôi phục thị lực mạn trệ của là c h g sinh mà không phải là khôi phục có như vậy một cái c h ư ớ c mắt hắn thậm chí cảm thấy cái kia mạn trệ cùng cạ dìn cái này lâm thời ký chủ ở giữa thân mật liên hệ tựa như là cạ dìn con mắt của mình đồng dạng c h ẳ nhưng g lẽ t cạ d nếu khôi phục thị sinh h loại lực con mắt, sẽ cùng cạ mắt, một dịn nào sẽ ra đó u y t mạch bên i như ra n h là một đôi toàn tồn mặt trệ cũ tả hữu mắt đều mất đi con minh cái kêu cạ dìn nếu có thể để cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng tái hiện quang minh lời nói có thể hay không dùng một lần nữa khôi phục thị lực mạn trệ của sinh ra loại này huyết mạch liên kết cảm giác một mực bảo lưu lại đi nếu là như vậy cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng đến tội cùng tính toán người nào là nguyên chủ nhân vẫn là cá dìn đây là một cái phi thường phi thường vấn đề mấu chốt bởi vì cái này song trọng mới khôi phục thị lực mạn trệ củ nếu như tính toán cá dìn cái kêu cạ dìn tới một mức độ nào đó liền có đủ có một đôi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu năng lực nơi này có không phải chỉ đem một đôi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu tấy ghép cho cá dìn mà là để c ả dìn chính mình dung hợp ra một đôi cùng nàng huyết mạch liên kết mạng trẻ cự s ạ dìn gẳng vĩnh cửu bởi vì chỉ có thuộc về mình con mắt mới có tiếp tục tiến hóa năng lực c ả dìn nếu có thể làm được điểm này lời nói cái kia lại thêm nàng gồm cả u z u m a k i s e n d u hai tộc cường đại tiên nhân thân thể trên thực tế nàng liền có đủ sung kích dìn n ệ gẳng khả năng cứ việc loại này khả năng vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở tạm thời còn không cách nào luận chứng trên lý luận sáng sớm hôm sau s h i n j i cùng thường ngày đi tới chữa bệnh ban phòng thí nghiệm hắn đầu tiên là thông qua dụng cụ đem kỷ mị mạ rộ tế bảo tổ chức các hạng số liệu từng cái đo đi ra sau đó cẩn thận ghi chép đệ đơn đ ó lấy hắn lại cùng sợi y nạ các dục ù n g một chỗ bị chữa bệnh ban phái đến cổ n ổ hạ bệnh viện điều trị thương h o ạ nếu n không phải hắn hiện tại vẫn là một tên trường nghi da đệ tử chữa bệnh ban đều nhanh đem hắn trở thành một tên chính thức chữa bệnh nghi da vẫn bận hồ đến trạm vào tối hắn mới có hơi giá rời đi ra cổ n ổ hạ bệnh viện n đại mòn cùng hắn cùng nhau đi ra sợi y nạ các dỗi lưng một cái phan n ă n nói vẫn là tuổi trẻ tốt lắm không giống ta công tác một ngày người liền hoàn toàn ăn không tiêu ngươi cũng mới hai mươi mấy tuổi tôi ta ở đấy lòng nổ nước bọt một câu về sau xư ta đi về trước nhìn thẳng vào người bệnh tuyến một mặc dù vất vả nhưng cũng để cho xỉn gì thực tế hiểu rõ chữa bệnh nhân thuật tác dụng tại các loại miệng vết thương chân thực tình huống để hắn đối chữa bệnh nhân thuật lý giải càng thêm c ắ t sâu bởi vậy hắn cũng không phải là quá chống đối bị chữa bệnh ban kéo tới làm lao động tay chân loại sự tình này trên đường về nhà hắn nhìn thấy hất lên g á n g chiều đầu đầy mồ hôi vòng quanh làng chạy vòng dốc đi nhìn thấy tại k h ẹ n ầ n phụ trợ bên dưới mượn nhờ n h ẫ n cụ khắc khổ tu luyện n u quần nghề gì còn nhìn thấy n h ị c h n ợ gây sự tại hồ ca mỏm núi đá bên trên vẽ xấu bị doãn lô thẻ truy khắp thôn chạy luận nạ dù tổ kỳ nghỉ sinh hoạt bắt đầu thuận tiện tìm một nhà bên đường cửa hàng lấp đầy bụng sau đó bước chân đi thong thả quay trở về căn hộ thời gian một chút xíu trôi qua xin dì n g ầ g đầu nhìn một cái đồng hồ treo trên tường gặp sắp đến d ạ n g sáng thế là khép lại trong tay b ả n kia cùng chữa bệnh nhận thuật tương quan thư tịch bật lấy hắn khoác lên ạ cà s ù kì mây đỏ áo khoác đeo lên mặt nạ thân hình lõe lên rời đi căn hộ chỉ chốc lát sau hắn đi tới cạ dìn lần, lần này không hề khẩn trương nàng có chút hăng hái đánh giá xin dì theo phẫu thuật túi sách bên trong lấy ra từng kiện phẫu thuật khí cụ nhìn xem xin dì cho khí cụ khử trùng mà t một một h xin gì một bên lấy ra tổ mẫu hữu trí hạ nạ ô gì bên trong cái kêu mạn trệ cũ xạ dìn gẳng một bên dặn dò cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng phi thường trọng yếu ngươi nhất định muốn cẩn thận phải ca dìn thần xác lập tức trịnh trọng xin d ì không tại nói nhảm phân phó c ả dìn nằm trên giường tốt về sau lập tức bắt đầu đổi mắt phẫu thuật tại phẫu thuật quá trình bên trong hắn lại lần nữa cảm nhận được c ả dìn cùng bệnh nhân bình thường khác nhau trên thân người khác nhất định phải cẩn thận xử lý vết thương tại c ả dìn trên thân gần như vừa mới mở ra liền sẽ lập tức cầm máu sau đó cấp tốc khép lại xin d ì động tác nếu là c h ậ một m chút thậm chí không kịp phẫu thuật chỗ miệng vết thương liền khép lại c h ư n một trăm m ư ơ i hai thu hoạch hoàn thành đổi mắt phẫu thuật về sau xin dị tinh tế quan sát đến bị thay thế cái kia m ạ n trệ cũ xạ dịt ẳ n g gặp mạng chết hai cái chòng mắt bên trên lừng lá cùng lúc trước khác chỉ phục lực hoàn toàn như là khác nhau. Không chỉ là khôi phục quan minh, liền nhãn là là ra khôi đều xem bình ổ sung sau, câu Hắn lòng cẩn thận đem cái này mạn đấy. đấy đem khái ở cảm cái củ một trẻ về dịn này bên trong dịch dinh dưỡng là hắn căn cứ chữa bệnh ban mới nhất thành quả nghiên cứu điều phối đi ra mặc dù giá cả mười phân đắt đỏ nhưng có thể mức độ lớn nhất cam đoan khí quan hoạt tính nếu như định kỳ thay đổi dịch dinh dưỡng lời nói là có thể làm được đôi khí quan trường kỳ giữ gìn thu nạp tốt bị thay thế màn trệ k h về sau sin di đưa ánh mắt rời về phía cạ dìn viên mắt hỏi cảm giác thế nào cả dìn có chút khó chịu chứng mắt nhìn còn có chút không quen chờ một lúc l i ề n tốt dừng lại xin d ì phân phó nói cái này mạn trệ c ủ xạ dị gẳng mụ chính là mắt trái sở dĩ lần này ngươi c ầ n trọng điểm chiếu cố là mắt trái phải cả dìn liên tục gật đầu xin d ì nhìn chăm chú một hồi đột nhiên lại dặn dò không muốn thử nghiệm mở ra xạ dị gẳng gần đây bên trong cũng không muốn chiến đấu tất cả chờ khôi phục cái này mạn trệ c ủ xạ dị gẳng về sau lại nói cảm nhận được thủ lĩnh đối cái này mạn trệ cũ xạ dị gẳng coi trọng cả dị bảo đảm nói xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cái này m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng trời tối ngày mai ta sẽ lại đến lưu lại một câu về sau xin dì quay người rời đi c ả dìn căn hộ về sau mấy ngày xin dì ban ngày tại chữa bệnh ban phòng thí nghiệm nghiên cứu ký mỹ mạ rổ tế bào tổ chức hoặc tại cổ nộ h ạ bệnh viện điều trị thương hoạn buổi tối đóng cửa lại ở nhà nghiên cứu chữa bệnh n h ậ n thuật tương quan thư tịch đến đêm khuya liền đi c ả dìn căn hộ kiểm tra m ạ n trệ khôi phục tiến độ chuyện này kỳ thời gian với hắn mà nói bận rộn nhưng phong phú Một g một ặ không hiểu sao ý nạ cất vì cái gì đột nhiên đề cập cái này xin dị quay đầu nhìn quan nàng cho nên sở dĩ liền tính giác tỉnh không được xạ dị đẳng cũng là một kiện chuyện rất bình thường ngươi kỳ thật ngừng bên dưới sao ý nạ cất cân nhắc một chút tìm từ ngươi kỳ thật thật không cần thiết như vậy mà còn ngươi còn nhỏ giác tỉnh xạ gì g ẳ n g cơ hội rất lớn xin g ì dợ khóc dợ cười ta làm sao sao ý nạ các sờ lên xin g ì đ â u được rồi ở trước mặt ta còn trang cái gì ngươi có thể là hữu trí hạ ngươi sẽ không quan tâm xạ gì g ằ n g ta sao ý nạ c á nói tiếp ngươi thiên phú mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cùng hữu trí hạ xạ xủ kẹ một dạng giác t ì n h xạ gì g ằ n g cho nên đừng mỗi ngày hướng phòng thí nghiệm cùng bệnh viện chạy ngươi rất ưu tú không cần trốn tránh gì đó cảm ơn ngươi an ủi xin g ì suy nghĩ một chút vẫn là thừa nhận xuống đi qua sợ nạ c á cái này một nhắc nhở hắn cũng phát hiện chính mình hành vi ở những người khác trong mắt thoạt nhìn là bao nhiêu khác thường dù sao một cái thiên phú không tội hữu trí hạ là không thể nào không để ý xạ gì g ằ n g dựa theo bình thường logic xin dị nên một lòng một dạ tu luyện nghĩ hết tất cả biện pháp giác tỉnh xạ dìn rằng mới đúng mà không phải mỗi ngày tránh ở chữa bệnh ban phòng thí nghiệm bên trong tốt tại còn có một cái khác giải thích đó chính là như s ị n nạ c á dữ lo lắng như thế người khác sẽ cho rằng xịn dị là vì chậm chạp giác tỉnh không được xạ dìn rằng mà cảm nhận được được trí thế là đem tinh lực phát t i ế t tại chữa bệnh nhận thuật bên trên dùng cái này để trốn tránh giác tỉnh không được xạ dìn r n g chuyện này xem ra sau này phải chú ý điểm rồi âm thầm cảnh tình chính mình một phen về sau kết thúc nghỉ ngơi xỉn dị quay trở về chính mình phòng thí nghiệm kiểm tra một chút thí nghiệm trên đài bồn u nua ấy hắn hơi n h í u lên lông mày trải qua mấy ngày thí nghiệm hắn phát hiện kỳ mị mạ rổ tế bào tổ chức mặc dù không giống tế bào đệ nhất tổ chức bá đạo như vậy nhưng có đủ phi thường cường liệt bài dị tính hoàn chỉnh nội dung hắn lấy chính mình tế bào tổ chức c ả dìn tế bào tổ chức thậm chí xí rổ z tế bào tổ chức đều làm tế bào dung hợp thí nghiệm kết quả tất cả thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại kỳ mị mạ rổ tế bào tổ chức phản phất có độc bình thường bởi vì trong tay không có hỉ gà nhất tộc tế b à o tổ chức sở dĩ hắn còn không có làm qua tương quan tế bảo dung hợp thí nghiệm bây giờ những người khác tế b à o tổ chức tất cả đều không cách nào cùng kỳ mì mạ r ỗ tế b à o tổ chức hòa vào nhau sở dĩ hắn liền nghĩ đến ban đầu cái tiêu đem hỉ gà nhất tộc tiên nhân mắt cùng cả cụ dạ nhất tộc tiên nhân thân thể dung hợp suy nghĩ tìm một cơ hội làm một điểm nghệ di tế b à o tổ chức vừa chuyển động ý nghĩ hắn lại suy nghĩ nói có khả năng lời nói tốt nhất đem hì nạ tạ tế bào tổ chức cũng làm tới tay hắn nhớ tới xuất xù ký t ô n hệ gì đã từng nói hì nạ tạ cùng hạ nạ bì đều có tinh khiết bị ả kiểu gắng sở dĩ xuất xù ký t ô n hệ gì lựa chọn cướp đoạt hạ nạ bì con mắt đến dung hợp kèn s x i gắng mà lựa chọn hì nạ tạ xem như t ầ n lương vì hắn sinh sôi hậu đại mặc dù không biết xuất xù ký t ô n hệ gì là căn cứ cái gì phán đoán ra hì nạ tạ cùng hạ nạ bì bị ả kiểu gắng do、so、hắn hỉ ủ gạ tộc nhân bị ả kiểu gắng độ tinh k ế t cao nhưng sự thật chứng minh hắn là đúng bởi vì hắn trước mắt hạ nạ bị c o n nhỏ xin g ì không có cách nào tiếp cận s ợ gì hắn cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới hình nạ tạ trên đầu lại qua hai ngày khoảng cách lần trước đ ổ i mắt ấy ghép phâu thuật ướp chừng qua bảy ngày đêm khuya xin g ì lại lần nữa l ẹ n vào c ả dìn căn hộ đem xin g ì nên vào phòng về sau c ả dìn một mặt vui sướng nói đại nhân mắt trái của ta nó nó hôm nay có thể nhìn thấy đồ vật xin g ì nghe vậy khẽ giật mình chợt trên mặt hiện ra mừng như liên nửa ngày phía sau mới hỏi ngày hôm qua không phải tài năng mơ hồ cảm nhận được qua ngày sao làm sao hôm nay liền có thể nhìn thấy đồ vật cạ dì lắc đầu ta cũng không rõ ràng lúc chiều đột nhiên liền có thể thấy rõ rất tốt trong tay áo sin h j i năm đấm năm thật chặt hắn mấy ngày này cố gắng cuối cùng có thu hoạch c ả dìn cũng rất cao hứng nàng xem tố cáo lĩnh vô cùng để ý cái này mạn trệ cụ xạ dìn g ặ n g cho nên nàng cảm thấy chính mình giúp đỡ thủ lĩnh một tay không còn là một cái vô dụng người gian xuống vui sướng tâm tình sin h j i vì c ả dìn kiểm tra một chút xác nhận mắt trái của nàng đã từ tái nhận vô thần biến thành có sáng bóng màu mực bất quá sin di không có vội vã kích hoạt vừa đến chính hắn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng nhãn lực đã hao tổn rất nghiêm trọng phải tật lực tránh cho tiêu hao một khi lúc này kích hoạt ca di liền có thể biết cái này mạn trệ củ xạ dìn cẳng xạ dìn cẳng bên trong lần chứa hai cái đồng t h u ậ t ngẫm nghĩ một phen về sau xin di nói với ca dìn tối mai chúng ta tiến hành phẫu thuật c h ư một trăm mười ba mời điện hạ n g à i cách quốc quá lâu hiện tại cổ nộ hạ trường học nghị ra nghỉ ngài nên thừa dịp thời cơ này về nước chân a n một chút dân tâm a đúng vậy a điện hạ d ẫ một giáo bọn tặc nhân gần nhất bộ dạng khả nghi quốc nội cần ngài a phong ấ n c h i địa trạm gác đã truyền ra mấy lần báo động báo cáo có tặc nhân tại phụ cận nhìn trộm điện hạ đây chính là quan hệ đến chúng ta quỷ quốc an nguy đại sự a đám người hầu từng cái nằm dạp trên mặt đất đem sần bao bọc vây quanh s ầ n vệnh vệnh lên miệng ta không nghĩ trở về gặp sần như vậy chống đối người hầu nói ra chỉ là trở về xử lý một chút chuyện trong nước vụ đợi xử lý xong ngài còn có thể lại trở về trường học n h ỉ dạ tiếp tục đi học thật sao đám người hầu từng cái vội vàng gật đầu đó là đương nhiên ngay tại cô nộ hạ trường học n h ỉ dạ học tập đối chúng ta quỷ quốc an toàn cũng là có chỗ tốt sần suy nghĩ một cái hỏi vậy ta có thể mời bằng hưu cùng một chỗ về nước sao có thể có thể chỉ cần có thể dỗ dành sần về nước xử lý chính vụ đừng nói là mời một hai cái khách nhân đi quỷ quốc làm khách liền xem như tổ chức trường học n h ì g i đệ tử đến cái tập thể xuất ngoại du lịch bọn họ đều nguyện ý sần vui vẻ nhẹ gật đầu vậy được rồi ta đáp ứng các người á nói xong nàng liền thật vui vẻ ra cửa nàng cái thứ nhất muốn mời dĩ nhiên chính là xin di có thể đi trên đường nàng lại chần chờ bởi vì nàng cảm giác lấy xin di c a tính hơn phân nửa là sẽ không tiếp nhận nàng mời đi quỷ quốc tên tiêu nhất định sẽ ngại quỷ quốc quá xa cái gì loạn xạ ừ ta trước mời những người khác đợi mọi người đều đáp ứng lại đi mời hãn quyết định chú ý sân cái thứ nhất đi tới cụ già mạ dạ cụ mò nhà n g h e xong sân mời cụ già mạ dạ cụ m y ê u nhã đáp lấy lại thân thể của ta khả năng chống đỡ không được sai như vậy đi xin lỗi sân tiếp lấy lại đi tới một cái khác đồng đội nhà kỳ mị mạ dồ khẽ n h ư mày q u ỷ quốc không hứng thú rời đi kỳ mị mạ dồ căn hộ sân một đường tức giận từng cái không có nghĩa khí Thử, ta cũng không tin không có người nguyện ý tiếp thu ta mời đi q u ỷ quốc làm khách đón lấy sân đi tới xạ xù kẹ nhà n g h e sân nói xong xạ xù kẹ lắc đầu ta muốn huấn luyện không có thời gian kẹ nần nhà Kẻ nần bất đắc dĩ giang tay ra ủy quốc sao kỳ thật ta vẫn là thật muốn xuất ngoại vui đùa một chút chỉ là ta đáp ứng muốn giúp nghệ d ì huấn luyện thực tế không có biện pháp nệ d ì nhà nệ d ì một bên tu luyện nhu quyền vừa nói đa tạ h ả o ý của ngươi có thể là ta kỳ nghỉ đại an bài đấy kềm chế tâm tình kích động xin dĩ lại đợi một ngày đến buổi tối hắn thực tế chờ không nổi đêm khuya tại ngày mịt mờ đen lúc liền lẻn vào cạ dìn căn hộ đem xin dị nên vào phòng cạ dị nói ra đại nhân ta hôm nay cảm giác mắt trái nhìn càng thêm rõ ràng cùng mắt phải đã cảm giác không g i cái gì khác biệt thật nhanh xin dị âm thầm liễu cứ việc hắn rõ ràng nếu là không thể khôi phục liền tính tấy ghép mười năm cũng khôi phục không được mà dương độn trả cờ d ạ n nếu là đạt tiêu chuẩn thời gian một tuần dư xài thật là đến trước mắt hắn vẫn cảm thấy quá nhanh nếu biết rõ hắn nhưng là dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế qua tổ mẫu cái kia mạng trệ củ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g lúc ấy cái kia mù mắt trái mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn mất đi hoạt tính một chút xíu động lực đều rút ra không được lại lần nữa kiểm tra một chút c ả dìn hai mắt xác nhận con mắt đã khôi phục bình thường về sau xịn dị lấy ra hai cái hộp dinh dưỡng bày tại cạ d cái này một mình bên trong là trước kia cấy ghép cho ngươi cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng hiện tại ta cho ngươi lựa chọn cơ hội là đổi về con mắt của mình vẫn là thay đổi cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng ca dìn lấy làm kinh hãi ý của ngài là xin dí nhẹ nhàng g ậ t đầu nếu như ngươi m u ố n cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng ta có thể cho ngươi mượn sử dụng lúc đầu xin dí là muốn để ca dìn thử một lần có thể hay không khôi phục cặp kia toàn t ồ n mặt c h k h ứ có thể nghĩ lại ca dìn nếu là đổi lại toàn tổn mặt c h k h ứ chẳng phải là biến thành người mù hắn trước mắt đang ở tại d u n g hợp mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thời khắc mấu chốt chỉ có thể là tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn sở dĩ liền tính muốn thử nghiệm cũng phải chờ hắn hoàn thành mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u t u n g hợp về sau đến mức cho cạ dìn hai cái này lựa chọn cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua cạ dìn đã giúp hắn khôi phục hai cặp nửa tổn hại mạn trệ cũ xạ dìn gẳng tại loại này t ì n h hoài hướng bên d ư ớ i mượn một mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cho cạ dìn ngày thường sử dụng không gì đáng trách mà nhìn trước mắt hai cái bình xứ cạ dìn lâm vào xoắn suýt nàng vốn là muốn đổi về con mắt của bởi vì nàng bản thân trải nghiệm qua mạn g trệ cũ xa dịn gạo huy năng biết đôi mắt này đại biểu cho cái gì có thể nói chỉ cần đổi lại đôi mắt này nàng liền nháy mắt có bảo vệ chính mình cùng bảo vệ mẫu thân không nhận khi dễ lực lượng một lúc sau ca dìn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đại nhân ta ta nếu là chiếm dụng nó có thể hay không ảnh hưởng đến ngài a xin dị cười nhẹ lắc đầu hắn không nghĩ tới loại thời điểm này ca dịn sẽ còn cân nhắc có thể hay không ảnh hưởng đến hắn ca dịn chỉ, chỉ trang mạn g trệp cái kia bình xứ cái kia mời ngài vì ta thay đổi một đôi mắt này đi xin dị nhẹ gật đầu t u t ngươi chuẩy một chút Ta mặc u ố n b ắ dù chỉ qua ngắn ngủi một tuần nhưng lúc này đôi mắt này cùng một tuần trước so ra đã là cách biện một trời lại không đề cập tới khôi phục quang minh mắt trái liền nguyên bản ẩn chứa đồng lực mắt phải giờ phút này đều đen nhánh xinh đẹp hiện ra hoạt tính rực rỡ xem ra liền động lực đều khôi phục đầy c h ắ c không được chỉ còn một cái mạn g trệ của ô b i t o có thể đem thời không gian đồng thuật làm bình thường cấp C nhận thuật đến dùng skizosen tế bảo thật sự lạc cường cảm khái một câu về sau xin dị cẩn thận đem tổ mẫu cái này mạn g trệ cũ xạ dìn gẳng thu vào hộp dinh dưỡng bên trong sau đó hắn một bên thu thập khí cụ một bên nói với cả dìn chính ngươi con mắt tạm thời liền lưu tại ta chỗ này về sau có thể còn sẽ dùng bên trên cả dìn vội vàng hướng xin dị bãi một cái cho ngài thêm phiền phức xin dị kỳ thật có thể trực tiếp dùng nghệ thuật giút cả dìn đem đôi này xạ dìn g ẳ n mở ra nhưng hắn do dự một chút chương u ố vẫn là không có một n h h trăm mười bốn dung hợp rời đi cạ dìn căn hộ về sau xin dị đầu tiên là tìm cái ẩn nấp địa phương thay đổi trên thân kiện kia hạ cà xù kỳ mây đỏ háo khoác cùng mặt nạ sau đó giả ý vòng quanh làng rèn luyện chạy bộ tìm một cơ hội thần không biết quỷ không biết lẹn vào tử vong xâm lâm đi tới cái kia hắn thường đến hang cẩn thận kiểm tra một chút nham động nội bộ xác nhận không có những người khác tới qua về sau hắn không kịp chờ đợi lấy ra trang tổ mẫu chỉ hạ nạ ổ dĩ bên trong m ạ n t r ệ t h ộ p dinh dưỡng hắn nhìn chằm chằm phiêu p h ù ở dịch dinh dưỡng bên trong con mắt cuối cùng đợi đến cái ngày này vì có m ạ n trệch xạ dịn gẳng vĩnh cửu khoảng thời gian này hắn đã hao hết tâm cơ thậm chí không tiết mạo hiểm xâm nhập đ ằ n căn bộ căn cứ đến hôm nay tất cả cố gắng cuối cùng được đến thu hoạch phía trước những cái kia gian khổ những cái kia nguy hiểm tại thời khắc này đều thay đ xin dĩ bình phục một cái tâm cảnh sau đó theo hộp dinh dưỡng trung tướng tổ mơ ưu trí hạ nạ ô gì bên trong m ạ n trệ cũ lấy ra ngoài nâng ở trong lòng bàn tay đ ó lấy hắn trước sau phát động sợ s ả n ủ tu tán ăn g hồ cùng sợ s ả n ủ dạng ủ đem phía trước khống chế ủ u trí hạ phủ g ạ cũ cái kia m ạ n trệ c ủ xạ dịn gắng lấy xuống đổi lại tổ mơ ưu trí hạ nạ ô gì bên trong cái kia m ạ n trệ c ủ xạ dịn gắng chỉ một thoáng một cỗ cảm giác thân cận s ô n g lên trong lòng của hắn đây chính là huyết mạch liên kết cùng chí thân màn trệ cũ dung hợp lúc không cần, phân biệt ai mạnh ai yếu, cũng không cần lo lắng nhãn lực bài dị ổn định lại tâm、thần. xin dị bắt đầu phát động nhãn lực thử nghiệm kích hoạt bị cạ dịn khôi phục quang minh cái k i a mắt trái theo đại lượng màn trệc ủ a nhãn lực dót đến cái k i a đã từng mù mắt trái bên trên cái k i a mắt trái cuối cùng bên phải mắt liên kết động bên dưới dần dần thay đổi đến tinh cụ êm ấy ba viên câu ngọc cấp tốc hiện lên sau đó hội tụ vào một chỗ biến thành ba mảnh như cánh hoa đồ án thành công xin dị tại tâm thần chấn động đồng thời trong đầu cũng tiếp thu lấy rất nhiều tin tức hắn c h ọ n vẹn xưởng sốt đường này mới tự lẩm bẩm trách không được tổ mẫu lựa chọn hy sinh mắt trái mới lai mạ gặt năng lực là như vậy tại kích hoạt lên từng mù qua mắt trái về sau m ạ g gặt tin tức n g á y mắt c h à n vào hắn đại não người lai m ạ g gặt năng lực là bám vào sủ gù tô nạ d ì bên trên sủ gù tô nạ d ì có thể tại người và người xây dựng liên hệ mà m ạ g gặt thì tiến thêm một bước nó năng lực vậy mà là có thể cướp đoạt tất cả bị sủ gù tô nạ d ì kết nối người trả cơ dạ nói cách khác chỉ cần xin dị hiện tại phát động m ạ g gặt hắn liền có thể cách không đem đang ở tại sủ gù tô nạ d ì phạm vi cảm ứng bên trong hạ cụ cùng cạ dịn trả cơ dạ cách không rút ra đến trong cơ thể của mình một cái là tin tức chuyển một cái là năng lượng chuyển một đôi mắt này phối hợp cùng một chỗ vậy đơn giản trong lúc nhất thời xin dị chính mình cũng không biết làm như thế nào đi hình dung thử nghĩ một cái nếu như xin dị dùng sủ c ụ tôn ạ dị kết nối bảy người lúc chiến đấu hắn liền tương đương với có một bảy t r ả cờ dạ lượng nếu như bị hắn kết nối người bên trong có dịn cờ dị kỳ dạng này t r ả cờ dạ kho vậy hắn t r ả cờ dạ gần như chính là không có rừng vô tận đương nhiên thư không cấp đọc t r ả cờ dạ quá trình bên trong nhất định sẽ tồn tại đại lượng hao tổn nhưng liền tính như vậy sủ gụ tôn ạ dị cùng mạ gặt hợp hai là một phía sau hiệu quả cũng có thể nói khủng bố xin dị thở dài ai lúc trước tổ mẫu nếu là không hy sinh mắt trái lời nói cũng có thể dẫn đầu hữu trí hạ đi đến một con đường khác đi không có sủ gù tôn nạ gì mạ gắt chính là lục bình không dễ mà không mạ gắt sù gù tôn nạ gì cũng liền chỉ là một cái phần mềm c h ắ c chỉ có làm sủ gù tôn nạ gì cùng mạ gắt phối hợp lẫn nhau lúc hai cái này đồng thuận tài năng đồng thời thăng hoa phát huy ra khó có thể tưởng tượng khủng bố huy năng tốt tại xin gì hiện tại khôi phục mạ gắt có thể lại lần nữa cùng sủ gù tôn nạ gì tiến hành phối hợp đem đồng thuận sự t ì n h tạm thời thả tới một lần xin gì bắt đầu tối nay màn kịch quan trọng cho dù tốt đồng thuật cũng cần n h ã lực đến chống đỡ sở dĩ căn bản vẫn làm màn trẻ cự xạ dình n g vĩnh cựu hắn hiện tại có loại trực giác một khi hắn dùng sở sạn đủ dạng phụ dung hợp chính mình cùng tổ mẫu hai m ạ n t r ệ u h q về sau không những sở sạn đủ dạng phụ uy năng có thể tăng lên sụ cụ tôn nạ gì cùng mạ gặt hai cái này đồng thuận năng lực có lẽ cũng có thể được tương ứng tăng lên thế là hắn lại lần nữa phát động sở sạn đủ dạng phụ thử nghiệm lên dung hợp thoáng chốc hắn sở sạn đủ tu tán ă n g hồ hai đôi viền mắt giao h ò a ở cùng nhau giống trật to lớn sở sạn đủ tu tán ă n g hồ phát ra một trận tiếng gặp hét tiếng g ố n g tại trong nham động quây quần chấn động đến bốn bề trên vách đã không ngừng có đá vụn trở xuống đ ồ n g nhiên xin dị cảm nhận được một trận mê mội ngay sau đó hắn hai mắt tối đen cái gì cũng nhìn không thấy nhưng hắn cũng không có kinh hoàng bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình sợ san đủ tu tá năng hồ vẫn tồn tại như cũ mà sợ san đủ tu tá năng hồ tồn tại đã nói lên ánh mắt của hắn không có việc gì ngủ chỉ là tạm thời bất quá theo thời gian trôi qua cái gì cũng không nhìn thấy hắn vẫn là cảm nhận được một tia bất an tới rất lâu trước mắt của hắn đột nhiên có tia sáng hắn trừng mắt nhìn sau đó tập trung nhìn vào phát hiện thị lực khôi phục màu vàng sợ san đủ tu tá năng hồ xám xịt hang vân vân lại lần nữa đập vào hắn tầm mắt thành công sao hắn có chút khẩn trương lập tức hắn lấy ra phía trước chuẩn bị xong chiếc gương bày ra tốt phía sau cẩn thận quan sát một cái lúc này hắn phát hiện chính mình sợ sạn đủ tu tá năng hồ bên trên thứ hai vừa ý vành mắt đã trống không đi ra mà đôi thứ nhất trong hốc mắt giờ phút này gạt ra hai cặp con mắt loại này quỷ dị trung đồng thế nào xem xét lộ ra một cỗ k h ó nói lên lời yêu dị cảm giác xem ra liền xem như sử dụng sợ sạn đủ giặt đủ dung hợp hai mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn g ẳ n cũng đồng dạng cần thời gian a cảm t h ắ n một câu về sau hắm phát hiện hốc mắt của mình bên trong là bình thường mạn trệ quy đồ án cũng không có như sợ san đủ tu tán ă n g hồ trong hốc mắt như thế là một đôi q u ỷ dị trùng đồng cái này không thể nghi ngờ nói rõ dung hợp là tại sợ san đủ tu tán ă n g hồ bên trong tiến hành sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của hắn thế là hắn nếm thử giải trừ sợ san đủ tu tán ă n g hồ quả nhiên trong thân thể loại kia nhãn lực dung hợp cảm giác vẫn tồn tại như cũ ha <cười> ha <cười> cái này có thể quá thuận tiện hắn cười cười không cần phẫu thuật cũng không cần tính dưỡng hai mạn trệ cũ xạ dịn cẳng xạ dịn cẳng dung hợp tại lặng lẽ bên trong tiến hành thần không biết quỵ hay thu thập xong đồ vật xin gì chuẩn bị rời đi nơi này nhưng lại tại hắn mới vừa đi tới cửa hắn lúc cặp mắt của hắn đột nhiên một trận thay động ngay sau đó trên người hắn bạo phát ra một cỗ mánh liệt âm độn trả cờ g i cỗ này trả cờ g i mánh liệt đến gần như mắt trần có thể thấy tình trạng qua một hồi lâu con mắt sao động mới chìm xuống mà theo cố này sao động lắng lại hắn cảm giác được chính mình nhãn lực tăng gọn một mạng lớn điều này làm hắn vừa mừng vừa sợ vui chính là nhãn lực tăng lên lại như thế rõ rệt nhiều đến mấy lần lời nói vậy hắn nhãn lực sẽ cường đại đến cái tình chẳng gì hắn đều khó mà đắng chừng mà kinh hãi là con mắt sao động không có dấu hiệu nào nếu như bên cạnh có những người khác hắn mạn trệ củ xạ dìn gẳng khả năng liền sẽ bại lộ chương một trăm m ư ơ i năm hộ tống xem ra ố bị t ô lựa chọn đem xạ s ụ k ẻ giấu ở trụ sở bí mật bên trong dung hợp mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu là có nguyên nhân a đỡ v ế t động xin gì cảm khái một câu vừa rồi con mắt sao động rõ ràng là dung hợp lúc phản ứng bình thường cho dù là cần bên trái tôn tây đèn cũng không có biện pháp giải quyết chỉ có thể chính mình thích ứng bởi vì mỗi một lần sao động đều đại biểu hai cặp con mắt khoảng cách hợp hai là một càng gần một bước sở dĩ dẫn đến con mắt sao động trực tiếp nhất nhân tố là động lực tăng lên trên diện rộng vớt c ằ m xin gì bắt đầu cân nhắc tại trong ấn tượng của hắn bất luận là xạ xủ kẻ d u n g hợp mạn g trệ có xạ g ì n gẳng vĩnh cửu vẫn là xuất xủ kỳ tổn hệ gì dung hợp kèn s ợ i gẳng đều có rõ ràng dung hợp kỳ hắn cần bên trái tôn cây đèn mặc dù giúp hắn giải quyết tại dung hợp kèn sạch n g đều có rõ ràng dung hợp ỳ nhưng không cách nào giúp hắn che giấu dung hợp kỳ bên trong có thể sẽ xuất hiện dị trạng cho nên dưới mắt bởi vì làng lá bên trong các loại cảm giác loại hình n g dạ thực tế quá nhiều nếu như xin gì tại những n à y n g dạ bên cạnh đột nhiên xuất hiện con mắt sao động âm độn t r ả cờ dạ tràn ra ngoài tình huống tất nhiên sẽ khiến đối phương hoài nghi có thể làm sao rời đi làng đâu hắn gặp khó khăn n g dạ làng lá rời đi làng nhất t u ậ n lý thành trường phương thức chính là chấp hành nhiệm vụ hoặc tiếp thu ủy thác có thể hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái trường n g dạ đệ tử không có cách nào nhận lấy nhiệm vụ chẳng lẽ muốn một mực trốn tại trong căn hộ n h ữ n à y về sau hắn nhẹ nhàng lắc đầu dung hợp kỳ khả năng duy trì liên tục số tuần đến một tháng cũng không thể trốn tại trong nhà một tháng a cái kia ngược lại càng có thể nghi động lực tăng lên đưa tới con mắt sao động giờ phút này ngược lại thành hắn hạnh phúc phiền não cẩn thận từng ly từng tí liệu ra tử vong xâm lâm về sau hắn sợ hai con mắt xuất hiện lần nữa sao động sở dĩ không dám ở trong thôn loạn đi dạo trực tiếp quay trở về căn hộ đi tới nhà mình hành lang hắn sửng suốt một chút chỉ thấy một đoàn bóng đen đúng là sân về sau hắn không hiểu ra sao đêm hôn k h u y ế khát ngươi tìm nhà ta cửa ra vào ngồi sồm làm gì sân đem chôn ở trong cánh tay đầu giơ lên ủy khuất nhìn về phía sin dì xin dì tới n g ư ơ i đây là làm sao vậy sân né tránh xỉn dị ánh mắt nhỏ giọng nói ta nghĩ mời n g ư ơ i đi quỷ quốc làm khách đi quỷ quốc xỉn dị lập tức ánh mắt sáng lên gật đầu nói tốt là ta mạng mội thật xin lỗi thất hồn lạc phép sần đứng dậy hướng xỉn dị thi lễ một cái sau đó như cái sắc không hồn đồng dạng đi xuống lầu dưới có thể mới vừa phóng ra mấy bước cổ của nàng liền lấy vô cùng kỳ quái phương thức ố néo trở về nhìn chằm chằm xỉn dị người mới vừa nói cái gì xỉn dị nói ra ta nói tốt quỷ quốc là cái nơi tốt ta sớm muốn đi nhìn một chút chúng ta lúc nào xuất phát hiện tại sao một mực kéo căng sần đột nhiên đoan một tiếng khóc lên sau đó vọt tới xin gì trong l ự c ta liền biết ta liền biết duy chỉ có ngươi sẽ không cự tuyệt ta xin gì giống nuốt mèo một dạng vớt vớt sần đầu ngươi đến cùng làm sao vậy khóc hoa mặt sần một bên n ư ớ c nở một bên nói hôm nay nàng từng nhà mời kết quả không ai đáp ứng đi quỷ quốc làm khách sự t ì n h không có người đồng hành Tốt. ở đấy lòng âm thầm gọi tốt đồng thời xin gì trong miệng nói ra đám người kia cũng quá đáng ghét trên đường trở về hắn còn tại phát sầu lấy cớ gì rời đi làng ở bên ngoài vượn qua dung hợp kỳ không nghĩ tới sần đưa mình tới cửa mặc dù sần hiện tại khóc là một thanh nước mũi một cái nước mắt còn lén lút đem nước mũi hướng về thân thể hắn cọ nhưng hắn vẫn là nghĩ ngửa mặt lên trời cười to lại an ủi sần sau một lúc xin dì hỏi chúng ta lúc nào xuất phát sần lúc đầu không nóng nảy nhưng gặp xin dì nghĩ như vậy đi quỷ quốc làm khách thế là vung tay lên ta quyết định ngày mai liền xuất phát vậy ta liền không lưu ngươi ta hiện tại liền vào nhà thu thập hành lý xin dì nói xong liền lấy ra chìa khóa mở cửa sau đó không đợi sần phản ứng liền bang một tiếng đóng cửa lại ngoài cửa sần sửng sốt một chút nàng còn có một bộ n g ụ u ấ t chuẩn bị cùng xin dì nói đâu bất quá gặp x ỉ n d ì gấp gáp như vậy đi quỷ quốc làm khách nàng nín khóc mỉm cười dùng tay háo l a u mặt một cái không nghĩ tới x ỉ n d ì như thế thích quỷ quốc không hổ là bạn tốt của ta không bao lâu một phần vũ nữ muốn trở về quỷ quốc thông báo cùng với quỷ quốc thuê nhị dạ làng lá hộ tống vũ nữ ủy thác thư cùng nhau đưa đến hồ ca đệ tam trên bản công tác đệ tam nhìn một chút quỷ quốc gửi tới thông báo gặp đi theo danh sách nhân viên bên trong lại có ủ chỉ hạ x ỉ n d ì danh tự lông mày không khỏi n h ữ n một cái đưa tới thông báo doãn lô thẻ thấy thế tiến lên giải thích sân cùng xin dị tại trường nhị dạ bên trong là bạn tốt lần này sẩn trở về quỷ quốc đặc biệt mời xin di đáp ứng sở dĩ tên của hắn cũng tại đi theo trong danh sách nhìn chăm chăm danh sách đệ tam như có điều suy nghĩ kỳ thật có một cái nị dạ l à n g lá có thể cùng quỷ quốc vũ nữ bảo trì quan hệ cá nhân đối cổ nộ hạ đến nói cũng không phải là một chuyện xấu chỉ là ủ trí hạ xin gì thân phận có chút mất cảm nếu đ ổ i những người khác đệ tam liền sẽ không có cái gì nghi ngờ gặp đệ tam trầm n g â m không nói doãn lỗ thẻ dò hỏi hồ cạ đại nhân có gì không ổn sao đệ tam lắc đầu không có ký phát thẻ thông hành đi là ta cái này liền đi làm doãn lỗ thẻ thi lễ một cái sau đó thối lui ra khỏi văn phòng hồ cạ chờ doãn lỗi thẻ rời đi về sau đệ tam triệu hắn đến ám bộ phân phó nói để ạ xú mạ chờ lệnh ngày mai hộ tống vu nữ trở về q u ỷ quốc liên quan tới q u ỷ quốc vu nữ bị tập kích sự kiện đệ tam từng phái người điều tra qua các loại manh mối cuối cùng chỉ hướng hung thủ là sinh động tại q u ỷ quốc xung quanh một cái tên là dầu mật giáo nị dạ lưu vong tổ chức mà tổ chức này danh k h í không lớn nghe nói chỉ có thủ lĩnh có đủ d ô nhìn thực lực còn lại một đám thành viên bất quá là trùng nhìn dỡ nhìn trình độ sở dĩ từ ạ xú mạ tiểu đội xuất mã dư sải thuận tiện còn có thể để quỷ quốc vũ nữ mở mang kiến thức một chút hạ sụ mạ thực lực vì hạ sụ mạ phát triển một cái nhân mạch quan hệ sáng sớm hôm sau xin di cóng lên túi hành lý hướng quỷ quốc trụ sở đi đến không đợi hắn đến gần liền nghe đến s ầ n Đông thanh xin di bên này bên này hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đổi một bộ vũ nữ lễ phục s ầ n chính hướng chính mình vây trào đi tới s ầ n trước mặt xin di hỏi lúc nào xuất phát liền tại buổi sáng trước khi ra cửa ánh mắt của hắn lại không có dấu hiệu nào sao động một lần tại động lực đại t ư ớ n g trạ cơ dạ bạo tăng đồng thời cũng nhắc nhở hắn phải nhanh một chút rời đi làng sân nói ra chương một trăm mười sáu ta đổi chủ ý xin gì ngay xong lập tức có chút im lặng nhưng hắn cũng biết quỷ quốc làm như vậy không gì đáng trách dù sao vua nữ đến cổ n ổ hạ tị nạn cũng là bởi vì vua nữ từng bị thần bí tập kích để cho an toàn quỷ quốc thuê nỉ dạ làng lá hộ tống hợp tình hợp lý đột nhiên phía sau hắn chuyển đến một trận tiếng bước chân hắn vừa quay đầu nhìn thấy ạ xù mạ dẫn hai tên nị h dạ làng lá hướng bên này đi tới đau đầu gặp tiếp thu ủy thác vậy mà là ạ xù mạ loại này thực lực cùng kinh nghiệm đều không tầm thường dồn nhìn xỉn gì liền nhức đầu trên đường đi cùng loại này dồn nhìn kết bạn đồng hành muốn d ấ u diếm được đối phương cũng không dễ dàng ạ xù mạ đi tới trước mặt mọi người hắn đầu tiên là quan sát một chút xỉn gì, sau đó nói với sần vũ nữ các h ạ ta là lần này dẫn đội dồn nhìn xả rủ tổ bị ạ xù mạ ủy quốc thị vệ vội vàng bám vào sần bên hai nhỏ giọng nhắc nhở vị này ạ xù mạ tiên sinh là làng lá hổ cả đệ tam đại nhân thứ tử sân ra giang cùng hạ xù mạ t h ấ y lễ lúc này một đám người đi tới quỷ quốc ngoài trụ sở sân thấy thế lập tức quyết lên miệng thư hư một tiếng nguyên lai、like、những người này tất cả đều là ngày hôm qua cự tuyệt nàng mời các bạn học mọi người mặc dù không muốn đi quỷ quốc làm khách nhưng đưa tiễn sân vẫn là có thể sở dĩ sáng nay liền kết bạn đến nơi này nhìn thấy xin d ì đeo túi sách xuất hiện ở sân đội ngũ bên trong xạ xù kẹ một mặt ngoài ý muốn xin d ì ngơi ư đây là muốn làm gì xin d ì còn không có trả lời sân liền chống lạnh nói ra h ư hư xin dị tiếp thu ta mời muốn cùng ta cùng đi quỷ quốc s ạ s ù kẹ ngơ ngác một chút có chút khó có thể lý giải được kỳ nghị quý giá như vậy thời gian người muốn xuất ngoại lữ hành xin dị thuận miệng nói b ậ y nói quỷ quốc cũng không phải nơi bình thường sân vội vàng phụ hòa nói đúng đúng đúng xin dị nói rất đúng s ạ s ù kẹ ánh mắt tại x ì n dị cùng sẩn trên thân hai người đạo qua cuối cùng rơi xuống phía sau hai người ạ s ù mạ trên thân ạ s ù mạ không chỉ là hổ cả c h i tử vẫn là hỏa quốc đài mỹ s ù gỗ n h ì n trụy si thủ hộ nhận thập nhị sĩ thác ở bên hông đặc thù khăn e o chính là chứng minh sở dĩ cho dù là còn tại trường nghị dạ xạ xạ kẹ đều nghe nói qua trong thôn cái này dỗ nhịn thanh danh xin gì cái này ra hỏa cũng không phải sẽ đem thời gian lãng phí ở dạo chơi bên trên người hơn nữa còn có trong thôn rộn nhìn đồng hành xem ra lần này sần trở về q u ỷ quốc nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh nghĩ đến có thể sẽ có thực chiến cơ hội xạ s ủ kệ liền có chút k i ể m chế không được kết quả là hán tiến lên nói với sần sần ta tối h ô m qua lại nghĩ đến nghĩ quyết định vẫn là tiếp thu lời mời của ngươi bồi ngươi cùng một chỗ về q u ỷ quốc a sần có chút đ ộ n g cùng xạ s ủ kệ đồng thời đi xạ cụ dạ vội vàng giật giật xạ xủ kệ tay áo xạ xú kệ ngươi nói cái gì đó chúng ta không phải mới vừa nói tốt chỉ là để đưa tiễn sao s a s ù k ẹ lạnh lùng nói ta đổi chủ ý mọi người ở đây kinh ngạc tại s ạ s ù k ẹ lâm thời quyết định lúc lại một người đứng dậy ta cũng đổi chủ ý tính ta một người mọi người nhìn lại chỉ thấy đứng ra đúng là ngày bình thường tổng một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng kỳ mi mạ rô s a s ù k ẹ liếc kỳ mi mạ rô một cái thầm nghĩ cái này ra hỏa cũng nhìn ra được không không hổ là ta túc địch kỳ mi mạ rô cũng nhìn s ạ s ù k ẹ đồng dạng hắn đột nhiên đổi chủ ý vẹn vẹn chỉ là bởi vì họ rồ si ma bàn ra qua muốn hắn giám sát chặt chẽ xạ xù kẻ sở dĩ gặp xạ xù kẻ quyết định đi quý quốc hắn cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau để đưa tiễn nghệ di giờ phút này không hiểu ra sao hắn nhìn một chút c ó n túi hành lý xin gì, lại nhìn một chút đột nhiên thay đổi chủ ý xạ xù kệ cùng kỳ mị m ạ rộ trong lúc nhất thời lại cũng sinh ra cùng đi suy nghĩ thế là đứng dậy vậy liền lại tính đến ta một cái đi kệ ngần một mặt không thể tin nghệ di ngươi kỳ nghỉ huấn luyện không phải đã xếp đầy sao l u i ra chuyển mã giao diện mời tải áp thích duyệt trường mới nhất xạ xù kệ lúc này nhận lấy lời nói gốc dạ tự tin nâng lên q u o e miệng còn có cái gì có thể so sánh đây càng tốt huấn luyện sao sân câu mày ui ui ui các ngươi ngày hôm qua mỗi một người đều cự tới ta hôm nay nhìn thấy xin dì muốn cùng ta đi lại từng cái muốn đi các ngươi rốt cuộc là ý gì nha xin dì cũng tại đấy lòng đi theo nhổ nước bọn ta là muốn trốn đi ra d u n g hợp mạn chế c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu các ngươi từng cái xem náo nhiệt gì à có bệnh nha lúc đầu hắn đều nghĩ kỹ trên đường đi lặng lẽ meo meo hoàn thành mạn chế c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu sau đó trở về làng hiện tại tốt không những nhiều ạ xu mà một tiểu đội còn nhiều thêm xạ xu kẹ kỳ mỹ ma rô n g ệ gì ba cái bóng đèn ạ xu mạ cũng đi theo nhức đầu lúc đầu hắn chỉ cần bảo vệ tốt vũ nữ tiện thể giám thị một cái h trí hạ xin dì là được rồi nhưng bây giờ đột nhiên nhiều ra ba cái tiểu quỷ hơn nữa còn một cái so một cái phiền phái thông tin rất nhanh truyền đến văn phòng hộ ca đệ tam nghe xong cũng có chút khó xử nghệ di kim mỹ mạ d ộ còn dễ nói chỉ là ủ trí hạ xạ sủ kệ là làng trọng điểm quan tâm nhân vật để hắn rời đi làng thực tế có chút không ổn bất quá trực tiếp cự tuyệt vũ nữ tình cầu cũng không thích hợp lại thêm hắn nghĩ lại xạ sủ kệ lần này ra thôn có thể sẽ dẫn tới người kia vừa vặn có thể phái người đi tiếp xúc một cái thu hoạch gạ cả sủ kỳ tình báo sở dĩ đệ tam rất nhanh có quyết định phân phó nói để gạ cả, cả xì tới gặp ta không bao lâu quỷ quốc một đoàn người liền bước lên về nước con đường chỉ là cùng lúc đến khác biệt lần này đội ngũ bên trong còn nhiều da không ít nhị dạ làng lá mà nhìn xem đồng hành xạ xú kẻ kỵ mị mã rô nệ gì ba người cùng với tại phía trước đội ngũ mở đường h ạ xu mạ tiểu đội xin gì muốn nhiều phiền muộn liền có nhiều phiền muộn vũ quốc c ô n à n g đi tới một gian ngoài mật thất gõ cửa một cái trong mật thất chuyển đến một thanh âm vào đi c ô n à n g đẩy cửa đi vào nói ra nạ gato tìm kiếm nhân tuyển đã chọn lựa ra ngồi tại xe gỗ thượng thần tình cảm có chút hệ vải nạ gato hỏi là người nào làng sương mù nhị dạ phản đội Sino bị gã tạ nạ sakini nách -er, ờ nhẫn đ a o tất h nhân chúng một trong cụ dò s ủ kỳ giải gà cô nô h a ni dạ phản bội hi y u k o cùng với không nhận thôn thủ lĩnh sino cô nản c h ầ m rãi nói xong chuẩn bị chọn danh sách naga t o c h ầ m mặc một hồi hỏi ngươi chuẩn bị phải ai đi chiêu mộ bọn họ cô nản suy tư một lát xa xô gì là ta chiêu mộ có thể tín nhiệm ka cu dù hẳn là cũng có thể tín nhiệm ta chuẩn bị tự mình đi chiêu mộ cụ dò s ủ kỳ giải gà để xa xô gì kêu một tổ đi chiêu mộ hi du cô để ka cu dù cái kêu một tổ đi chiêu mộ sino naga tô gật đầu ân cứ làm như thế đi Quỷ quốc. theo ưu dù mạ k ỳ bên trong đi ra ô bị tổ nhìn một chút nơi xa đối theo lòng đất lộ ra thân thể d ẹ t hỏi là nơi này sao Dẹt gật đầu nói ân dẫu một giáo xảo huyệt chính là ở đây ô bị tổ hỏi loại kia ra hỏa thật đáng giá ta đích thân đi một chuyến sao Dẹt nói đối phương thật không đơn giản nói không chính xác liền ngươi cũng sẽ giật nảy cả mình ô bị tổ cười khẽ một tiếng thật sao chương một trăm mười bảy phong ấn c h i điệp căn bộ trong căn cứ nghe lấy thuộc hạ bờ báo đặt có chút meo lại mắt liền tại ngày hôm qua hắn hoàn thành một lần trọng đại phẫu thuật thành công đem xạ dìn gẳng cùng tế bào đệ nhất đồng thời cấy ghép đến trong cơ thể đạt tới một cái vi diệu cân bằng sự cân bằng này mặc dù yếu ớt lúc cần phải khắc dùng phong ấn thuật để duy trì mười phân phiền p h ứ c nhưng hắn sức chiến đấu là chính cống được tăng lên liên tại cái này ngay miệng biết được cụ trí hạ xạ xù kẻ cùng cụ trí hạ x ỉ n gì đồng thời rời đi làng thông tin kinh ngạc của của hắn có thể nghĩ h ừ t h ì d ù rèn thật là g i ả sao vậy mà để xạ xù kẻ rời đi làng khẽ hư một tiếng về sau hắn đánh lên chính mình tính toán xạ xù kẻ trưởng thành hắn tất cả đều xem tại trong mắt hắn đối xạ xủ kẻ đánh、giá. không tại x ỉ x ỉ cùng ít chĩa phía dưới cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn cảm thấy chính mình nên gánh vắt trong bóng đêm thủ hộ cổ n ổ hạ trách nhiệm kịp thời đem x ả s ủ kẻ thu vào căn bộ đến mức củ chi hạ xỉn gì, vậy thì càng đơn giản g i a n g c a n đảm ngẫu nghịch hắn nghỉ dạ làng lá trong mắt hắn sẽ cùng tại phản thôn người dạng này người rết cũng là nên lao phu là thủ hộ cổ n ổ hạ căn a tất nhiên h ỉ dù rèn đã g i ả cái kia thủ hộ cổ n ổ hạ gánh nặng liền do lao phu đến gánh chịu đi quyết định chủ ý hắn đối diện phía trước cấp dưới phân phò nói lập tức triệu tập một tri tinh nhuệ tiểu đội bí mật bám đuôi quỷ tìm cơ hội bắt đi ủ trí hạ xạ xú kẹ chém giết ủ trí hạ xỉn gì căn bộ nhì dạ hơn mần ra cẩn thận xin chỉ thị đại nhân hộ tống quỷ quốc đội ngũ là ạ xù mạ tiểu đội chúng ta đ ặ n không nhịn được chủ chủ q u i trượng ngụy trang dẫu mật giáo những cái tiên nhì dạ lưu vong tập kích v ụ nữ dẫn ra ạ xù mạ loại chuyện này còn cần lao phu dạy các ngươi sao phải căn bộ nhì dạ trong lòng run lên túi đầu q u ỷ quốc ngồi tại thảm nền tạ tạ mỹ bên trên d ậ mật giáo thủ lĩnh dùng tay chống đỡ cái cảm nghiêng liếc lên trước mặt đột nhiên xuất hiện cái này hai thân ảnh ngươi y đổ đến là cái gì mang theo mặt nạ o b i tổ nói ra ta đại biểu a katsuki mời n g ư ơ i gia nhập a katsuki c ư ờ i khẽ một tiếng dẫu một giáo thủ lĩnh lắc đầu nói ta vì cái gì muốn gia nhập các ngươi o b i tổ bên người z tiếp t lời gốc dạ n g chúng ta biết ngươi đang tìm cái gì nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta chúng ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giút a ngươi thật biết ta nghĩ tìm cái gì dẫu một giáo thủ lĩnh thoáng có một chút hứng thú z mười phần chắc chắn nói không có chúng ta trợ giút chỉ bằng các ngươi điểm này nhân viên tìm năm năm cũng không khả năng tìm tới cái chỗ kia dẫu một giáo thủ lĩnh nghe vậy ánh mắt ngưng lại các ngươi là ai ô bi tổ gợn xong nói ngươi chỉ cần biết ta là có thể giúp ngươi người làm ra lựa chọn a gia nhập chúng ta hoặc là ô bi tổ cũng không phải cái gì thiện nam t í n nữ hắn tất nhiên đích thân đi một chuyến liền sẽ không k h ô n g công mà lui trước mắt cái này giàu một giáo thủ lĩnh nếu là t h ứ t thời tự nhiên tốt nhất nếu như đối phương không biết tốt xấu vậy hắn không ngại thuận tay giải quyết đi đối phương dù sao hắn bí mật chiêu mộ nhân thủ sự t ì n h là dấu diếm nạ gạ tổ tiến hành sở dĩ vì bảo mật lần này chiêu mộ đối tượng không có cự tuyệt hắn quyền lực nhìn chăm chăm ố bị tổ cung nhất dẫu một giáo thủ lĩnh trầm n g â m đối phương lạng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình thị vệ phía ngoài lại một điểm phản ứng đều không có điều này nói do thực lực của đối phương không đơn giản sở dĩ cân nhắc một phen về sau hắn nhẹ gật đầu ta có thể gia nhập tổ chức của các ngươi bất quá các ngươi cũng muốn đáp ứng ta giúp ta hoàn thành tâm nguyện z n g ư ơ i muốn tìm phong ấn c h i địa ta đã tìm tới dẫu một giáo thủ lĩnh mừng rỡ không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp theo thảm nền tạ tạ mì bên trên đứng lên mau nói ở đâu z đứng thẳng hạ vai liền tính nói cho ngươi cũng vô dụng nơi đó có vu nữ cường đại phong ấn người bình thường căn bản không đến gần được dẫu một giáo thủ lĩnh lạnh lùng nói cái này liền không nhọc ngươi quan tâm z nhìn thoáng qua o bi t o gặp o bi t o nhẹ gật đầu thế là liền đem điều tra đến phong ấn chi đ ị a nói cho dẫu một giáo thủ lĩnh khi biết vị trí cụ thể về sau dẫu một giáo thủ lĩnh lập tức triệu tập lên cấp dưới hắn phải thừa dịp vu nữ không tại quốc nội cơ hội giải trừ phong ấn nhìn xem vội vàng mà đi dẫu một giáo mọi người o bi t o đối diện hỏi nơi đó đến tột cùng phong ấn cái gì z đen cười nói một cái rất thú vị ra hỏa ô bi tổ trên mặt không hiểu thú vị zen lúc này mượn cớ chính mình nhìn qua một thiên thượng cổ văn hiến vì ô bị tổ kỹ càng giới thiệu quỷ quốc vu nữ lịch sử quỷ quốc từng từng sinh ra một vị phi thường cường đại vu nữ về sau liền vị kia vu nữ điện hạ chính mình đều đối tự thân lực lượng cảm giác đến k i ế n kỵ cảm thấy có lực lượng này một khi lạm dụng liền sẽ uy hiếp đến toàn bộ thế giới ô bị tổ trong mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc có thể đối với chính mình lực lượng cảm giác đến k i ế n kỵ sợ hai ảnh hưởng đến thế giới điều này nói rõ vị kia vu nữ thực lực trí thượng tại cả cấp thậm chí là cả cấp trở lên cấp độ sở dĩ hắn không ngờ tới như thế một cái tiểu quốc vậy mà có thể sản sinh ra nhân vật như vậy zedden nói tiếp vì thế giới sẽ không bởi vì chính mình lực lượng mà hướng đi hủy diệt vị tiêu điện hạ cuối cùng lựa chọn dùng phong ấn thuật đem chính mình ác nghiệm đơn độc phong ấn ô bị t ô lập tức minh bạch sở dĩ nơi đó phong ấn vu nữ ác nghiệm skizos、sì、nói ra c h ắ c không được phân thân của ta không cách nào tiếp cận nơi đó zedden cười cười quỷ quốc vu nữ phong ấn thuật có thể là cùng ngũ du mạ kỳ nhất tộc nổi danh ta còn thực sự có chút hiếu kỳ vừa rồi tên tiêu có phải là thật hay không có bản lĩnh đánh vỡ vu nữ phong ấn thả ra vu nữ ác n i ệ m ô bị t ô lại không có nói đùa mà là hỏi nếu như đem vu nữ ác n i ệ m phóng thích ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì Jeff Den nói ra vu nữ ác nghiệm về sau lộ t x á c thành một cái tên làm gì quái vật tại bị nào đó xạ dạ vu nữ đánh bại về sau dị bị vu nữ chia cắt thành thân thể cùng linh hồn hai cái bộ phận phong ấn tại quý quốc chỉ làm gì linh hồn mà thôi t ô bị tổ xác nhận một câu nói cách khác liền tính vừa rồi tên kia thành công cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta Jeff Den nói ra hẳn là đi như vậy ski joz lúc này nói câu ta còn thực sự có chút y ế u k ỷ dĩ linh hồn đến tột cùng là dạng gì cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết ô bị tổ cũng có chút yêu kỳ dị là có hay không có d e p sen nói như vậy tà dị thế là phát động ca mục ải cả người biến mất tại vặn v è o ưu dù mạ kỳ bên trong d e p thân thể cũng rút vào lòng đất tiêu thất vô tung phong ấn c h i điệu bên ngoài nâng bó đ u ố c bốn tên quỷ quốc thị vệ cảnh giác quan sát đến một phía phong ấn c h i điệu mặc dù tại cực kỳ ẩn nấp trong sân cốc nhưng bọn hắn không dám có chút chủ quan bởi vì bọn họ rõ ràng một khi bên trong quái vật thoát khốn cái thứ nhất gặp nạn chính là quê hương của bọn hắn quỷ quốc vù vù đúng lúc này mấy cái cù nải từ trong bóng tối phóng tới tinh chuẩn bắn chúng quỷ quốc thị vệ trong bốn người có ba người tại chỗ tử vong. trọng thương ngã xuống đất một người trong lòng thất kinh vội vàng sờ về phía bên hông đạn tín hiệu có thể đang lúc hắn chuẩn bị đem đạn tín hiệu bắn về phía trên không lúc một chân g i â m tại trên cổ tay của hắn đem vừa mới nhóm l ử a đạn tín hiệu d ấ m diệt chương một trăm m ư ơ i tám chúng ta chết chắc bang tại mấy vị dầu mật giáo giáo đồ hợp lực bên dưới phong ấn c h i địa cái kia quạt cửa đ á khổng lồ bị chậm rãi đầy ra dẫu mật giáo thủ lĩnh một lời chưa phát chậm rãi đi vào chỉ là tại đi qua một đám giáo đồ lúc các giáo đồ đều lưu ý đến thủ lĩnh trong mắt cái kia cực lực để nén mừng như điên rất nhanh dẫu tại phong ấn linh cứu phía trước hắn nhẹ vô về phía trên p h ủ chú trong miệng nói nhỏ trong cung điện dưới lòng đất một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong ô b ỉ tổ theo vặn vẹo ưu dù mạ kỳ bên trong đi ra nhìn chăm chú lên nơi xa dầu một giáo thủ lĩnh z cũng theo lòng đất lộ ra thân thể nhìn một hồi skizo z hỏi hắn đang làm gì z hỏi vội hắn có thể thành công sao gặp vu nữ phong ấn đã bắt đầu bung lỏng z một mực vẻ mặt nhẹ nhòm chậm ngưng trọng mấy phần xem ra cái này dầu một giáo thủ lĩnh linh hồn cũng sớm đã bịm dị hụ thực liền tính không có chúng ta hiệp trợ hắn hẳn là cũng có thể tìm tới nơi này obito h ờ h ứ g nhìn xem hoàn chỉnh nội dung hắn cũng không thèm để ý rổ một giáo thủ lĩnh linh hồn có hay không bị ăn mòn hắn chỉ là n g h ĩ xác nhận một chút dẫu một giáo cũng tốt gì cũng tốt có hay không có tư cách vì chính mình hiệu lực nếu như chỉ là một c h à n g não kịch hắn liền phải cân nhắc thu thập cục diện rồi rắm oanh đúng lúc này phong ấn d ì linh hồn linh cứu đột nhiên nổ tung một cái đ ộ n lớn vu nữ phong ấn bị giải trừ obito cùng dẹt lập tức thần sắc r u lên bởi vì liền tại vu nữ phong ấn bị giải trừ một sát hai người bọn họ đều cảm ứng được một cỗ cực kỳ tại ác trạ cơ dạ ngay sau đó một đạo âm u, lại tràn đầy đầu độc lực lượng âm thanh theo linh cứu bên trong truyền hình ra quay về thế gian sao thật là khiến người hoài niệm à. dẫu một giáo thủ lĩnh một gối quỳ xuống c u n g nên ngài trở về d ì đại nhân linh cứu bên trong âm thanh vang lên lần nữa dẫu một sao không nghĩ tới sẽ là ngươi dẫu một giáo thủ lĩnh cung kính nói tin h t ư ợ n g đã thay đổi cái này chính là chúng ta liên tục sáng tạo ngàn năm đế quốc thời cơ tốt nhất linh cứu bên trong âm thanh trầm mặc chỉ chốc lát sau đó nói ra ta cần thân thể dẫu một giáo thủ lĩnh đứng dậy kéo ra quần áo mời tạm thời lấy ta thân thể vì ký chủ ta đem dùng h ắ c cám chữa bệnh nhận thuật tiếp nhận ngài linh hồn nói xong hắn theo trong quần áo lấy ra một thanh dao phẫu thuật ung dung rạch ra khoang ngực của mình sau đó ta sẽ vì ngài đoạt lại ngài thân thể ân linh cứu bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp đáp lại、Soạn. ngay sau đó một cố nồng đậm màu tím đen trạ cờ dạ theo linh cứu bên trong phun ra ngoài một mạch tràn vào đến dầu một giáo thủ lĩnh trong cơ thể đem hắn thật cao hốc bay đi ra、T. h ã z o í u z hít vào một hơi khí lạnh đối phương trả cơ dạ, bất luận là chất vẫn là lượng đều vượt xa khỏi hắn phía trước dự đoán hắn vốn cho rằng cái này cái gọi làm gì chỉ có linh hồn tại chỗ này thực lực nhiều lắm là cũng liền d ồ nhìn n cấp độ chờ linh hồn cùng thân thể hợp hai là một có lẽ mới có cả cấp trên dưới lực lượng không nghĩ tới cái này quái vật cường đại như thế vẹn vẹn là linh hồn trả cơ dạ lượng liền tiếp cận v ị thu cấp một bên ổ bị tổ cũng có chút đặc dung hắn nghĩ so xíu z o e t càng nhiều nơi này chỉ làm gì linh hồn nếu như gì linh hồn cùng thân thể hợp thể phía sau sẽ có bao nhiêu cường nếu như gì cùng vũ nữ hợp thể về sau Lại sẽ A、so、đột nhiên đội ngũ bên trong chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi h i n j i quay đầu nhìn lại phát hiện tiếng kêu chính là sần trong xe ngựa chuyển ra trong khoảnh khắc ủy quốc bọn thị vệ đồng hành các bạn học cùng với lĩnh đội ạ xù mạ tất cả đều chạy tới cạnh xe ngựa h i n dị đi đầu một cái vén lên xe ngựa rèm nhìn thấy bên trong một mặt thương hạ cụ phản phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi bị hủ sần hỏi vội làm sao vậy sân lắc đầu ta ta cũng không biết phát sinh cái gì ta chỉ là nhìn thấy một vị quỷ quốc thị vệ tự hồ ý thức được cái gì cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi điện hạng à i có phải là tiên đoán đến cái gì tiên đoán ạ xu mà nghe vậy khẽ giật mình hắn nhưng không biết quỷ quốc v h ụ nữ còn có tiên đoán năng lực quỷ quốc bọn thị vệ tự hồ không muốn để người ta biết v h ụ nữ có tiên đoán năng lực sở dĩ không có trả lời ạ xu mà nghi vấn mà là gắt gao nhìn chằm chằm sân sân tái nhận trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt nàng nhẹ gật đầu ta thấy được một vị thị vệ nuốt xuống một cái nước bọt là là ai sân chỉ chỉ tên thị vệ kia thị vệ kia giật mình lập tức mặt s á m như cho mà không đợi mọi người b u ô n g lòng một hơi sân lại chỉ chỉ bên cạnh một người sau đó theo phương hướng từng cái chỉ đi đem vây quanh nàng tất cả mọi người chỉ một lần thậm chí bao gồm trên mặt kinh ngạc xin gì cái này cái này sao có thể vì sao lại dạng này tất cả mọi người sẽ chết chỉ một thoáng đội ngũ bên trong hồ nào lên quỷ quốc bọn thị vệ tất cả đều thất kinh hai tay còn cắm tại bên trong cả bụ tổ xạ xủ kẹ nhất miệng uy đến cùng chuyện gì xảy ra nha giật mình làm cái gì nghệ gì cũng có chút không hiểu s ầ n ngươi đến cùng thấy cái gì s ầ n nắm lấy x i n gì ống tay áo vội la lên ta ta thấy được tử vong của các ngươi các ngươi lập tức đều phải chết s a s ù kệ nói ra s ầ n dạng này vui đùa rất buồn chắn a À s ù mạ cũng không để ý chấn an nói điện hạ ngài nghỉ ngơi thật tốt ta ta sẽ phụ trách an toàn đem ngài đưa đến quỷ quốc lúc này một vị quỷ quốc thị vệ nói ra không bằng chúng ta trở về c ô nộ hạ đi xa xù kệ trừng mắt to uy các ngươi sẽ không tin tưởng loại này tiền đoán tử vong chuyện ma quỷ đi một vị k h á c quỷ quốc thị vệ lắc đầu tất nhiên điện hạ đã thấy chúng ta liền không có cần phải trở về làng lá những người còn lại tại hoàng sợ sau đó cũng đều chấn định lại cùng nhau nhẹ gật đầu x à xù kẻ nói ra cái này liền đúng nha nệ gì còn có chút không yên tâm đ ố i quỷ quốc thị vệ hỏi sân dạng này tiên đoán trước đây cũng phát sinh qua sao Quỷ quốc thị vệ nhẹ gật đầu ân sở dĩ này sẽ không quá lo lắng mọi người nhẹ nhàng thở ra ạ xù mạ mở rộng bước chân hướng phía trước đội ngũ đi đến xa xù kẻ gạt gạt khoe miệng cũng quay người chuẩn bị rời đi liền kỳ mị mạ rô cũng rời đi ánh mắt chỉ có nể g ì phát giác quỷ quốc thị vệ ngự a khí mất tự nhiên hỏi tới vì cái gì không cần quá lo lắng các ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không phải d ạ n g này Quỷ quốc thị vệ cười khổ nói ý của ta là chúng ta chết chắc sở dĩ cùng hắn lo lắng h a i hùng không bằng thản nhiên đối mặt còn chưa đi xa ạ sủ m à lập tức một cái lảo đảo c h ư ơ n một trăm mười chín tập kích tử vong tiên đoán tại ạ sủ m à can thiệp bên dưới tạm thời tại đội ngũ bên trong l ă n g xuống rất nhanh mọi người lại lần nữa lên đường hướng về ủy quốc tiến hành xạ xù kẻ đi tới xìn di bên người ra vẻ tùy ý hỏi xìn di loại k vô căn cứ sự tình n g ư ơ i sẽ không cũng tin tưởng à. xin di liếc xạ xủ kẹ một cái nhìn ra xạ xủ kẹ t r ộ dạng cái này ra hỏa rõ ràng sợ bất quá xin di không có làm rõ chỉ là nói ra yên tâm đi có ạ xù mạ như thế dỗ nhìn tại chúng ta không có việc gì xạ xù kẹ lập tức cường điệu nói ta cũng không có sợ xin di đầu tiên là nết n ế t miệng sau đó thu lại nụ cười trên mặt liên quan tới sần tiên đoán xin di cũng không phải là không có coi là chuyện đáng kể sở dĩ tiên đoán gì đó không hề đáng giá ngạc nhiên mà căn cứ xin dị ấn tượng sẵn tiên đoán càng giống là đối tương lai cái nào đó chi nhánh nhìn trộm nói cách khác nàng tiên đoán chỉ là tương lai một loại nào đó khả năng chỉ bất quá nàng tiên đoán cái này chi nhánh phát sinh khả năng rất lớn sở dĩ tại ngày trước chưa hề sai lầm qua nhưng vốn là thời không bên trong lời tiên đoán của nàng liền sai lầm một lần nàng tiên đoán nạn dù tổ chết đi không có chân thật phát sinh bởi vì nạn dù tổ tự thân nguyên nhân tương lai hướng đi một cái khác nạn dù tổ còn sống sót chi nhánh bởi vậy xin gì hiện tại có thể tính ra hai cái tin tức thứ nhất có một cái đủ để uy hiếp đến địch nhân của hắn ngay tại tới gần cái này chi tiến về q u ỷ quốc đội ngũ thứ hai cái này địch nhân rất nhanh liền sẽ đến sở dĩ tính ra điểm thứ hai là vì hắn tin tưởng trong dự nôn g địch nhân nhất định là thừa dịp hắn không có hoàn thành mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu dung hợp mới giết chết hắn nếu không lấy hắn mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu nhãn lực nhãn giới bên trong có thể thắng hắn có lẽ không ít nhưng có thể tùy tiện giết chết hắn liền không nhiều lắm mấu chốt là thời gian suy nghĩ minh bạch những chuyện này về sau xin gì bắt lấy mấu chốt của vấn đề vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ có thể đánh vỡ tiên đoán là vì nạ rủ tổ cuối cùng bắn ra vũ khí tỉnh lại sẩn trong cơ thể ẩn tàng vũ nữ lực lượng xin gì không phải nạ rủ tổ không thể dập khuôn nạ rủ tổ phương pháp h để chính mình mạn chệch xạ dịn gẳng vĩnh cửu hoàn thành dung hợp chỉ có dạng này hắn mới có thực lực can thiệp vận mệnh giống vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ đồng dạng sửa tiên đoán đến buổi tối đội ngũ tại g i ã ngoại hạ trại bởi vì ban ngày tiên đoán tất cả mọi người không có hào hứng toàn bộ đội ngũ thật giống như bị cấm nôn bình thường từ trong ra ngoài đều yên tĩnh làm người ta sợ hãi mà sần theo ban ngày bắt đầu vẫn trốn tại xe ngựa tựa hồ mất đi nhìn thẳng vào mọi người r ú p khí xin dị lúc này bưng một bát canh nóng đi tới cạnh xe ngựa vén lên rèm ịt ca cù đem chén canh đưa vào an trụ đi s ầ n vẫn không có lộ diện nàng trốn tại rèm đằng sau nhận lấy x ỉ n d ị tiến dần lên đi c h é n canh sau đó bắt lại x ỉ n d ị cánh tay đem một cái đồ vật nhỏ nhét vào x ỉ n d ị trong tay x ỉ n d ị đem cánh tay theo trong xe ngựa thu hồi lại mở rộng nhìn lên phát hiện s ầ n nhét tại trong tay hắn đồ vật nhỏ đúng là s ầ n một mực tiếp thân đeo trôn g pháp khí a x ỉ n d ị c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó suy nghĩ khẽ động nghĩ đến cái gì thế là cũng không k h á c h khí trực tiếp đem dày k h e n pháp khí thu vào trong túi sau đó hắn về tới bên đống lửa gặp xin dì trở về n ệ dĩ hỏi sân không có sao chứ còn tốt xin dì thuận miệm trả lời một câu s a su k ẹ bưu môi chúng ta đều ở nơi này cũng không biết nàng sợ cái gì n ệ dì lại lắc đầu ta nghe ngóng sân phía trước tại quỷ quốc lúc tiên đoán chưa từng có sai lầm qua tất cả bị nàng nhìn thấy tử vong tiên đoán người đều sẽ tại bên trong một tuần chết đi s a su k ẹ cường gạt ra một cái nụ cười uy bọn họ gạt người đi n ệ dì trầm giọng nói không ta cẩn thận hỏi qua mấy người chi tiết gì đó bọn họ đều có thể đối đầu không giống như là đang nói dối bất quá s a su k ẹ hỏi vội bất quá cái gì n ệ dì đáp bất quá phía trước sân tử vong tiên đoán đều chỉ là nhìn thấy một người tử vong tình cảnh giống ban ngày như thế nhìn thấy cả c h i đội ngũ tử vong tỉnh cảnh sự tỉnh trước đây chưa hề phát sinh qua một mực không có lên tiếng kỳ mị mạ dô đột nhiên nói ra phải giải quyết chúng ta dạng này một c h i đội ngũ cần cái gì thực lực đ ị c h nhân bị kỳ mị mạ dô hỏi lên như vậy n h ệ dị cùng xạ xủ k ẹ đều giật mình n h ệ dị suy tư một hồi nói ra lĩnh đội ạ xù mạ dô nhìn nghe nói là sủ gỗ nhìn nhị s i thủ hộ nhận thập nhị sĩ một trong là một vị phi thường cường đại lý g i cùng hắn đồng hành hai vị cũng là trong thôn tư thâm trùng nhìn muốn đánh bại bọn họ địch nhân ít nhất cần ba vị dô nhìn xạ xù kệ nói theo còn có chúng ta bốn cái đây c h ú n lệ dì nói bổ sung mà còn xuất động bốn cái rồn nhìn đây cũng không phải bình thường nhị dạ tiền thưởng tổ chức có thể làm được sự tình l i ê n tại mấy người nghiên cứu thảo luận vấn đề lúc bọn họ phát hiện đống lửa phía trước xì nhị dị lại một lòng một dạ huống cánh nóng p h ả n phất một chút cũng không có đem sần tiên đoán để ở trong lòng nệ dị nhịn không được hỏi xin gì, ngươi không một chút nào lo lắng ưng gục một cái uống xong trong bát canh về sau xin gì nói ra không quan trọng nếu như tiên đoán là thật ta sẽ ra tay cảm thụ được xin gì tự tin bao quát kỳ mị mạ dô ở bên trong ba người đều s ư ớ n g sốt một chút sau đó xa x ù k ẹ khẽ h ừ một tiếng đúng vậy à có gì có thể lo lắng lại giết chết người kia phía trước ta là sẽ không chết nệ dị sợ lên chính mình cái kia quân lấy băng vải cái chán trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý ta cũng muốn nhìn một chút chú định vận mệnh có thể hay không bị thay đổi mỹ mạ r ồ i lúc này bưng lên bát uống một ngụm c a n h nóng nếu như đối thủ là vận mệnh lời nói lạnh nhạt như hắn cũng bị kích thích một cỗ tranh cường hào thắng c h i tâm l i ê n tại ba người bởi vì xin gì lời nói chiến ý dâng c h à o thời khắc đột nhiên một cái cú nải từ trong bóng tối bắn ra bay về phía đội ngũ của bọn hắn b ạ c h thoáng chốc một tên quỷ quốc thị vệ bị cú nải bắn trúng ngã trên mặt đất địch tập mọi người cẩn thận có người thụ thương từng đạo cảnh báo âm thanh lập tức ở trong đội ngũ vang lên mà xem như lĩnh đội ạ sủ mạ lúc này đã tắt một tiếng Phát đ、no、ộ ngay sau đó lại có ba đạo bóng đen từ khác nhau phương hướng thẳng hướng quỷ quốc đội ngũ bảo vệ điện hạ đang hô hoán âm thanh bên trong quỷ quốc bọn thị vệ lập tức kết thành trận thế ba tầng trong ba tầng ngoài đem sân ngồi xe ngựa vây lại lưu tại trong đội ngũ hai tên cổ nộ hạ trùng nhìn thì một bên phát ra tín hiệu thông báo không xa ạ xù mạ một bên cuốn lấy hai tên địch nhân quả nhiên là bốn cái địch nhân sao gặp l i ề n số người của địch nhân đều phân tích đúng xạ xủ kẹ lòng tin đại c h ấ n chúng ta bốn cái cùng tiến lên nói xong hắn cũng không đợi những người khác đáp lại liền mở ra x ả gì đẳng nào về phía cái cuối cùng địch nhân kỳ mị mạ dồ cùng nghệ gì không nói hai lời lập tức đi theo xin gì thì không có hành động thiếu suy nghĩ mà là cẩn thận quan sát đến thế cục giống như phía trước bọn họ tại đống lửa phía trước phân tích như thế kẻ tập kích đúng lúc là bốn người một người trong đó dẫn ra ạ xù mạ ba người khác tập kích đội ngũ nhưng hắn cũng không có giống x ả xù kẻ cao hứng như vậy bởi vì đối phương phân công rõ ràng xem xét chính là có mục tiêu mà cái này cùng sần tiên đoán rõ ràng không hợp tại sần trong dựng nôn bọn họ trong đội ngũ tất cả mọi người đều chết thảm liền xem như dồn nhìn ạ xù mạ cũng không ngoại lệ nhưng trước mắt này một đợt kẻ tập kích xem xét liền không muốn chết đập ạ xù mạ trong dựng nôn không phải nhóm người này nháy mắt xin gì có phán đoán đột nhiên cách đó không xa vang lên hét thảm một tiếng xin dì lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phát ra tiếng kêu thảm là ạ xù mạ đồng đội một vị trung niên cổ n ổ hạ chủ nhìn hắn giờ phút này bị địch nhân vặn g ã y cái cổ sau đó chán nản ngã trên mặt đất ngay sau đó giết chết cổ n ổ hạ chúng nhìn tên địch nhân kia nhìn thấy xin dì đeo băng trên mặt chật kéo ra một vệ tàn nhẫn mỉm cười sau đó thân hình l ó i lên hướng xin dì nào tới xin dì không chút do dự xoay người bỏ chạy hướng về phía một bên rừng cây đối phương gặp xin dì chủ động thoát ly đội ngũ khe c h o mày với hắn mà nói mục tiêu lạc đàn không thể nghi ngờ là một chuyện、tốt. có thể sự tình gia khác thường tất có yêu mục tiêu biết rất rõ ràng ở tại đồng bạn bên cạnh an toàn nhất lại không chút do dự thoát ly đội ngũ lấy kinh nghiệm của hắn trong này nhất định có ma bất quá liền tính mục tiêu có tính toán gì hắn cũng sẽ không bỏ qua mục tiêu tại thực lực tuyệt đối trước mặt một điểm nhỏ mánh khỏe không có chút ý nghĩa nào kết quả là xin dị cùng địch nhân một trước một sau phi tóc chui vào trong rừng biến mất tại trong đêm tối đội ngũ bên trong gặp xin dị một mình dẫn đi một tên cương địch n ê n gì tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không khỏi lo lắng cho xin dị an uy nếu biết rõ đối phương có thể là tại trong chốc lát liền giải quyết một tên trong thôn thâm n i ê n trùng nhìn Thực lực rất có thể chính là bọn họ phía trước suy đoán như thế là một tên r ồ n nhìn lấy sức một mình dẫn đi một tên r ồ n nhìn cái này cần cũng không phải đồng dạng rũ khí k ị c h đấu bên trong xạ xủ kẹ cũng phát hiện điều này hắn hô chúng ta khô nhanh hơn một chút rơi cái này một cái sau đó đi giúp xin di chính cùng bọn họ giao thủ người áo đen nghe vậy cười cười chỉ bằng các ngươi mấy cái tiểu quỷ còn muốn giết ta trong rừng đang chạy ra mấy cây số về sau xin di ngừng lại đống nhiên nữa một cây đại thụ bá cùng với một đạo âm thanh xe gió đ u i giết hắn người áo đen rơi xuống trên mặt đất thế nào ngươi là chuẩn bị tại chỗ này cùng ta giao thủ sao xin dì xoay người hỏi căn bộ người áo đen cười khẽ một tiếng c h ậ t một cái kéo trên thân áo choàng lộ ra bên trong căn bộ trang phục không hổ là g ế t quý hổ tiểu quỷ bất quá ngươi lần này sẽ lại không như lần trước như thế may mắn xin dì đột nhiên che mắt trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc ai không may mắn chỉ sợ là ngươi n h a căn bộ nị ra một bên nhìn chăm chú lên xin dì vừa nói mạnh miệng tiểu quỷ ngươi sẽ không cho rằng chúng ta những n à y tiền bối là ngươi trong trường học nị giả những cái kêu mọi dị nổ sinh đi từ bỏ đi xem tại cùng thôn phân thượng ta có thể để ngươi trước khi chết ít chịu chút đau khổ、à. xin dì đột nhiên khẽ hô một tiếng ngay sau đó trong cơ thể của hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm âm độn trạ cờ dạ người căn bộ n h ì dạ lấy làm kinh hãi thân thể theo bản năng lùi một bước xem như căn bộ một thành viên kinh nghiệm của hắn mười phần lão đạo sở dĩ khi thấy xin dì trên thân tản mát đi ra cỗ kia nồng đậm đến gần như mắt trần có thể thấy khủng bố trạ cờ dạ về sau trực giác của hắn tại hướng hắn điên cuồng cảnh báo xin dì nhẹ nhàng lung lay đầu thản nhiên nói ngượng ngùng nó gần nhất thường xuyên sẽ như vậy ta cũng không khống chế được căn bộ n h ì dạ sướng sốt một chút t r ợ ánh mắt lấm liệt phát hiện xìn g ì trong mắt không biết lúc nào vậy mà thay đổi đến một mảnh đỏ tươi xạ dì gẳng ngươi mở mắt dừng một chút căn bộ n h ì dạ bỗng nhiên giật mình không không đúng đây không phải là bình thường xạ dì gẳng đây là các ngươi hụ trì hạ nhất tộc mạn trệ cũ ủ xạ dì gẳng rất gần xin d ì cười cười con mắt sao động bắt đầu lắng lại tản m á t ra ngoài thân thể t r ả cớ dạ cũng dần dần trở về đến hắn trong thân thể nhìn xem một màn này căn bộ nị dạ lập tức ý thức được rất nhiều chuyện hắn cơ hồ là hô hào nói ra chui vào chúng ta căn bộ căn cứ trộn lấy xạ dì gẳng chính là ng Cái một đêm cái h phục ế bắt mắt tín hiệu khói lửa tại rừng cây trên không trong màn đêm nở rộ mở gặp thành công phát ra tín hiệu căn bộ nhị dạ nâng lên khoe miệng ừ liền tính ngươi bây giờ giết nga ngươi mạn trệ củ xạ dìn gẳng cũng giấu không được xin dì bước chân không ngừng vì cái gì muốn tập kích quỷ quốc đội ngũ mục tiêu của các ngươi là ai c ă n bộ nhị dạ lúc này cũng muốn chỉ h o a n thời gian thế là một bên chậm rãi lui một bên đáp mục tiêu của chúng ta chính là ngươi cùng n g ũ chỉ hạ xạ sù kẹ xin dì nhấn m ạ y c ă n bộ nhị dạ lo lắng xin dì đột nhiên gây khó khăn vội vàng nói điểm này ta không có lừa ngươi xin dì chậm rãi lắc đầu ta biết ta chỉ là đang nghĩ những chuyện khác xem ra trong dự ngôn địch nhân quả nhiên không phải là các ngươi cán bộ nhị dạ hừ lạnh nói loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nghĩ những chuyện khác hừ không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ ngươi cho rằng một màn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng liền có thể đắc ý quên hình sao các n g ư ơ i h ủ u trì hạ nhất tộc cụ trì hạ xì xì chính là chết tại trong tay chúng ta xin gì thản nhiên nói nếu như ngươi đang chờ ngươi đồng đội như vậy ta muốn nói tiếng xin lỗi căn bộ nhì dạ trên mặt khinh thường đạn tín hiệu đã phát ra ngươi trốn không thoát thật sao căn bộ nhì dạ ngơ ngác một chút c h ậ t sờ về phía bên hông phát hiện đạn tín hiệu vậy mà còn tại bên hông treo